chương ba trăm hai mươi sáu chất vấn cùng phục tùng chữa bệnh ban chuyên môn sân luyện tập bên trong một thân ảnh xuyên qua tại từng cái có thể di động cọc gỗ ở giữa chính tiến hành khắc khổ lại khô khan thể thuật đối kháng tu luyện những này đặc chế có gỗ dưới đáy đều có có thể di động nền móng nửa phần trên có thể có dối cơ quan cũng có có thể kích phát cù nải phóng ra ống cùng bọn họ tiến hành đối kháng hơi không chú ý liền có khả năng bị đánh trúng tụ thương chỉ là bất luận những n à y cọc gỗ làm sao công kích đạo kia xuyên qua trong đó thân ảnh đều có thể tinh chuẩn m o n é cứ việc né tránh có chút chật vợt chỉ chốt lát sau xì dùn đi tới sân luyện tập đóng lại có sau đó nàng mang theo khăn mặt cùng đồ uống đi tới trên sân cụ g i n mạ người hôm nay đối kháng luyện tập đã đầy đủ trước nghỉ ngơi một cái đi không thể nghi ngờ tại luyện tập trong tràng tu luyện thể thuật không phải người khác chính là cụ g i n mạ thu cụ g i n mạ làm đồ đệ về sau tại xù nạ ban đầu an bài bên trong là chuẩn bị trước chuyển thụ cụ g i n mạ chữa bệnh nhận thuật kiến thức căn bản chỉ là cụ g i n mạ mấy lần cùng người giao thủ bại lộ nàng thể thuật được điểm lại thêm v à r ổ xì mạt cùng hạ cắt xù kỳ đối cụ d ạ n mạ ngấp nghẽ đưa tới xù nạ cảnh giác sở di xù nạ quả nhiên từ bỏ ưu tiên truyền thụ cụ dạ mạ chữa bệnh nhận thuật quyết định ngược lại cho cụ dạ mạ an bài lên thể thuật tương quan tu luyện lấy tăng cường nàng năng lực thực chiến lau mồ hôi về sau cụ dạ mạ đối xì dùn hỏi xì dùn sư tỷ ngươi vừa mới đi đâu rồi ngươi đoán xì dùn hoạt bát nhiễm mày cụ dạ mạ lắc đầu nói đoán không được xì dùn cười nói ta giúp ngươi đi tìm hiểu tình báo đi ngươi hẳn là cũng nghe nói à lần này vì đối phó ngươi trường nhi dạ bên trong những thiên tài kia đã liên thủ không quan trọng cụ dạ mạ cố ý giả trang ra một bộ không để ý g á n dấp có thể cái kia phiêu hốt ánh mắt lại lập tức bán nàng ý tưởng chân thật hiện nhiên nàng vẫn là rất để ý chuyện này đánh bại tất cả mọi gì nổ thiên tài dương danh trường nghĩ dạ là nàng tâm nguyện lần trước thất bại trong căn tấc lần này cơ hội nàng là sẽ không bỏ qua cũng đúng lấy thực lực ngươi bây giờ bọn họ liên thủ hẳn là cũng không có tác dụng gì dừng lại si jun còn nói thêm bất quá nói đi thì nói lại mấy cái kia hải tử đều không đơn giản nha cũng chính là ngươi nếu đổi những hải tử khác một lần đối mặt bọn hắn ba cái liên thủ sợ rằng một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có cụ dạ mạ hà to miệng cuối cùng nhưng vẫn là lựa chọn trầm mặc nàng vốn muốn hỏi một cái s ì dùn x i n gì ba người bọn hắn đến cùng an b à i cái dạng gì chiến thuật có thể nghĩ lại nếu như chính mình hỏi chẳng phải là chỗ trở dạng ta lần này muốn đường đường chính chính đánh bại bọn họ cụ dạ mạ đưa trong tay khăn mặt cùng đồ uống còn đưa s ì dùn chuẩn bị lại tu luyện một hồi nhìn xem cụ dạ mạ chăm chỉ dán g dấp s ì dùn âm thầm gật đầu rõ ràng đã có như vậy kinh diễm thiên phú còn có thể cố gắng như vậy tu nạ đại nhân quả nhiên không có nhìn lầm sau một hồi kết thúc một ngày tu luyện cụ dạ mạ tại một đội ám bộ bí mật bảo vệ cho quay trở về tộc cụ dạ mạ tộc địa dựa mặt một phen về sau nàng mới vừa n bên hai liền vang lên xỉn dị âm thanh nàng lập tức đứng dậy cung kính nói đại nhân đơn giản hỏi thăm một cái xù nạ cho cụ già mạ bố trí tu luyện nhiệm vụ về sau x i n dị liền đem chủ đề chuyển đến nạ rủ tổ trên thân liên quan tới gì gì hải dạ hy vọng ngươi có thể hiệp trợ hắn cùng một chỗ giúp nạ rủ tổ tu luyện chuyện này ta muốn ngươi tìm cơ hội thích hợp đáp ứng cụ già mạ hơi ngần ra trên mặt có chút do dự gặp cụ già mạ không có lập tức lên tiếng trả lời xỉn dị hỏi thế nào ngươi có cái gì nghi vấn cụ dạ mạ sợ hãi mà hỏi đại đại nhân ngài sẽ không cần đối nạ rủ tổ động thủ đi bởi vậy nàng có chút bận tâm nạ dù tổ xin g i trầm giọng nói nếu như là đâu ngươi muốn cự tuyệt mệnh lệnh của ta cụ dạ mạ tâm lập tức treo lên cả người lâm vào khẩn trương cùng sợ hai bên trong xin di không có lên tiếng mà là yên tĩnh chờ đợi cụ dạ mạ trả lời hắn dìn nghệ gắng kế hoạch đã chính thức bắt đầu tại loại này trong lúc mấu chốt hắn cần dưới trướng tất cả lực lượng chung sức hợp tác mà không phải hắn truyền đạt một đạo mệnh lệnh về sau còn cần kiên nhẫn đi giải thích cái gì ước chừng một phút đồng hồ sau cụ dạ mạ run âm thanh áp ta sẽ chấp hành mệnh lệnh của ngài rất tốt xin dị ngữ khí gợn sóng cụ dạ mạ nhẹ nhàng thở ra cả người như mệt lạ bình thường phảng phất dòng dã một ngày tu luyện cũng không sánh nổi vừa mới một phút đồng hồ kia khẩn trương xin dị cần chính là cụ dạ mạ phục tùng thái độ sở dĩ tại cụ dạ mạ cam đoan thi hành mệnh lệnh về sau hắn không có tiếp tục thăm dò cái gì nói đơn giản câu chỉ cái này một lần ta không hy vọng lại xuất hiện ngươi chất vấn ta mệnh lệnh sự tình mặt khác n ạ dù tổ không phải con mắt của ta đánh dấu phải cụ dạ mạ vội và n g đáp chuẩn bị sẵn sàng chờ ta b ư ớ c kế tiếp thông báo xin gì nói đi các đứa sủ gù tô nạ gì kết nối sau đó hắn nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ cảnh đêm gặp đêm đã khuya thế là liền đi phòng tắm một bên r ộ i tắm một bên đem kế hoạch tại trong đầu qua một lần c ả dìn trong hốc mắt cặp k i a toàn tổn mạn g trệ cụ xạ g ì n đ ặ n g lấy trước mắt dự đoán nhanh nhất khả năng chỉ cần một đến hai cái tuần lễ liền có thể triệt để sống lại sở dĩ tại hai cái này tuần lễ bên trong cà dìn nhất định phải cùng hạ cụ cù diễn xong cái tia một t r à n kịch bởi vì muốn để phòng gì d ễ n ra hoặc những người khác t h a m hỏi cà dìn để tránh đánh vỡ nàng trong bóng tối d u n g hợp mạn t r ế c ủ a xạ dìn gẳng vĩnh cựu sự tình chỉ có trước thời hạn diễn xong hy kịch trước thời hạn tiếp đ á i khả năng n h ì n người tài năng bảo đảm đến tiếp sau d u n g hợp có thể thuận lợi lại an toàn tiến hành tốt nhất tại cái này trong một tuần để cà dìn cùng hạ cụ trò xếp diễn tốt đến mức c ô nộ hạ bệnh viện bên kia ta có thể giúp cà dìn đánh n i ể m trợ c ô nộ hạ bệnh viện bên trong mặc dù có xu nạ như thế đỉnh cấp chữa bệnh lý da nhưng xin gì đã lưu tâm xác nhận qua trong thôn bình thường thương h o ạ n là không cần đến s ù nạ cấp bậc kiên nhị dạ xuất thủ lại thêm s ù nạ gần nhất lại tại bận rộn cụ già m à sự t ì n h đã có một đoạn thời gian không có trực tiếp đối mặt thương h o ạ n sở dĩ chỉ cần c ả dìn cùng hạ cụ cho siết diễn tốt bệnh viện phương diện hẳn là không có vấn đề gì đến mức gì dễ d ra. hắn mặc dù mạnh nhưng dù sao không có đồng thuận tại không phải là tiên nhân trạng thái giới cũng không có đủ vượt xa bình thường năng l ự c n h ậ n biết sở dĩ hắn liền tính vấn an c ả dìn hẳn là cũng không phát hiện được cạ dìn trong hốc mắt cặp kia ở vào đóng lại trạng thái toàn tổn mạn trệ cũ xạ dị gắng chờ dĩ dễ dạ nhìn xong ta liền để để cụ già mà đáp ứng hiệp trợ hắn. đến lúc đó tinh lực của hắn toàn bộ tại nạ rủ tổ trên thân nên liền phân không ra tinh lực đi quan tâm cả dìn sau đó xin di lại nghĩ tới n ì dạ làng cỏ bất quá rất nhanh hắn liền hơi đi qua bởi vì làng phía trước thẩm tra n ì dạ làng cỏ xếp và o ở trong thôn hệ thống tình báo bị nghiêm trọng phá hư chí ít có hai tháng không có liên hệ cả dìn sở d ĩ tạm thời không cần lo lắng bọn họ nhảy ra l à m dối chương ba trăm hai mươi bảy thuận lợi quá quan một tuần trôi qua rất nhanh một ngày này sáng sớm cụ dạ mạ sớm rời giường rời đi cụ dạ mạ tục địa hướng trường nị dạ đi con đường này nàng đi qua vô số lần vượt qua góc đường là hì gà nhất tộc trụ sở xuyên qua trường n a i là áp d è m nhất tộc trụ sở sau đó lại xuyên qua mấy đầu thương nghiệp đường phố liền có thể xa xa nhìn thấy trường nghỉ dạ đ ạ i lâu là cụ dạ mạ nhà tôn nữ nha cụ dạ mạ sớm như vậy cụ dạ mạ đại nhân trên đường đi gặp phải các loại người đi đường đều sẽ chủ động cùng cụ dạ mạ chào hỏi mà cụ dạ mạ cũng sẽ lễ phép cho đáp lại trước đây theo con đường này đi qua bất luận là gặp phải lý dạ vẫn là bình thường thôn dân cũng sẽ không đặc biệt quan tâm nào dù sao tộc cụ gia mạ sớm đã xa suốt sở dĩ cho dù cụ gia mạ là tộc cụ gia mạ tông gia t r ư ở n g nữ là tương lai tộc cụ gia mạ tộc t r ư ở n g cũng đồng dạng không nhận quan tâm có thể theo nàng giác tỉnh rét lọn gẳng sự t ì n h lộ ra ánh sáng bái xù nạ sư phụ đồng thời thuận lợi chịu đựng qua tế b à o đệ nhất ấy ghép phâu thuật về sau địa vị của nàng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc tăng vọt liên quan liên tộc cụ gia mạ cũng thanh thế đại chấn rất nhanh cụ gia mạ đi tới trường n h ị g i tại trên thao trường đi xuyên mọi dị nộ môn sinh nộn h ị p chủ động cùng nàng chào hỏi thậm chí nếu như ngẫu nhiên gặp đến trường n h ị g i lao sư đối phương cũng sẽ vô cùng trịnh trọng lại lễ phép cùng nàng trò chuyện nghiễm nhiên đem nàng trở thành cùng một tầng cấp đồng sự mà không phải là lao sư đối đ ạ i học viên thái độ sân nhìn thấy cú dạ mạ vội vàng chạy tới cú dạ mạ hôm nay muốn hay không cùng ta cùng một chỗ tu luyện l i ê n xin d i đều nói ta thể thuật tiến bộ rất nhanh nha cú dạ mạ nhìn thoáng qua đi theo sần sau l ư n g xin d i trong mắt có chút kích động bất quá rất nhanh bị nàng áp chế xuống nàng biết lúc này chính mình lại khiêu chiến xin d i là đối xin d i không công bằng cho nên nàng bắt đầu chờ mong một tuần sau tiểu đội đối kháng trắc n h i ệ m bên trên xin dị sasuke nệ dị ba người liên thủ có thể hay không cho nàng một số kinh hỷ sau đó nàng cười nói với sần vẫn là lần sau đi lại là lần sau sân đều đều miệng nhìn xem sần cụ ra m à cười cười trước đây xin gì đáp ứng vì sần đ ặ c hơn lúc nàng đối sân là phi thường ghen tỵ cho dù là bây giờ nhìn xin gì đi theo sần sau lưng nàng đấy lòng đều sẽ sinh ra một loại không hiểu cảm xúc phát hiện điểm này nàng ông thầm cười một tiếng a ta đang suy nghĩ gì đấy ta đã không đồng d ạ n g không cần lại ghen tỵ sần a đúng lúc này nơi xa đột nhiên chuyển đến một tiếng kêu sợ hãi cái này âm thanh tiếng kêu sợ hãi nháy mắt phá vỡ trên thao trường hài hòa thể dục buổi sáng bên trong các học viên nộn nhịp nhìn lại chỉ thấy tại thao trường trong một cái góc c ả dìn chính c h e mắt ngã trên mặt đất mà hạ cụ đứng tại nàng đối diện nhìn qua có chút chân tay luôn cuống cụ dạ m à nhữ mày lại chuyện gì xảy ra sân lấy làm kinh hãi một bên hướng bên kia chạy một bên hô c ả dìn ngươi không sao chứ nhìn xem trong dự liệu sự t ì n h phát sinh xin di biểu lộ không có kẽ hở bước nhanh đi theo chỉ chốc lát sau mọi người liền x u ố n g lại đi qua lúc này mọi người mới phát hiện c ả dìn con mắt tựa hồ bị thương mặc dù nàng dùng hai tay che lấy nhưng không ngừng có máu tươi từ nàng khe hở bên trong chảy ra hạ cụ có chút bối rối, ta không cẩn thận thất thủ thương tổn tới nàng tất cả mọi người rõ ràng hạ cù cùng cạ dìn đều ở cùng một chỗ quan hệ rất tốt sở dĩ cũng không có hoài nghi hạ cù mà còn bởi vì tiểu đội đối kháng trắc nghiệm lập tức liền muốn bắt đầu các học viên tu luyện đều tương đối m á n h sở dĩ luận bàn lúc xuất hiện ngộ thương là rất bình thường chỉ là lần này ngộ thương sự kiện thoạt nhìn có chút nghiêm trọng mà thôi xin d ì chủ động nói ra mọi người nhường một chút ta đến xem xin d ì đã là cạ dìn đồng đội lại nắm giữ chữa bệnh nhân thuật sở dĩ một lời của hắn tốt ra tất cả mọi người chủ động nhường ra một con đường để hắn tiến lên vì cạ dìn kiểm tra thương thế trên thao trường động tĩnh cũng đưa tới trường nhí dạ lão sư doãn lỗ thẻ chen vào đám người gặp xin dì đang vì cạ dìn kiểm tra vết thương thế là lo lắng hỏi xin dì đây là có chuyện gì cạ dìn tổn thương thế nào hạ cù cùng cạ dìn đang luận bàn thời điểm không cẩn thận xuất hiện sai lầm giải thích một chút về sau xin dì nói ra còn tốt không có thương tổn đến trong đen chỉ là vết thương gần g ố i quá con mắt cần phải đi bệnh viện xử lý một chút doãn lỗ thẻ vội và nói đi chúng ta bây giờ liền đi bệnh viện xin dì nhẹ gật đầu sau đó nâng lên cạ dìn hướng trường nhí dạ đi ra ngoài hạ cù cùng dán o lỗ thẻ bước nhanh đi theo sân đối với mọi người nói xin gì chữa bệnh nhân thuật rất tuyệt hắn nói không có vấn đề liền khẳng định không có vấn đề mọi người không cần lo l ắ n g á. mọi người nhộn nhịp tàn đi dù sao xin gì trường n h ị g i ả đệ nhất tên tuổi còn tại đó mọi người tín nhiệm với hắn là phát ra từ nội tâm mà nhìn xem rời đi mấy người cụ dạ mạ lông mày vẫn như c ũ khóa chặt thầm nghĩ phía trước còn không có chú ý cạ dìn con mắt làm sao cho ta cảm giác kỳ quái như thế đâu cô n ộ h a bệnh viện bên trong đem cạ dìn đưa đến bệnh viện về sau xin gì chủ động đánh vác lên vì cạ dìn điều trị nhiệm vụ bởi vì đối xin gì chữa bệnh nhân thuật tín nhiệm lại thêm c ả dìn lại là xin gì đồng đội sở dĩ chữa bệnh ban chữa bệnh các n ỉ dạ liền buông xuôi bỏ mặc mà xin gì một bên vì c ả dìn điều trị một bên đang âm thầm giam khống chữa bệnh ban phản ứng mang tới thuốc cùng băng vải về sau xin gì nói với c ả dìn lấy tay ra ta muốn vì ngươi trị liệu c ả dìn do dự một chút đem tay rời thoáng chốc c ả dìn trên mặt vết thương kia đập vào xin gì tầm mắt xin gì một mặt nghiêm túc vì c ả dìn xử lý vết thương trong lòng lại nổ nước bọc nói ai cũng thật sự là khó cho nàng a hiển nhiên lấy cạ d ì bây giờ thể chất bình thường vết thương căn bản không cần điều trị sở dĩ cạ dìn vì ngăn cản chính mình vết thương khép lại thậm chí tại miệng vết thương xóa sạch một số ngăn cản vết thương khép lại ở dược cái này nếu để cho kinh nghiệm phong phú chữa bệnh nghi dạ xử lý tất nhiên sẽ phát hiện mánh khỏe l i ê n tại xin dị vì cạ dìn xử lý vết thương lúc phía ngoài hành lang bên trên chuyển đến một trận tiếng bước chân xin dị dùng khỏe mắt quét nhìn quét tới phát hiện người đến không phải người khác chính là s u nạ cùng s i dùn không tốt hắn trong lòng cả kinh s u nạ lúc này cũng phát hiện trong phòng y tế ngay tại vì cạ dịn xử lý vết thương xin dị thế là hỏi thăm về trực ban y tá khi biết chỉ là bị thương ngoài ra không có thương tổn đến con mắt t r ò n g đen về sau nàng gật đầu sau đó mang theo xì dùn trực tiếp rời đi hô xin gì âm thầm nhẹ nhàng thở ra như hắn phía trước c h ú đáo quan sát một dạng trong bệnh viện bình thường thương hoạn nếu như không phải nghi nan tạp chứng thủ nạ là sẽ không đích thân hỏi tới đó lấy hắn rất nhanh hoàn thành vết thương xử lý đồng thời nói với cá dìn tổn thương không tính nghiêm trọng nhưng vết thương cách con mắt quá gần ta đề nghị ngươi tại vết thương triệt để khép lại phía trước không muốn đi trường lý ra doãn lỗ thẻ phụ hòa nói ân vẫn là dưỡng thương trọng yếu cá dìn mấy ngày này ngươi liền ở trong nhà tính dưỡng a Trường ta thầm t ngươi nhị bên xin nghỉ dịn cũng âm thầm nhẹ nhàng giúp phép. h dạ kia sẽ Cả âm ở ra, gật đầu nói, vậy được rồi. gật vậy đầu được nói, hạ ô n quan trọng. g Ở h cù nâng đỡ trên đầu bọc lấy băng vải c ả dìn không có gây nên bất luận người nào hoài nghi thuận lợi rời đi bệnh viện đứng tại bệnh viện cửa chính xin dì đưa mắt nhìn hai người đi xa ở đ ấ y lòng nghĩ ngợi nói cụ dạ mạ bên kia cũng có thể bắt đầu hành động cho tới bây giờ kế hoạch của hắn tất cả thuận lợi xem như ư rủ mạ ký nhất tộc con mộc ô i hơn nữa còn là từ dị dỉ h ả đích thân mang về làng cạ dìn phía trước kỳ thật vẫn là rất được làng quan tâm chỉ là theo xin dị s a xu kẻ mấy người tại trường nì dạ làm náo động lớn cùng với gần nhất danh tiếng lấn át tất cả mọi người cụ già mạ quật khởi mạnh mẽ làng cao tầng mới dần dần không còn quan tâm nàng dù sao nắm giữ đối cổ nổ hạ có ý nghĩa đặc thù m ộ t đ ộ n cụ già mạ so một cái ủ r d mạ kỳ nhất tộc con mổ cơ muốn càng đáng giá quan tâm đặc biệt là trước mắt liền hạ cà su kỳ cùng với phản bội chạy t r ố n n ọ rộ simaz đều tại có ý đồ với cụ già mạ điều này càng làm cho làng đem l ự c chú ý ném đến cụ già mạ trên thân vừa chiêu nhận được tin tức dị dạ dạ vội vàng chạy tới cạ dìn căn hộ dị dạ dạ đại nhân cạ d ì n mở cửa nhiệt tình đem dị dị dạ dạ n h ê n h vào phòng mặc dù nàng cùng dị dạ dạ gặp nhau là nhị dạ làng có một tay ăn bài nhưng nàng đối dị dạ dạ vẫn là tràn đầy lòng cảm kích bởi vì dị dạ dạ không có giống cái khác nhị dạ làng lá một dạng không nhìn nàng cái này ủ r u m à kỳ nhất tộc con mộc tôi mà là đem nàng mang về cỗ nộ hạ dị dạ dạ đem mang tới trái cây để lên bàn làm sao không cẩn thận như vậy tổn thương nghiêm trọng không nghe nói kém một chút liền tổn thương đến con mắt cá dị vội lắc lắc đầu không có không có thương tổn đến con mắt bệnh viện bên kia nói chỉ cần tính dưỡng một đoạn thời gian chờ vết thương triệt để khép lại là được rồi dì dì d dà ạ dạ cẩn thận quan sát cà dìn trên đầu tổn thương cà dìn lập tức khẩn trương lên sợ bị dì dị dạy dà d d ạ nhìn ra cái gì chỉ là trên đầu nàng phần mắt phụ cận vết thương mặc dù sớm đã khỏi hẳn nhưng bởi vì bị xỉn dị dùng dây băng che phủ cực kỳ chặt chẽ sở dĩ cho dù là dì dạy dạ dà, nhất thời cũng nhìn không ra manh mối gì không có việc gì liền tốt về sau ngươi phải cẩn thận một điểm nếu là không cẩn thận thương tổn tới con mắt tương lai ngươi khả năng liền nhị dạ đều làm không được dì dạy dạ dà dặn dò vài câu cà dìn trong lòng ấm áp cảm ơn sự quan tâm của ngài xác nhận cà dìn tổn thương không sa dì dè dạ cho c ả dìn lưu lại một bút tiền sinh hoạt về sau tựa như hắn lúc đến một dạng vội vàng rời đi dì dè dạ vội vàng mà đến lại vội vàng mà đi để lúc đầu nâm nớp lo sợ sợ để lộ c ả dìn đ á y lòng không hiểu dâng lên một cỗ cảm giác mất mát cái này có lẽ chính là kỳ vọng càng lớn thất vọng lại càng lớn đi dì dè dạ mới vừa về làng thời điểm sẽ còn thường xuyên thăm hỏi nàng có thể tùy thời nạ dụ tổ bị tập kích dì dè dạ thăm hỏi nàng số lần càng ngày càng ít về sau nàng mới nghe nói dì dè dạ không có tới nhìn nàng là vì khoảng thời gian này một mực đang vì nạ rủ tổ tiến hành đặc hấn đưa đi dì dì dè dè cả dịn k h lúc này nàng trong hốc mắt cặp tia toàn tổn mãn trệ cụ xạ dìn gẳng lại bắt đầu thay đậu che mắt nàng đỗng nhiên muốn nói chỉ cần đại nhân còn cần ta ta sống chính là có ý nghĩa chỉ một thoáng trên mặt nàng thất lạc dần dần đặn đi nghĩ ra làng có không quan tâm nàng không quan trọng cô nội hạ không quan tâm nàng không quan trọng liền xem như g ì dì dạy dạ không quan tâm nàng cũng không quan trọng chỉ cần thủ lĩnh cần nàng quan tâm nàng cái kia nàng sống chính là hữu dụng nàng tâm liền có thể hết ổn cho nên nàng lập tức thu liễm phức tạp suy nghĩ nằm lại đến trên giường nàng muốn trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác khôi phục trong hốc mắt toàn tổn mạn trệ cụ xạ dị g ẳ n g nàng muốn hướng thủ lĩnh hiện ra chính mình giá trị tồn tại nàng muốn chứng minh chính mình không thể so nạ dù tổ cùng cụ dạ mà bọn họ kém mà liền tại cạ d n hướng toàn tổn mạn trệ cụ xạ dị dẳng bên trong toàn lực quán thâu dương đồn trả cờ dạ thời điểm dị dị dạy dạy dạy dì dạ sở dĩ vội vàng rời đi chính là bởi vì liền tại buổi trưa c ú dạ mạ chủ động hướng hắn đưa ra muốn hiệp trợ hắn vì nạ rủ tổ mở rộng đặc hấn c ú dạ mạ lý do rất đơn giản nàng muốn mượn vì nạ rủ tô đặc hấn cơ hội rèn luyện tự thân đối một đội năng lực t r ư ở n g không đối mặt c ú dạ mạ lý do này dù nạ cũng không có biện pháp cự tuyệt xem như cụ nổ hạ chữa bệnh nhân thuật khởi công người dù nạ so với ai khác đều rõ ràng sống qua tế bảo đệ nhất cấy ghép phẫu thuật chỉ là nắm giữ một đ ộ bước đầu tiên mà thôi đến tiếp sau có thể hay không phát huy ra một đ ộ chân thực k lực còn muốn nhìn cụ dạ mạ đối tế bảo đệ nhất dùng hợp trình độ cùng với đối một ân nhẹ gật đầu cụ gia mạ còn nói thêm bất quá lần này đặc hấn không thể chậm trễ ta tham gia trường nhị dạ đối kháng trắc nghiệm dì dạ vừa cười vừa nói điểm này ngươi không cần lo lắng đặc hấn bộ phận để ta tới đích thân phụ trách ngươi chỉ cần tại thời khắc mấu chốt giúp ta áp chế có thể sẽ nổi khùng nạ dù tội là được rồi sở dĩ sẽ không chậm trễ ngươi quá nhiều thời gian cụ gia mạ đáp vậy ta không thành vấn đề dì dìa nhìn về phía t u n a t u n a cảm ơn không cần lắc đầu t u n a nói ra tại thế cục bây giờ bên dưới để nạ d ụ tổ nắm giữ vi thú lực lượng là lựa chọn chính xác ta cũng sẽ hiệp trợ các ngươi quá tốt rồi dì dìa đ ạ i hỉ có xu nạ gia nhập lại thêm nắm giữ một đội cụ ra mạ hắn đối lần này huấn luyện nạ d ụ tổ thu hoạch được vi thú lực lượng lập tức tràn đầy lòng tin t u n a lại nói đ ừ n g cao h ư n g quá sớm cựu vĩ không phải dễ dàng như vậy thuần phục dì dìa cười nói nạ dù tổ tiểu tự kia luôn là xuất kỳ bất ý ngươi nhìn xem à hắn lần này nhất định sẽ cho ngươi một kinh hỉ q u e ngược t lại theo đối n ạ d ụ tổ càng ngày càng quen thuộc hắn phát hiện n ạ d ụ tổ có cùng đệ tứ đồng dạng không hề tầm thường chiến đấu trực giác có loại này phẩm chất riêng g ý dạ thường thường có thể lấy yếu thắng mạnh đem chính mình mỗi một phần thực lực đều phát huy ra sở dĩ một khi để nạn dù tổ thu được vi thu lực lượng dù chỉ là bộ phận lực lượng hắn cũng sẽ trưởng thành là phi thường cường đại lý dạ mà nạ dù tổ nếu là may mắn trở thành cùng làng mây kỵ nờ bê đồng dạng hoàn mỹ dịn cờ dị kỳ dị dạy dạ cảm thấy hắn thành tựu tương lai thậm chí có thể sẽ vượt qua đệ tứ chương ba trăm hai mươi chín mở mắt giống nơi xa trong sơn cốc đ ố n g nhiên truyền ra một đạo khiến lòng người thần giao động thú vật giống về sau đứng ở tại chỗ như si như ngốc phản phất bị dọa choáng váng đồng dạng chờ sau khi lấy lại tinh thần những ngày tàu thú À xù cả tất cả đều chạy chối chết liền sư hổ cũng không ngoại lệ tựa như cái kia chuyển ra thú vật giống trong sơn cốc tồn tại cái gì kinh khủng tiên địch mà tại một chỗ trên vách núi xin gì trông về phía xa chuyển ra tiếng thú gạo sơn cốc trong sơn cốc cái kia âm thanh thú vật giống không phải cái gì khác giả thú phát ra mà là vi thu hóa phía sau nổi khủng nạ dù tổ phát ra không thể nghi ngờ dĩ dạ đám người ngay tại chỗ kia trong sơn cốc huấn luyện nạ dù tổ không chế vi thú lực lượng mà bọn họ vừa mới giải ra nạ dù tổ khống chế vi thú lực lượng mà bọn họ vừa mới giải ra nạ dù tổ t thân p h n g ấn cự v i ề n bạo phát đồng thời nháy n h dầm dầm dầm rất nhanh sơn cốc liền chuyển ra liên tiếp tiếng vang cho dù là tại mười mấy km bên ngoài x ỉ n gì, đều cảm nhận được dưới chân đại địa rung động xem ra cựu vĩ phát cáu c ư ờ i khép một tiếng về sau xìn g ì nghĩ ngợi nói cũng không biết bên kia nạ dù tổ tiết lộ mấy đầu cái đuôi v ĩ t h ú trả cờ dạ tiết lộ trình độ có thể căn cứ dìn cờ dì kỳ v ĩ t h ú hóa phía sau cái đuôi số lượng đến phán đoán cái đuôi càng nhiều v ĩ t h ú dò dỉ trả cờ dạ thì càng nhiều dìn cờ dị kỳ bị ăn mòn trình độ cũng càng sâu vốn là thời không bên trong đối mặt tiết lộ bốn đầu cái đuôi nổi khung nạ dù tổ dì dạ lấy tự thân trọng thương đại giới mới miễn cưỡng đem hắn chấn áp xuống đương nhiên trong này có g dị dị dạ dạ vì không thương tổn cùng nạ d ụ tổ thân thể bó tay bó chân nguyên nhân nhưng cũng có thể nhìn ra tiết lộ bốn đầu cái đuôi nổi cùng nạ d ụ tổ liền đã có đủ chống lại cả cấp thực lực tiếng nổ còn tại duy trì liên tục bất quá xin gì không có chạy tới tính toán hắn biết giờ phút này trong sơn cốc ngoại trừ g dị dị dạ dạ bên ngoài còn có xu nạ cùng cụ r a mạ liền tính nạ d ụ tổ lập tức tiết lộ bốn đầu cái đuôi trong sơn cốc mấy người cũng có đủ áp chế năng lực quả nhiên đại địa lại lần nữa chấn động lên bất quá lần này không phải nổi cùng nạ dù tổ tạo thành mà là một đột biển cây tạo thành chỉ trong chốc lát, sơn cốc liền bị biển cây bao phủ phía trước cái kia từng tiếng làm người chấn động cả hồn phách thú vật giống chỉ chốc lát sau công phu liền biến thành từng tiếng tràn đầy phẫn nộ gà o t h é t d i d ạ giả cùng su nạ lại phối hợp thêm cụ giả mà một đ ộ n phụ trợ kiểu vĩ căn bản không có cơ hội triệt để ăn mòn nạ r ù tổ tâm trí chớ nói chi là nạ r ù tổ phụ mẫu đệ tứ cùng bên trên xạ dạ kiểu vĩ dịn cờ dị k ỳ còn tại nạ r ù tổ trong cơ thể lưu lại nhất lớp bảo hiểm một khi bị phong ấn k i u vĩ tính toán vượt qua một bước cuối cùng bọn họ liền sẽ xuất thủ kết thúc gặp trong sơn cốc tiếng động dần dần lắng lại xin dị chuẩy quay người hắn lần này có thể tinh chuẩn tìm tới nơi này là cụ giả mạ cho hắn cung cấp bí mật tình báo mà hắn cũng là hiếu k ỷ cho nên mới đến xem một cái n ạ dù tổ so vốn là thời không bên trong sớm hơn tiếp thu gì dị dạ dạ đặc hấn kỳ thật có công lao của hắn là hắn đóng giả ạ cà sủ kỳ tập kích n ạ dù tổ đưa tới cổ n ổ hạ đối n ạ dù tổ coi trọng đồng thời cũng là hắn làm ra r é t loạt g ặ n g để cụ giả mạ ngoài ý muốn nắm giữ một đội từ đó mới có hôm nay một màn này nếu không n ạ dù tổ muốn tiếp thu d ị cợ dị kỳ đặc hấn sợ rằng cũng chỉ có thể chờ đến sáu bảy năm sau cả cạ sĩ cùng dạ mạ tổ đôi kia đặc hấn tổ hợp về tới là xin dì một đầu đâm vào phòng thí nghiệm đem c ả dìn trong hốc mắt cặp kia toàn tổn m ạ n trệ của xạ dìn g ặ n g khôi phục thời gian cùng với m ạ n trệ của xạ dìn g ặ n g vĩnh cửu dung hợp thời gian toàn bộ t ì n h đến lưu cho hắn hiểu rõ xù nạ dung hợp liều cùng ức chế liều phối phương thời gian nhiều lắm là cũng chỉ có hai tháng sở dĩ hắn nhất định phải trong hai tháng này hiểu rõ phối phương đem xù nạ dùng cho tế bào đệ nhất cấy ghép phâu thuật dung hợp liều cùng ức chế liều xuất hiện lại xuất hiện bằng không dìn g h ệ gẳng kế hoạch tiến độ liền sẽ được chính hắn kéo phía sau chỉ trước mắt lại một tuần đi qua tại cái này trong một tuần trường nghĩ ra tất cả mọi người xa vào đến bận rộn đặc Sà s ù kẻ cùng n ệ di lại một lần lại một lần hoàn thiện chiến thuật của bọn hắn có đôi khi bọn họ thậm chí theo sáng sớm một mực nghiên cứu đến nửa đêm kỵ mỹ mạ rỗ còn tại tiến hành hắn cái kia thoạt nhìn gần như tự ngược một mình tu luyện cụ dạ mạ hoặc là tại luyện tập trong t r à n g tu luyện thể thuật hoặc là tại đặc hấn nạ dù tổ thời điểm tôi luyện một đ ộ t cũng không có một khắc nhàn nhã đến mức xỉn gì đối với người khác trong mắt hắn cái này một tuần tựa hồ vô cùng thanh nhàn không phải trốn tại chữa bệnh ban phòng thí nghiệm bên trong chính là hướng hồ sơ lưu trữ trong kho chạy nhưng trên thực tế chỉ có chính hắn rõ ràng hắn cái này một tuần cũng là loay hoay ch phức tạp c h ấ t lọc công nghệ cùng với xù nạ cái kia thần hồ kỳ kỹ chữa bệnh nhân thuật đều là ngăn cản hắn xuất hiện lại xù nạ dung hợp liều cùng ước chế liều cựa ải khó khăn đây là có cú dạ mạ thỉnh thoảng vì hắn truyền lại tình báo giải đáp nghi nan dưới tình huống nếu là không có cú dạ mạ đầu này bí mật tình báo con đường đừng nói hai tháng liền xem như hai năm hắn chỉ sợ cũng khó mà phục chế xù nạ điều chế ra được dung hợp liều cùng ước chế liều mà một ngày này trong đêm xin g ì thông lệ mở ra xù gù tô nạ di liên lạc lên cả dìn hắn bên này mới vừa đánh xong chào hỏi cả dín liên hoảng sợ nói đại nhân ta thành công xin dị sửng sốt một ch khôi phục mạn thật r ệ củ xạ dìn găng n a ra, ta Cả cùng phục cái củ dìn dìn dìn hương phấn, nói hoàn toàn này mạn trệ xạ găng xạ găng. vô khôi h trệ t đã xạ xạ bình một cái xin dì liền theo c h â u ngồi đứng lên cạ dì n liên tục gật đầu ân ta có thể cảm giác nó đã khôi phục người thật tốt ở lại ta đi qua nhìn một chút xin dì rất nhanh đ ẻ xuống vui sướng trong lòng khôi phục bình tĩnh vừa đến cái này vốn là trong dự liệu sự tình thứ hai cặp kia toàn tổn mạn trệ cũ xạ dìn gắng có hay không hoàn toàn khôi phục không phải cạ dìn mình nói tính toán còn cần hắn đích thân kiểm tra đo lường một phen cố ý trì hoãn một hồi thời gian một thân ạ cát xù kỳ ăn mặc x ỉ n gì mới đi đến được cạ dìn căn hộ vào phòng về sau hắn lập tức nói ra ngươi nhanh để ta xem một chút cái kêu mạn trệ c ủ xạ dìn gẳng xạ dìn gẳng có phải là thật hay không k h ô i lời vừa nói ra được phân nửa hắn liền sửng sốt bởi vì lúc này cạ dìn trong hốc mắt một mảnh tính cụ hê mảy đồng khổng bên trên lộ rõ chính là có được phức tạp cầu án mạn trệ c ủ xạ dìn gẳng cạ dìn kích động nói đại nhân ta chính ta đem nó mở ra xin gì ý thức được cái gì kích động trong lòng tột đình phải biết không phải là h trí hạ huyết thống lý g i liền tính di thực mạn trệ cũ xạ dìn gẳng chương ũ n g rất k ó tự ba trăm ba mươi dung hợp phẫu thuật không cần lại hỏi quá nhiều chỉ bằng điều này xin dĩ liền có thể kết luận cả dìn trong hốc mắt cặp kia toàn tổn mạn trệ cũ xạ dì gẳng thật triệt để khôi phục không thể không nói thể chất của ngươi so ta tưởng tượng còn muốn đặc biệt xin dị cảm khái một câu hắn đã tận lực đi đánh giá cao ca dìn có thể ca dìn cuối cùng giao ra phần này bài thi vẫn là làm hắn cảm nhận được ngoài ý muốn cùng kinh hỉ ca dìn hỏi vội đại nhân ta không để ngài thất vọng à? biểu hiện của ngươi thật tốt đưa cho khẳng định về sau xin dị thu lại vui mừng nghiêm túc hỏi tất nhiên ngươi bằng vào chính mình năng lực mở ra cái này m à n trệ cũ xạ dìn gẳng xạ dìn gẳng vậy cái này ánh mắt bên trong ẩn chứa đồng thuật ngươi hẳn là cũng nắm giữ à? ca dìn trung điệp gật đầu ân ân đôi mắt này mắt trái ẩn chứa một loại tên là á mạ tê gia thiên chiếu đồng thuật mà mắt phải ẩn chứa một loại tên là cả mắt trái á mã tézas thiên chiếu có thể phóng ra một loại ngọn lửa màu đen mà mắt phải cả cơ sủ chĩa có thể là đen hổ mù dạ tạo hình n g h e đến một nửa xin di l i ề n sửng sốt đáy lòng nổi lên nhỏ lầm bầm cái này đây không phải là xạ s ủ kẹ cái kêu mạn trệ cũ xạ dìn gẳng hai loại đồng t h u ậ t sao bất luận là á mã tézas thiên chiếu vẫn là cả cơ sủ chia xin di đều không xa là gì á mã tézas thiên chiếu liền không cần phải nói cả cơ sủ chĩa thì là vốn là thời không bên trong xạ s ủ kẹ thức tỉnh mạn trệ cũ xạ dìn gẳng về sau mắt phải của hắn bên trong lần chứa đồng thuận làm sao sẽ giống nhau như lúc đâu xin gì có chút không hiểu bất quá nghĩ lại u c h ị hạ phụ g ạ cụ u c h ị hạ ít chia ưu c h ị hạ xạ s ù kẻ cái này nhất hệ mở ra mạn trệ c ủ u xạ dìn găng về sau đều thức tỉnh a mạ tệ da thiên chiếu cái này đồng thuận có thể thấy được khác biệt mạn trệ c ủ u xạ dìn găng giáp tỉnh ra đồng dạng đồng thuận cũng không phải là không có khả năng chẳng lẽ cả dìn khôi phục đôi này toàn tổn mạn trệ c ủ u xạ dìn găng là xạ s ù kẻ cái này một chi tiết tổ đúng ta nhớ kỹ bốn trận chiến thời điểm đệ nhị nhìn thấy xạ xù kẻ thi triển cả cơ sủ trên lúc tựa hô không có chút nào ngoài ý mới còn thuận miệm làm một hai lời phê bình xạ xạ kẻ phụ từ ba người t mà còn ả đ theo vốn là thời không chiến tranh nhận giới lần thứ tư bên trong đệ nhị đối xạ x sụ kẻ cả cơ sủ triệt phê bình rõ ràng có thể tính ra đệ nhị là gặp qua thậm chí là nghiên cứu qua cả cơ sủ triệt cái này màn g trệ khủi đồng thuận a xin dị vẫn cảm thấy người này hẳn là hữu trí hạ mã đã giã đệ để hữu trí hạ ý dù nạ nhưng bây giờ xem ra có lẽ một người khác hoàn toàn đúng rồi cũng có khả năng xạ xủ kẻ cái này một chi chính là hữu trí hạ Y d u nạ hậu duệ xin d í lại nghĩ tới u trí hạ mạ đa dạ tại nhìn thấy xạ xù kẽ lúc từng nói thẳng xạ xù kẽ rất giống đệ đệ của hắn ý dù nạ u trí hạ ý dù nạ mạn trệ của xạ g ì n h đ n g bị u trí hạ mạ đa d ạ dung hợp thành mạn trệ của xạ g ì n h đ n g vĩnh cửu nhưng cái này cũng không hề đại biểu u trí hạ ý dù nạ không có dòng dõi có lẽ về sau lựa chọn phản bội u trí hạ mạ đa dạ lưu tại làng Uchiha n g ưu ờ i dẫn đ ầ trí hạ ý dù nạ dòng dõi cũng chính là xạ xù kẽ cái này một c h i tổ tông mà người này cuối cùng đánh bại đồng thời chấn áp lúc ấy bởi vì u trấn áp lúc ấy b tùy ý sử dụng dõn o tà cái k cự kỳ tranh đoạt tộc trưởng vị trí mấy cái u trí hạ cực giả ngồi vững vàng u trí hạ vị trí tộc trưởng khôi phục u trí hạ nhất tộc trật tự sở dĩ bọn họ cái này mấy mạn trệ c ủ xạ dìn g ặ n g xạ dìn g ặ n g mới có thể lưu truyền xuống gặp xin g ì tựa hồ rơi vào trầm tư bên trong cá dìn cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi đại nhân ngài làm sao vậy không có gì xin dì lập tức đẻ xuống trong đầu đủ loại suy đoán bởi vì cá dìn khôi phục đôi này toàn tổn mạn trệ cũ xạ dìn g ẳ n nguyên chủ nhân là ai bây giờ xem ra đã sớm không quan trọng cá dìn có thể dựa vào bản thân ý、chí. tuy ý chốt mở cái này màn trệ c ủ xạ dìn gẳng xạ dìn gẳng đồng thời nắm giữ ẩn chứa trong đó hai loại màn trệ c ủ đồng thuận đủ để chứng minh xìn gì phía trước suy đoán là đúng thông qua sống lại đôi này đã triệt để mất đi động lực màn trệ c ủ cả dìn đánh cắp cái này màn trệ c ủ xạ dìn gẳng nguyên chủ nhân quyền hạn ó i cách khác hiện tại cả dìn mới là cái này màn trệ c ủ xạ dìn gẳng xạ dìn gẳng nguyên chủ nhân mà đây chính là s u n g kích màn trệ c ủ xạ dìn gẳng vĩnh c ử u điều kiện tiên quyết bởi vì chỉ có chính mình con mắt mới có tiến một bước tiến hóa khả năng cuối cùng đến một bước này kềm chế kích động xin dì lấy ra cái tiêu bình chứa có ẩn chứa đồng t h u ậ t cần bên trái nam mạn trệ củ xạ dìn gạng hộp dinh dưỡng ca dìn nhìn chằm chằm bình xứ bên trong cặp kia quen thuộc mạn trệ c ụ hỏi đại nhân hiện tại liền muốn bắt đầu sao ân thời gian cấp bách chúng ta nhất định phải giành giật từng giây gật đầu xin dì tiếp tục nói ngươi chuẩn bị một chút lập tức ta liền muốn bắt đầu dung hợp phẫu thuật phải ca dìn nhu thuận nằm thẳng đến trên giường yên t ĩ n h chờ đợi lên phẫu thuật xin dì thì bắt đầu chuẩn bị lên phẫu thuật khí giới lần này dung hợp có thể thành công hay không chủ yếu liền nhìn hai mạn trệ củ xạ dìn gạng xạ dìn gạ nếu như hai màn trệ cũ xạ dìn gẳng bài dị nghiêm trọng dung hợp liền rất có thể sẽ thất bại đây cũng là vì cái gì chỉ có người thân màn trệ cũ tài năng lẫn nhau dung hợp thành tựu màn trệ cũ xạ dìn gẳng v ĩ n h cựu nguyên nhân c ả dìn tình huống lần này có chút đặc thù ánh mắt của nàng bên trong cái kêu màn trệ cũ xạ dìn gẳng xạ dìn gẳng đã hoàn toàn nhận nàng là chủ mà xin gì chuẩn bị cho nàng dung hợp một cái khác màn trệ cũ xạ dìn gẳng xạ dìn gẳng phía trước là nửa tổn hại trạng thái cũng là trải qua cạ dìn thân thể khôi phục sở dĩ cái này màn trệ cũ xạ dìn gẳng đối cạ dìn cũng có cực cao thân hoa độ b Cứ việc cả dìn không, không, không những i ủ t r như t tộc, vậy i để bảo đảm lần này dung hợp thành công xin dị còn tham khảo xù nạ dung hợp liều phối phương làm ra một cái thấp phối bản dung hợp liều cái này thấp phối bản dung hợp liều có lẽ không cách nào giải quyết tế bảo đệ nhất loại trình độ kêu bài dị phản ứng nhưng chậm lại hai màn trệ cũ xạ dịn càng xạ dịn càng ở giữa bài dị phản ứng hẳn là không có vấn đề gì chuẩn bị xong tất cả về sau xin gì đi tới cạ dìn bên giường dung hợp phẫu thuật lập tức bắt đầu ngươi còn có cái gì muốn nói sao cạ dìn khe lắc đầu mời ngài bắt đầu đi ta đã làm tốt chuẩn bị xin gì khe mỉm cười vung lòng cái này đối ngươi đến nói không phải việc khó gì thủ l i n h tán thành so cái gì đều trọng yếu cạ dìn lập tức tinh thần đại chấn ân ta nhất định sẽ không để ngài thất vọng xin gì không cần phải nhiều l ờ i nữa bắt đầu dung hợp phẫu thuật chương ba trăm ba mươi một đồng thuật lựa chọn dung hợp phẫu thuật tham dự án những ngày này tại xin gì trong đầu không biết qua bao nhiêu lần sở dĩ mặc dù là lần thứ nhất làm dung hợp phẫu thuật nhưng hắn lại không có mảy may lạnh nhạt khử trùng mở ra viên mắt cắm vào mạn trệ củ xạ dì gẳng truyền vào dung hợp liều làm sạch vết thương vá lại chọn bộ quá trình phẫu thuật xin gì đó là đi cù mò dì nước không đến ba phút hắn liền hoàn thành theo cắt tấy ghép c u cắm vào thứ hai mạn trệ củ xạ dì gẳng xạ dì gẳng đến kết thúc làm sạch vết thương vá lại chờ toàn bộ quá trình cuối cùng hắn cẩn thận từng ly từng tý dùng băng vải đem cạ d ì phần mắt bao vây tốt tận lực khôi phục thành phía trước tại bệnh viện xử lý vết thương lúc bộ dạng kể từ đó liền tính gì gì cũng sẽ không nhìn ra sơ hở xử lý tốt những n à y về sau xin dị một bên thu thập phẫu thuật khí giới một bên hướng cạ dìn hỏi ngươi bây giờ cảm giác thế nào cạ dìn nghĩ nửa ngày nói ra có một chút nợ ra xin dị s ừ n g sốt một chút chỉ là nợ ra sao nằm ở trên giường không dám loạn động cá dìn c h ầ m rãi gật đầu ân hiện nay không đau không ngứa chỉ là cảm giác có chút nợ ra theo lý thuyết mới động lực truyền vào hẳn là sẽ có ý quý cảm giác sau đó kèm thêm chút ít nâm nói cảm giác mới đúng nha xin dị lấy tay nâng má chầm tư bởi vì cần bên trái tôn cây đèn nguyên nhân hắn hiện tại nói chính mình là nhận giới dung hợp con mắt người thứ hai sợ rằng liền không ai dám nói chính mình là người thứ nhất lại thêm khoảng thời gian này hắn đối chữa bệnh nhân thuật khắc khổ nghiên cứu rất nhiều phẫu thuật phương diện đồ vật hắn đều có thể suy một ra ba mà dựa theo chữa bệnh nhân thuật lý luận cùng với xin gì chính mình đối đồng thuật c á c tẩy gần c á i huyết kế giới hạn hiểu rõ không phải huyết mạch liên kết hai mạn trệ củ xạ dìn gặng xạ dìn gặng dung hợp lại cùng nhau tất nhiên sẽ sinh ra tâm quý như kim trâm thậm chí là đau đầu muốn nứt các loại triệu chứng nhưng bây giờ cạ dìn chỉ là cảm thấy hơi sưng tấy vậy đã nói rõ một điểm cái này hai mạn trệ cũ xạ dìn gẳng xạ dìn gẳng ở giữa bài dị phản ứng rất thấp kế hoạch của ta có lẽ thật có thể thành công giờ khắc này xin dị đối với chính mình d ì n nghệ gẳng kế hoạch tràn đầy lòng tin c ả dìn lúc này đột nhiên hỏi đại nhân dung hợp cần bao lâu a doãn l ỗ thẻ lao sư chỉ cấp ta mời nghỉ ngơi nửa tháng nửa tháng cũng đủ rồi dừng lại xin dị nói tiếp liền tính không đủ hẳn là cũng không kém là bao nhiêu u c h ỉ hạ mạ đạ dạ dưng hợp mạn trệ của xạ dìn gẳng vĩnh cửu hoa bao lâu hiện tại đã kho mà khảo trứng nhưng xin dị biết xạ xủ kệ dung hợp mạn trệ của xạ dìn gẳng vĩnh cử tại ổ bị tổ trụ sở bí mật bên trong đại khái tu dưỡng một tháng c ả dìn nói ra nếu là thời gian nửa tháng không đủ vậy cũng chỉ có thể mời doãn l ô thẻ lao sư lại giúp ta mời thêm giả một tuần giả ngươi bây giờ không cần lo lắng những n à y an tâm thúc đẩy dung hợp là được rồi còn lại sự t ì n h ta sẽ giúp ngươi xử lý xin g ì dặn dò một câu trước mắt chỉ cần không phải bị s ù nạ g ì dạng cấp độ này cường giả phát hiện người bình thường liền tính nhìn ra cái gì xin g ì cũng có nắm chắc xử lý ân ta đã biết cá dìn cả người buông lỏng xuống nhìn xem nằm ở trên giường cá dìn xin d í lại phân tích lên đôi này dung hợp phía sau m ạ n trệ xạ d ì n cảng vĩnh c ử u sẽ giữ lại hai loại nào đồng thuật cặp kia toàn tổn m ạ n trệ cuối bên trong lần chứa đồng thuật là a mạ tê gia thiên chiếu cùng cả g ư n su chia mà cặp kia nửa tổn hại m ạ n trệ cuối bên trong lần chứa đồng thuật là cần bên trái nam mặc dù cần bên trái nam tả h ư u mắt hiệu quả không giống một cái là giảm bớt s ở s a n đủ tu tá năng hồ tiêu hao một cái là tăng cường s ở s a n đủ tu tá năng hồ uy năng nhưng cái này liền cùng ổ bị tổ cả mù ải cùng loại vẫn thuộc về cùng một loại đồng t h u ộ n sở dĩ hai màn t r ẻ cũ xạ dìn gẳng tổng cộng ẩn chứa a mạ tesas thiên chiếu các u o n sù chia cần bên trái nam cái này ba loại đ ồ n g t h u ậ t mà bởi vì không phải dùng cần bên trái tôn cây đèn dung hợp sở dĩ đôi này tân sinh màn t r ẻ của xạ dìn gẳng vĩnh cửu nhiều lắm là chỉ có thể giữ lại hai loại đ ồ n g t h u ậ t b à tuyển chọn hai sao xin gì ánh mắt có chút chất đ ộ n g bởi vì có thể khắc chế quỷ sở dĩ a mạ tesas thiên chiếu tại xin gì trong mắt là có thêm điểm hạng nhưng cả c u n sù chia liền không đồng dạng loại này tạo hình loại động vật theo xin gì tác dụng không lớn hành hạ người mới dùng tốt mà một khi đối mặt cứng giả hiệu quả liền đại đại chiế đến mức cần bên trái nam nếu như c ạ dìn thật hoàn thành m ạ n t r ế cơ s ạ dìn gặng vĩnh c ử u dung hợp lấy m ạ n t r ế cơ s ạ dìn gặng vĩnh c ử u đồng lực cùng c ạ dìn cường hãn tiên nhân thân thể giảm bớt s ở săn đủ tu tá năng hồ tiêu hao năng lực đối c ạ dìn đến nói có cũng được mà không có cũng không sao g ầ n gà vô cùng mà cần bên trái nam cái tia tăng lên s ở săn đủ tu tá năng hồ uy năng năng lực kỳ thật cũng có chút g ầ n gà bởi vì m ạ n t r ế cơ s ạ dìn gặng vĩnh c ử u vốn là có thể phát động hoàn toàn thân thể sợ s ă đủ tu tá năng hồ trừ phi cần bên trái nam đối sợ s ă đủ tu tá năng hồ tăng phúc có thể vượt qua hoàn toàn thân thể sợ săn đủ tu tá năng hồ, cực hạn. nếu là như vậy vậy cái này năng lực vẫn là có giữ lại cần thiết tốt nhất phương án là giữ lại a mạ tê gia thiên chiếu cùng cần bên trái nam bên trong tăng phúc sở sàn đù tu tá năng hổ uy năng c á i k i a m ộ t hạng năng lực ra kết luận xin gì không có vội vã cùng cãi dìn nói những thứ này vừa đến là hắn không xác định cãi dìn có thể hay không tại d u n g hợp quá trình bên trong chính mình chọn lựa giữ lại đồng thuật thứ hai hiện tại mới vừa v ậ n hoàn thành d u n g hợp phẫu thuật xem như ký chủ cãi dìn cần một cái tinh dưỡng cùng quá trình thích ứng liền tính muốn nâng chuyện này cái tia cũng muốn chờ mấy ngày chờ c ã dìn trạng thái càng ổn định phía sau lại nói thu thập x o n g phẫu thuật khí giới xin gì không có q cái dày cạ dìn tinh dưỡng lặng yên rời đi cạ dìn căn hộ chỉ chốc lát sau hắn quay trở về nhà chợ của mình tháo xuống ả cắt s ù kỳ nguy trang hắn ngồi xuống trước bàn sách cắt tiểu bước kế tiếp kế hoạch trước mắt cạ dìn đã bắt đầu dung hợp m ạ n g t r ế c ủ a xạ dìn g ẳ n g vĩnh c ử u nếu như có thể thành công cái kia cạ dìn liền tương đương với đôi này hoàn toàn mới m ạ n g t r ế c ủ a xạ dìn g ẳ n g vĩnh c ử u nguyên chủ nhân màn chế cờ xạ dìn gắng vĩnh cựu cái này yếu tố liền xem như hoàn thành tiếp xuống chỉ cần lại vì cạ dìn cấy ghép tế bảo đệ nhất tăng thêm một bước cả dìn dương đ ộ n trả cờ giả cấp độ như vậy tế b à o đệ nhất cái này yếu tố liền cũng hoàn thành đi đến cái này hai bước nên liền có đủ s u n g kích dìn nghệ gẳng cơ sở nhất điều kiện xin gì tại vở bên trên tô tô vẽ vẽ quy hoạch tiếp xuống phương án hành động mà viết đến nơi này đầu bút lông của hắn đột nhiên ngừng lại mạn chế của xạ dìn gẳng vĩnh cựu cùng tế b à o đệ nhất đúng là s u n g kích dìn nghệ gẳng cơ sở điều kiện có thể thỏa mãn hai điểm này về sau nếu như vẫn là không cách nào mở ra dìn nghệ gẳng hoặc là muốn củng ngụ trí hạ mạ đạ dạ như thế tiêu phí thời gian mấy chục năm triệu khổ mới có thể mở ra dìn nghệ gẳng vậy nên làm sao đây cái này lo nghĩ. xông lên xìn gì trong lòng làm hắn lông mày không tự chủ vặn bất quá rất nhanh lông mày của hắn liền dán ra hiện tại cân nhắc nhiều như thế không có ý nghĩa gì thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng chỉ cần ta đi tốt đi ổn mỗi một bước ta cũng không tin làm không ra một đôi dìn nghệ gẳng mà còn cạ dìn chỉ là chính hắn s u n g kích dìn nghệ gẳng một lần diễn thử hắn tự thân điều kiện kỳ thật so cạ dìn càng phù hợp s u n g kích dìn nghệ gẳng s ợ gì hắn không có gì đáng lo lắng chương ba trăm ba mươi hai c ô nộ hạ những cá nhân phía trước chính là làng lá sao thật nào như ta nhìn qua phía trước xe ngựa nối liền không rứt làng lá đại mòn hai cái thiếu niên sững sờ ngay tại ch p h á trong a t tiếng khái. càng này, Lúc đội ngũ ngoại cổ nổ mòn đi trừ lĩnh đội tờ rủ m ỉ mệ ấy cùng với cổ r ù dù Dồ, sùi vệ những ngày làng sương mù nhân tài ưu tú bên ngoài còn có không ít người tình nguyện Mà này, là làng những người tình nguyện sương dù n mặt khác lên thịu. sao hiện tại ngũ đại làng nì dạ định nhân là ngấp nghẽ vi thu ạ cắt xủ kỳ đồng thời cổ n ổ hạ cũng rõ ràng cho dù nghiêm nghiêm che lại những thôn khác cũng khẳng định sẽ nghị trăm phương ngàn kế theo cổ n ổ hạ trộm lấy một đội tất nhiên đã theo số nạ nơi đó xác nhận cụ dạ mạ phẫu thuật thành công là một tràng khó mà phục chế kỳ tích còn không bằng trực tiếp công khai phẫu thuật dù sao thành công sát xuất cực kỳ bé nhỏ kể từ đó còn tiết kiệm đi phòng bị những thôn khắc vụn trộm dở cho quỷ tiến vào làng lá về sau cùng tờ rủ mị mê ấy đồng hành những cái kia làng sương mù các thiếu niên lập tức bị p h u n hoa náo nhiệt làng lá hấp dẫn lấy đơn thuần quy mô làng sương mù mảy may không thua kém làng lá nhưng nếu luận đến hoạt động thương nghiệp cái kia làng sương mù còn kém làng lá một mảng lớn dù sao đệ tứ mỹ dục thượng vị phía trước làng sương mù có thể là thi hành mười mấy năm nị dạ tự giết lẫn nhau tàn khốc chính sách bởi vậy làng sương mù còn bị những thôn khắc xưng làm hết vụ tri hương vốn là thời không bên trong nhu cầu cải cách đệ tứ mị dục thượng vị không lâu liền bị ố bị t ô mạn t r ẻ cụ xạ dìn g ặ n g không chế làm cho huyết vụ chi hương chính sách bị tiếp tục chấp hành mãi đến đệ ngũ m ị dục tờ dù m ị mệ ấ y lên đài về sau mới đem triệt để phế bỏ tại chiếu cố một nhà tiệm đạn gỗ lúc trong cửa hàng khách nhân nghị luận đưa tới làng sương mù một đoàn người chú ý t r ư ơ n g n g h giả tứ đại thiên tài lẫn nhau ở giữa mạnh yếu không kém nhiều có thể vị kia tộc cụ i ả mạ tông g i a đại tiểu thư lại khác biệt sở dĩ lần này sợ rằng không có gì huyền n i ệ m đừng quên lần này là nhà ưu t í hạ hai vị thiên tài cùng nhà hì gạ thiên tài liên thủ ba đối hai chưa h ẳ n không có phần thắng đúng vậy、à. lần trước cụ g i ả mạ tông i a đại tiểu thư có thể là thua ở u trị hạ xín dị trong tay u trị hạ xín dị mới là trường n h ị dạ đệ nhất thiên tài u trị hạ xín dị này liền x ạ dìn gẳng đều không có mở làm sao chống lại cụ g i ả mạ tôn nữ một đ ộ t a dù nhận g sao lần trước hắn nhưng là thắng đó là trang ngoài ý muốn các ngươi liền nhìn xem a muốn dựa vào bình thường nghị h luận chính cảm viên thịt cổ rụ rỗ cùng sủi gậy thần sắc khác nhau sủi gậy lấy ra tùy thân bình nước uống một hớp nước xem ra có một tràng trò hay nhìn ưu trị hạ khi gạ Cụ một ạ đều bên tở dù mì mệ ánh mắt chất động nàng lần này trước đến cổ nổ hạ chính là muốn vì làng sương mù điều tra rõ ràng lần này cổ nổ hạ một đội tái hiện một chuyện nội tình mà nghe đến cổ nổ hạ trường học nhị dạ gần đây sẽ có một chàng đối kháng trắc h nghiệm nắm giữ một đội vị kia cụ dạ mà nhà tôn nữ cũng sẽ tham gia nàng cảm giác tìm tòi một đội cơ hội đã đến cổ nổ hạ thu xếp làng cắt lâm thời khách trong quán trên mặt thoa k h ắ p ngụy trang c ả n cụ rỗ từ bên ngoài đi vào phòng đối diện bên trong tệ ạ d ì cùng đỉnh lấy cái mắt quần thâm gà ạ dạ hai người nói ra đều hỏi thăm rõ ràng trường học nhi dạ làng lá tiểu đội đối kháng trắc nghiệm liền tại mấy ngày nay cái kia nắm giữ một độn giá hỏa cũng sẽ tham gia gà ạ dạ mặt không hề cảm xúc tệ ạ d ì cẩn thận liếp gà ạ dạ một cái sau đó mới lên tiếng nghe nói cổ nộ hạ lần này trong trường học nhi dạ hiện lên không ít thiên tài cẳng c ụ r â khe cười nói cái gì thiên tài chẳng qua là thổi lợi hại mà thôi tệ ạ dị nói ra có phải là thổi đánh một trận chẳng phải rõ ràng hừ gà ạ dạ khẽ hử một tiếng. theo gà ạ dạ một tiếng này hư nhẹ tệ ạ d ì cùng c ả n cụ dỗ trong lòng cùng nhau run lên cạn cụ dỗ vội và nói g n cái gì c ô nộ hạ thi tài cùng gà ạ dạ so sánh tất cả đều không đáng giá nhất tới không sai tệ ạ d ì nhẹ gật đầu đây cũng không phải nàng có ý lấy lòng gà ạ dạ mà là nàng thật cho rằng c ô nộ hạ những cái được gọi là thi tài tất cả đều không phải là đối thủ của gà ạ dạ không hề nghi ngờ làng cắt cùng làng sương mù một dạng cũng phải ra một c h i đội ngũ đến c ô nộ hạ chỉ là ngoài dự liệu của rất nhiều người làng cắt lần này càng đem thôn của chính mình bên trong nhất vĩ dịn cờ dị kỳ cũng phải đi ra làng cắt làm như thế kỳ thật cũng là có nỗi khổ tâm gà ạ i ả cái này nhất vĩ dìn c ờ di kỳ kỳ thật không hề ổn định thỉnh thoảng liền sẽ ở trong thôn n ổ i khủng tạo thành làng cắt đại lượng nhân viên tài sản tổn thất bởi vậy gà ạ i ạ mặc dù là cao quý kz t h i tử có thể tại bên trong làng cắt thời gian lại cũng không sống dễ chịu cơ hội bị tất cả mọi người chán ghét cùng sợ hãi trong này cũng đã bao hàm phụ thân hắn kz đệ tứ trước đây không lâu kz đệ tứ cuối cùng hạ quyết tâm cho trong thôn phụ trách chiếu cố gà ạ dạ lý dạ cũng chính là gà ạ dạ cứu, cứu giả sa m ạ truyền đạt tám sát gà ạ dạ mệnh lệnh sở dĩ như vậy là vì ở trong mắt kz đệ tứ, không ổn định gìn cờ gì kỳ không những không được kinh sợ những thôn khác tác dụng sẽ còn nguy hiểm đến chính mình làng sở dĩ hắn nghĩ kiểm tra gà ạ dạ tính ổn định nhìn gà ạ dạ tại đối mặt chiếu cố chính mình cứu cứu ám sát lúc có thể hay không lại lần nữa mất khống chế nội khủng nếu như gà ạ dạ lại lần nữa mất khống chế hắn liền tự tay giải quyết đi gà ạ dù sao tự mình động thủ xử lý không hợp cách gìn cờ gì kỳ dù sao cũng so để gà ạ dạ cùng nhất vi cùng một chỗ rơi xuống ạ cà s ù kỳ trong tay cường mà đối mặt thân nhân ám sát gà ạ dạ không có gì bất ngờ xảy ra lại lần nữa mất khống chế thật đến muốn thống hạ sát thủ thời điểm cà d ẹ t đệ tứ lại do dự lúc này vừa vặn cổ nổ hạ chuyển đến một độn tái hiện thông tin thế là cà d ẹ t đệ tứ liền đem gà ạ dạ n h é t vào phái tới cổ nổ hạ trong đội ngũ hắn tâm tư rất đơn giản bây giờ dìn c ờ gì k ỳ là ạ cà sủ kỳ mục tiêu gà ạ dạ cái này thất bại chủng loại không những sẽ uy hiếp đến làng cắt an toàn sẽ còn dẫn tới cường đại ạ cà sủ kỳ ngấp n g ẽ sở dĩ cùng hắn đem gà ạ dạ lưu tại trong thôn còn không bằng đem hắn phái đến cổ nổ hạ đi dù sao thế cục bây giờ là ngũ đại làng nhì dạ liên thủ đối kháng ạ cà xù kỳ cổ nổ hạ không dám. chương ũ n g sẽ k ô n tiện tổn g tùy t h gã giả gì ạ hạ cái chi cả cờ cổ còn lực này nhất dịn Không những như vậy, cổ nổ hạ còn muốn đem hết toàn vậy, dẹp hết tử kiêm kỳ. đem vị ba ả giả o vệ gã gì ạ cái này gì nụ k trăm ba mươi ba trường nghị dạ xung đột trường nghị dạ một nhóm rõ ràng khác hẳn với cổ n ổ hạ trang phục thiếu niên đứng trước tại bên thao trường đối với thao trường trung ương chỉ trọ nhóm này thiếu niên không phải người khác chính là làng mây cùng làng đá nghị dạ theo riêng phần mình làng đội ngũ đến cổ n ộ hạ về sau bọn hắn cũng đều nghe nói trường n h ị dạ tứ đại thiên tài cùng cụ dạ mà ở giữa kịch liệt cạnh tranh thế là liền lên hào hứng đi thẳng tới trường nị dạ bởi vì bọn họ vốn chính là làng mời tới k h á c h nhân sở dĩ trường nị dạ không có ngăn cản bọn họ đem bọn họ thả vào làng mây đặt l ô doãn một tay cắm tại bên trong cạ bụ tổ nói ra uy cái kia y phục phía sau có quạt tròn cầu án gia hỏa chính là ủ trì hạ nhất tộc a bên cạnh b ó c người muốn thấp bé một số áo ma doãn nhẹ gật đầu ân c ố n ộ hạ ủ trì hạ tộc huy hình như chính là cái quạt tròn bất quá nghe nói ủ t r ì hạ nhất tộc bị ủ t r ì hạ ít trịa diện tộc về sau có hai cái tộc nhân may mắn sống tiếp được sở dĩ không biết tên k i a là ưu trí hạ xạ xù kẹ vẫn là ưu trí hạ xì n í gì cách đó không xa làng đá cụ do sủ chia c ư ờ i nói đi lên hỏi một chút chẳng phải sẽ biết bất quá các ngươi phải cẩn thận một chút ưu trí hạ có thể là nổi danh không tốt giao tiếp d ừ n g a áo ma doăn k h ẽ gắt một cái đúng lúc này làng sương mù cổ rụ rỗ sùi ghê cùng với làng cắt gà ạ dạ c ả n cụ rô tệ ạ gì mấy người cũng đi tới trường học n i dạ. nhìn thấy làng sương mù cùng làng c ắ t người cũng tới đặt lô doăn quay đầu quan sát bọn họ một cái cuối cùng ánh mắt dừng lại ở gà ạ dạ trên thân có chút m i ế n mày tựa như là một tên thiện thoái áo ma nhỏ giọng nói làm sao vậy cái kia mắt còn thầm tên nhỏ còn không dễ cho sao cù do sủ c h ị ánh mắt cũng quét về làng sương mù cùng làng cắt mấy người cười nói càng ngày càng có thú vị hiển nhiên từng cái làng mượn một độ như thế không những hướng cổ n ổ hạ phái ra đại lượng người tình nguyện còn đem nhà mình làng thiên tài cũng phái đi ra thấy chút việc đời dù sao bởi vì ạ cắt sủ kỳ tồn tại ngũ đại làng nhì dạ tạm thời ở vào liên minh trạng thái cũng là không cần lo lắng nhà mình c á t thiên tài an toàn nhìn xem càng ngày càng nhiều bên ngoài thôn nhì dạ xuất hiện ở trường nhì dạ bên trong đặc biệt là đối phương còn tại bên sân chị trọ cái này khiến ngay tại trên thao trường luyện tập trường nhì dạ các học viên cảm nhận được không dễ chịu k ỳ bạ nhất miệng những cái kia là ai nha tại sao ta cảm giác bọn họ xem chúng ta tựa như là tại nhìn biểu diễn đ ồ n g dạng nhìn c h a n phục hẳn là những thôn khác đi ra đi dừng một chút xinô nói tiếp ta kỵ cách nói cho ta trong bọn hắn có người rất lợi hại k ỳ bạ có chút khâm phục nghiên kỵ cùng chúng ta không sai bị ệ lắm có thể có bao nhiêu lợi hại chẳng lẽ còn có thể so sánh cụ dạ mạ lợi hại khi nạ tạ vội và nói kỵ bạ đừng nói nữa cẩn thận bị bọn họ nghe đến nghe đến thì thế nào hư một tiếng kỵ bạ nói ra những tên kia ở bên cạnh như thế nhìn xem ta không dễ chịu nói đi kỳ b ạ liền nên ngang hướng bên sân đi khi nạ t a h o ả n g hồn kỳ b ạ đừng xúc động x i nộ một mặt im lặng tên ngu ngốc kia lại muốn gây thai họa đầu đội lên ạ cả màn kỳ b ạ rất nhanh đi tới bên sân đối với mặt khác bốn cái làng n ý dạ nói ra v y các ngươi là ai vì cái gì muốn ở chỗ này chỉ t r ỏ không biết rất t r ư ớ n g mắt sao làng xương mù sủi ghét miệng cười nói chúng ta vừa tới còn chưa kịp chỉ t r ỏ đây cản cu dỗ lạnh lùng nói thế nào các ngươi cổ nộ hà n g h dạ không thể nhìn sao cu do xù chịa thi đưa tới nhìn c h ầ m c h ầ m k ỳ bạ trên đầu ạ c a m à a z thật đáng yêu chó con nhà có thể đưa cho ta sao áo ma doan nói ra chỉ thì thế nào đúng các n g ư ơ i cổ nộ hạ trường nghi dạ tứ đại thiên tài đều là cái nào mấy cái n h a ngươi chỉ cho ta xem một chút cảm giác bị xem thường k ỳ bạ lập tức nổi nóng nói các ngươi không phải trường nghi dạ đệ tử đều đi ra ngoài cho ta áo ma doan cười cười chúng ta chính là không đi ra ngươi có thể bắt chúng ta thế nào cù dô sù chia sù g h é c à n cụ dô mấy người cũng đều đi theo nợ nụ cười hơi có chút khiêu khích thí vị bọn họ tại riêng phần mình trong thôn đều là đứng đầu thiên tài từng cái nạo g khí r i ấ c mà lần này đến cổ n ổ hạ trường n h ỉ dạ chính là hướng về phía cổ n ổ hạ trường n h ỉ dạ cái gọi là mấy cái thiên tài đến sở dĩ căn bản không ngại tại chỗ này đánh nhau một trận gặp kỳ bạ cùng bên sân những thôn khác n h ỉ dạ lên xung đột trên thao trường các học viên cùng nhau nhìn sang liền lầu dạy học bên trên l á o sư cũng hướng bên kia chạy tới cảm thụ được sau lưng các bạn học căng tới ánh mắt kỳ bạ tự nhiên sẽ không dùng rẻ lập tức nói ra có phải là m u ố n đánh nhau áo ma doăn nói ra đang có ý này cùng với một đạo tiếng x é gió một thân ảnh thoáng hiện đến áo ma doãn sau lưng áo ma doãn lấy làm kinh hãi vừa muốn xoay người lại thân ảnh kia liền trực tiếp đưa tay đặt tại hắn trên b ả vai chống đỡ cổ của hắn nhẹ g i ọ n g nói nếu như ngươi muốn tìm phiền phước ta có thể chơi đùa với ngươi chỉ một cái trước mắt áo ma doãn như bị xét đánh thật nhanh cơ hồ là đồng thời cách áo ma doãn không xa đạt lỗ doãn cụ rồ sụ chịa cùng nhau bay ngược về đằng sau kéo ra một cái khoảng cách an toàn trên mặt thần sắc kinh nghi bất định xa hơn một chút sụt lệch lập tức thu hồi trên mặt bất cần đời mà cộ rụ rột h ì ánh mắt chầm xuống càng cụ cù r ồ cùng tệ ạ gì riêng phần mình lui một bước k h ắ p khuôn mặt là ngưng trọng liền một mực không có gì tâm tình chập trờn gạ ạ dạ cũng nâng lên lông mày đều nhân đạo thân ảnh kia tốc độ thực sự là quá nhanh để bọn họ những này tự nhận thiên tài người đều cảm nhận được khiếp sợ áo ma doãn lúc này ấp a ấp đúng mà hỏi ngươi ngươi là ai đứng ở áo ma doãn sau lưng thân ảnh gợn xong nói u chị hạ x à xù kẹ sau đó x à xù kẹ quét mọi người một cái các ngươi bên trong nếu có người nào khâm phục có thể tới khiêu trên ta yên tâm ta sẽ không tổn thương đến các ngươi cái tên này u chị hạ cũng quá khoa trương đi Dừng bốn cái làng thiếu niên tất cả đều tức giận bất bình l i ệ n tại song phương sắp động thủ một sát trường n h ị dạ các lão sư cuối cùng chạy tới doãn lỗ thẻ vội vàng đứng ở song phương chính giữa nói với xạ xù kẹ xạ xù kẹ đừng làm loạn đây đều là làng mời tới khách nhân xạ xù kẹ nhú v a i quay người rời đi nhìn qua xạ xù kẹ bóng lưng rời đi gà ạ d a ánh mắt âm ú ũ cạn cụ dộ cùng tệ ạ d ì lập tức khẩn trương lên tệ ạ d ì càng là tiến tới gà ạ d a bên hai nhỏ giọng nhắc nhở gà ạ ra nơi này là làng lá tựa hồ là tệ ạ gì nhắc nhở có hiệu quả gà ạ ra nhìn thật sâu xạ xù kẹ một cái sau đó quay người rời đi Càng chương à n g u ba trăm ba mươi bốn tiếp đãi cô nộ -no、hạ bệnh viện một đám đến từ mặt khác tứ đại làng nghỉ dạ chữa bệnh các nghỉ dạ chính tụ tập một phòng khách thảo luận cấy ghép tế bảo đệ nhất phẫu thuật sự tỉnh hiển nhiên những thôn khác sẽ không hoàn toàn tin tưởng cô nộ -no、hạ sở dĩ đi theo trong đội ngũ ngoại trừ người tình nguyện bên ngoài còn có không ít kỹ nghệ tinh xảo chữa bệnh ni da ví dụ như làng cát liền phái ra trịa dô loại này khai phát ra k ỳ kèn sầy k ỳ sinh chuyển sinh đứng đầu chữa bệnh ni d ạ nếu biết rõ k ỳ kèn sầy k ỳ sinh chuyển sinh có thể là cùng d ì n nghệ g à g d ì n kèn sầy luân hồi thiên sinh một dạng là có thể chân chính phục sinh một cái người chết cấm thuật có thể khai phá ra loại trình độ này cấm thuật chỉ một điểm này liền có thể nhìn ra trịa dô tại chữa bệnh nhận thuật bên trên thực lực kinh khủng trên thực tế theo cổ nộ hạ chữa bệnh nghỉ dạ tại các loại trong chiến tranh rực g ỡ hào quang mặt khác làng nghỉ dạ cũng đều lần lượt xây dựng thuộc về mình chữa bệnh nghỉ dạ hệ thống dù nạ phẫu thuật an bài ta không có nhìn ra vấn đề gì lắc đầu về sau làng xương mù một vị chữa bệnh nghỉ dạ nhìn phía c h a rộ dùng thỉnh giáo giọng điệu hỏi c h a rộ trưởng lão cái nhìn của ngươi thế nào chịa rộ nói ra phẫu thuật an bài không có vấn đề gì chỉ là d u n g hợp liều cùng ức chế liều hiệu quả còn cần thực tế kiểm tra một cái theo phối phương bên trên nhìn cũng không có vấn đề những thuốc này dự tính mọi người cũng đều rõ ràng một vị làng đã chữa bệnh n h ỉ dạ biểu đạt ý kiến của mình dự tính cũng là sẽ biến hóa chịa rô lắc đầu sau đó nhìn về phía một bên xin di không sai xem như chữa bệnh ban thực tập sinh xin di bị phái một cái việc cực đó chính là phụ trách tiếp đại những này những thôn khác chữa bệnh n g h ỉ dạ bất quá đối với người khác đến nói việc cực hắn lại chạy theo như vịt bởi vì cùng nhóm này chữa bệnh n g h ỉ dạ lăn lộn cùng một chỗ hắn có thể học tập dung hợp liều cùng ức chế liều phối phương điều chế kỹ xảo tăng nhanh hắn hiểu rõ phối phương tốc độ chú ý tới xin gì trên quần áo quạt tròn đồ án chịa rô nói ra ngươi là u trì hạ nhất tộc là ta gọi u trì hạ xin di là chữa bệnh ban thực tập sinh chư vị có cái gì yêu cầu có không cho c những g này c h chúng t a bệnh nghi ư cổ nổ dạng một số thuốc, cung cấp chúng ta nghiệm n n g g ta h chứng dung hợp liều c ù n g ước chế liều hiệu quả xin gì là làm sao khoảng cách gần học trộm bọn họ điều phối phối phương kỹ thuật đâu rất nhanh những thôn khác chữa bệnh nghi dạ hy vọng nghiệm chứng dung hợp liều c ù n g ước chế liều tình cầu liền bị xin gì đường hoàng đệ trình đi lên nhìn thấy phần báo cáo này về sau d u n a lập tức g i ậ n không chỗ phát tiết đám người kia vậy mà còn muốn chúng ta cho bọn họ cung cấp dược liệu x i d ù n bất đắc dĩ c ư ờ i khổ xem ra bọn họ căn bản không tin tưởng chúng ta a không tin cũng không cần tiếp thu phẫu thuật a cũng không phải là chúng ta cầu bọn họ tức g i ậ n đoán trách một câu về sau d u n a lại run dày báo cáo trong tay phần báo cáo này lại là chuyện gì xảy ra chữa bệnh ban làm ra như thế một phần báo cáo ta làm sao từ chối x i d ù n bận rộn giải thích nói phụ trách tiếp đ á i là hữu chi hạ xỉ gì hắn vẫn còn con ít sở dĩ dù nã nhữ mày làm sao đem một cái thực tập sinh phái đi phụ trách tiếp đãi tính toán tính toán một số dược liệu mà thôi cho bọn họ đi dù nạ bên này một nhóm chuẩn chữa bệnh ban không dám thất lễ lập tức đem phối phương cần thiết dược liệu cung cấp cho những thôn khác chữa bệnh các nì dạ phụ trách tiếp đ ạ i xin di qua tay món dược liệu này sau đó hắn liền phát hiện dược liệu có chút không đúng thế là thừa dịp những thôn khác chữa bệnh nì dạ kiểm kê dược liệu thời khắc lén lút mở ra xạ dịp đẳng lợi dụng chỗ k h ô n g chế cặp kia bị ạ k i ự u g ặ n g năng lực nhìn xuyên t ư ờ n g nhìn trộn một cái làng g a o ra cái kia phần phối phương không đúng rồi cái này rõ ràng không phải nguyên bản xin di nhữ m ạ n lại hắn theo củ dạ mạ chỗ ấy chiếm được qua dung hợp liều cung cùng làng g i a o cho những thôn khác chữa bệnh nghị dạ phối phương rõ ràng khác biệt ngay sau đó hắn lại căn cứ chính mình đối d ư ợ c tính dược lý hiểu rõ phân tích một chút hai cái phối phương phát hiện nguyên bản phối phương bất luận là tại dược liệu số lượng vẫn là điều phối công nghệ bên trên đều so làng g i a o ra phần này phối phương muốn phức tạp nguyên lai、like、làng g i a o ra chính là cái thấp phối bản xin di lắc đầu bật cười bất quá liền xem như thấp phối bản cũng không trở ngại hắn học trộm điều phối phối phương kỹ thuật sở dĩ hắn rất nhanh thu liễm cảm xúc vì những thứ khác làng chữa bệnh n h ị dạ đánh lên hạ thủ bởi vì xin gì là cổ n ổ hạ chữa bệnh ban phái tới phụ trách tiếp đ ạ i mà còn cũng xác thực vì những thứ khác làng chữa bệnh nị dạ cung cấp rất nhiều thuận tiện sở dĩ chia rỗ đám người điều phối phối phương lúc cũng không có tránh đi hắn thế là cứ như vậy tại xin gì dưới mí mắt chia rỗ đám người hoàn thành thấp phối bản dung hợp liều cùng ứ c chế liều điều phối hoàn thành điều phối về sau chia rỗ đám người bắt đầu d ư ợ c tính nghiệm c h ứ n g xin gì thì lùi đến một bên yên lặng trải v ố t vừa rồi học được tất cả nguyên lai、like、cái kia mấy vị thuốc cần nhiệt độ thấp hoàn cảnh xử lý thử kim quả chất lọc công nghệ vậy mà như thế phức tạp xứng hiệu tham gia muốn tìm ba mươi năm trở lên Cái có chẳng dược thức, đánh phối diện này phương bên trên không phương thưởng à, là dấu lẽ lý sau ở dĩ dấu. không đánh Chỉ cần đứng ngoài đặc biệt u là q n lần sát một lần dược tề dược ề đ i phối một à thôi, thu hoạch xin di lập đi lập lại dư lập lập vị, cảm giác sâu sắc m sâu sâu. Sau một hồi làng sương m ụ chữa bệnh nghi dạ nói ra dung hợp liều dược tính phân tích ra được không độc tính thành phần hữu hiệu bên kia làng lây chữa bệnh nghi dạ nói ra ta bên này ức chế liều dược tính phân tích cũng đi ra đối tế b à o tổ chức có nhẹ nhàng độc tính có đủ để xuống chế hiệu quả chịa d ầ khẽ gật đầu cho dù là lấy nhất bắt bẻ ánh mắt đi dọ xét cổ n ổ hạ giao ra phần này phối phương nàng cũng lấy ra không đồng nhất kia một hào mao bệ tới gặp chịa r ô đám người công nhận phối phương hữu hiệu tính về sau xin dị vừa cười vừa nói những người tình nguyện hoàn thành kiểm tra sức khỏe về sau chúng ta cổ n ổ hạ liền có thể a n bài phẫu thuật chịa r ô rất có thâm ý nhìn chằm chằm xin dị nghe nói các ngươi cổ n ổ hạ trường học n h ị dạ lập tức sẽ tiến hành một lần đối kháng trắc nghiệm vị kia hoàn thành phẫu thuật cụ dạ mà tôn nữ cũng sẽ tham gia xin dị nói ra đúng làng n â y chữa bệnh n h ị ra hỏi chúng ta có thể đi quan sát sao xin dị lắc đầu cái này khả năng cần quý phương hướng làng thân t h n h ta không có quyền trả lời. chị i rỗ vừa cười vừa nói ưu chị hạ xin gì nếu như nghe đồn không sai lời nói ngươi tự hồ thắng n ổ i vị tiên nắm giữ một đội cụ dạ mạ tông xin gì vẫn như cũ bình thản may mắn mà thôi phải không chị i rỗ lơ đễm nói tiếp vậy liền phiền phức ngươi cho chúng ta đi thân thỉnh một cái quan sát cho phép được rồi xin gì lên tiếng sau đó quay người rời đi chờ xin gì rời đi về sau làng sương mụ chữa bệnh n h ì dạ tấm tắc lấy làm kỳ lạ ưu chị hạ lúc nào thay đổi đến như thế khiêm tốn thật để cho người không quen làng n g chữa bệnh n h ỉ dạ cười nói một cái diệt tộc dương nhiệt làm sao dám phách lối làng mây chữa bệnh nỉ dạ nghe dạ? Dạ cử, 335, dạ vậy biến sắc ngươi nói cái gì làng cắt cùng làng sương mù người khỏe miệng mỉm cười nhìn lên trò cười làng đá vị kia chữa bệnh nỉ dạ thì không sợ phiến thức lớn vừa cười vừa nói bị ủ trì hạ xạ xủ kệ dạy dỗ tựa như là các ngươi làng mây một cái gọi áo ma doãn tiểu quỷ a nghe nói tiểu quỷ kiên là thôn các ngươi bắt vĩ d ỉ n cờ d ì kỳ đệ tử không nghĩ tới vô dụng như vậy bị cái kia ủ trì hạ xạ sủ kẻ một chiêu chế trụ ngươi nói vậy làng mây chữa bệnh n g giả mặt đen lần này đồng hành đặt l ô doãn cùng áo ma doãn đều là làng mây đại tân sinh bên trong người nổi bật đặt l ô doãn có lang ộ n k ẹ t t ậ y gần cái huyết kế giới h ạ bị cả đệ tứ nhìn chúng mà áo ma doãn là bắt vĩ d ỉ n cờ d ì kỳ kỳ nb đệ tử cũng là một vị thiên tài sở dĩ hắn căn bản không tin tưởng áo ma doãn sẽ bị ủ trì hạ xủ kẻ một chiêu hạn chế làng đá chữa bệnh n g giả nhú vai ngươi trở về hỏi một chút ch làng mây chữa bệnh nghỉ dạ trùng điệp h ừ một tiếng quay người rời đi chờ làng mây người rời đi về sau làng sương m ụ chữa bệnh nghỉ dạ mới trầm giọng nói cái kêu kêu hụ trì hạ xạ sủ kẹ thiệu quỷ thật một chiêu chế trụ làng mây áo ma doãn làng đ á n nghỉ dạ thu hồi trên mặt trêu thức ân cái kêu kêu hụ trì hạ xạ sủ kẹ ra hỏa rất mạnh như có điều suy nghĩ c h r a rỗ lúc này mở miệng nói có thể là ta nghe nói vừa rồi rời đi cái kêu hụ trì hạ xỉn gì, mới là cỗ n ổ hạ trường nghỉ dạ tứ đại thiên tài đứng đầu a khách trong quán và ảo ma doãn một quyền đập vào chế tưởng đáng ghét ta lại bị ủ trì hạ xạ s ủ kẻ cái k i a hôn đản bày một đạo đặt l ô doan lắc đầu ngươi sợ rằng không phải là đối thủ của hắn áo ma doan muốn phản bác há to miệng lại nói không ra lời gì tới bởi vì vừa rồi cùng ủ trì hạ xạ s ủ kẻ xung đột thời điểm hắn xác thực không có bắt được ủ trì hạ xạ s ủ kẻ thân hình mà cái này tại nghị dạ đỏ sức bên trong là tối kỵ đặt l ô doan trầm giọng nói chúng ta phía trước có thể có chút ó c xem nhẹ ủ trí hạ có thể tại cổ nội hạ có như thế lớn danh khí xác thực rất có thực、lực. áo ma doan hỏi nếu như là ngươi đối đầu hắn có nắm chắc không đặt lỗ doan trầm ngâm một chút nói ra nên có thể thăng a bất quá nhất định sẽ rất vất vả bên kia viện t ử bên trong trở về khách quán c ả n cụ dỗ bất m a n nói cổ nộ hạ ra hỏa thật đúng là phách lối đây tệ ạ g ì nói ra vừa rồi cái k i a rủ chỉ hạ xạ sú kẻ là cổ nộ hạ trưởng nghỉ dạ tứ đại thiên tài một trong quả thật có chút bản lĩnh thật sự c ả n cụ dỗ nói ra kiểu nói này ta còn thực sự đối cổ nộ hạ trưởng nghỉ dạ bên trong mấy cái k i a thiên tài có chút h ư ơ n g thú đúng lúc này một mực trầm mặc gạ ạ dạ đ ố n g nhiên nói ra ta nghĩ cùng hắn giao thủ gạ dạ c ả n cụ dỗ cùng tệ ạ dì lập tức khẩn trương lên gạ ạ dạ động thủ đây chính là không nặng không nhẹ đừng nói là trưởng l cái, cái về sau mấy ngày làng lá vô cùng náo nhiệt một phương diện là vì tứ đại làng nì dạ sứ đoàn đội ngũ lại lần nữa tụ tập khổ nổ hạ đồng thời từng cái làng đều mang đến mấy vị thử nghiệm tế bào đệ nhất cấy ghép phâu thuật người tình nguyện một phương diện khác thì là bởi vì trường nghỉ dạ tiểu đội đối kháng trắc nghiệm sắp bắt đầu lúc đầu chỉ là một chàng trường nghỉ dạ đối kháng trắc nghiệm là sẽ không khiến cho cửa hải quá lớn g i ó t chỉ là lần này trắc nghiệm vô cùng đặc biệt không những trường nghỉ dạ tứ đại thiên tài sẽ dốc toàn lực ứng phó liền nắm giữ một đội cụ dạ mạ tông g i a đại tiểu thư cũng sẽ tham gia càng có nghe đồn bởi vì cụ dạ mạ dạ c ụ mọ tham gia c chị hạ xỉn gì c chị hạ xạ xu kẹ cùng với hỉ gạn n ệ gì ba vị này thiên tài đã liên thủ chuẩn bị tại trận này đối kháng trắc n h i ệ m bên trong lại lần nữa đánh bại một đội trường n h ỉ dạ bên trong xạ xu kẹ hai tay cắm ca bụ tổ đối xin gì hỏi ngày mai sẽ phải bắt đầu trắc nghiệm ngươi trong đội cạ dìn chuyện gì xảy ra vì cái gì còn chưa tới đến trường xin gì nói ra ánh mắt của nàng vết thương còn không có khỏi hẳn lần này không thể tham gia trắc nghiệm cạ dìn không có sao chứ dừng lại nghệ gì hỏi vậy ngươi tiểu đội không phải thiếu một người không có việc gì xin gì lắc đầu một trang đối kháng trắc nghiệm mà thôi thắng cũng tốt thua cũng tốt đều không quan trọng nào có cạ dìn dung hợp mạn chế của xạ dìn g c n g lĩnh cựu trọng yếu xa xù kệ hiển nhiên hiệu lầm xin di ý tứ nói ra cũng đúng dù sao đều là con vẻ muốn đánh bại cụ dạ mạ cùng kim i mạ rộ vẫn là muốn dựa vào chúng ta ba cái xin gì không có tiếp tục đàm luận ca dìn chuyển hướng chủ đề s a su kẻ nghe nói ngươi cùng làng mây mì dạ lên xung đột chuyện gì xảy ra s a su kẻ chẳng hề để ý không tính xung đột chỉ là tiện tay dạy dỗ một cái xin gì hỏi bọn họ cường sao s a su kẻ đáp bình thường đi nghệ gì lúc này nói ra ta đã hướng d o a n lô thẻ lão sư xác n h ậ n qua cân nhắc đến cụ dạ mạ một đ ộ t lần này tiểu đội đối kháng trắc nghiệm rất có thể vẫn là tại bên trong tử vong xâm lâm cử hành cho nên chúng ta định ra chiến thuật không có vấn đề、3. Sà xu kẻ đánh quyền quá tốt rồi lần trước xin gì đánh bại cụ ra mạ để hắn nóng mắt không thôi lần này hắn muốn dùng phương pháp của mình đánh bại cụ ra mạ làm cho tất cả mọi người đều biết do ưu chỉ hạ xạ dịn gặng không thể so một độ t kém nghệ d ì nói tiếp ta còn nghe d o a n lỗi thẻ lao sư nói vì giao lưu học tập trường nghi dạ có thể sẽ an bài những thôn khác nghi dạ cũng tham dự lần này trắc nghiệm cái gì xin gì lấy làm kinh hãi Sà xu kẻ cũng có chút ngoài ý muốn bất quá hắn không có để ở trong lòng cười nói không cần để ý những tên kia chúng ta chỉ cần chuyên tâm đối phó cụ g i mạ cùng kỳ mị mạ rộ là được rồi nghệ dì nhắc nhở xa x ù kẻ không nên tin tưởng lần này tới đến thăm làng nghe nói đều là những thôn khác thi tài đặc biệt là làng cát liền thôn xóm bọn họ dịn cờ dị kỷ đều phải tới nếu như bọn họ cũng tham gia lời nói sẽ là rất lớn biến số làng m â y khách trong quán áo ma d o a n cười nói ngày mai chúng ta cũng sẽ tham gia cổ nộ hạ trường n ì dạ đối kháng kiểm tra ừ cuối cùng có thể giáo hấn một chút cái kê hôn đản đủ chỉ hạ xa x ù kẻ đặt lô d o a n thở dài thật phiền thức làng c á t khách trong quán gà ạ ra lạnh lùng nhìn chăm chú lên tệ ạ dị cùng c à n cụ rộ ngày mai không muốn kéo ta chân sau nếu không ta sẽ giết các ngươi tệ ạ gì cùng c ả n củ r ồ âm thầm k ê u khổ bọn họ căn bản không n g h ĩ c u ố n vào chuyện này bên trong đi làng sương ngủ khách trong quán nâng bình nước sủi vệt cười nói cuối cùng có thể kiến thức một chút cổ n ổ hạ đ á m thiên tài bọn họ c ổ r ù r ồ v ô n g xuống trong tay cổ n ổ hạ trường n h ị dạ tình báo thở dài sùi vết hỏi làm sao vậy c ổ r ù r ồ nói ra cổ n ổ hạ trường n h ị dạ tứ đại thiên tài bên trong kim b mạ r ồ vốn là chúng ta làng sương ngủ n h ị dạ đáng tết i ca chương ba trăm ba mươi sáu kiểm tra bắt đầu trường nghị dạ đối kháng trắc n h i ệ m thời gian cuối cùng đã tới làng làng các thôn dân đối một ngày này chờ mong không hề so trường nghị dạ các học viên nhỏ sở dĩ trắc nghiệm còn chưa bắt đầu không ít thôn dân liền đã hỏi thăm tốt thông tin sớm chạy tới t ử v o n g xâm lâm bên ngoài đồng dạng đến t ử v o n g xâm lâm còn có mặt khác bốn cái làng các nghị dạ bất quá khiến rất nhiều dân làng lá n g o à i ý muốn chính là tại trường nghị dạ đệ tử trong đội ngũ vậy mà nhiều ra bốn chi ba người, người tiểu đội chính là mặt khác bốn cái làng phái gia làng đá phái gia là cụ g i ọ sụ chia cùng với cùng cụ giọt sụ chia niên kỷ cùng nhau bằng hai tên làng đá nghị dạ làng sương mù phái gia là cộ rụ rỗ Suiges, c ù những g một tên k á Áo khác c bọc cắt chính là A dạ, Cản Cú cùng toàn thân Tệ thì Đạt một tên Doãn, Doãn làng Làng là Làng là làng băng sương nì nhiên Người. nì n h mây mây Ba lấy Lô Gạ vải với mù Ma Dì dạ. dĩ Dạ, Dô, dạ. A A người này mặc dù thoạt nhìn cùng c ổ nộ hạ trường n g dạ các học viên nghiên k ứ không t r ê n h l ệ c nhiều nhưng không ít đều đã là chính thức n g dạ có chút thậm chí đã là chấp hành qua không ít nhiệm vụ、chứ. nhìn để cái này người đi tham gia c ổ nộ hạ trường n g dạ chỉ là một chàng đối kháng kiểm tra ít nhiều có chút lấy lớn h i p nhỏ ỉ mạnh t h i t yếu mặt khác bốn cái làng cũng minh bạch điểm này chỉ là muốn làm rõ ràng nắm giữ một đội cụ dạ mạ dạ c ụ mò chân thực tình huống vậy liền không có gì so thực chiến càng đơn giản càng trực tiếp phương pháp sở dĩ mặt khác bốn cái làng trên một điểm này bảo trì ăn ý mặt dạng mày dày cùng một chỗ hướng cổ n ổ hạ làm ép kết quả là mới có ngày hôm nay một màn này bốn người bọn họ làng đi theo đám thiên tài bọn họ cũng gia nhập vào đối kháng trắc nghiệm đệ tử danh sách bên trong quét mắt xung quanh người đông nhịn nhịn chạy đến xem náo nhịn nhịn chạy đến xem náo nhịn nhịn nói bất quá là một chàng trường n h dạ tiểu quỷ ở giữa đối kháng kiểm tra cần thiết hay không làng đá dẫn đội dô nhìn che lại tay cười nói ngươi không có nghe nói sao trường học nhì dạ làng lá cũ nuôi các thiên tài hôm nay yếu quyết một tháng bại thiên tài dừng a gắt một cái làng ngươi dẫn đội dô nhìn nói ra vậy bọn hắn hôm nay sợ rằng phải thất vọng nhân sâm của chúng ta thêm về sau trận này đối kháng trắc nghiệm nhân vật chính là ai nhưng là nói không tốt đúng nghe nói các ngươi làng đá liền xủ chỉ c ả đệ tam tôn nữ đều p h ả i đi ra ra mặt khó tránh cũng quá dạy a làng đá dẫn đội dô nhìn một mặt trêu tức đặt lô doãn không phải là các ngươi giật ca đệ tứ nhìn chúng thiên tại sao áo ma doan còn giống như là thôn các ngươi bắt vĩ dịn cờ gì kỳ đệ tử a nói đến ra mặt dày chúng ta làng đá cái nào hơn được các ngươi làng mây a chỉ là ngươi dạng này làm không sợ biết được cô nộ hạ sao làng mây dẫn đội r ô nìn vô cùng tự tin liền tính thôn chúng ta thiên tài đánh thôn xóm bọn họ thiên tài mặt đó cũng là bọn họ tài nghệ không bằng người cô nộ hạ có thể nói cái gì làng đá dẫn đội r ô nìn nói ra tốt nhất vẫn là không nên n h á o quá khó coi nơi này dù sao cũng là cô nỗ hạ chúng ta là tới làm khách mà còn tiếp xuống phẫu thuật chúng ta còn muốn dựa vào cô nộ hạ đây hiển nhiên làng đá dẫn đội rô nhìn cũng đối với mình phái ra tiểu đội lòng tin mười phần cảm thấy đối phó cổ n ổ hạ trường nhị dạ những cái được gọi là đám thiên tài bọn họ là chuyện dễ như t r ở bàn tay yên tâm chúng ta trong lòng người đều nắm chắc sẽ không hạ tử thủ cười cười làng m â y dẫn đội rô nhìn còn nói thêm bất quá cổ n ổ hạ trường nhị dạ những thiên tài kia nếu là quá vô dụng lời nói vậy coi như nói không tốt l i ê n tại làng m â y cùng làng đá hàng ngày cãi nhau thời khắc làng cắt chĩa rột thì gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa đệ tử trong phương trận gạ ạ dạ đáy lòng ẩn ẩn có chút lo lắng gạ dạ là cái gì tình huống bên g vị kia làng cắt sương lại mù tờ du mi mẹ ấy cũng tại đánh giá cách đó không xa sắp bắt đầu đối kháng trắc nghiệm đệ từ đội hình sát cánh nhau rất nhanh nàng liền tại trong đám người tìm tới lần này trọng điểm mục tiêu cụ dạ mạ dạ cùng bò nàng chính là thức tỉnh hoàn toàn mới đồng thuận k ẹ t tẩy gần cái huyết kế giới hạn rét lọt g ẳ n g đồng thời thuận lợi vượt qua c ổ nộ hạ tế b à o đệ nhất tấy ghép phẫu thuật cụ da mạ tôn nữa sao sau đó nàng ánh mắt lại rơi xuống đứng tại cụ da mạ giả cụ mò bên người ký mỹ mạ rộ bên trên trong lòng tối sầm lại cả cụ i ạ kỳ mỹ mạ rộ cái này tại c ổ nộ hạ trường n h ỉ dạ danh tiếng vang xa thiên tài nguyên bản hẳn là bọn họ làng sương ngủ khe khe thở dài nàng ánh mắt tiếp tục tại đệ tử trong phương trận rú tẩu đầu tiên là xạ xu kẹ cuối cùng rơi xuống xìn dị trên thân đây chính là cỗ n ổ hạ trường nỉ giả mấy cái thiên tài sao âm thầm quan sát sau một lúc nàng ánh mắt rất nhanh bị đứng tại x ỉ n dị bên cạnh hạ c ù hấp dẫn bất quá nàng rất nhanh ý thức được không đúng rất bình tĩnh thu hồi ánh mắt hạ c ù là các nàng làng xương ngủ gián điệp một chuyện đi qua lần trước hành động nàng đã biết nhưng cái này cũng không hề là nàng quan tâm hạ c ù nguyên nhân chân chính làm nàng kìm lòng không được chết đi ánh mắt nguyên nhân là hạ c ù cái kia thực lực cường đại lần trước hải đảo một trận chiến hạ c ù bày ra trình độ làm nàng lũ lưỡi dưới cái nhìn của nàng hạ cụ thể thuật nhẫn thuật thậm chí cách cầy gần cái huyết kế giới h ạ đều v nhưng đã có đủ r ồ i nhìn thực lực đợi một thời gian trưởng thành là t r u y ề n tinh anh thậm chí là cả cấp cường giả đều là t h u ậ n lý thành trương sự tỉnh để như thế có tiềm lực thiên tài đi làm gián điệp quá lãng phí n à n g thậm chí cảm thấy đến toàn bộ đệ tử trong phương trận hạ cụ thực lực có lẽ là tối cường liền xem như c ổ nộ hạ vị kia nắm giữ một đội cụ g i a mạ tôn nữ hơn phân nửa cũng không phải là đối thủ của hạ cụ đến mức chạm ở hạ cụ bên người hụ trí hạ xìn gì những này c ổ nộ hạ trường n h ị giả cái gọi là thiên tài vậy thì càng đừng nói nữa đệ tử trong phương trận cảm thụ được bốn phương tám hướng q u ă n g tới ánh mắt không ít đệ tử đều ma quyền sát trưởng chuẩn bị trước mặt người khác thật tốt phơi bày một ít chính mình thực lực lại bởi vì có mặt khác bốn cái làng thiên tài thiếu niên tham gia toàn bộ đội hình sát cánh nhau bầu không khí có chút quái dị cô nộp hạ trường n h ĩ dạ các học viên đều có chút bài xích những ngày khách không mời mà đến mà nhận đến bài xích bốn cái làng thiếu niên thiên tài bọn họ thì riêng phần mình trong đám người chọn mục tiêu s o như vân ẩn đ ạ t lỗ doãn đã nhìn chằm chằm cụ ra mạ làng sương mù sủi gậy để mắt tới nệ dị làng đá củ do sủ trịa để mắt tới kỳ mị mạ rộ đến mức gạ dạ dạ hắn l Tựa hồn lần, lần này tiểu đội đối kháng khảo nghiệm quy tắc rất đơn giản đó chính là lấy tiểu đội làm đơn vị tự do công kích mỗi đánh bại một tri đội ngũ liền có thể thu hoạch được một điểm cuối cùng đạt được nhiều nhất đội ngũ chiến thắng quy tắc mặc dù đơn giản nhưng thao tác tính lại không nhỏ bởi vì không có quy định không thể liên thủ sở dĩ tựa như x ả s ủ kệ vừa bắt đầu suy đoán như thế trường nghị dạ cân nhắc đến cụ dạ mạ tiểu đội thực lực quá mạnh n g ầ m cho phép những tiểu đội khác có thể thông qua liên thủ phương thức đến ứng đối cụ dạ mạ tiểu đội từ đó cướp đoạt thắng lợi cuối cùng ba ba ba chỉ thời gian một cái nháy mắt đệ tử trong phương trận cổ nộ hạ các học viên liền cùng nhau xông vào tử vong xâm lầm thân ảnh lần lượt biến mất tại vũ á n nguyên thủy rừng sâu bên trong thật nh cố gắng a bầu không khí lập tức nhiệt liệt rất nhiều vây xem đám người xem náo nhiệt cũng theo đó sao động a những người kia làm sao còn không có xuất phát bọn họ không phải chúng ta là n g n ĩ dạ a bọn họ cũng muốn tham gia chúng ta cổ nộ hạ trường n g dạ đối kháng trắc nghiệm sao rất nhanh có người phát hiện đệ tử trong phương trận có mấy c h i đội ngũ không có giống mặt khác đội ngũ đồng dạng cấp tốc xông vào tử vong s â m lâm chiếm đoạt có lợi địa hình mà là yên t ĩ n h đứng ở chỗ cũ chật liền có người nhận ra cái này bốn c h i đội ngũ đều không phải cổ nộ hạ n g dạ hiển nhiên lưu tại nguyên chỗ không có giống cổ n ổ hạ đệ tử đồng d ạ n g lập tức xông vào tử vong xâm lâm chính là mặt khác bốn cái làng tiểu đội làng m â y đặt l ô doan l i ế c nhìn những người khác ngáp một cái các ngươi làm sao không hành động làng sương mù sụi g h ẹ t cười quái gì nói ngươi không phải cũng không nhúc n í c h sao dựa vào cái gì chúng ta muốn c h ấ c động cụ giót sủ chĩa xua tay tùy ý nói ra tốt chúng ta cũng nhanh một chút ta để tránh để cổ n ổ hạ người sốt ruột c h ở lúc này làng cắt gà ạ dẫn ạ d đầu mở ra bước chân hướng tử vong xâm lâm đi vừa đi còn vừa nói nói ủ trị hạ xạ sủ kẹ là con mồi của ta các ngươi nếu như dám gây trở ngại ta ta không ngại liền các ngươi cũng cùng một chỗ giải quyết đi thật là dọa người a cụ do s ù chĩa thẻ lưới sau đó nói ra ta đi đối phó cái kia kêu kim mỹ mạ rộ ra hỏa các ngươi không muốn cùng ta cướp s u i gates nói ra vậy ta liền đối phó hỉ ga nệ gì đi cụ dù d ộ nhỏ giọng nói s u i gates mục tiêu của chúng ta là có một đội cụ già mạ dạ cù m ỏ không có việc gì s u i gates núi bay cười nói giải quyết cái kia nhà hỉ g ạ thiên tài chúng ta lại đi gây sự với cụ già mạ dạ cù mò áo ma doan đu môi vậy các ngươi phải nhanh một chút bằng không cụ g i mạ dạ cù mò khả năng liền bị chúng ta thu thập hết rồi cụ do sù chia khe ô lên một tiếng à còn giống như có một cái ủ chỉ hạ xìn gì à các người đều không định đi đối phó hắn sao suối gates nói ra hắn liền xạ dìn gắng đều không có g ắ á tình áo ma doan xua tay cũng bày tỏ không có hứng thú cụ do sù chia bất đắc dị nói ai vậy liền để ta đến xử lý đi ba ba bá bàn bạc tốt về sau bốn cái làng tiểu đội ẩn ẩ n đạt tới công thủ đồng minh sau đó thân hình loại lên cùng nhau biến mất ngay tại chỗ cách đó không xa trên một cây đại thụ c u n ạ đ ạ i n h â n n g à i nói lần này cụ g i ạ m ạ có thể thắng lợi sao d u nạ nhẹ gật đầu nàng là tối cường không có cái gì đáng giá hoài nghi một bên dị d giả, giả cũng đi theo gật đầu biểu thị r a đồng ý mấy ngày này cụ g i ạ m ạ một mực tại phối hợp hắn vì nạ dù tổ tiến hành đặc hấn sở dĩ cụ g i ạ m ạ trưởng thành hắn tất cả đều xem tại trong mắt lấy nhãn lực của hắn không khó coi ra cụ g i ạ m ạ bây giờ đã vững vàng đạt tới r ồ n n h ì n cấp độ mà cái này rõ ràng không phải cụ g i ạ m ạ hạn mức cao nhất cả cà xì trầm giọng nói bất quá lần này có những thôn khác thiên tài thiếu niên gia nhập thế cục có thể sẽ xuất hiện một số biến số đặc biệt là làng cát bọn họ nhất vĩ dìn cờ di kỳ hôm nay cũng tham gia di di hẻ ra gật đầu nói điểm này xác thực cần thiết phải chú ý tình báo ban bên kia cho ra tình báo nói làng cát nhất vĩ dìn cờ di kỳ trạng thái rất không ổn định nếu là tại bên trong tử vong xâm lâm ngoại ý muốn n ổ i khủng vậy thì phiền t h á i coi như thế cụ dạ mạ cũng có thể ứng phó c h ầ m ngâm một chút dù nạ phân phó nói xì、sì、dùn ngươi để chữa bệnh ban tùy thời trở lệ minh bạch xì、sì、dùn vội vàng đáp ứng dù nạ lại đối di di hẻ phân phó nói làng cát dìn cờ di kỳ liền làm phiền ngươi di hẻ ra gật đầu ta sẽ nhìn chằm chằm cạ cạ xì nói ra ta đi an bài ám bộ giám sát chặt chẽ những người khác thử vong xâm lâm bên trong dựa theo vừa bắt đầu đ ớ c định xin di sa suke nệ di ba người tiểu đội tại một k h ỏ a đại thụ che trời hạ hoàn thành tập kết ánh mắt đảo qua xin di sa suke nệ di ba người sa cụ g i âm thầm mừng thầm ba người bọn hắn thiên tài liên thủ lần này chúng ta thắng chắc kẻ n ẩ n cũng cảm thấy cảm giác gan toàn mười phần đội hình như vậy dưới cái nhìn của nàng không hề thua ở cụ g i mạ tiểu đội d u n g bị ạ i ệ u g ặ n g quan sát bốn phía một vòng về sau nệ di thần sắc ngưng trọng nói ra tình h ố n có chút không ổn những thôn khác cái kia mấy chi tiểu đội đ ố i chúng ta hình như có chút ý đợi lát nữa có thể sẽ l à m rối xa xù kẻ cũng cảm nhận được các ý bất quá hắn không có quá để ý không cần phải để ý đến bọn họ nếu như bọn họ dám gây trở ngại chúng ta chúng ta liền thuận tay đem bọn họ thu thập xong nghệ di nhìn về phía xin di xin di ngươi cứ nói đi theo kế hoạch tiến hành đi xin di kỳ thật không quan trọng lần này đối kháng trắc nghiệm với hắn mà nói tác dụng duy nhất chính là hấp dẫn trường lý dạ thậm chí toàn bộ làng l ự c chú ý hiểm hộ cả d ì n yên tính hoàn thành mạn trệ của xả dịn cảng lĩnh cựu dung hợp sở dĩ hắn thấy sự tình làm lớn chuyện một điểm có thể kéo lây các phe l ư c chú、ý. mới phù hợp lợi ích của hắn mặt khác hắn liếc xạ xủ k ẹ một cái nếu như nhất định phải nói hắn còn cần được cái gì đó chính là hắn hy vọng xạ xủ k ẹ có thể mau chóng trưởng thành mau chóng giáp tỉnh mạn trệ c ủ a xạ dì g ẳ n g bởi vì một khi c ả dìn hoàn thành n ệ tơ mạn mạn trệ c ủ a xạ dì g ẳ n g vạn hoa đồng vĩnh cửu xạ dìn càng d u n g hợp về sau bước kế tiếp hắn liền muốn an bại c ả dìn xung kích dìn nệ g ẳ n g mà vì làm hai tay chuẩn bị hắn cần xột xủ kỳ ý đỏ dạ một thế này chuyển thế thể năng mau chóng trưởng thành bởi vì hắn đã liên tục xác nhận qua hiện tại xạ xủ kẻ trạ cờ dạ không hề có đủ sở dĩ xạ xủ kệ mở ra màn trệ cũ xạ dình gắng không ẹ n chỉ có thể có thể xem như xìn dị dình nghệ gắng kế hoạch dự bị phương án xìn dị còn có thể thông qua sủ gụ tổn hại gì trực tiếp rút ra xạ xủ kệ cái kia thức tỉnh sột s ù kệ cái kia thức tỉnh sột xù kệ linh hồn chỗ càng sâu cho dù xạ xủ n ệ chỉ, gì chỉ cần một bước này có thể đi đến thông hắn liền có thể đem c ả dìn trên thân trình tự trực tiếp phục khắc đến trên người mình thu hoạch được thuộc về mình dìn mẹ gắng chương ba trăm ba mươi tám bọn họ giao thủ thử vong xâm lâm bên trong ba ba bá tại một trận âm thanh xé gió bên trong ba đạo thân ảnh lần lượt rơi xuống dưới một cây đại thụ liền cái này đi cụ dạ mạ lấy tay chĩa xuống đất nhìn xung quanh b ộ t phía sân đầy mặt hưng ơ phấn trên mặt lại mang điểm khẩn trường cụ dạ mạ chúng ta dự thiết chiến trường liền tuyển chọn ở nơi này sao cụ dạ mạ lắc đầu không nơi này chỉ là ta chiến trường sân run lên có ý tứ gì các ngươi cũng đều nhìn thấy những thôn khác cũng p h ả i người tham gia lần này đối kháng trắc nghiệm dừng một chút cụ dạ mạ chậm rãi nói ra những cái kia đều là những thôn khác thiên tài bọn họ tham gia đối kháng trắc nghiệm mục đích chỉ là vì thử một lần ta một độn chân thực trình độ sở dĩ mục tiêu của bọn hắn là ta sân vội la lên vậy thì thế nào chúng ta là đồng đội a một mực không có lên tiếng kỳ mị mạ rồ đ ố n g nhiên nói ra ngươi cảm thấy chúng ta sẽ liên lụy ngươi cụ dạ mạ chẩm mặc nhẹ gật đầu sân có chút khó chịu cụ dạ mạ ngươi kỳ mị mạ rồ đứng dậy vậy chúng ta liền chia ra hành động đi cụ dạ mạ nói ra cẩn thận ân lên tiếng về sau kỳ mỹ mạ dồ s i ê u một cái biến mất ngay tại chỗ sân dậm chân cũng sinh khí rời đi chờ sân rời đi về sau cụ già mạ thở phào một cái tự tại rất nhiều nàng cũng không phải là thật ghét bỏ sần sẽ kéo nàng chân sau mà là lo lắng đợi lát nữa đập thủ sẽ ngộ thương đến sần nếu biết rõ lần này đem nàng coi là mục tiêu người cũng không ít đương nhiên nàng không hề e ngại ngược lại có chút kích động tung người một cái nhảy đến sau l ư n g đại thụ trên t ắ n cây nàng ngắm nhìn nơi xa trong miệm nói nhỏ xỉn gì chúng ta cạnh tranh liền kết thúc tại lần này đi bên kia đi vội bên trong mọi người tại dẫn đầu nệ di ra hiệu hạ ngừng lại s a su kệ hỏi vội làm sao vậy mở ra bị hạ i ể u gắng nệ di nhìn qua nơi xa t h ầ n s ắ c nghiêm trọng hành tung của chúng ta đã bị phát hiện cụ dạ mạ ngay ở phía trước trở lấy chúng ta đây s a su kệ hơi như mày cái tia kỳ mi mạ rồi đâu nệ di lắc đầu không có phát hiện có khả năng che giấu s a su kệ có chút nóng n ả y vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ xin gì thuận miệng nói không phải có tham dự án liền theo tham dự án chấp hành là được rồi nệ di gật đầu cũng chỉ có thể dạng này xa su kệ nói ra cái tia tốt dựa theo tham dự án ta cùng xin dì phụ trách đối phó cụ già mạ n ệ dì ngươi ẩn nút đi để phòng ký mỹ mã rộ sau đó tùy thời xuất thủ ta không có vấn đề tốt xin dì cùng n ệ dì riêng phần mình lên tiếng n ạ dù tô lúc này ở mỹ nói xa xù k ẹ vậy ta đâu ta làm cái gì xa xù k ẹ hơi không kiên nhẫn ngươi thành thật ở lại đừng cho chúng ta thêm phiền là được rồi đây chính là chiến đấu chân chính không đợi n ạ dù tô nổi giận xin dì nói ra n ạ dù tô còn có tệ n ẩ n hạ cụ các ngươi mấy cái phụ trách đề phòng một phía đừng để những tiểu đội khắc k h o y dày cùng thăm dò chiến trường nạ dù tổ biết môi a chỉ là đơn giản như vậy nhiệm vụ sao Saku già sợ nạ dù tổ chọc dẫn tới xin j i xạ su k e một q u y ề n đập vào nạ dù tổ trên đầu đồ đẩn c ầ m nhật lại nói vô ích nói mời các ngươi yên tâm chúng ta mấy cái sẽ cảnh giới tốt m ộ n phía ân kẽ ngẩn j o c ly cũng trùng điệp gật đầu nạ dù tổ đắc sát có bản đại gia tại các ngươi cứ yên tâm đi xin j i liếc nạ dù tổ một cái hắn biết nạ dù tổ trước phía sau nắm giữ tạ ca bùn xín n o z u t đa t r ọ n ảnh phân thân chi thuật cùng da x é đẳng loa toàn hoàn về sau thực lực sớm đã vượt ra khỏ trường n h ị g i sinh trình độ bây giờ lại tiếp thu gì gì h dị dạ dịn cờ gì kỳ đặc hấn thực lực sợ rằng đã không tại xạ s ù k ẻ nghệ dị phía dưới ba ba phủi tay xin dị nói ra được rồi hành động đi ba ba ba mọi người cùng nhau gật đầu sau đó toàn bộ giải tán mỗi người quản lý chức vụ của mình đứng ở chỗ cũ xin dị xa xa nhìn một cái cụ r a mạ phương hướng khoe miệng cười mịn cùng lúc đó cụ gió sủ trịa xuất lĩnh làng đá tiểu đội ngay tại tử vong xâm lâm bên trong ngang qua mục tiêu của nàng là cổ nộ hạ trường mì dạ bên trong danh xương thiên tài kỳ mị mạ rỗ cùng ngủ chỉ hạ xin dị đương nhiên nàng trung cực mục tiêu cùng những thôn khác không có khác nhau đều là nắm giữ lấy một đội cụ da mạ dạ cù mò kỳ mị mạ rổ cùng cụ chị hạ x i n gì chỉ là nàng đại chiến phía trước món ăn khai vị mà thôi p h a n h đúng lúc này phía sau của nàng truyền đến một tiếng văng nhỏ nàng vội vàng quay đầu nhìn lên phát hiện phía sau mình một tên đồng đội cũng không biết vì cái gì lại thẳng tắp một đầu mới ngã trên mặt đất bị tập kích trong lòng nàng r u lên lập tức cảm thấy có chút hoang đường rõ ràng nàng mới là thợ săn lại bị thú săn cho đánh lén sẽ là ai chứ kỳ mị mạ dồ u chị hạ xỉn gì vẫn là cụ da mạ dạ cù mò nàng có chút nổi nóng trong đầu tự hỏi kẻ đánh lén thân phận Lại nhưng à h i đ vào lúc này nàng kinh ngạc phát hiện chính mình lại không động được con mắt dư quan quét qua mới phát hiện dưới chân của mình cái bóng tựa hồ bị một đạo khác theo trong đ u i cỏ đưa ra cái bóng cho cô lấy một chỗ khác trên chiến trường gạ gạ kỵ bạ cùng ạ gà mà thi triển liền thân thể kỹ như hai đạo gió lốc bình thường nào về phía làng sương mù ba người ầm ẩm trong khoảnh khắc trong rừng rậm một mảnh đất rung núi chuyển làng sương mù ba người đành phải riêng phần mình thối lui nhìn trước mắt một mảnh hỗn độn rừng rậm s u i gates n u môi nói v y cái này ra hỏa là ai vậy làm sao khó chơi như vậy c ô r ù r ồ lắc đầu trên tình báo không có cái này ra hỏa hắn không phải cổ nộ hạ trường nhị dạ cái k i a bốn cái thiên tài s u i gates nói ra cổ nộ hạ thật là h è n hạ vậy mà cố ý ẩn tàng như thế khó giải quyết ra hỏa a đột nhiên trong tiểu đội một tên khắc làng sương mù nhị dạ phát ra một tiếng, tiếng kêu thảm thiết đau lớn x u i g a t e cùng cụ rủ rô vội vàng nhìn sang đã thấy tên kia đồng đội giờ phút này lại bị vô số chỉ không biết tên côn trùng bao vây lấy tại trên mặt đất kêu thảm vừa đi vừa về lăn lộn xì nổ lúc này theo trong bóng tối đi ra đẩy một cái trên sống mũi kính dâm muốn khiêu chiến đứng tại đỉnh phong năm người kia các nơi g ư trước tiên cần phải đánh bại chúng ta mới được Dừng ghế g Xùi khẽ ắ ầm ầm đúng lúc này nơi xa đột nhiên chuyển đến một trận đinh thai nhức gót tiếng nổ không đợi x u y g e cụ rủ rô kịp phản ứng bọn họ liền cảm thấy dưới chân đại đ i ệ một trận lắc lư sao chuyện gì xảy ra sự ghét c ù n g c ô rụ rỗ hai mặt nhìn nhau loại trình độ này a n h minh cùng chấn động cũng không phải một hai tấm kỳ bạ cũ phụ ạ có khả năng làm được chỉ có đại quy mô nhận thuật đối với anh mới có thể có thanh thế như vậy xin ồ thì nhìn qua a n h minh truyền đến phương hướng thần s ắ c bình tĩnh bọn họ giao thủ chương ba trăm ba mươi chín vì cái gì như thế yếu đ ô n g dạng cảm nhận được a n h minh cùng chấn lắc lư còn có cản lại kỳ mị mạ rỗ làng mây tiểu đội hoặc là nói là bị kỳ mị mạ rỗ chặn đứng làng mây tiểu đội uy vậy bên kia là chuyện gì xảy ra a mọi xác mặt khó xử hắn vốn cho rằng lần này tiểu đội đối kháng trắc nghiệm chỉ là không đến giờ nhìn cấp độ trường nhị g i ạ đệ tử ở giữa đối kháng liền xem như bị cổ nổ hạ thổi thượng t i ê n những cái được gọi là đám tiên tài bọn họ nhiều lắm là cũng liền giờ nhìn chúng nhìn thực lực nhưng động tĩnh nơi xa cũng không giống như là giờ nhìn hoặc chúng nhìn có thể làm ra đặc biệt là dưới chân chân lắc lư đó là nửa điểm cũng không làm được giả dối đa dị cũng thay đổi trên mặt lười biếng t h ầ n s ắ c thay đổi đến ngưng trọng lên ở bên kia cực chiến đến tột cùng là ai kỵ mị mạ rồ quay đầu nhìn thoáng qua sau đó thu hồi ánh mắt một mặt lạnh nhạc trường nhạc trường nhạc không có gì đ á n g g i á quái. kỳ là、si si、mọi đá à nổ m u nước vào xong kỳ bị mạ rộ thân ảnh liền biến mất ngay tại chỗ mọi con người co giục lại thân thể phản xạ có điều kiện hướng về sau mạnh liệt lui trong lồng ngực trái tim t h ù n g t h ù n g đại t á c một bên đạ gì cũng không ngoại lệ theo bản năng thả người nhảy lên thật cao trốn đến một cây đại thụ chặt cây mới chấn định tâm thần lúc này hai người bọn họ đồng thời khẽ giật mình tại bọn hắn trong tầm mắt kỳ mị mạ r ồ chính một tay bóp lấy bọn họ đồng bạn cái cổ một bên thần s ắ c lạnh nhạt nhìn qua bọn họ mà bị kỳ mị mạ r ồ bóp lấy tên kia đồng bạn rõ ràng đã ngất đi thật tốt nhanh làm sao có thể mọi cùng đạ gì hai người đều lớn chịu rung động bọn họ tên kia đồng bạn thực lực mặc dù yếu hơn bọn họ nhưng cũng là làng mây một vị t r u n tinh anh thân truyền đệ tử tại bên trong làng mây bị rất nhiều người khen là thiên tài không nghĩ tới chính là nhân vật như vậy lại bị kỳ mị mạ rồ nháy mắt biểu sát thậm chí liền tí xíu ra dáng phản kháng đều không có b á n h đưa trong tay mất đi cảm giác làng mây nghĩ dạ tiện tay quăng ra kỳ mị mạ rồ mặt lộ n g h i hoặc tựa hồ là tại suy tư làng mây phái tới thăm dò cụ già mạ người vì sao lại như thế yếu còn rơi sao để loại cấp bậc này người đi thăm dò cụ già mạ sâu cạn kỳ mị mạ rồ cảm thấy tiếp vào cái này nhiệm vụ làng mây ba người tám chín phần m ư ơ i tại làng mây là đắc tội người mọi nói ra ga gì cẩn thận một chút cái này ra hỏa nhất định che giấu thực lực hắn rất có thể mới là cổ nộ hạ trường n g h ị dạ tối cường cái kia ân đã gì trùng điệp gật đầu hắn mười phần đồng ý mọi phán đoán bởi vì đối phương thật rất mạnh như thế tấn manh tốc độ như thế lăng lệ thế công rõ ràng đạt tới rộn nhìn tốc độ dạng này ra hỏa vậy mà còn trở tại bên trong trường học n g h ị dạ quả thực không thể tưởng tượng bên kia cảm thụ được dưới chân c h ấ n l ắ c lư g ạ ạ dạ trên mặt vô cùng hưng phấn chính là loại cảm giác này đây chính là tam lớn gặp gà ạ dạ ẩn ẩn có rơi vào điên côn dấu hiệu bên cạnh tệ ạ dĩ cùng cạn cụ rỗ kinh hồn táng đảm c à n cụ rỗ ở đáy lòng mắng thầm đáng ghét chúng ta vì cái gì muốn tham gia loại này trắc n h i ệ m a tệ ạ gì thì ngẩng đầu nhìn một cái nơi xa oanh minh chuyển đến phương hướng nơi đó đến tột u cùng phát sinh cái gì tuyệt đối không cần kích thích đến ga ạ dạ a sợ điều gì sẽ gặp điều đó ga ạ dạ trực tiếp hướng về oanh minh chuyển đến phương hướng đi tệ ạ gì cùng c ả n cụ dô liếc nhau một cái đành phải bất đắc gì đi theo chỉ chốc lát sau ba người bọn họ liền đi tới chiến trường bên ngoài nơi xa một màn làm bọn hắn c h ố mắt đứng nhìn chỉ thấy toàn bộ rừng dầm phán phất đang sống vụ vặt chắc cây sen lẫn thành biển quần quận hướng về phía trước mà tại một chỗ khác phong hỏa hợp lại n h ẫ n thuật phô thiên cái địa đem nửa bầu trời đều n h u ộ n đỏ cho dù cách xa xa bọn họ cũng có thể cảm giác được hô hấp không k h ó i tựa hồ không khí xung quanh đều bị thiêu đốt tiêu hao hầu như không còn c à n cụ dỗ c h ấ n kinh cảm cái này đây là phát sinh chiến tranh rồi sao chẳng lẽ là cái nào làng tại x â m lấn cổ nổ hạ tệ ạ dị lui hai bước chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết một đ ộ t đứng tại trong hai người ương gạ ạ dạ gặp một mặt này không những không có lòng sinh e ngại ngược lại càng thêm hưng ơ phấn điên cuồng giết giết tệ ạ dị lấy làm kinh hãi không tốt gạ dị kích thích nhất vĩ tại ăn mọt gã ạ giả sở dĩ trạng thái không ổn định là vì trong cơ thể phong ấn sợ xạ cụ một mực tính toán ảnh hưởng hắn để hắn khó mà ngủ lâu này nguyên bản tính cách ôn nu gã ạ giả thay đổi đến càng ngày càng táo bạo đặc biệt là tại giả xạ mà sau khi chết gã ạ giả thật giống như vỏ đã mẹ không sợ rơi thay đổi đến không tại kháng cự sợ xạ cụ ăn m ò n bị sợ xạ cụ ảnh hưởng càng ngày càng sâu hơi có một điểm kích thích liền sẽ s á t tâm nổi lên càng cụ dội nhìn thoáng qua tệ di, dùng ánh mắt hỏi thăm đối phương nên làm cái gì tệ a di khẽ lắc đầu loại cục diện này bọn họ căn bản cái gì cũng không làm được tại l à n g cát trạng thái bùng nổ gạ ạ dạ chỉ có nắm giữ từ đội n g ự d ẹ t đệ tứ tài năng hàn p h ụ lúc này gạ ạ dạ mở ra bước chân hướng về chiến trường đi tệ ạ dì làm sau cùng thử nghiệm gạ ạ dạ đừng quên triệu dô trưởng lão cảnh cáo gạ ạ dạ ngoảnh mặt làm ngơ bước chân không ngừng ai tệ ạ dì bất đắc dĩ thở dài bất bắt nhất sự tình phát sinh một khi gạ ạ dạ n ổ i khủng cô nộ hạ trưởng n h í dạ những ngày cái gọi là thiên tài có một cái tính toán một cái làm không cẩn thận tất cả đều sẽ chết tại chỗ này、Bệnh. đúng lúc này một thân ảnh rơi xuống từ trên không ngăn tại gạ ạ dạ trước mặt tùy tiện hô uy các người, người nào nha tiếp tục tiến lên lời nói ta u dù mạ kỳ nạ rủ tổ cũng sẽ không k h á c h khí u dù mạ kỳ nạ rủ tổ gà ạ dạ giật mình rơi vào phía sau tệ ạ gì cùng cạn cụ rộ một trái tim lập tức treo tại cổ họng hai người bọn họ không dám tưởng tượng lại có người dám c ư như vậy dừng dưng ngăn tại sắp nổi cùng gà ạ dạ trước mặt thằng xui xẻo này chết chắc giờ khắc này bọn họ bắt đầu vì nạ rủ tổ mặc nghiệm quả nhiên kịp phản ứng gà ạ dạ nổi giận đưa tay hướng về nạ rủ tổ phương hướng nhẹ nhàng nắm chặt、Xoạt. thoáng chốc một đạo hạt các u ầ n quận mã đi nháy mắt đem nạ rủ tổ vào lấy không muốn tệ ạ gì cùng c ả n cụ rổ cùng t ê o lên kinh hô gã ạ giả thần sắt thay đổi đến d i ữ tợn lên đem nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay đông nhiên hướng trong ngực co lại đi chết đi bạch bao lấy nạ rủ tổ hạt cắt cấp tốc khuấy động cuối cùng đông nhiên co r i ụ c lại đem bị c u ố n ở bên trong nạ rủ tổ chen thành thịt nát đúng lúc này các đoàn bên trong đột nhiên t r u y ề n đến một tiếng bành nhẹ vang lên ngay sau đó một sợi khói trắng theo hạt cắt bên trong thấm đi ra gã dạ hơi n h ữ mày lúc này mới phát hiện chính mình bắt lấy cũng chỉ là một bộ ảnh phân thân lúc này bốn phương tám hướng chuyển đến nạ rủ tổ âm thanh là các người động thủ trước nhà làng các ba người ngầm đầu nhìn lên chất cực kỳ hoảng sợ liền gà ạ dạ cũng không ngoại lệ bởi vì tại bọn hắn bốn phía cây kỳ nù r ầ m rạp chẳng chịt đứng đầy hàng trăm hàng ngàn cái u dù mà kỳ nạn ù tổ canh thứ hai dâng lên c ầ u phiếu đề cử nguyên phiếu một cái n h ấ c tay xin nhờ mọi người á t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi những này chẳng qua là nhịn trường học đệ tử c à n g cu r ỗ mở mịt tứ phương làm sao chuyện gì xảy ra là huyết thuật chúng ta bên trong huyết thuật tệ ạ gì quyết định chắc chắn nhắm mắt cắn nát bờ môi của mình tính toán lợi dụng cảm giác đau thoát khỏi h u y t h u ậ t có thể lại mở mắt ra lúc hết thể trước mắt lại không có nửa điểm biến hóa đáng ch đáng chết n g ư ơ i đáng chết bị kích thích gà ạ dạ càng thêm điên cuồng hắn gái kia bị mắt c u ồ n g thâm bao vây trong hốc mắt trong mắt chậm rãi mất đi thuộc về người thần thái bị điên cuồng cùng ngang ngược dần dần lấp đầy c à n cu r ô hốt hoảng nhìn phía t a d ì chúng ta làm sao bây giờ trốn mau trốn t a d ì nói đi cũng không quay đầu lại quay người mà đi chờ một chút ta c à n cu r ô vội vàng đi theo cách đó không xa trên một cây đại thụ vụ mặt lẹ tẻ mấy thân ảnh đang đứng không thể nghi ngờ đây đều là từng cái làng dẫn đội dỗ nhìn vừa bắt đầu bọn họ cho rằng đây chỉ là một chàng không thú vị trường nhì dạ trắc nghiệm duy nhất xem chút sợ rằng cũng chỉ có nắm giữ một đ ồ n cụ d ạ mạ dạ cù m ò đến tột cùng mạnh bao nhiêu hoặc là nói một lần nữa hiện thế một đ ồ n mạnh bao nhiêu nhưng mà theo khảo nghiệm tiến hành kinh ngạc của của bọn hắn liền không đình chỉ qua ban đầu là cụ dọn sụ trịa cầm đầu làng đá tiểu đội cùng có cụ rủ rổ cùng hộ rủ kỳ sủi vệt làng sương ngủ tiểu đội lại bị cỗ nổ hạ trường nhì dạ hai chi bình thường đệ tử tiểu đội cho cô lấy để không ít người giảm lớn mất cả lệ mi sau đó kỳ mỹ mạ dỗ lại lấy lực lượng một người áp chế làng mây cả chi tiểu đội để làng m â y dẫn đội rộ nhìn cảm nhận được không thể tưởng tượng nổi trở lên những này nếu như vẫn chỉ là để bọn họ cảm thấy ngoài ý m u ố n cái kia cụ dạ mạ dạ cụ m ò cùng cổ n ổ hạ trường nhị dạ ba đại thiên tài ở giữa quyết đấu chính là chân chính làm bọn hắn cảm thấy khiếp sợ bọn họ trận mắt hốc m ồ m nhìn cách đó không xa cái kia đất rung núi chuyển nhận thuật đối với anh trong lúc nhất thời tất cả mọi người không biết nên nói cái gì sau một hồi làng m â y dẫn đội rộ nhìn mới mở miệng nói là cổ n ổ hạ điên rồi vẫn là ta đi rồi những này chẳng qua là nhịn trường học đệ tử làng sương mù tờ rủ mị mệ kinh ngạc nhìn qua nơi xa quần quận miền tây đây chính là trong truyền thuyết một độ sao trách không được trong thôn trưởng lão từng cái sẽ như vậy khẩn trương làng đ á dẫn đội r ô nhìn mặt đem lại không hổ là ủ chi hạ a rõ ràng chỉ là hai cái tám chín tuổi tiểu quỷ vậy mà có thể làm đến loại trình độ này so sánh với những người khác làng cắt trịa dô mặc dù cũng tại quan tâm cụ dạ mạ dạ c ụ mỏ cùng cổ nổ hạ ba ngày mới kích chiến nhưng càng nhiều vẫn là đang d á m thị gà ạ dạ đ ộ n tĩnh sở dĩ làm nàng nhìn thấy gà ạ dạ gặp phải ủ r ù m à kỳ nạ r ù tổ về sau đầu tiên là khẽ giật mình sau đó khẩn trương lên sợ gà ạ dạ nổi k h n g giết cổ nổ hạ cựu vĩ d ì n cơ di kỳ nhưng mà đến tiếp sau phát triển lại vượt qua dự liệu của nàng cô nộ hạ cái kia không có danh khí gì còn mấy lần nhận đến hạ cà sù kỳ tập kích bắt cóc cựu vĩ dìn cờ dị kỳ vậy mà t h i triển ra số lượng liền nàng loại này uy tín lâu năm cường giả đều cảm thấy kinh ngạc tạ c ạ bùn x i n n o rút đa trọng ảnh phân thân chi thuật cô nộ hạ trường nghĩ ra bên trong đều là thứ gì quái vật ta trong lúc nhất thời bốn cái làng dẫn đội rô nhìn đều tại nội tâm phát ra cùng loại cảm khái lúc này cô nộ hạ cũng tương tự tại mật thiết giam không chiến cuộc đứng ở một cây đại thụ trên tàn cây dù nạ trơ mặt ngắm nhìn nơi xa cái kia một mảnh cụ da mã ngay tại k nói thực ra chiến cuộc có chút nằm ngoài dự đoán của nàng nàng vốn cho rằng lấy cụ dạ mạ thực lực hôm nay liền tính xỉn gì xa s ú kẹ nệ gì ba người liên thủ hẳn là cũng có thể tùy tiện đối phó mới đúng cũng không có nghĩ tới chiến đấu duy trì liên tục đến bây giờ cụ dạ mạ đều không thể cầm xuống ba người hai cái hữu t r hạ ư ơ ngạnh vừa xa nàng dự đoán đứng hầu ở một bên xỉ dùn nói khẽ dù nạ đại nhân cục diện này có thể hay không quá hỗn loạn nếu không chúng ta kêu rừng trắc nghiệm đi dù nạ lắc đầu cục diện còn tại trong không chế không nóng này nàng rất rõ ràng lúc này nếu như kêu rừng cụ dạ m ạ nhất định sẽ lưu lại t i ế ệ t đối tất nhiên đã đến b ư ớ c này không bằng liền để chiến đấu tiếp tục để cụ dạ m ạ triệt để đánh bại ủ ữ u trí hạ chấm dứt đoạn này chấp nghiệm bên kia dì dạ dạ cùng cả c ả xì thì chú ý nạ rủ tổ cùng gạ ạ dạ ở giữa kịch đấu không nghĩ tới hai người bọn họ sẽ gặp phải cùng một chỗ dừng lại cả c ả xì nói ra dì dạ dạ đại nhân cần kêu dừng sao dì dạ c h ầ m n g â m một chút nói ra lại nhìn xem đi trên chiến trường cụ dạ mã đứng ở trên dưới chập trùng vụn vặt bên trên ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú lên đối diện xỉ dị mà trên vai vây quanh một cái màu trắng nhẫn mẹo xỉ tận dụng mọi thứ tại biển cây bên trong xuyên qua thân hình linh x ả o giống như ma quỷ đồng dạng tại biển cây bên trong xuyên qua còn có xả s ù kẹ chỉ là so với s h i n j i hắn rõ ràng muốn chật vật rất nhiều quần áo trên người có nhiều tổn hại trên mặt cũng có mấy chỗ rõ ràng miệng vết thương hô hô hắn kịch liệt thở hồn hện trên mặt biểu lộ có chút nôn nóng đáng ghét quay đầu nhìn thoáng qua theo b i ể n cây chập trùng uy phong lẫm liệt cụ g i a mạ xả s ù kẹ trong lòng dâng lên một cỗ sâu sắc cảm giác bất lực bọn họ rõ ràng đã dựa theo kế hoạch chấp hành nhưng chính là cầm cụ dạ mạ không có biện pháp gì nhất thuật thể thuật, thuật thậm chí là nhất cụ kỳ bạc ụ phụ ạ những n à y có thể sử dụng hắn cùng x i n gì, nghệ gì tất cả đều đã vận dụng nhưng chính là cầm cụ g i ả mà một đ ộ n không có một điểm biện pháp nào mà theo x i n gì cùng nhẫn mèo phong hỏa hợp lại nhận thuật kết thúc bọn họ liền trận tuyến đều không thể duy trì chỉ có thể lựa chọn t r ậ t vật chạy trốn chẳng lẽ muốn dùng một chiêu kia sao s a su kẽ sắc mặt tối xâm lại Liên tại huấn luyện tại giả giả tiến hành đặc thời nạ huấn nạ hành hấn tổ xu hay cụ đặc khắc, cả cả gì gì mà, rủ nhiều nhất chỉ có thể thi triển một lần trí đỏ gì, thiên điệu sở dĩ nhất định phải tìm tới một cái cơ hội tuyệt hảo tài năng xuất thủ nghĩ đến đây xa x u kẻ quan sát chiến cuộc xin di giống như hắn đều tại rút lui bên trong n ệ gì thì bị cụ ra mạ biển cây triệt để mất hết mặc dù nơi đó không ngừng có tiếng nổ truyền ra luồng khí xoáy nhiều lần hiện mảnh gỗ vụn bay l o ạ n biểu hiện ra thân hãm trùng vây n ệ gì còn t ạ i ra sức chống cự nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra n ệ gì không kiên trì được bao lâu chỉ có thể cùng xin di phối hợp xa su kẻ nháy mắt quyết định chủ ý sau đó hướng về xin di khoa tay một cái động tay thoáng mạ, vì xa, xa xu xa xa kệ toàn này x lực phát động chính mình xạ dìn gẳng cấp ba tìm kiếm lấy cụ già mạ sơ hở đúng lúc này bên cạnh hắn đuổi cỏ đột nhiên chuyển đến một trận tiếng xào xạc hắn mánh lại quay đầu ánh mắt vừa vặn đụng phải theo trong đ u ổ i cọ thỏ đầu ra sân sân s a su kè hai người cùng nhau s ư ớ c sở chương ba trăm bốn mươi mốt s a su kè người nói chuyện nha sân ngoài ý muốn xuất hiện đánh gãy s a su kè kế hoạch nếu như là người khác hắn còn có thể lựa chọn không nhìn nhưng sân khác biệt nàng là cụ gia mạ trong tiểu đội một thành viên liền tính không có gì sức chiến đấu có thể chỉ cần tại thời khắc mấu chốt lớn tiếng h ư ớ n g cụ gia mạ cảnh báo là đủ phá hư hắn bất luận cái gì hoàn mỹ đánh bất ngờ nhất định phải giải quyết nàng n h á n mắt xa su kè trong đầu có quyết định kết quả là Xà chỉ một sát xạ xù kẹ liền lấn đến sần trước người không chút nào mềm tay vung ra một cái sống bàn tay g ắ g đặt tới tốc chiến tốc thắng cấp tốc kích cho sần giải quyết cái này thay hoàng ẩm nhưng lại tại con dao của hắn sắp đánh trúng sần một cái trước mắt đốt dày cùng với một tiếng thanh thúy tiếng trung sân trước ngực một vện kim quang hiện lên hóa thành một đạo trong suốt hậu thuẫn càng đem xạ xủ kẻ đánh bay đi ra và ảnh bay ra thật xa mãi đến đụng vào trên một cây đại thụ xạ xủ kẻ mới khó khăn lắm ổn định thân hình một mặt không hiểu chuyện gì xảy ra sân gái này mới nhớ tới chính mình t r ô n g pháp khí t h ở phào một cái nàng t r ô n g pháp khí chỉ có tại kiểm tra đo lường đến ác ý lúc mới sẽ tự động kích phát nàng bình thường tại trường nghỉ dạ cùng các bạn học luận b à n lúc cho dù bị đánh trước ngực nàng chôn pháp khí đồng dạng cũng sẽ không bị kích phát vừa rồi rõ ràng là xạ xủ kẹ quá gấp suy nghĩ phải giải quyết sân sở dĩ không có khống chế lại suy nghĩ sở dĩ kích phát sần chung pháp khí nhưng mà xạ xủ kẹ không hề rõ ràng điểm này ngược lại bị cụ già mạ trong tiểu đội ở cuối xe sần đánh lui làm hắn cảm thấy vô cùng nổi nóng là cái kia chung pháp khí sao hắn xạ dìn gẳng rất nhanh khóa chặt mục tiêu không có nửa điểm do dự lại lần nữa nào về phía sân k e n k e n k e n chỉ chốc lát sau công phu trong rừng liền chuyển đến liên tiếp giòn vang mỗi một â m thanh giòn vang đều mang ý nghĩa xạ xù kẹ một vòng thế công bị sẩn trước ngực cái kia chuông pháp khí hóa giải mất đáng g h é ta t ta làm sao có thể bị sẩn cái này ở cuối xe ngăn chặn tay chân xạ xù kẹ trong lòng càng ngày càng sốt ruột hắn nhưng là muốn đánh bại cụ r a mạ hưởng thụ người cả thôn nhìn chăm chú d ư ơ n g ngủ trị hạ chi danh làm sao có thời giờ cùng sẩn tại chỗ này hao tổn có thể hắn không biết là hắn càng nghĩ công phá chuông pháp khí phòng ngự sẩn cái kia chuông pháp khí phản kích liền càng máy mạnh, mạnh mà phát hiện dậy ken pháp khí có thể ngăn cản xạ xù kẹ về sau sẩn thì là hết sức vui mừng vội vàng theo ngực đem pháp khí lấy xuống. cầm ở trong tay xạ s ù kẹ ta không sợ ngươi có thể vì cụ già mà ngăn chặn một cái cường địch nàng có thể là vô cùng đắc ý xạ s ù kẹ một bên thở hồn hện một bên suy tư đối sách cái kia pháp khí uy lực quá mạnh có nó tại ta căn bản không đả thương được sần m ạ y may, nhất định phải nghĩ biện pháp đem cái kia pháp khí đ o ạ t lại hoặc là hắn mắt nhữ lại đông nhiên nghĩ đến một ý kiến tất nhiên không có cách nào đột phá pháp khí phòng ngự vậy hắn có thể bố trí phòng vệ để sần ngã s ắ p xuống đưa trong tay pháp khí ném ra đi dù sao chỉ cần rời pháp khí bảo vệ để sần chính là một nháy mắt vấn đề không chăn trở xa xù kẹ lập tức hành động hắn đầu tiên là dê công một trận sau đó giả vờ thể lực tiêu hao quá lớn lộ ra một sơ hở sần kinh nghiệm không đủ gặp xạ sủ kẹ thở hồng hộc tựa hồ không chịu nổi vội vàng phát động phản kích tính toán đánh bại xạ sủ kẹ vì chính mình tiểu đội làm chút cống hiến đúng lúc này xạ sủ kẹ trên khỏe miệng trọn trên tay âm thầm dùng sức đem sớm đã bố trí tốt tơ thép m a n h k h ẽ động lập tức kéo theo trên đất hòn đá đem sẩn trượt chân trên mặt đất ưng ngô cục sần trong tay chuông pháp khí như ước nguyện của hắn ngã bay ra ngoài lan ra thật xa đ ắ thủ xạ xù kẹ mưng rỡ trận thân hình thoát một cái lại lần nữa lần này hắn muốn tìm về mặt mũi nháy mắt giải quyết đi sần cái này ở cuối xe để sần biết chính mình danh thiên tài không phải giả dối đang lúc xạ xù kẹ nhào về phía té ngã trên đất sân lúc chiến đấu bên trong xìn dị cùng cụ dạ mạ cũng đi tới phụ cận gặp một màn này xìn dị sắc mặt biến hóa đối xạ xủ kẹ hô mau dừng tay không muốn cụ dạ mạ cũng hô lớn một tiếng đồng thời nháy mắt phát động một đ ộ t vô số vụn vặt vụt lên từ mặt đất hướng nào về phía cụ dạ mạ xạ xủ kẹ mà đi xạ xù kẹ phát giác cơ hội cụ dạ mạ lúc này tâm tư toàn bộ tại viện hộ sần bên trên hắn hoàn toàn có thể dê trang công kích sần sau đó tìm đúng thời cơ cấp tốc phát động chỉ đó gì thiên đ i ể u tập kích cụ già mạ ta mới là trường nhĩ dạ tối cường thiên tài x à s ù k ẹ khoe miệng lại lần nữa d ư ơ n g lên hắn đã đoán được sau đó muốn phát sinh hết thể điện quan hỏa ỵ x i、si、mạ hắn lấn đến sần trước người trên tay làm bộ muốn công kích sần tâm tư kỳ thật đã đặt ở cách đó không xa cụ già mạ trên thân mà nhìn xem x à s ù k ẹ vung đến sống bàn tay không có chung pháp khí hoàn toàn mất đi cảm giác an toàn sần khẩn trương tới cực điểm x à xù kệ lấy làm kinh hãi sau đó hắn liền phát hiện chính mình lại bị từng đạo vòng sáng có lại thân thể mất đi cân bằng thẳng tắp ngã trên mặt đất không chỉ là x à xù kệ chạy về bên này cụ ra mạ thậm chí liền sần chính mình đều bị trước mắt biến cố bất thình lình này cho kinh hãi đến đây là nhớ bao nhiêu không gian a xin gì có chút bất đắc dĩ người khác đều cho rằng t r u n g pháp khí là bảo vệ sần có thể chỉ có hắn rõ ràng cái kia t r u n g pháp khí là sần mụ mụ đặc biệt dùng để phong ấn sần vũ nữ lực lượng nói cách khác đồ chơi kia không phải sần hộ thân phủ mà là sần gò bó khí cụ thật đem cái đồ chơi này đánh rớt sần trong cơ thể vu nữ lực lượng lại không áp chế quỷ biết nháy mắt bạo phát đi ra vu nữ lực lượng có thể làm ra chuyện lớn gì nếu biết rõ âm gì đã là vĩ t h ú cấp tồn tại mà sần trong cơ thể vu nữ lực lượng uy năng rõ ràng tại âm dị bên trên nhìn xem khí thế hùng h ổ đánh tới cụ r a mạ xin di bất đắc dĩ c ư ờ i khổ đành phải xoay người lần nữa rút lui sân thi vội vàng nhặt lên chính mình t r ô n g pháp khí sau đó ngồi s ổ m đến x à xù kẹ trước mặt cầm một cái nhánh cây nhỏ chọc chọc x à xù kẹ x à xù kẹ ngươi làm sao rồi ô ô ô x à xù kẹ khóc không ra nước mắt trên thân quang hoàn không những cầm cố lại hắn hơn nữa còn có càng khóa càng chặt tình thế để hắn dị thường kinh hãi gặp x à xù kẹ một mặt kinh hoàng sân nói gấp xạ xù kẹ ta biết ngươi rất gấp nhưng ngươi không nên gấp nói cho ta biết trước chuyện này rốt cuộc l ạ như thế nào nha ngươi nói chuyện、nha. ngươi không nói lời nào ta làm sao biết đây chương ba trăm bốn mươi hai truy kích cùng ngăn chặn bởi vì xoay quanh cụ i a mạ cái này một mảnh chiến trường là mọi người quan tâm hạnh tâm sở dĩ xạ s ụ kẹ cùng sấn giao thủ cũng rơi vào rất nhiều mắt người bên trong khi thấy sấn đột nhiên bộc phát nháy mắt chế phục xạ s ụ kẽ lúc không ít người đều lấy làm kinh hãi nếu biết rõ ngay tại vừa rồi xạ s ụ kẹ có thể là cùng phát động một đội cụ i a mạ đối kháng rất lâu mặc dù rơi vào hạ phòng nhưng cũng không phải là không hề có lực h o n thủ chính là như thế một vị bị mọi người âm thầm tán dương thiên tài lại thua như vậy xui xẻo hồ đồ trên tan cây s i j u n nói ra t ù nạ đại nhân vừa mới đến tột cùng là chuyện gì xảy ra t ù nạ cẩn thận quan sát một trận nói ra nếu như ta không có đoạn sai sần hẳn là phát động quỷ quốc vũ nữ một loại nào đó phong ấn thuật chỉ là chỉ là cái gì t ù nạ không xác định nói ra chỉ là vừa mới sần trên thân cỗ kia trả cờ dạ không ổn định tựa hồ có chút không tầm thường s i j u n càng thêm không hiểu ta tại sao không có cảm giác được t ù nạ lắc đầu nói ta cũng không rõ lắm bất quá bây giờ đã khôi phục bình thường Hiện nhiên. theo sân n h ặ t về rơi xuống đất t r u n g pháp khí trong cơ thể nàng lẩn chứa cỗ kia sao động vũ nữ lực lượng lại lần nữa bị pháp khí phong ấn trở nên yên lặng bên kia u trị hạ xạ s ụ kẹ vậy mà ngã xuống tại một cái tiểu cô nương trong tay cái này cỗ n ổ hạ trường học nhị dạ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra là ngây dẫn đội r ồ nhìn nắm chặt nắm đấm là quỷ quốc phong ấn thuật sao tờ dù mỹ mệ ấy nhận ra s ầ n thân vận sắc mặt dần dần c h ầ m xuống phong ấn thuật bá đạo n h ấ n giới không ai không biết lúc trước u dù mạ kỳ thôn bị diệt chính là bởi vì u dù mạ kỳ nhất tộc tại phong ấn thuật bên trên tạo nghệ càng ngày càng cao ẩn ẩn uy hiếp đến xung quanh tất cả làng lý dạ cho nên mới bị gây nên vây công bây giờ tuổi còn nhỏ quỷ quốc vũ nữ lại cho thấy kinh khủng như vậy phong ấn thuật thiên phú cái này liền không thể không để nàng hoài nghi cổ nộ hạ che chở quỷ quốc vũ nữ động cơ làng cắt t r ì a rồ thần sắt có chút tối nhưng cổ nộ hạ cường đại theo trường học nhị dạ trong những học viên này cũng có thể thấy được một hai mà bọn họ làng cắt lại hết sạch sức lực liền trong thôn duy nhất dịn cờ dị kỳ cũng ở vào bỏ qua vùng ven làng đá dẫn đội rô nhìn ánh mắt chất động ở đấy lòng yên lặng ước định một độ đi lực rất mạnh điểm này là không thể nghi ngờ bất quá cũng không phải hoàn toàn không có ứng đối chi pháp cùng hoàn toàn không cách nào chống lại nghe đồn vẫn là có một chút khoảng cách g i ấ u ở các nơi người quan chiến bọn họ tâm tư xin gì đã không để ý tới trước phía sau mất đi nệ gì cùng xạ sụ k ẹ hiệp trợ về sau toàn bộ chiến trường áp lực toàn bộ đi tới một mình hắn trên thân đối mặt sau l ư n g khí thế hung hăng cụ gia mạ hắn tựa hồ chỉ có thể chạy trốn tại không phát động m ạ n trệ cụ xạ g ì n gẳng vĩnh c ử u dưới tình huống một chốc hắn thật đúng là tìm không được cái gì đánh bại cụ gia mạ cơ hội núp ở xin gì trên cổ phong cơ bán giận nói ngươi chuẩn bị cứ như vậy một đường trốn đi xuống sao uy ta có thể gánh không nổi người này a xin g ì im lặng ngươi là con mèo chán ghét phong cơ vớt vớt lông ta là phải bị sủng ái không phải đến nghe ngươi dạng đạo lý mau nói làm sao bây giờ xin g ì thuận miệng nói đằng sau dạng này tư thế ta có thể có biện pháp nào chấm dãi tìm cơ hội thôi không sai ít nhất ngươi không có thất kinh n ạ o k i ê u biểu dương xin g ì một câu phong cơ quay đầu dùng đá quý đồng dạng mắt to nhìn qua sau lưng mánh liệt mà đến b i ể n tây cái này mới mấy ngày cái kia cụ dạ mạ dạ cụ mọ làm sao thay đổi đến lợi hại như vậy vẫn như c ũ là đứng ở chập trùng vụn vặt bên trên cụ dạ mạ đối với xin dì hô xin dì ngươi không có cơ hội nhận thua đi a xin gì quay đầu cười một tiếng cụ dạ mạ thấy thế sắc mặt hơi t r ầ m xuống thầm nghĩ nghệ dị cùng xạ s ủ kệ đều đã bị đánh bại hắn vì cái gì còn như thế đ ạ m định chẳng lẽ hắn còn có con bài chưa lật sẽ là gì chứ đừng nhìn xin gì trốn đến chật vật tựa như là tại biển cây bên trong rẽ y rùa cầu sinh nhưng trên thực tế nàng rất rõ ràng xin gì căn bản không có loạn chật cước cái này không thể nghi ngờ nói rõ xin gì còn có thủ đoạn không có xuất ra chỉ là nàng suy nghĩ nát cóc cũng nghĩ không ra liền xạ d ị gắng đều không có giác tình xin dị đến tột cùng còn có cái gì có thể uy hiếp đến lá bài tẩy của nàng Cứ như vậy. Xin gì cùng cụ như xin vong vậy, giả tại gì mạ sâm tử lúc â nhân, m một một một cảm bên bởi bọn nguyên trong trốn, trốn động tĩnh lớn, cách thật xa, đều có thể cảm nhận được tiếng nổ cùng đại địa chân trước truy. thật thể độ cái cái cực cách có được Lại đuổi đại ở ở phía phía họ sau xa, địa lư. đều lắc l vì này mang trên mặt lệ khí cụ do sủ chia theo một bụi cỏ bên trong t r u i ra ngay tại vừa rồi nàng giải quyết đánh lén nàng xì ca mà tiểu đội bất quá nàng cũng trả giá cái giá không nhỏ nàng tiểu đội hai tên đồng bạn đều thụ thương không cách nào tiếp tục tham gia đối kháng trắc nghiệm đáng ghét lại bị một nhóm tạp ngư dây dưa lâu như vậy thật sự là mất mặt mới vừa tạm bán xong nàng liền nghe đến cách đó không xa chuyển đến tiếng nổ thế là nàng thả người nhảy lên nhảy tới trên một cây đại thụ trong về phía xa hoanh minh chuyển đến phương hướng nhìn thấy đuổi trốn bên trong xìn dị cùng cụ gia mạ lập tức mặt lộ vẻ vui mừng cuối cùng để ta bắt đến các ngươi bên kia hô hô c ô d u d â u ngồi dưới đất t h ở hổn hển vì giải quyết ký bạ xinô khi nạ tạ ba người bọn họ có thể là phí hết lớn một phen công phu không những tổn thất một tên đồng đội tự thân cũng tiêu hao không ít trả cờ giả đứng tại trên cây chính uống nước sụi g h đột nhiên chỉ một cái phương hướng hô cụ dù dầu mục tiêu xuất hiện cụ dù dầu ngẩu hỏi người nào suy gates miết miệng cười nói là ủ trì hạ xỉn dị cùng cụ g i ạ mạ dạ cụ mò bất quá xem ra ủ trì hạ xỉn dị phải xong đời chúng ta đi tiến hắn đoạn đường a thuận tiện lại đi chiếu cố một độn cụ dù dô lập tức nhảy đến trên đại thụ nhìn thấy tại cụ g i ạ mạ truy kích bên dưới nhiều lần h i ể m tượng hoàn sinh xỉn dị trần cho nói ủ trì hạ xỉn dị thoạt nhìn tiêu hao rất lớn cũng nhanh đến cực hạn chúng ta bây giờ động thủ với hắn có thể hay không có chút quá hèn hạ trong từ điển của ta không có hèn hạ hai chữ trêu tức cười, cười suy gates thúc giục nói lên đường đi nhanh lên giải quyết ủ c h ị hạ xin di chúng ta còn muốn đi đối phó cụ dạ mạ dạ c ụ mỏ đừng quên nàng mới là mục tiêu của chúng ta trên chiến trường xin di trốn đến càng ngày càng vất vả cụ dạ mạ đã đuổi tới phía sau hắn mấy chục mét khoảng cách hắn đã có nhiều lần kém chút hãm tại biển cây chúng v ù v ù liên tạc xin di lại một lần nữa miễn cưỡng tránh đi cụ dạ mạ lúc công kích hai thân ảnh rơi xuống trước mặt hắn ngăn cản đường đi của hắn s u i g a t e triển khai tư thế ủ trị hạ xin di người biểu diễn kết thúc、Bạch. ngay sau đó cụ do sụ chĩa theo cạnh xéo và n g ư ra Bên trên, ý xỉn truy kích xỉn dì làng ấ y c ự đá dẫn đội giô nìn vặt thì n hết sức vui mừng cụ giô sụ chia lần này tập kích có thể nói hoàng mỹ làng cắt chia dô mặt lộ không vui thử để bọn họ nhặt cái tiềm nghi làng sương mù cùng làng đá tiểu đội mỗi lần xuất thủ nắm bắt thời cơ quá hoàng mỹ trên sân đối mặt làng sương mù sủi gậy cùng cụ rủ rỗ c h ặ n đường xin dì một cái lắp mình lấn đến hai người trước mặt sau đó một quyền đánh trúng cụ rủ rỗ phần bụng mượn lực đạo quay người một chân đem bên cạnh sủi gậy bay sau đó không có chút nào lưu lại thân hình loay lên tiếp tục đào v ò n g xin dì phía sau cụ i a mạ nhìn cũng không nhìn nào về phía chính mình cụ do sủ chĩa chỉ là tùy ý vung tay lên khoảnh khắc đại cổ vụn mặt theo biển cây bầu ngôi giữa nước ra đi ra nháy mắt đem vọt giữa không chúng cụ do sủ chĩa có lấy kéo vào biển cây bên trong cụ dạ mạ thì tiếp tục nhìn chăm chăm xin dì đuổi theo chương ba trăm bốn mươi ba trên lệnh nhìn xem còn tại đuổi trốn bên trong n ụ trí hạ xin dị cùng cụ dạ mạ dạ cụ mỏ hai người mấy cái làng dẫn đội r ô nhìn trên mặt biểu lộ đều cực kỳ đặc sắc bọn họ làm sao cũng không có ngờ tới làng xương mù sủi l ệ t c ù n g cổ rủ dầu ngăn chặn cùng với làng đá cụ r ò sụ trịa tập kích không những không thể đánh bại xin dị cùng cụ ra mạ thậm chí liền quấy nhiễu chỉ trệ hai người đều làm không được hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc làng đá dẫn đội r ô nhìn tự l ầ m bẩm cái này cái này sao có thể làng cắt trịa rổ cao mày trên lệch vậy mà lại như thế lớn không điều đó không có khả năng a ưu trị hạ xin dị cùng cụ dạ mạ dạ cụ mỏ đã kinh lịch khổ chiến. bất luận là thể lực vẫn là trạ cớ d a đều hao tổn nghiêm trọng mới tám chín tuổi hai người nên không có thửa lại bao nhiêu thực lực mới đúng nhưng cho dù là dạng này làng sương mù cùng làng đá thiên tài lại một cái đối mặt liền bị giải quyết hết nhẹ nhõm phản phất tựa như tiện tay giải quyết mấy cái bình dân bình thường cái này thật sự là để cho người có chút khó có thể tin càng là khó chịu cụ dù dổ cùng hộ dù kỹ s ủ ỡ n g g sự là cái gì trình độ nàng cái này làng sương mù dẫn đội r ủ n nhìn lại biết rõ rành rành làng sương mù là chuẩn bị đem đao pháp tinh xảo c ổ rụ rỗ bồi dưỡng thành đời kế tiếp xì nổ bị gạ tạ nạ sẽ kỳ n h ì nếp hờ nhẫn đao thất nhân chúng mà hồ rủ kỳ s i gates cũng là nắm giữ rủ kỳ nhất tộc bí thuật vượt xa người đồng lứa thiên tài dạng này hai cái làng sương mù thiên tài đối mặt khổ chiến rất lâu nghe nói liền xạ dỉn gặng đều không có giác t ỉ n h hữu trí hạ xỉn gì lại ngay cả một chiêu đều ngăn cản không nổi cái này tìm ai nói rõ lý lẽ nếu như là thường ngày làng n â y dẫn đội rộ nhìn sẽ trào phúng hai câu nhưng bây giờ hắn cũng mặt đem lại một câu đều nói không đi ra bởi vì liền tại một chỗ khác trên chiến trường, làng bị kỳ mị mạ rộ một người đẻ lên đánh đa dị cùng nói hai cái vậy mà áp chế không nổi cổ n ổ hạ trường n h í ra một cái tiểu quỷ cái này đây quả thực là mất mặt hắn ở đấy lòng âm thầm tiêu khổ nếu biết rõ phía trước hắn nhưng là làm mặt khác mấy cái làng dẫn đội rộ nhìn khoe khoang khoác lác cổ nộ hạ bên này nhìn thấy làng sương mù cùng làng đá đánh lén bị xin gì cùng cụ dạ mạ tùy tiện hóa giải không chuẩn xác chú t nói xin gì cũng tốt cụ dạ mạ cũng được căn bản là không có đem làng sương mù cùng làng đá đánh lén để ở trong lòng tiện tay liền xử lý xong sở dĩ cổ nộ hạ mọi người khoe miệm cười mịm có chút đắc ý Hử. ừ h ù nạ cười k h ẽ hừ một tiếng nói tiếp dạng này liền nghĩ đánh lén cụ da mạ không biết tự lượng sức mình thật sự coi cụ da mạ rét lọn gẳng là giả dối sao si dùn tâm tắc lấy làm kỳ lạ nghe nói làng đá tiểu cô đường là sủ chỉ cả đệ tam tôn nữ không nghĩ tới vậy mà như thế lô mãng h ù nạ cũng cười cười đệ tử của mình dây lát dây sủ chỉ cả tôn nữ mặc dù đặt ở xu nạ nà cái này tầm cấp không tính là cái gì nhưng bao nhiêu cũng là v i ệ c vui bất quá rất nhanh lực chú ý của nàng liền chuyển qua trên chiến trường biểu lộ nghiêm túc mấy phần nói nhỏ cụ chị hạ x ỉ gì làm sao khó chơi như vậy nếu như nói c ú ra mạ giải quyết cũ rô sủ chia là dựa vào một đội bá đạo cái kia xin gì thu thập làng sương mù cổ rủ rổ cùng sủi g a t e vậy liền thật có thể nói kinh diễm mặc dù dùng chỉ là bình thường thể thuật nhưng bất luận là cắt vào thời cơ vẫn là chiêu thức lựa chọn đều không thể bắt bẻ dù nạ là có nhãn lực nàng có thể nhìn ra cổ rủ rổ cùng sủi g a t e không phải cái gì v u i m ụ nhưng chính là dạng này hào thủ đối mặt ủ trì hạ xin gì lúc biểu hiện như thế không chịu nổi vậy cũng chỉ có thể nói rõ một điểm chính là ủ trì hạ xin gì chiến đấu trực giác mạnh phi thường lên một cái để nàng có cùng loại cảm giác vẫn là hồ ca đệ tứ bên kia dì dì dạy dạ cùng cả cạ xi、si, cũng tại thảo luận vừa rồi xin d ì cùng cụ dạ mà đặc sắc biểu hiện dì dạy dạ tự hồ nhớ ra cái gì đó đ ồ n g nhiên đối cả cạ xi、si、hỏi trong thôn có dỗ nhìn nhìn chúng ngụ chị hạ xin d ì sao cả cạ xi、si、khẽ giật mình điểm này hắn thật đúng là không có nghĩ qua dì dạy dạy l i dạy không dạy dạy dạy dạy dạy dạy i ạ y dạy dạy d ạ n g ạ y dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy d n y dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạ dạy dạy dạ dạy giống sở dĩ mặc dù đã sớm chuyển ra danh thiên tài nhưng trong thôn xác thực không có d ộ n nhìn biểu hiện qua muốn thu đ ồ ý đồ ít nhất hắn chưa nghe nói qua Chật, cạ cạ、si、thức được không đúng. Mắt giờ nhìn trường học mấy cái không nhìn thiên thu hãy Mắt trường mạ si giờ tài giả kẻ đúng. bên trong, cụ bị nạ mấy làm làm cụ bị xù xà dù xù Lại đệ dồn tiếp đặc hỉ chỉ ra chủ thân kỳ không có dồn nhìn ưu hái còn nói qua được có thể u c h i hạ xin j i biểu hiện như vậy ưu dị vậy mà cũng không có nhận đến dồn nhìn ưu hái cái này liền có một chút không nói được u c h i hạ xin j i có thể hay không bởi vậy trong lòng sinh đoán trách lắc đầu cả cạ cả sĩ cảm thấy nhất định phải đem chuyện này hướng hồ cả báo cáo một chút không thể bởi vì chuyện như vậy để một thiên tài cùng làng nội bộ lục đục đặc biệt là cái này thiên tài vẫn là u c h i h a nhất tộc các nơi quăng tới ánh mắt cũng không có ảnh hưởng đến chiến trường thế cục trên chiến trường b á vá vá vô số vụ vặt mang theo âm thanh xe g i đâm về phía xin di bang bang xin dị vung vẩy trong tay cụ nải một bên đón đỡ đâm tới vụ vặt một bên tìm kiếm thoát thân cơ hội mà những này bị cụ dạ mạ quán chú m ộ t đ ộ n trả cờ dạ vụ vặt t ừ n g cây cứng rắn như sắt thép hắn dùng trong tay tinh cương rèn đúc cụ nải ngăn cách lúc lại phát ra từng tiếng thanh thúy tiếng kim loại va chạm bị ép vào góc chết xin dị đối trên đầu vai phong cơ hô tách ra chạy m è o m è o phong cơ kêu một tiếng sau đó hóa thành một đạo bóng trắng hướng một phương hướng khác bỏ chạy gặp người mèo tách rời cụ dạ mạ trần trờ xin dị mượn cơ hội này lập tức một cái lâm ì n h nào về phía cụ dạ mạ liên tục kịch đầu xuống nhưng so sánh với tập trung tinh thần chạy trốn xin di một đường phát động một đội tấn công mạnh cụ ra mạ tiêu hao rõ ràng muốn lớn hơn một chút cho dù nàng bây giờ đã hoàn thành tế bào đệ nhất tấy ghép phẫu thuật nhưng dù s a o m ớ i tám chín tuổi dạng này kéo dài một đội tiêu hao không sai biệt lắm sắp hao tổn sổ dạ nàng trả c ờ dạ mà gặp xin di nào về phía chính mình trả c ờ dạ sắp thấy đáy cụ ra mạ không sợ chút nào bởi vì ngoại trừ một đội nàng còn có rét lọc gẳng q u á i lực quyền huyễn thuật các loại một số liệt thủ đoạn cho nên nàng căn bản không sợ c ẩ chiến một chút cân nhắc nàng quyết định trước dùng huyễn thuật q ấ y nhớ một cái xin、gì. sau đó lại dùng dét l ò n gẳng cùng quái l ự c quyền một lần hành động đánh bại xin d i bởi vì xin d i lăng lệ t h ể thuật để nàng ẩn ẩn có chút e ngại chỉ một thoáng xin d i liền lấn đến cụ da mạ trước mặt cụ da mạ lập tức kết tấn phát động các nàng tộc cụ da mạ huyễn thuật sau đó thuận thế hướng về xin dì vung ra một cái quái l ự c quyền sau đó nàng phát hiện xin dì tựa hồ triệt để hãm tại chính mình huyễn thuật bên trong ngây người bất động hoàn toàn mất đi phản kháng thế là vung hướng xin dì một quyền trần trờ mà liên tạc cụ da mạ do dự n h y mắt nguyên bản một mặt đờ đẫn xin dì khỏe miệm trao lên cả người nháy mắt khôi phục thế công và anh, cùng với một tiếng v a n g trầm cụ i ạ mạ bị đánh bay ra ngoài c ả n h thứ hai dâng lên cầu phiếu đề cử nguyễn phiếu một cái nhấc tay xin nhờ mọi người á t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi bốn h ì n lên ngã bay ra ngoài hung hăng đập xuống đất cụ i a mạ cũng không có chịu thương nặng cỡ nào tại hố đất bên trong nàng nước nhìn xỉn gì, khắp khuôn mặt là kinh ngạc hắn là cô ý giả vợ như chúng ta huế y thuật đây cũng là chiến thuật của hắn nhưng vì cái gì hắn không có chúng ta huế y thuật một tích tắc này vô số nghi hoặc xông lên trong lòng nàng kết quả như vậy là nàng hoàn toàn không có nghĩ tới mà còn nàng căn bản là không có cách tiếp thu lại một lần nữa bại trên tay xin dị sự thật đứng ở đã mất đi cụ dạ mạ t r ả cờ dạ thôi động mà dần dần rơi vào yên lặng cây kỳ nụ xin dị cúi đầu nhìn phía phía dưới một mặt kinh ngạc cụ dạ mạ c ư ờ i khẽ một t i ễ n thuật mạnh bao nhiêu sợ rằng không có người so hắn rõ ràng hơn mà còn rét lọn găng là đỉnh cấp mắt nhìn suy tưởng có thể xem thấu địch nhân trong cơ thể t r ả cờ dạ lưu động cùng huyết dịch lưu động dự phán địch nhân động tác điều khiển địch nhân huyết dịch chính là bởi vì rõ ràng những n à y sở dĩ hắn mới một mực tránh cho cùng cụ dạ mạ cận chiến phía trước tất cả đối kháng g i a n g co lôi kéo thậm chí là chạy trốn đều chỉ là vì giảm xuống cụ già mạ trạng thái cùng cảnh giác để tự cho là năm chắc thắng lợi trong tay cụ già mạ lộ ra sơ hở sau cùng tập kích hắn cũng cố ý biểu hiện ra sơn cùng thủy tận bất đắc dĩ một k í c h hắn mục đích chính là muốn để trả cờ dạ tiêu hao rất lớn cụ già mạ tiến một bước phớt lờ nếu không cụ già mạ nếu là toàn lực phát động miễn thuật hắn liền tính có thể phá giải chỉ sợ cũng phải chậm trễ không ít thời gian cuối cùng bị cụ g i mạ quái lực quyền đánh gần chết đây là hắn có thể nghĩ tới tại không phát động mạng trệ của xạ dịn gẳng lĩnh cựu dưỡi bởi vì đồng thời có một đ ộ n cúng rét lọn g ẳ n g cụ dạ mạ thực sự là quá toàn diện ổn định lại tâm thần nghĩ một hồi cụ dạ mạ phát hiện chính mình thua ở địa phương nào d o a n độ vẫn như cũ giận hư hư lần sau ngươi nếu là lại không giải quyết được vậy liền đ ổ i ta đến cách đó không xa nhìn thấy xin gì cùng cụ dạ mạ đại chiến cuối cùng vậy mà l à như vậy kết quả không ít người đều c h ấ n kinh c ằ m xì dù n một mặt kinh ngạc dù nạ đại nhân làm sao sẽ dạng này dù nạ khẽ lắc đầu theo cụ dạ mạ duy trì liên tục phát động một đội lại thật lâu bắt không được xin gì lúc nàng liền đã ẩ n l n cảm thấy có chút khớp ổn cụ dạ mạ cuối cùng không phải đệ nhất không cách nào lâu dài duy trì cường độ cao một đội sở dĩ theo chiến cuộc c h u y ể n rời cụ dạ mạ sơ hở sẽ chỉ càng ngày càng nhiều bên kia dị dạ dạ tâm tắc lấy làm kỳ lạ cái này h ụ u chi hạ tiểu quỷ rất không tệ a cơ hội như vậy đều bị hắn bắt lấy thật sự là xinh đẹp n ị ư ờ chuyển cả cạ si biểu lộ ngưng trọng mấy phần hiện tại hắn càng là cảm thấy nên mau chóng hướng đệ tam góp lời để làng đề cao đối hữu chi hạ xỉn dị coi trọng ít nhất cũng có thể an bài một cái ưu tú chỉ đạo r ỗ nhìn không thể để cho hữu chi hạ xỉn dị bởi vậy đối làng lòng sinh v a n hận mặt khác mấy cái làng dẫn đội dỗ nhìn nhìn thấy là cái này kết quả cũng đều có chút ngoài ý mới làng sương mù tờ rủ mị mệ có chút n h ữ mày cụ dạ mạ dạ c ụ mọ vậy mà thua làng cắt trịa dỗ nói ra xem ra từ vừa mới bắt đầu cái cựu trì hạ xỉn gì chiến thuật chính là trước tiêu hao đối thủ sau đó lại chậm rãi tìm kiếm cơ hội thắng tuổi nhỏ như thế liền có thể lánh tính như vậy phán đoán t h ế cục vô cùng không đơn giản a làng ngây dẫn đội dỗ nhìn gật đầu nói ân cái này c trì h ạ tiểu quỷ lạ thường tỉnh táo có thể thắng không phải may mắn làng đ á dẫn đội dỗ nhìn bổ sung một câu bất quá cũng là cụ dạ mạ dạ cù mọ cho đối phương cơ hội nếu như cụ dạ mạ dạ cụ mọ có thể cẩn thận một điểm cái cựu chị hạ tiểu quỷ liền tính lạnh thế nào đi nữa yên tĩnh tại thực lực tuyệt đối trước mặt cũng khó có phản kháng chỗ trống phê bình vài câu về sau mấy vị dẫn đội r ô nhìn bắt đầu tại đ ấ y lòng ước định lên một đội ly lực mặc dù chính bọn họ làng t h i ê n tài không thể thăm dò ra cụ dạ mạ dạ c ụ m g họ một đội ly lực nhưng xin gì lại giúp bọn họ một đại ân đem cụ dạ mạ dạ c ụ m g một đội ly lực khảo nghiệm cái bảy tám phần mà liền hiện nay cụ dạ mạ dạ c ụ m g thi triển một đội biểu hiện đến xem một đội ly lực đã vượt qua tuyệt đại đa số kẹp cầy gần cái huyết kế giới hạn là phi thường đáng giá đưa vào nghiên cứu rất nhanh mấy vị dẫn đội dô nhìn hai mắt nhìn nhau một cái tựa hồ đạt tới một loại nào đó chung nhận thức làng cắt chìa rồ đầu tiên mở miệng nói ở sau đó phẫu thuật phân đoạn chúng ta mấy cái làng nên cộng đồng tiến thối tờ dù bị mẹ phụ hòa nói ta đồng ý ta đồng ý ta cũng vậy làng m â y cùng làng đá dẫn đội r ồ nhìn cũng nhộn nhịp gật đầu bọn họ lần này đều mang đến mấy tên người tình nguyện chuẩn bị tiếp thu cổ n ổ hạ tế b à o đệ nhất ấy ghép phẫu thuật bây giờ nhìn một đội uy lực về sau bọn họ đối với kế tiếp phẫu thuật có mong đợi cao hơn trên chiến trường xin gì rơi xuống cụ da mạ bên cạnh đưa tay ra không có bị thương chứ cụ dạ mạ mặt lạnh lấy chính mình bọ lên một bên phủi trên thân mùi vừa nói lần này vẫn là người thắng xin dì thu tay về chớ mong chúng ta lần sau quyết đấu lần sau ta sẽ lại không nhìn lên ngươi cụ dạ mạ khẽ h ừ một tiếng chật thả người nhảy lên biến mất tại x ỉ n dì trước mặt nhìn xem cụ dạ mạ bóng l ư n g rời đi x ỉ n dì c ư ờ i cười sau đó hắn lại quan sát một cái bốn phía sớm đã rơi vào yên lặng b i ể n tây lẩm bẩm nói cụ dạ mạ một đ ộ t theo quy mô bên trên nhìn lúc này cụ dạ mạ một đ ộ t cùng vốn là thời không trùng nhìn khảo thí lúc h rồ xị m à rẽ đỏ tèn sầy h ế thổ truyền sinh đi ra đệ nhất thi triển một đội đại khái tương đương nhưng tại uy lực cùng trên kỹ xảo vẫn là hơi có vẻ không đủ nếu như chỉ là đối đầu bình thường lý dạ cho dù là dồn nhìn cũng có thể có đủ rõ ràng áp chế năng lực nhưng nếu như đối đầu chưa nhìn tinh anh hoặc cả cấp cấp độ này áp chế lực liền không có rõ ràng như vậy xem ra không phải một đ ộ n mạnh mà là đệ nhất quá mạnh a xin gì ở đấy lòng cảm khái một câu một đ ộ n thực sự là bị đệ nhất nâng cao quá nhiều chân thật một đ ộ n có lẽ cũng chỉ có giả m ạ tô loại kia cấp độ thuộc về khá mạnh một loại cắt c ẩ y gần c á i huyết kế giới hạn dân làng l á trong suy nghĩ một đ ộ n trên thực tế là một đ ộ n tăng thêm sẻn dù nhất tộc tiên nhân thân thể lại thêm sụt sủ kỳ à sụ dạ chuyển thế thân thể kết quả nếu như đem đệ nhất coi là vật tham chiếu vậy trừ một tay b ư ớ c lên chiến tranh n h ậ n giới lần thứ tư h trí hạ mạ đạ dạ bên ngoài không có người một đ ộ n là hợp cách chương ba trăm bốn mươi lăm dựa vào cái gì xin gì cùng cụ dạ mã đại chiến kết thúc không hề đại biểu trận này đối kháng trắc nghiệm kết thúc toàn bộ tử vong xâm lâm bên trong vẫn có không ít tiểu đội ngay tại kịch chiến mà liên tại xin gì bọn họ cùng cụ dạ mã ban đầu b ộ c phát đại chiến vùng ven một cuộc chiến đấu khác trở thành mọi người quan tâm tiêu điểm trận này kịch chiến nhân vật chính không phải người khác chính là cỗ n ổ hạ cùng làng cắt hai cái làng dịn cờ dị kỳ trên chiến trường a a a cùng với từng tiếng hô to vô số nạ dụ tổ nhào về phía nằm ở chiến phía về ở tại r trung ư ương ờ n g g hạt h cắt mặt h nhanh chóng manh thê công bên dưới đại lượng nạ rủ tổ ảnh phân thân bị kích phá tại từng tiếng nhẹ vang lên bên trong hóa thành khói trắng số lượng ở trước mặt ta không có chút ý nghĩa nào gã ạ da nở nụ cười gằn trên thân vi t h ú trả c ờ dạ khí tức càng ngày càng đậm dù chỉ là để người xa xa nhìn đều sẽ cảm thấy một loại phát ra từ nội tâm h o à n g hốt cách đó không xa trong bụi cỏ trốn ở bên trong xạ cụ dạ nắm chặt n ắ m đấm người k i a thoạt nhìn thật là nguy hiểm à n ạ dù tổ có thể hay không không phải là đối thủ của hắn a k ẹ n ầ n cũng bị gạ ạ dạ sát ý kinh sợ đến nói ra đừng đừng h o à n g hốt Chờ nệ gì, xin di xà xủ kẹ ba người bọn hắn trở về liền không thành vấn đề hiển nhiên bởi vì xin gì bọn họ cùng cụ dạ mạ đại chiến tác động đến phạm vi quá lớn Bọn họ không cách nào cách trên ớ i đi tại gần, người không này chỗ chỗ hề ý mấy õ ràng ra, rủ rất rủ hành nào. này chiến tiến nói cùng nạ người nguy lắng nạ tổ sẽ không Giốc giao giác, cuộc lúc cho cảm thế thủ hiểm kia, loại một tổ ta ta tổ lo Ly k sẽ trì nổi. Hạ vẻ mặt ngưng trọng. Bởi vì liền hắn, cũng từ trên thân dạ cảm thấy một luồng khí tức nguy hiểm. Trên vì nổi. ngưng liền hắn, cũng luồng nguy Bởi hiểm. Hạ khí gạ cụ cảm vẻ dạ sân theo hạt cắt điên cùng phản kích n ạ rủ tổ ảnh phân thân số lượng tại cấp tốc cắt giảm gà ạ dạ càng ngày càng hưng phấn trên mặt lộ ra một loại thợ săn sắc bắt lấy thú săn nụ cười đột nhiên một cái nạ r ụ tổ ảnh phân thân tránh thoát hạt cắt c h ặ n đường theo bên cạnh nào về phía gà ạ dạ gà ạ dạ manh vung tay lên cấp tốc có hạt cắt bổ sung đem cái này cá lọt lưới nạ r ụ tổ ảnh phân thân bọc vào xoắn thành khói trắng nhưng vào lúc này gà ạ dạ đồng khổng c o rụt lại bởi vì hắn phát hiện vừa mới bị hắn xử lý cái k i a nạ rụ tổ ảnh phân thân đằng sau còn cất giấu một cái khác ảnh phân thân mà còn cái, kia phân thân trong tay, cầm một cái tản ra trong suốt vầm sáng trạ cỡ ra bóng không hề nghi ngờ đây là nạ rụ tổ mưu đồ đã lâu một kích vì hiểm hộ cái này cầm dạ sẽ gẳng loa toàn hoàn ảnh phân、thân. hạn trước sau trọn vẹn hy sinh bảy tám c ủ ô ảnh phân thân người g ã ạ dạ trên mặt lần đầu lộ ra vẻ kinh ngạc không đợi g ã ạ dạ kịp phản ứng nạ rủ tổ cố này cầm dạ xẻ g ẳ n g loa toàn hoàn ảnh phân thân liền nào h tới g ã ạ dạ trước mặt đem trong tay dạ xẻ g ẳ n g loa toàn hoàn hung h ă n g l ớ n về phía g ã ạ dạ Xoạt. g ã ạ dưới ạ d chân hạt c ắ t cấp tốc dâng lên tạo thành một đạo tướng úp nhưng mà cái này vội vàng thành hình các vết tưởng căn bản là không có cách ngăn cản dạ xẻ đẳng loa toàn hoàn thế công phanh một cái liền bị oanh mở sau đó dạ xẻ đẳng loa toàn hoàn thế đi không giảm hung hăng đập vào gà ạ dạ trên mặt vê anh tại một tiếng oanh minh bên trong gà ạ dạ bị hung hăng đánh một cái lảo đảo trong bụi cỏ làm được tốt đắc thủ sao nạ dù t ổ thật lợi hại s a cú ra mấy người thấy thế lập tức vô tay bảo hay da sẽ g ặ n g loa toàn h o à n uy lực bọn họ vẫn là rõ ràng bị dạng này đánh c h ú n g bất luận đối phương bao nhiêu lợi hại ít nhất đều muốn tại bệnh viện chuyến bên trên một hai cái tuần lễ có thể một giây sau trên mặt bọn họ vui mừng liền đọc lại bởi vì gà ạ dạ vẹn vẹn chỉ là một cái lảo liền ổn định thân hình không những như vậy hắn tự hồ bị t r ọ giận hai tay manh vung lên càng nhiều hạt cắt bị hắn điều khiển lên thành mảnh liên miên nạ rụ tổ ảnh phân thân bị cắt sóng n u ố t mất bất quá liền xem như dạng này cũng vẫn như cũ có số ít nạ rụ tổ ảnh phân thân đột phá trùng vây cầm dạ xén gẳng loa toàn hoàn bổ nhào vào trước mặt hắn chỉ là tại có phòng bị về sau cho dù là dạ xén gẳng loa toàn hoàn cũng vô pháp dung chuyển hắn phòng ngự tuyệt đối tại phòng ngự tuyệt đối bên trong chỉ lộ ra nửa cái đầu quan sát bốn phía gạ dạ giờ phút này càng thêm đ i ê n cuồng hắn dập tắt từng cái phóng tới hắn nạ rụ tổ ảnh phân thân trong miệm thì thầm nói không phải cái này một cái cũng không phải cái này một cái đến tột cùng ở đâu đến tột cùng ở nơi nào theo các sóng lặp đi lặp lại quét ngang trên sân còn lại nạ r ủ tổ cũng càng ngày càng ít gã ạ dạ đưa mắt nhìn một phía phát hiện phía trước còn thành bách thượng thiên nạ r ủ tổ giờ phút này chỉ còn lại chỉ là tám chín cái phân bố tại rời xa xung quanh hắn hắn t u é t ra miệng quắp đi chết đi thoáng chốc bên cạnh hắn hạt cắt chia tám chín cỗ riêng phần mình nào h về phía phân tán tại bốn phía nạ r ủ tổ tựa hồ muốn một lần hành động đem nạ rụ tổ triệt để g i sát thẻ xem xét nhưng lại tại hắn thôi động bên cạnh tất cả hạt cắt công hướng nạ rụ tổ lúc dưới chân hắn mặt đất đột nhiên chuyển đến một tiếng văng nhỏ ngay sau đó m lần này cũng không giống như vừa rồi vừa rồi đánh chúng hắn g dạ ả xẻ gẳng loa toàn hoàn đầu tiên là bị cắt vách tường tiêu hao vi năng sau đó lại bị trên người hắn s a chi áo giáp triệt tiêu phần lớn uy lực sở dĩ hắn mới không bị thương tích gì có thể nạ rủ tô một cách này không có cắt vách tường tiêu hao rắn rắn chắc chắc đánh vào trên người hắn liền tính xa chi áo giáp triệt tiêu một bộ phận uy lực còn lại uy lực cũng đầy đủ hắn uống một bầu sở dĩ hắn lần đầu cảm nhận được đau đớn bức dứt đau đây chính là đau đớn sao ta ta thụ thương ngã bay ra ngoài g ã ạ dạ đáy lòng lập tức dâng lên một cỗ lệ khí hắn giang chống đỡ chống lên thân thể hướng về nạ rủ tổ b ả n tôn đưa tay nắm chặt k h o ả n khắc hạt cắt bay đi đem dương dương đắc ý nạ rủ tổ bao vây lại chết đi hắn gào thét lớn manh đem nắm đấm nắm chặt ba ba ba đúng lúc này cùng với mấy đạo âm thanh xẻ gió mấy đạo nhân ảnh rơi xuống giữa sân dì dẹ dạ trực tiếp rơi xuống nạ rủ tô bên cạnh vung tay lên liền đem hạt cắt vung bay sẽ bị c u ố n tại bên trong nạ rủ tổ cho tách rời ra lan g cắt chĩa rồ thì rơi xuống gà ạ dạ bên cạnh một tay đẻ xuống gà ạ dạ b ả b a y nghiêm nghị quát dừng tay gà ạ dạ tức hồn h ệ n ngươi vì cái gì muốn ngăn cả ta c h a rô lạnh lùng nói ngươi thanh tỉnh một điểm nơi này là cổ n ổ hạ gà ạ dạ nhìn xem bên kia đối diện nạ rủ tổ hỏi hàn ân cần xì r ù n cùng với vây quanh tại nạ rủ t ổ bên cạnh từng cái ném đi quan tâm ánh mắt dì dẹ dạ cả ca si rủ nạ đám người đáy lòng lập tức sinh ra một cỗ chương ba trăm bốn mươi sáu cường thế các thiếu niên dựa vào cái gì vì cái gì gã ạ dạ ở đ ấ y lòng từng câu khấu vẫn chính mình vì cái gì người khác có thể được đến t r ư ờ n g bối người thân bạn bè yêu mến mà chính mình được đến vĩnh viễn là người liền rủa tam thủ cùng với cái kia không cách nào lấp đầy xa lánh a a a hắn gào thét khắp khuôn mặt là điên cuồng gã ạ dạ cử động lập tức đưa tới xung quanh tất cả mọi người cảnh giác cả c ả xì tao mày làm cắt cái này g ì nụ gì kỳ trạng thái tựa hồ có chút không thích hợp dì dạ dạ cẩn thận quan sát một phen nói ra hẳn là trường kỳ nhận đến nhất vi trả cờ dạ ăn mòn t â gà ạ dạ lúc này một mặt điên cuồng trên thân còn không ngừng có tản mát đi ra ngang ngược vi thu trả cớ dạ bất luận thấy thế nào đều cùng đáng thương hai chữ kéo không lên quan hệ nạ dù tổ gãi đầu một cái các ngươi không có nhìn ra sao hàn kỳ thật chỉ là nghĩ kết giao bằng hữu mà thôi mọi người cùng nhau lắc đầu mọi người thực tế nhìn không ra đối diện gà ạ dạ bộ kia muốn đem tất cả mọi người giết chết điên cuồng tính toán cái gì nghĩ kết giao bằng hữu c h i a rổ gắt gao đẻ xuống gà ạ dạ về sau ngầm đầu liếc qua cả cà xi c h ậ n đem hận ý nuốt ở đáy lòng tại bây giờ nhận rơi thế cục bên dưới làng cắt chỉ có c ù n g cổ nổ hạ bảo trì đồng minh quan hệ tài năng sinh tồn tiếp sở dĩ cho dù trong lòng lại thế nào muốn vì nhi tử nhi tức báo thủ nàng cũng phải nhị chịu một chỗ khác v ảnh theo một tiếng văng trầm làng n â y mọi bị kỳ mị mạ rộ một chân đạp bay đi ra ngất đi lúc này làng m â y ba người trong tiểu đội còn có thể đứng cũng chỉ còn lại một cái đạ gì. mà đạ gì cũng thay đổi ngày xưa bộ kia lười biếng không tập trung thần thái trong mắt tràn đầy tất cả đều là ngưng trọng cái chán cùng trên hai gò má cũng đều thấm ra một t ầ n g m ồ hôi dị cái này ra hỏa chẳng lẽ là cái quái vật nếu biết rõ làng m â y có thể là thừa thái ngạch hán đạ gì có khả năng bị giật ca đệ tứ nhìn chúng trở thành hạ xạ dạ giật ca hậu tuyển một trong thể phách cùng thiên phú đó là không thể nghi ngờ chính hắn cũng thường thường lấy này làm n g o thường xuyên treo ở trên mặt cái kia phần lười biếng cũng chính là cái này khảm vào trong xương kiêu n g o đưa đến nhưng mà giờ khác này hắn kiêu ngạo bị đánh nát hắn không nghĩ tới chỉ là một cái trường học nghị dạ làng lá đệ tử có thể đem chính mình bước đến loại trình độ này hắn lau khỏe miệng tràn ra máu tươi nói với kỳ mỹ mạ r ồ ta có không thể thua lý do mặt không thay đổi kỳ mỹ mạ r ồ liếc mắt nhìn hắn thản nhiên nói buồn chán đạ gì không có tức giận hai tay của hắn nắm tại cùng một chỗ một bên xúc thế vừa nói ngươi là ta gặp phải người đồng lứa bên trong tối cường một cái từ giờ trở đi ta muốn dùng toàn lực đối phó ngươi xin cẩn thận nếu không ngươi sẽ chết nói đi hắn quát lan đội j e s u cas lệ tòa tòa hà tố v lúc này phía trước ngất đi mọi thong thả tình lại ngã trên mặt đất hắn nhìn xem kỳ mị mạ rổ cùng đạ di một chiếc một sau xông vào rừng cây chịu đựng lấy thân thể kịch liệt đau nhức hô lớn đạ di ngươi nhất định muốn đánh bại cái kia hôn đản a rất nhanh trong rừng rậm liền t h u y ể n ra liên tiếp tiếng nổ biểu thị bên buộc tại chiến. thị trong phát kịch ngay một l á thân sau, k ị c đấu m t h a h thụ đứng lên mỏi, mắt không chốc nhìn chầm chầm phía thắng. thân dần dần lắng Miễn cưỡng đứng lên rừng rầm, người nào người nào lại. mắt đại mỏi, một rầm, Một cây trước rửa ảnh lúc này từ trong rừng rậm đi ra mọi thấy rõ mặt của đối phương về sau sắc mặt lập tức cứng đờ bởi vì từ trong rừng rậm đi ra không phải người khác chính là đánh bại hắn kỳ mỹ mạ rổ không những như vậy kỳ mỹ mạ rổ trong tay còn kéo lấy rõ ràng đã ngất đi đạ di đạ di vậy mà thua cái này sao có thể mọi trong lúc nhất thời cảm thấy ngày bất tình chuyện hắn cùng đạ di lần này tới cổ nỗ hạ là gánh vác thăm dò cụ già mạ dạ c ụ mỏ thực lực nhiệm vụ không nghĩ tới còn chưa kịp cùng cụ già mạ dạ c ụ mỏ ra thủ liền bị một cái cái gọi là cỗ nộ hạ trường nghi dạ thiên tài cho treo lên đánh đem ngất đi đạ d ì ném tới mọi bên chân về sau kỳ mị mạ dỗ tự mình nói ra xem ra lần này chặt đánh có chút dư thừa tại giải quyết làng mây cái này chi ba người tiểu đội về sau kỳ mị mạ dỗ phát hiện chính mình có chút ngộ phán thực lực của đối thủ hoặc là nói tại kinh lịch bị xín d ì cái này cá nhau khuấy động mà cuốn phải bay lên trường học n h i dạ tẩy lễ về sau hắn có chút ngộ phán chính mình thực lực mà liền tại đạ di bị kỳ mị mạ dỗ đánh bại không bao lâu cả cà s ì liền đi tới mặt khác mấy cái làng dẫn đội d ồ nhìn n trước mặt nói ra chư vị là chính các ngươi an bài nhân thủ tiến hành cứu chữa vẫn là để chúng ta cổ n ổ hạ phái ra đội chữa bệnh cứu chữa các ngươi người mấy cái làng dẫn đội d ồ nhìn n một mặt xấu hổ trước đây không lâu bọn họ còn liên thủ hướng hồ ca đệ tam tạo áp lực yêu cầu an bài nhân thủ tham gia cổ n ổ hạ trường nhì dạ lần này đối kháng trắc nghiệm mà bây giờ phái gia nhân viên đừng nói là t h a m dò cụ dạ mạ dạ cù mò thực lực rất nhiều thậm chí đều không thấy cụ dạ mạ dạ cù mò trước mặt liền bị cổ nộ hạ trường nhì dạ đệ tử giải quyết cả cà xì giả vợ không có nhìn ra mấy người xấu h nói ra tất nhiên mấy vị không nói lời nào vậy chúng ta cổ n ổ hạ liền phát triển minh hữu hỗ trợ tinh thần phái ra đội chữa bệnh thu trị chư vị trong thôn ní dạ tờ dù mỹ mệ ấy lúc này nói ra không cần chính chúng ta đến làng đá cùng làng mây dẫn đội r ồ nhìn vội vàng phụ hòa nói không sai cứu chữa thương binh sự tỉnh liền không cần quý thôn quan tâm n h a c ạ cạ xì lên tiếng sau đó biến mất tại mấy người trước mặt chờ c ạ cạ xì rời đi về sau tờ dù mỹ mệ cắn nát kỳ bạ đáng ghét làng đá cùng làng mây dẫn đội rộ n h n cũng đều mặt đen lại tâu mày trận này trường nghỉ dạ đối kháng trắc nghiệm mặc dù chỉ là từng cái làng các thiếu niên bọ s ứ c nhưng từ đó cũng nói rất nhiều vấn đề mà trong đó nghiêm trọng nhất cũng là nhất làm bọn hắn cảm thấy bất an vấn đề chính là cổ nộ hạ đại tân sinh khó tránh c ũ n g quá cường thế không tính rực dỡ hảo quang trường nghỉ dạ tứ đại thiên tài cùng nắm giữ lấy một đội cụ già mạ dạ cùng bọ vẹn vẹn là cùng gạ hạ dạ giao thủ đủ u dù mạ kỳ n ạ d ụ tổ cùng với vừa bắt đầu đối kháng làng sương n g ù tiểu đội cùng làng đá tiểu đội cái tia hai chi bình thường cổ nộ hạ trường n h ỉ dạ đệ tử tiểu đội bày ra trình độ đều có thể vòng có thể điểm còn nếu là để dạng này một nhóm thiếu niên trưởng thành c ô nộ i hạ sợ rằng sẽ lại lần nữa trở thành nhận d ư ớ i cái k i a nói một không hai bá chủ cánh thứ nhất dâng lên từ hôm nay trở đi hình như tính toán gấp đôi người phiếu còn có người phiếu phiếu để cử đồng học hỗ trợ ném bỏ phiếu thôi chương ba trăm bốn mươi bảy bọn họ vẫn là rất g i ả n g đạo lý nha rất nhanh từng cái làng đội chữa bệnh liền tiến vào tử vong xâm lâm t ử vong xâm lâm bên trong dưới một cây đại thụ xui vết như đầu thở hôn hẹn thật sự là gặp ủy c ô rụ rỗ ngươi vừa rồi thấy rõ ràng chưa ta là thế nào bị đánh bay treo ở trên một thân cây đồng dạng không thể động đậy cỗ rụ rỗ nói ra ta cũng bay lên đâu không thấy rõ dừng a suy vê k h ẽ gắt một cái c ô dù rổ thần sắc có chút xa suốt ai thua thảm như vậy tờ dù mỹ mệ ấy đại nhân nhất định sẽ đối t a thất vọng suy vê thì thầm nghĩ giấc mộng của ta nhưng là muốn thu thập tất cả bảy trôi nhẫn đ a o à làm sao có thể thua ở nơi này đây u c h ị hạ xin gì đáng ghét t r ư ơ n g tiết mới đổi mới chậm chạp vấn đề tại có thể đổi nguồn gốc gáp bên trên cuối cùng có giải quyết c h i đạo nơi này tải hắn hiện tại vô cùng nổi nóng phía trước cùng xin gì giao phong hắn t h thật cũng không có biểu hiện ra như vậy không chịu nổi hoàn toàn là bởi vì gặp xin gì liên tục hộ chiến lại bị cụ già mạ đẩy vào t u y ệ t cảnh sở dĩ có chút khinh địch chủ quan v ù v ù lúc này hai tên làng sương mù chữa bệnh n h ì dạ chạy tới bên cạnh bọn họ vì bọn họ mở rộng cứu chữa cùng thời khắc đó làng đá chữa bệnh n h ì dạ chính đảo x ố i biển tây không sai chính là đảo cứ việc không có cụ già mạ một đ ộ n trạ cờ dạ duy trì trên chiến trường biển cây sớm đã yên lặng biến trở về bình thường cây tối nhưng bởi vì cụ giột sụ trịa thực tế hãng quá sâu cơ hội bị vụn vặt kéo tới biển cây chỗ sâu nhất sở dĩ mấy tên làng đá chữa bệnh n h i dạ hoa thật lớn một phen công phu mới miễn cưỡng đem ngất đi cụ giột sụ sụ làng đá dẫn đội r ô nhìn khẩn trương hỏi nàng không sao chứ làng đá chữa bệnh n g dạ kiểm tra một phen t h ở phao một cái không có việc gì chỉ là trạ cờ dạ hao t ổ n quá nhiều tạm thời lâm vào hôn mê làng đá dẫn đội r ô nhìn cái này mới nhớ tới m ộ t đ ộ n còn có thể hấp thu trạ cờ dạ đây cũng chính là cụ dạ mà không có chủ động phát động m ộ t đ ộ n năng lực này nếu không hiện tại biển cây bên trong cụ r i ộ t sụ chỉ sợ rằng liền không phải là hôn mê đơn giản như vậy một chỗ khác làng mây dẫn đội r ô nhìn cũng dẫn hai tên làng mây chữa bệnh n g dạ đến đặt lô doăn đám người cùng kỳ mị mạ dồ giao thủ chiến trường nhìn vẻ mặt thất thần đặt lô doãn cùng hai tay ôm đầu áo ma doãn làng mây dẫn đội rô n nhìn quát các người đang làm gì chẳng lẽ liền lòng tin cũng thua không có sao đặt lô doãn cùng áo ma doãn hai người ngẩng đầu nhìn qua làng mây dẫn đội rô n nhìn quát chỉ là một chàng thắng bại mà thôi nếu như các người liền cửa này đều không bước qua được sau này làm sao có thể bước lên chúng ta làng mây đoạn rông đặt lô doãn cùng áo ma doãn trên mặt tay n ấ y túi đầu không bao lâu những này đang đối kháng với t r á c h nghiệm phía trước từng cái mắt cao hơn đầu các thôn các t i tài tại cô nộ h a bệnh viện gặp nhau lần nữa nhìn thấy một mặt m ệ n lạ như bị hút k h ô n g nguyên khí cụ do sủ chia sùi vest nhịn không được cười ha ha uy ngươi đây cũng quá thảm rồi à cụ do sù chia lạnh lùng chừng sùi vest một cái ngươi cái này chống cải trượng đồ đần không có tư cách dễ ước ta hiển nhiên xin gì một chiêu kia đánh trúng sùi vest thắt lưng vậy hắn tạm thời chỉ có thể dựa vào cải trượng hành tẩu làng m â y ba người lúc này theo cụ do sù chia cùng sùi vest chính giữa đi qua đi qua nhìn xem chỉ là đơn giản buộc lại một số băng vải làng m â y ba người sùi vest nhỏ nói thầm thôi đi những này làng n â y ra hỏa thật đúng là da dày thịt bẹo a cụ do sù chia trùng điệp gật đầu nghe lấy sau lưng sủi gậy nổ nước bọt đặt lỗ dõn o mặt sập lại áo ma doan thì trực tiếp quay người thì thầm nói u i ngươi cái này ngu ngốc nói người nào muốn động thủ sao c ù dò sủ c h i a hư lạnh nói p h á c h lối cái gì không phải cũng là bị người đánh đập một trận sao áo ma doan lập tức nổi giận ngươi còn không biết xấu hổ nói không phải nói ngươi đi đối phó kỳ mị mạ d ồ u sao làm sao để kỳ mị mạ dầu nên ngang xuất hiện tại trước mặt chúng ta vốn là biệt khuất tới cực điểm cụ dò sủ chịa cũng nổi giận ngươi còn nói muốn thu thập cụ dạ mạ dạ cù mò đâu kết quả đây cụ dạ mạ dạ cù mò không phải còn rất tốt đ ạ t l ô doãn im lặng nói các ngươi vẫn là xem trước một chút bốn phía đi n g h e đ ạ t l ô doãn lời nói về sau cụ giột sụt chia áo ma doãn vội vàng nhìn về phía b ố n phía phát hiện không ít bệnh viện cổ nỗ hạ bệnh nhân chính trị và bọn họ xì xào bàn tán một số y tá thậm chí nhịn không được che miệng cởi t r ộ n thấy tình cảnh này bọn họ đành phải thôi miệng giảng hòa sủi gates bỗng nhiên âm dương quái khí nói câu kỳ bị mạ dầu nguyên lai là chúng ta làng sương mù n ý dạ không nghĩ tới còn có chút thực ra lần này liền đặt lỗ doãn đều nhịn không được c ă n tức nhìn lên sủi g a t s lan đi đúng lúc này làng cắt gà ạ ra một nhóm xuất hiện ở hành lang bên trên. cùng chật vật làng sương m làng đá làng mê ba nhà so r a làng cắt ba người liền thể diện nhiều cùng nạ rủ tô một trận chiến g ã ạ dạ mặc dù bị thương nhẹ nhưng hắn dù sao cũng là dịn c ờ dị kỳ sức h ô i phục mạnh sở dĩ đơn giản xử lý một cái về sau đã không có cái gì đáng ngại đến mức tệ ạ dị cùng cạn cụ r ổ toàn bộ hành trình đều không có làm sao giao thủ liền càng đừng để cập t h ụ thương mọi người cùng nhau nhìn phía g ã ạ dạ trên mặt tất cả đều là k h n g phục t h ầ n sắc phía trước hiếp sợ gà ạ dạ cường đại trạ cợ dạ mặt khác ba cái làng các thiếu niên không muốn cùng hắn phát sinh chính diện xung đột bây giờ đại ca đừng nói nhị ca đều bị nhị dạ làng là đánh một trận sở dĩ mọi người đối gà ạ dạ phách lối liền rốt cuộc khó mà đã chịu s u i gái c thứ nhất nhảy ra ngoài thôi đi ta tốt xấu là bị ủ trì hạ xỉn gì đánh bại ngươi đây c h á n h cái gì chứ cù r i ộ t xù chịa nhú v a i ta thua ở c ủ ra m à dạ c ủ mò trong tay ngươi đây áo ma doan phụ hòa nói đúng vậy a ta là bị k ý mỹ m à dồ đánh bại ngươi đây ta gà ạ dạ ngơ ngác một chút s u i gái móc móc lỗ thay ta nghe nói ngươi là bị một cái gọi u dù mạ kỳ nạ rủ tổ cổ nộ hạ trưởng nhị dạ ở cuối xe đánh a chúng ta có thể là thua ở cổ nổ hạ trường nghỉ dạ mấy cái kia thiên tài trong tay ngươi liền một cái ở cuối xe đều không đối phó được không ngại mất mặt sao gã ạ dạ đầy mặt kinh ngạc hắn là thật không nghĩ tới toàn thân neo băng còn chống vải trượng sủi gậy vậy mà có thể theo cái này cả cụ rủ trào phung hắn nhất thời lại vẫn không được miệng mắt thấy liền muốn nổi lên xung đột trên người mặc cổ nổ hạ chữa bệnh nghỉ dạ chế phục sự y n ạ c ấ t đi tới trước mặt bọn hắn nhỏ giọng nhắc nhở mấy vị nơi này là cổ nổ hạ bệnh viện mời giữ yên lặng vốn là tràn ngập mùi thuốc x u n g mấy người hung hăng nhìn sang ngươi các ngươi sao ý nạ cất giật này mình lui về phía sau mấy bước lúc này không xa vang lên một thanh âm sao ý nạ lao sư chuyện gì xảy ra sao ý nạ c a o nhìn sang phát hiện xỉn dì hướng phía bên mình đi tới vội lắc lắc đầu ra hiệu xỉn dì không nên đ ứ n g tay nàng biết đây đều là những thôn khác lý dạ vô cùng kiêu hành thật không tốt giao tiếp đồng dạng một thân cổ n ổ hạ chữa bệnh đồ nỉ ra buộc xỉn dì lúc này đi tới trước mặt mọi người trên mặt lộ ra một cái ôn hòa mỉm cười chư vị là đối chúng ta cổ nộ hạ bệnh viện có ý kiến gì không sao làm sao lại thế xui vết n g ư ợ n ù n g cười một tiếng bị cổ rù rồ lôi kéo chạy thoát rồi chương ba trăm bốn mươi tám phẫu thuật cùng dư luận trường nghĩ dạ đối kháng kiểm tra tại số lớn chữa bệnh nghĩ dạ ra trận lúc liền đã tuyên bố kết thúc sở d i xỉn d i mới có thể xuất hiện tại cổ nổ hạ bệnh viện giúp s ợ i ý nạ c ắ t đuổi đi những thôn khác những thiếu niên kia về sau xin dì cùng s ợ i ý nạ c ắ t đồng thời đi đến chữa bệnh ban phòng hợp lúc này phòng hợp sớm đã tụ mã người xin dì chỉ là chữa bệnh trong lớp thực tập sinh sở dĩ tự giác ngồi xuống phía ngoài nhất tiến t ĩ n h chờ đợi không bao lâu dù nạ mang theo s ì dùn cụ dạ mạ hai người tới phòng hợp quét phòng hợp một cái dù nạ một mặt nghiêm túc hỏi người đều đến đông đủ sao bên trong phòng hợp một vị chữa bệnh n h ị dạ liền vội vàng đứng lên áp chữa bệnh ban toàn viên đến đông đủ ngài có thể bắt đầu hội nghị dù nạ gật đầu sau đó ra hiệu theo sau l ư n g xì、sì、dùn cùng cụ dạ mạ cũng vào chỗ cụ dạ mạ đã sớm nhìn thấy ngồi ở trong góc xỉn dì ánh mắt tại xỉn dì trên thân dừng lại một lúc lâu mới thu về trên đài dù nạ ho nhẹ hai tiếng nói ra làng sương ngủ làng đá làng mây làng cắt bốn cái làng đã chính thức hướng đệ tam đệ trình phẫu thuật thân t h ỉ n h tiếp xuống chúng ta có một tràng ác chiến muốn đánh một vị chữa bệnh nghị dạ đột nhiên nhấc tay đặt câu hỏi nói d ú nạ đại nhân chúng ta vì cái gì muốn đồng ý thủ thuật của bọn hắn thân t h ỉ n h một độn rõ ràng là chính chúng ta nha vị này chữa bệnh n h ị dạ nói xong phòng hợp bên trong lập tức nghị luận ở m chữa bệnh trong lớp không ít người đều nắm giữ cùng loại quan điểm cảm thấy một độ là cổ nổ hạ vũ kh cho dù trước mắt ngũ đại làng nì dạ ở vào liên minh trạng thái cũng không nên cùng mặt khác bốn cái làng chia sẻ dạng này bí mật d u nạ hai tay é p xuống ra hiệu mọi người yên tĩnh đợi chút nữa thương nghị phòng khôi phục yên tĩnh về sau nàng mới lên tiếng các ngươi cho là chúng ta không cung cấp phẫu thuật bọn họ liền sẽ từ bỏ sao không ít người lắc đầu liền cầm làng mây nêu ví dụ lúc trước cổ nổ hạ vì cựu vĩ dìn cờ d ì kỷ có thể có người kế tục đem có được đặc thù thiên phú cỡ t ì n m à i mang về cỡ tìm m mà ngấp nghẽ điểm này làng mày trực tiếp phái người theo cỗ nổ hạng kịp thời phát hiện cỡ tìm mày Về sự a tình bại lộ về sau thậm chí còn trả đũa gián tiếp bức tử n h ệ dị phụ thân hỉ gạ hì dạ xì có thể nói chỉ cần bị để mắt tới bên ngoài tới không được mà khác là nghị dạ liền sẽ lựa chọn vụ trộm hành động bất luận là trộm là cướp kể từ đó cụ dạ mạ an toàn liền khó mà bảo đảm lúc này lại một vị chữa bệnh nghị dạ đứng lên nếu là như vậy đó chính là bọn họ trước phá hủy liên minh dù nạ lướt qua sau đó là xé bỏ liên minh vẫn là phát động chiến tranh cái này đứng dậy chưa bệnh n g h ỉ dạ nhất thời yên lặng dù nạ lúc này nói với mọi người nói các ngươi phải hiểu một cái đạo lý bảo trì cùng mặt khác bốn cái làng liên minh quan hệ mới là trước mắt đối chúng ta cổ nộ hạ lựa chọn tốt nhất chúng ta ngũ đại làng n g h ỉ dạ nếu như bởi vì một đội mà trở mặt thành thủ sẽ chỉ tiện nghi ạ cả su kỳ phòng hợp bên trong mặc dù còn có tiếng nghị luận nhưng âm thanh lượng đã nhỏ rất nhiều mọi người cũng không có phía trước tức giận bất bình nơi hẻo lánh bên trong s ì di âm thầm cười một tiếng hắn biết rõ làng sở dĩ đồng ý cùng mặt khác bốn cái làng cùng hưởng phẫu thuật nguyên nhân trọng yếu nhất chính là chắc chắn những thôn khác những người tình nguyện không có khả năng sống qua phẫu thuật m ộ t đội cũng sẽ không bởi vậy chuyển ra ngoài cho nên mới sẽ cao điệu tuyên bố cùng hưởng phẫu thuật thu mua nhân tâm nếu như phẫu thuật thật có thể đại quy mô phổ cập cái tiêu cộ n ổ hạ cho dù đắc tội mặt khác bốn cái làng cũng không khả năng tại vấn đề này nhả ra cho nên nói đến nói đi đều là tính toán chờ nghị luận dần dần lắng lại về sau c ú na bắt đầu nói về phẫu thuật tan bài làng sương mù lần này phái tới bốn tên người tình nguyện làng đá cùng làng mây đều là năm tên người tình nguyện chỉ có làng cắt ít một chút. chỉ có ba tên bốn cái làng tổng cộng mười bảy tên người tình nguyện cũng liền mang ý nghĩa chữa bệnh ban muốn tại trong ngắn hạn tiến hành mười bảy tràng tế b à o đệ nhất cấy ghép phẫu thuật rất nhanh nói xong phẫu thuật an bài suna bố trí lên kỹ cảng phẫu thuật danh sách nhân viên si d ù n người phụ trách một tổ mỹ si đồng người phụ trách tổ thứ hai sao y nakapz người phụ trách thứ mười bảy tổ bị niệm đến danh tự người từng cái đứng dậy tiến lên theo sù nạ trong tay nhận lấy phẫu thuật tài liệu dù nạ tiếp lấy tuyên bố mười bảy vị tiểu tổ người phụ trách cùng cụ ra mạ lưu lại những người khác tan hợp sin di đứng dậy theo những người khác rời đi phòng、hợp. không bao lâu sao ý nạ cứ giữ tiếp lấy đem xù nạ hội nghị phía sau yêu cầu nói ra lần này phẫu thuật những thôn khác chữa bệnh nị dạ cũng sẽ tham gia sở dĩ tại phẫu thuật bên trong chúng ta không những muốn bảo đảm không thể để cho đối phương lấy ra mã bệnh đồng thời còn muốn bảo đảm tế bảo đệ nhất không thể tại phẫu thuật trong nước và ngoài nước chạy xin d ì lập tức hiểu rõ nguyên like xù nạ đem mười bảy cái tổ trưởng lưu lại là vì bàn giao chuyện này bất quá cái này cũng hợp tình hợp lý chỉ cần tế b à o đệ nhất hàng mẫu không tiết ra ngoài những thôn khác liền tính làm ra cái gì kỹ thuật mới cũng không có biện pháp lén lút tiến hành tế b à o đệ nhất cấy ghép phẫu thuật về sau mấy ngày trận này đại quy mô phẫu thuật rất nhanh thay thế phía trước trường n h ị giả đối kháng trắc nghiệm trở thành dân làng lá bọn họ t r à dư t i u hậu để tài nói chuyện có người đồng ý có người phản đối phản đối một phương phần lớn lo liệu một đội là thuộc về cổ nỗ hạ không phải cùng mặt khác làng cùng hưởng tán đồng một phương Bên trong h hy ì là duy vọng t ũ đại liên làng ní dạ mắt i n bọn hắn phản phất chỉ cần có thể sống qua phẫu thuật nắm giữ một đội cho dù là tám mươi chín tuổi thiếu niên cũng có thể một lần hành động trở thành dồn nhìn chỉ dẫn theo bốn tên người tình nguyện làng sương mù cùng chỉ dẫn theo ba tên người tình nguyện làng cát thậm chí hướng cổ n ổ hạ đưa ra gia tăng người tình nguyện thỉnh cầu đương nhiên cái này một thỉnh cầu bị cổ n ổ hạ quả quyết tự tuyệt dù nạ cũng tại các loại trường hợp hướng những thôn khác dẫn đội r ồ nhìn bọn họ gió l ù a nói cho bọn họ đ ừ n g đối phẫu thuật kết quả có quá cao chờ mong phẫu thuật tỷ lệ thành công sẽ phi thường thấp mà l i ê n tại ánh mắt mọi người đều tập trung vào chuyện này lúc cá dìn g a y tại nhà chợ của mình trong lặng lẽ dung hợp mạn trệ cơ xạ d ì gẳng vĩnh cửu có người chết rồi nhưng không có hoàn toàn chết tự nhiên dung hợp màn trệ của xạ dìn gắng vĩnh cựu độ khó không nhỏ lại thêm cạ dìn lần này dung hợp trên thực tế có không ít mưu lợi thành phần sở dĩ dung hợp tiến triển cũng không phải là rất thuận lợi đối với cái này xin dị sớm có dự liệu dù sao cái này hai m ạ n trệ cũ xạ dìn gặng là không phải cạ dìn chính mình cũng cùng nàng không có nửa điểm liên hệ máu mủ nàng có thể thuận lợi phát động dung hợp tới một mức độ nào đó cũng đã là kỳ tích Về nếu như à là những người khác tại trong nhà nhiều tính dưỡng một hồi kỳ thật không có gì có thể nghi có thể cả dìn khác biệt nàng là lấy sinh mệnh lực cường mà xương ngụ du mạ kỳ nhất tộc bình thường thường thế tại trên thân người khác có thể muốn mười ngày nửa tháng mà rơi xuống trên người nàng nhiều nhất ba năm ngày liền khỏi hẳn dưới loại tình huống này nếu như cà dìn vẹn vẹn chỉ là bởi vì một chàng ngoại ý muốn đưa đến bị thương ngoài ra ở nhà tính dưỡng nửa tháng lời nói cho dù ai đều sẽ cảm thấy có kỳ lạ hiện tại sự chú ý của mọi người đều tại sắp bắt đầu phẫu thuật bên trên tạm thời không có công phu đi để ý tới cà dìn có thể phẫu thuật trễ nhất tuần sau liền sẽ tiến hành một khi phẫu thuật hoàn thành kết quả đi ra nhiều nhất huyên nào cái tuần tình thế liền sẽ bình ổn lại cho dù những thôn khác trong bóng tối động tâm cũng sẽ không nhau đến bên ngoài đến lúc đó bất luận là trường n h ị dạ phương diện vẫn là gì trẻ dạ cũng có thể một lần nữa quan tâm cả dìn đối kháng trắc nghiệm hao một tuần thời gian phẫu thuật hao tổn một tuần thời gian bên ngoài tình thế lại giảm đi một tuần vậy ta ít nhất còn cần hai đến ba tuần xin dị vớt ve lên cái cảm hắn nhất định phải để làng một mực có việc phát sinh tài năng tốt hơn n h i ể m hộ c ả dìn dung hợp mạn g trệ c ủ a xạ dìn gẳng vĩnh cửu một bước này là hắn dìn nghệ gẳng kế hoạch mấu chốt không thể sai sót dù nạ phẫu thuật kế hoạch không thể bắt bẻ một tuần thời gian chuẩn bị hoàn toàn là giàu có sở dĩ phẫu thuật phương diện không có khả năng trì hoãn quá lâu ngoại trừ đông nhiên xin dị trong đầu nghĩ đến một cái ý tưởng vài ngày sau dù nạ đối ngoại tuyên bố phẫu thuật k thời gian này cùng xin dị phía trước đoán chừng một tuần thời gian chuẩn bị gần như giống nhau như lúc mà phẫu thuật chính thức bắt đầu một ngày này cả dìn mạn trên cơ x a dìn gặng vĩnh cửu dung hợp đã duy trì liên tục trọn vẹn hai tuần dung hợp tiến độ dị thường chậm chạp liền một nửa không đến tốt tại lực chú ý của mọi người đều đặt ở trận này phẫu thuật bên trên liền trường n g ỉ ra bên trong mọi dị nộ môn sinh đàm luận cũng phần lớn là trận này phẫu thuật sở dĩ tạm thời không có đối cả dìn sinh nghi cổ nộ hạ bệnh viện cùng tại sau lưng sở y nạc ấp xin dị tính cả mặt khác hai tên cổ nộ hạ chữa bệnh nghĩ dưới mặt đất phòng mổ một tên chín tuổi làng cắt thiếu niên giờ phút này đã hoàn thành gây mê nằm ở trên bàn phẫu thuật sao ý nạ kaz là lần phẫu thuật này mổ chính nàng nhìn một chút trên bàn phẫu thuật làng cắt thiếu niên sau đó hít một hơi thật sâu tuyên bố kiểm tra lần cuối xin dì lập tức nói ra người tình nguyện dấu hiệu sinh tồn tất cả bình thường một tên khác cổ nổ hạ chữa bệnh nghị dạ nói ra phẫu thuật khí giới toàn bộ khử trùng xong xuôi sao ý nạ kaz không do dự nữa lập tức bắt đầu phẫu thuật kích hoạt tế bảo đệ nhất cơ sở làn ra kiểm tra tế bào cắm vào ức chế liều truyền b à o dung hợp liều truyền b à o tất cả phẫu thuật trình tự xào ý nạ các d â đều chấp hành cẩn thận tỉ mỉ liên l a n g cắt c h ì a dỗ nhìn cũng âm thầm gật đầu nghĩ ngợi nói ai cô nộp hạ ưu tú chữa bệnh nghỉ dạ thật sự là quá nhiều lúc này xào ý nạ các dân h ì n về phía s h i n j i minh bạch xào ý nạ các ý tứ s h i n j i vội vàng lớn tiếng đọc lên người tình nguyện các hạng kiểm tra triệu chứng bệnh tật số liệu người tình nguyện huyết áp vượt chỉ tiêu không tốt huyết áp đạt tới giới h ạ n trị tế bào hoạt tính cũng vượt chỉ tiêu cơ hồ là đồng thời trên bàn phẫu thuật làng các người tình nguyện mãnh liệt có gáp chịa d năng cũng là ưu tú chữa bệnh lý dạ rất rõ ràng dụng cụ bên trên biểu thị những này số liệu ý vị như thế nào trong lòng một trận ảm đạm sao ý nạ các lại không có lập tức từ bỏ mà là hô nhanh tiếp tục rót vào ước chế liệu chữa bệnh ban văn phòng bên trong dù nạ cùng dị dị lại ra một bên trò chuyện này một bên chờ đợi một ư ơ i bảy tràng phẫu thuật kết quả Bành đ ộ t nhiên đại môn bị đ ẩ y ra một tên chữa bệnh lý dạ vội vội vàng vàng và vào báo cáo d ú nạ đại nhân tổ thứ ba phẫu thuật thất bại người tình nguyện tử vong ngay sau đó tổ thứ tư tổ thứ bảy thứ chín tổ thứ m ư ơ i một tổ phẫu thuật thất bại thông tin cũng chuyển tới、Ai? Không không dù mấy ỗ đầu sinh mệnh đi đổi một đ ộ t cái này mua bán đối với mặt khác bốn cái làng nhị dạ đến nói là kiếm bụng không lỗ sự tình dù sao nhị dạ chính là liếm máu trên lưới lao chỉ chốc lát sau lại là liên tiếp phẫu thuật thất bại thông tin chuyển tới đến cuối cùng cụ dạ mạ mất nghiêm mặt đi tới văn phòng dù nã lao sư xì、sì、dùn sư tỷ phẫu thuật cũng thất bại người tình nguyện tại chỗ tử vong t ù nạ đứng d ậ y xem ra đều đã kết thúc đi thôi chúng ta đi xử lý khắc phục hậu quả công tác dì dè ra đột nhiên nghĩ đến cái gì không phải có một ư ơ i bảy tràng phẫu thuật sao t ù nạ nhẹ gật đầu ân làm sao vậy dì dè ra hỏi cái tia thứ một ư ơ i bảy tổ đâu hình như bọn họ báo cáo a t ù nạ lúc đầu không có quá để ý bởi vì nàng rất rõ ràng liền cụ ra m à phẫu thuật đều là sinh tử một đường sở dĩ những người khác căn bản không có khả năng sống qua phẫu thuật có thể khi biết thứ một ư ơ i bảy tổ phẫu thuật còn đang tiến hành tên kia làng các người tình nguyện còn sống thông tin về sau nàng không bình tĩnh thứ một ư ơ i bảy tổ trong phòng phẫu thuật sao ý nạ các nhìn chằm c h ằ m dụng cụ bên trong trên giới chập trùng dấu hiệu sinh tổ t u ế n thần sắc có chút k h ó i dị không chỉ là nàng cái khác chữa bệnh các n g i dạ cũng đều hai mặt nhìn nhau bởi vì mỗi khi trên b à n phẫu thuật tên kia làng các người tình nguyện sắp đ ạ t tới cực h ạ n muốn bị nổi khủng tế b à o đệ nhất thôn p vệ lúc kiểm tra triệu chứng bệnh tật đột nhiên lại ổn định có thể ổn định không bao lâu cắm vào trong cơ thể tế bảo đệ nhất lại lần nữa nổi khủng như vậy lặp đi lặp lại hồi n g y đã có bảy có người chết rồi nhưng không có hoàn toàn chết chương ba trăm năm mươi giả tạo kỳ tích nhìn xem dụng cụ bên trên đầu kia trên dưới chập trùng dấu hiệu sinh tổ tiến trong phòng phẫu thuật một đám chữa bệnh n h ì dạ tất cả đều trận mắt há hốc mồm làng cắt chĩa r ổ lo lắng bên trong lại mang theo mấy phần trầm o n g làm sao sẽ dạng này ta cũng không biết sao ý nạ cờ m ở mịt lắc đầu tế bào đệ nhất ấy ghép phẫu thuật nàng cũng là lần thứ nhất làm loại tình huống này đừng nói gặp liền nghe đều không có nghe nói qua mặt khác chữa bệnh nhị dạ liền càng đừng nói nữa bọn họ hoàn toàn ở vào tay chân luôn cúng t r ạ thái một lát sau mới có người nhỏ giọng đề nghị muốn đi thông báo xù nạ đại nhân sao b à n h không đợi sợ ý nạ cờ trả lời phong mổ đái món l i ề n bị đ ẩ y ra đã đổi lại y phục phẫu thuật xù nạ nhanh chân đi đến phẫu thuật hiện tại để ta tới tiếp nhận s a u ý nạ cờ như chút được gánh nặng vội vàng lui qua một bên đồng dạng vây quanh tại b à n phẫu thuật phía trước xì lý d rất bình tĩnh lui về phía sau hai bước con mắt chăm chú rơi xuống xù nạ trên thân theo xù nạ trình diện phẫu thuật tổ rất nhanh khôi phục chấn định xù nạ vừa quan sát trên bản phẫu thuật làng các người tình nguyện trạng thái một bên nghe sợ ý nạ hồi vào phía trước quá trình phẫu thuật cùng với từng cái dụng cụ bên trên biểu thị người chỉ chốc lát sau nàng liền nhũ mày không phải nha c h i a d ô vội vàng hỏi chuyện này rốt cuộc là như thế nào t ù nạ nhìn c h i a d ô một cái cũng không có che giấu nói thẳng từ trước mắt tình huống đến xem trận này phẫu thuật đã sớm thất bại nhưng không biết vì cái gì người tình nguyện cũng không có bị tế bào phản vệ mà là cùng phản vệ tế bào lâm vào trạng thái g i a n g co c h i a d ô lập tức nắm chắc trọng điểm ý của ngươi là tế bào d u n g hợp thất bại ân từ vừa mới bắt đầu liền thất bại một bên đáp t ù nạ một bên tiếp tục kiểm tra trên bản phẫu thuật làm các người tình nguyện trạng thái thân thể lúc mày không tự chủ càng nhăn càng chặt bởi vì từng có cụ già mạ thành công kinh nghiệm sở dĩ xù nạ đối các loại số liệu vẫn là vô cùng mất cảm nàng một cái liền có thể nhìn ra trước mắt trận này phẫu thuật thất bại chỉ là không biết trên b à n phẫu thuật tên này l à n g các người tình nguyện vì cái gì có thể ngăn c ả n tế b à o đệ nhất phản vệ đ e trong đến i a hộ phòng b ệ phẫu thuật đảo mắt cũng chỉ còn lại xu nạ chịa dầu hai người chịa dầu hỏi trận này phẫu thuật đến tội cùng tính toán thành công vẫn là thất bại dù nạ lắc đầu ta hiện tại cũng khó có thể phán đoán còn cần tiến một bước quan sát bất quá hắn có thể còn sống sót nói do vẫn là có nhất định sát xuất hoàn thành tế bào dung hợp ta chỉ có thể nói đây đã là kỳ tích c h i a dầu nghe vậy ánh mắt chất động rất nhanh phẫu thuật các loại thông tin liền theo cổ nộ hạ bệnh viện c h u y ể n ra ngoài làng xương mù trụ sở cái gì toàn bộ thất bại biết được thông tin tờ r ù mì mệ sắc mặt lập tức đen lại làng xương mù chữa bệnh n h ỉ dạ bất đắc di nói chúng ta còn đánh giá thấp cổ nộ hạ tế bào đệ nhất bá đạo cơ hồ là cắm vào nháy mắt mấy vị người tình nguyện thân thể liền hỏng mất tờ r ù mì mệ ấy lạnh lùng hỏi có phải hay không là cổ nộ hạ đang làm cho quỷ làng xương mù chữa bệnh n h ỉ dạ lắc đầu chúng ta người toàn bộ hành trình tham dự phẫu thuật mà khác phân đoạn hẳn là không có vấn đề gì trừ phi bọn họ tại cắm vào tế bào tổ chức bên trên động tay chân tờ dù mì mê cái kia những thôn khác người tình nguyện đâu làng sương mù chữa bệnh nghị g i ả đáp nghe nói đều thất bại hình như chỉ có làng cắt một cái người tình nguyện bị chuyển rời đến g i a hộ phòng bệnh cái gì làng cắt người thành công tờ dù bị mẹ ẩy nháy mắt phá phòng thủ nếu như đều thất bại cái kia còn dễ nói bốn cái làng còn có thể thống nhất cách nhìn nhận vấn đề lại lần nữa hướng cổ nộ hạ tạo áp lực nhưng nếu như có một nhà thành công cái kia không những nói rõ cổ nộ hạ cung cấp phẫu thuật không có vấn đề còn phân hóa bốn cái làng tại vấn đề này công thủ đồng minh cơ h ộ là đồng thời làng đá cùng làng mây cũng nhận đến thông tin làng đá dẫn đội rỗ nên hỏi đáng chết làng cắt vì sao lại thành công làng đá chữa bệnh n g dạ vội vàng giải thích hiện tại chỉ là bị chuyển giao đến gia hộ phòng bệnh phẫu thuật đến tột cùng có thành công hay không hiện nay còn không cách nào xác định làng đá dẫn đội r ô nhìn phân p h ò nói vậy liền đi xác định ta muốn biết chính xác thông tin làng nơi bên kia cũng đồng dạng truyền đạt cùng loại mệnh lệnh yêu cầu không tiếp bất cứ giá nào biết rõ ràng được đưa tới gia hộ phòng bệnh tên kia làng cắt người tình nguyện chân thực tình huống làng cắt bên này rời đi phòng mổ về sau chịa dầu ngay lập tức tìm tới dô nhìn b ạ kỳ ra lệnh an bãi cho ta người hai mươi bốn giờ canh giữ ở gia hộ phòng bệnh ngoại trừ cộ nộ hạ chữa bệnh n g dạ không cho phép bất luận kẻ nào tiếp cận minh bạch bạ k ỳ nhẹ gật đầu văn phòng hồ cạ bên trong đ ặ n chính nổi trận lôi đình đây chính là các ngươi kế hoạch nếu như làm các người tình nguyện kia tỉnh lại đồng thời thu được một đội các ngươi làm sao xứng đáng đệ nhất đối mặt đặt chất vấn dù nạ mặt âm trầm không có lên tiếng loại tình huống này đúng là dự liệu của nàng bên ngoài ưu tạ tà t ả n cô hà mỹ tổ cạ đỏ hồ ngụ dạ liếc nhau một cái nói ra chúng ta nhất định phải áp dụng hành động tránh cho một đội dẫn ra ngoài đặt nhìn về phía ngồi tại hồ cả sau bản công tác đệ tam thì dù r ẻ chuyện này liền để ta đến xử lý đi từ khi dì dì a dạ dạ cùng xù nạ về phía sau thôn quyền lực của hắn liền nhận lấy đẻ ép bây giờ thật vất vả tìm tới một cái cơ hội hắn đương nhiên phải nghĩ biện pháp một lần nữa đoạt lại quyền nói chuyện áp lực lập tức đi tới đệ tam trên thân hắn cân nhắc chỉ chốc lát đối s u nạ hỏi làng các người tình nguyện kia sống sót tỷ lệ lớn bao nhiêu s u nạ lắc đầu khó mà nói đệ tam nói ra vậy liền chờ một chút nhìn đặt một mặt bất mãn ngươi đến t ộ n cùng tại do dự cái gì đệ tam giải thích nói hiện tại mặt khác mấy cái làng nhất định đều đang ngó chừng bệnh viện bên kia chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ xin gì trong căn hộ l sở dĩ có thể tại trên con đường tử vong phản g phát hành này toàn bộ nhờ xỉn dị dùng sủ gụ tồn nạ dị kết nối hắn linh thể cùng sử dụng mạ gặt lặng yên rút đi ở trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi tế b à o đệ nhất cưỡng ép áp chế tế bảo đệ nhất phản hệ nhưng loại này áp chế chỉ là tạm thời cho dù về sau xú nã lại gia tăng ứ c chế liều tiêm lượng cũng không có thay đổi tên kia làng các người tình nguyện tùy thời có khả năng chết đi vận bệnh chương ba trăm năm mươi mốt thu đồ bởi vì c h ữ a bệnh nghị ra đại lượng tiến vào mà bị ép k e o rừng trường nghị g i đối kháng trắc nghiệm cuối cùng lấy kết thúc lúc tiểu đội chiến tích tính toán thành tích bởi vậy bất luận là cu gia mạ tiểu đội vẫn là xỉn di sasuke nê dì tiểu đội đều không có lấy được quá tốt thành tích mà đây đối với mặt khác bình thường đệ tử đến nói không thể nghi ngờ là một tin tức tốt ít nhất bọn họ cùng thiên tài bọn họ thành tích không có bị lại một lần nữa kéo ra tóm lại theo trận này vạn chúng chú mục đối kháng khảo nghiệm kết thúc trường nghị dạ bên trong các học viên cuối cùng nên đón một tràng ngắn ngủi bông lòng kỳ phòng học bên trong xin dĩ lười biếng nhìn qua ngoài cửa sổ bên hai là đồng học nghị luận các ngươi nghe nói không mà khác mấy cái làng phái tới tham gia tế bào đệ nhất ấy ghép phâu thuật người tình nguyện tất cả đều chết a đã chết hết thật sự là đáng lời ai bảo bọn hắn n g ố c ngẽ h thôn chúng ta một đội x u ý t ta nói cho các ngươi biết một cái bí mật kỳ thật những người tình nguyện kia không có toàn bộ chết đi còn có một cái sống tiếp được bị đưa đến ra hộ phòng bệnh cái gì thiên kia sẽ không theo cụ ra mà một dạng cũng thành công đi nghe lấy nghe lấy x ì n d ị khoe miệng liền chống lên để làng các người tình nguyện kia sống sót quả nhiên dẫn nổ trong thôn dư luận trước mắt liền trường n h ì ra bên trong tám chín tuổi đệ tử cũng bắt đầu thảo luận cái đề tài này mà còn vượt quá x ì n d ị dự liệu trong thôn bầu không khí cũng bởi vậy quỷ dị rất nhiều không quản là cô nộ hạ cao tầng vẫn là mặt khác bốn cái làng đối với chuyện này p h á n phất không có tỏ thái độ tất cả đều lâm vào một loại quỷ dị trầm mặc người khác có lẽ không nghĩ ra nhưng xin dì rất rõ ràng càng như vậy yết tĩnh đã nói lên tình thế càng nghiêm trọng hơn cũng chính vì vậy mọi người mới sẽ lẫn nhau kiếm kỵ tất cả đều không dám hành động thiếu suy nghĩ bất quá dạng n à y trầm mặc h i ệ n nhiên sẽ không duy trì liên tục quá lâu tại chữa bệnh ban thực tập xin d i liền có thể rõ ràng cảm giác được gần nhất thế lực khắp nơi đối ra hộ phòng bệnh nhìn trộm càng ngày càng thường xuyên không nghĩ tới hiệu quả sẽ tốt như thế xin d i âm thầm cười một tiếng hắn vừa bắt đầu chỉ là nghĩ làm một ít chuyện đi ra duy trì liên tục hấp dẫn làng lực chú ý lấy hiểm hộ ngay tại dung hợp mạn trệ cự xạ dìn g ả n g vĩnh c ử u ca dìn lúc đầu hắn cảm thấy để cho phẫu thuật mười bảy tên người tình nguyện bên trong may mắn công việc một cái xuống có lẽ có thể kéo dài thêm một hai tuần cũng không có nghĩ tới cái này sống s ó t làng các người tình nguyện lại giống một cái mùi nhự dẫn tới bao quát cổ nổ hạ ở bên trong thế lực khắp nơi không được không xuống đài đấu sức hiện tại thậm chí ngay cả trường nhì dạ các học viên cũng bắt đầu quan tâm chuyện này đối xín gì đến nói quả thực là cái ngoài ý muốn niềm vui buổi chiều các học viên đi tới trên thao trường bắt đầu tự do hoạt động sân tiến tới vẻ mặt buồn thiệu cụ dạ mạ bên cạnh hỏi cụ dạ mạ ngươi làm sao một mặt không vui nha là đã xảy ra chuyện gì sao không có gì cụ dạ mạ nhẹ nhàng lắc đầu sân nhỏ giọng nói là vì phẫu thật sự tính sao hiện tại tất cả mọi người t ạ i truyền làng cắt có một cái người tình nguyện chịu đựng qua phẫu thuật khả năng giống như ngươi cũng có một đ ộ t cụ dạ mạ trần trờ một chút nhẹ gật đầu ân chú nã lao sư cũng tại vì chuyện này đau đầu sân góp càng gần người tình nguyện kia thật thành công đây là cái rất đề tài nhạy cảm nếu biết rõ điển hình tác dụng là vô cùng to lớn phía trước chỉ có cụ dạ m à một người thành công lại thêm cổ nộ hạ một mực cường điệu phẫu thuật tính nguy hiểm sở dĩ những thôn khác nửa tin nửa ngờ p h ả i tới người tình nguyện cũng không nhiều nhưng nếu như lại xuất hiện một vị người thành công vậy bất luận là người nào đều sẽ cảm thấy tế b à o đệ nhất cấy ghép phâu thuật tỷ lệ thành công là đáng để mong chờ đến lúc đó một chàng thai nạn liền sẽ r á n g lâm bởi vì cụ g i ạ mạ rất rõ ràng thủ thuật của mình là phải nhờ vào rét l ọ n g ả n g bên trong lẩn chứa cường độ cao âm độn trả cơ giả trung hòa mất tế b à o đệ nhất bên trong cuồng bạo dương độn trả cơ giả lại thêm s ú nạ cùng thủ lĩnh hai cường giả phụ trợ mới miễn cưỡng thành công mà những người khác căn bản không có cùng loại điều kiện sở dĩ thử nghiệm càng nhiều người chết người cũng càng nhiều nếu như lại may mắn xuất hiện một hai vị người thành công vậy liền sẽ dẫn phát một vòng mới hiệu quả bảng đến lúc đó chết người liền càng là khó mà đón chừng nghĩ đến đây cụ già mạ không có trả lời sần vấn đề trực tiếp quay người rời đi nhàm chán sấn lại tìm đến xin gì, nói đến cụ già mạ lo lắng xin gì cười nói ngươi bây giờ còn có nhàn tâm lo lắng người khác đối kháng trắc nghiệm bên trong xạ s ủ kẻ hai ba lần liền đem ngươi pháp khí đánh dụng sự tình nhanh như vậy liền quên vậy thì thế nào cuối cùng còn không phải ta thắng sân một mặt đắc ý xin gì bất đắc dĩ lắc đầu đến mức cụ già mạ lo lắng cái kia thuần túy là dư thừa làng các người tình nguyện kia nhìn như sống tiếp được kỳ thật thân thể căn bản không có dung hợp tế bào đệ nhất hoàn toàn là dựa vào xin dị không ngừng vận dụng sủ gụ tổn ạ gì cùng mà gắt đem trong cơ thể hắn cuồng bạo dương đội trả cờ dạ rút đi miễn cưỡng duy trì lấy sinh mệnh một khi xin dị dừng tay tên kia làng các người tình nguyện sợ rằng liền một ngày đều nhịn không được dù sao tế bào đệ nhất tính đặc thù còn tại đó có đủ dung hợp tư chất n g dạ tại nhận r ơ i có thể nói là vạn người không được một dù nạ chữa bệnh nhân thuật cũng tốt xin dị đồng thuật cũng được đều chỉ có thể gia tăng phẫu thuật tỷ lệ thành công mà không cách nào làm cho hoàn toàn không có tư chất nghĩ dùng mà những ngày này theo tên kia làng các người tình nguyện trong cơ thể rút đi dương độn trạ cờ dạ xin dĩ đều một mạch chuyển cho chính dung hợp mạng chế c a xạ dìn g ẳ n g vĩnh c ử u cạ dìn đi qua mạng gạch ư không rút ra hao tổn về sau cỗ này trạ cờ dạ cường độ vừa vặn ở vào cạ dìn có thể tiếp nhận phạm vi đồng thời cùng xin d ị suy đoán một dạng ở vào dung hợp trạng thái dưới cạ dìn được đến cỗ này tinh thuần dương độn trạ cờ dạ tẩm bù về sau mạng chế cờ xạ dìn gắng vĩnh cựu dung hợp tiến độ cũng tăng nhanh không ít bây giờ cạ dìn dưng gặng vĩnh cựu dung hợp đã kéo dài xin gì chỉ cần lại cực khổ duy trì cái kia làng c ắ t người tình nguyện ước chừng hai tuần sinh mệnh làm cho đối phương lại hấp dẫn một đoạn thời gian lực chú ý cả dìn bên này liền có thể thuận thuận lý lý lại l ặ n g y ê n không tiếng động dung hợp ra m ạ n trệ c ấ a xạ dìn g ặ n g vĩnh cửu mà liên tại xin gì suy nghĩ chuyện này thời điểm trường nhị dạ bên ngoài trên một cây đại thụ vụ v ặ t lẹ tẻ đứng thẳng mấy vị cô nổ hạ dô nhìn cầm đầu không phải người khác chính là cả cả si hắn chỉ, chỉ trên thao trường, trường nhị dạ các học viên đối bên người dô nhìn bọn họ hỏi đám hài tử này bên trong có các người hài làm sao dô nhìn bọn họ nghe vậy một bên quan sát lên trên thao trường trường đệ tử, một bên nhỏ giọng bắt đầu trò chuyện Một chương á i kia c í n h l ba trăm năm mươi hai thủ đô pha ba trường nghĩ dạ phía trước trận kia đối kháng kiểm tra không những đo ra cụ dạ mạ dạ cù mỏ cường hãn còn kiểm tra ra trường nhì dạ g á i này một nhóm học viên ưu tú mặt khác mấy cái làng thiên tài thiếu niên tại đối mặt trường nhì dạ tứ đại thiên tài c ũ n g có một độn cụ dạ mạ dạ cụ m i lúc hoàn toàn không có chống lại năng lực mà trường nhì dạ học viên khác biểu hiện cũng đều biết tròn biết méo đáng giá khen ngợi càng là ưu tú l i ề n càng đáng giá bồi dưỡng sở dĩ cả cả sĩ hướng đệ tam đề nghị để dỗ nhìn bọn họ đi trường nhì dạ chọn lựa một số học viên ưu tú thu làm đệ t ử đây cũng là cỗ nổ hạ truyền thống cũ lúc trước đệ tam chính là như vậy chọn chúng suna dĩ diễn ra họ rồi x mà dĩ d giả cũng là dạng này chọn chúng đệ tứ đệ tứ cũng là như thế chọn chúng cả c ả si tổ bị tổ nộp hạ giả d i n có thể nói hổ cả sư đồ nhất hệ chính là dựa vào tại trường nhị i ả chọn lựa hạt giống tốt một đời lại một đời như thế truyền thừa xuống nếu như một cái nhị i ả làng là không thể trà trộn vào một bộ này sư đồ hệ thống bên trong không có bái hổ cả nhất hệ thành viên sư phụ lời nói tại trong chính trị hắn liền không có trở thành hổ cả hậu tuyển điều kiện cho dù hy vọng lại cao thực lực mạnh hơn cũng rất khó thông qua bình thường con đường trở thành hổ cả ngược lại chỉ cần thành công lẫn vào hổ cả sư đồ hệ thống ví dụ như bái dĩ dạ sư phụ nạ dụ tổ b á i xù nạ sư phụ cụ ra mạ thậm chí là đi theo cả c ả s ỉ tu hành x ạ x ú kẹ kỳ thật đều có đủ trở thành hổ cả tư cách đừng xem nhẹ tư cách này có cùng không có chính là người một nhà cùng không phải người của mình khác nhau nếu như không phải người của mình thực lực càng mạnh uy vọng càng cao không những sẽ không thu hoạch được trở thành hổ cả tư cách ngược lại sẽ còn bởi vậy đưa tới thái họa cả c ả s ỉ phụ thân nhanh trắng làng lá chính là ví dụ chờ đợi chỉ chốc lát cả c ả s ỉ đối một đám rộn nhìn hỏi mọi người có thích dí nhân việc sao a su mạ nhún bay lao đầu tử đã cho ta cho tốt để ta đi chỉ đạo một đời mới y nổ xỉ cả cờ hờ sở dĩ ta liền không đánh x i dun c ư ờ i cười nguyên bản ta còn tại y nổ cùng xạ cụ dạ hai cái chính giữa có chút xoắn suýt tất nhiên ngươi chọn y nổ xỉ cả cờ hờ vậy ta liền chọn lựa xạ cụ dạ đi nàng thành tích cuộc thi ta xem qua đối t r ả cờ dạ điều khiển vô cùng tinh tế là cái chữa bệnh nghị dạ hạt giống tốt gai thì nhìn chằm chằm trên thao trường dốc ly nói ra ta còn phải lại nhìn xem trước đây không lâu mới từ tổ q u ẹ ệ t nhìn đề bạt làm chính thức dộn nhìn ý hỉ cụ hề mẹ lắc đầu nói ra ta cũng muốn lại nhìn một chút nàng hướng vào nhưng thật ra là am hiểu nghệ thuật cụ dạ dạ c ù mò chỉ là cụ dạ đã bái xù nạ sư phụ cho nên nàng tạm thời không có nhìn chúng nhân tuyển cà c ạ xì như nhữ mày nhìn phía còn không có lên tiếng giả m ạ tổ gặp cà c ạ xì nhìn lại giả m ạ tổ vẻ mặt đau khổ nói ra hồ cà đại nhân đã cho ta an bài nhân tuyển chính là quỷ quốc vị kia vu nữ điện hạng theo m ộ t đội hiện thế phong ba càng lúc càng lớn có m ộ t đội g ả m ạ tổ ngược lại thay đổi đến càng ngày càng thấp điều ai cà c ạ xì đành phải thở dài l i ê n trường nị dạ bên trong những học viên này biểu hiện đến xem ai mạnh ai yếu một cái liền có thể nhìn ra có thể dỗ nhìn bọn họ lại nộn nhịp tránh đi ủ trí hạ xỉn gì cùng kỳ mị mạ rộ điều này nói rõ mọi người cũng không muốn chọc một thân phi phức dù sao giống hắn dạng này n g u y ệ n ý tiếp nhận ủ trí hạ dô nhìn toàn bộ làng đều không có mấy cái mà kỳ mỹ mạ dô loại này bên ngoài thôn con mồ côi liền càng đừng nói nữa chỉ là kỳ mỹ mạ dô nên rõ ràng tình cảnh của mình đối mặt một số bất công không hiểu ý sinh đoán h ậ n có thể ủ trí hạ x i n gì khác biệt rõ ràng biểu hiện như thế trói mắt lại không chịu được trong thôn bất luận một vị nào dô nhìn ưu ái lâu này có thể hay không có ý nghĩ gì sẽ rất khó nói kết quả là c ạ c ạ x i nói n với ý hỉ cụ hễ mẹ cụ hễ mẹ ngươi cảm thấy ủ trí hạ xìn gì thế nào ý hỉ cụ hễ mẹ suy tư một chất lát đầu nói ta không thích hợp làm hắn chỉ đạo lao sư cả cạ s ỉ vừa nhìn về phía ghi, gai ngươi cảm thấy ủ t r i hạ xỉn gì thế nào ghi trực tiếp cự tuyệt nói hắn là cái thiên tài không thích hợp trở thành đệ tử của ta cả cạ s ỉ bất đắc dĩ lại không còn gì để nói chủ yếu là ghi cự tuyệt n h t để hắn không cách nào phản bác bởi vì xác thực không phải tất cả r ồ n nhìn đều có tư cách chỉ đạo giống ủ t r i hạ xỉn gì như thế thiên tài tại cả cạ s ỉ trong mắt thích hợp nhất trở thành ủ t r i hạ xỉn gì chỉ đạo lao sư nhưng thật ra là ủ trì hạ nhất tộc chính mình thiên tài ủ trì hạ xỉn ỉ hoặc ủ trì hạ ít c h những người khác cho dù là chính hắn đều kém một chút ý tứ cạc ạ si thở dài trong lòng tìm tiếp mặt khác r ồ n nhìn đi thoáng trước mắt một tuần đi qua dồn n ì n bọn họ bắt đầu tiếp xúc lên riêng phần mình thích lý đệ tử a xu mạ trở thành đại tân sinh ỉ nộ s ỉ cả cờ hờ chỉ đạo lao sư ỉ t h ỉ cụ hệ mẹ tiếp thu hỉ gà nhất tộc nhờ giúp đỡ chỉ đạo lên hỉ gà hỉ nạ tạ si dun bắt đầu chỉ đạo xạ cụ dạ tu tập lên chữa bệnh nhân thuật Dạ mạ tổ trở thành s ầ n vị này quỷ quốc vũ nữ tư nhân huấn luyện viên liền không bị người nhìn thấy r ư ớ ly tương truyền cũng đi theo một cái kỷ quái dỗ nhìn bắt đầu thể thuật tu hành dồn nhị dạ gần một tuần nóng nhất chủ đề có ghét có mong đợi đương nhiên cũng có phần nàn xin gì đối với cái này tự nhiên là vô cùng mừng rỡ bởi vì lại có mới chủ đề bỏ thêm vào sổ dạ hạ cụ để trường nghị dạ đồng học cùng các lão sư không đến mức quá mức quan tâm ở nhà tính dưỡng cả dìn chỉ là làm hắn không nghĩ tới chính là c ố này dồn nhìn thu đồ phong trào lại mang theo một c ố liên quan tới hắn cùng kỳ mị mạ dồn nghe đồn hiển nhiên hắn cùng kỳ mị mạ dồn hai cái thiên tài vậy mà tại lần này dồn nhìn tập thể thu đồ phạm vi bên ngoài đưa tới không ít người nghị hoặc cụ dạ mạ cùng nạ dù tô được vinh dự sản nhìn xù nạ cùng gì dỉ dạ thu làm đệ tử x à xù kẻ đi theo xem như cổ n ổ hạ đệ nhất kỹ sư cả cạ sĩ tu hành nệ di nhận lấy hỉ gạ tông ra ra chủ đích thân chỉ đạo biểu hiện trói mắt đệ tử bên trong chỉ có xin dị cùng kỳ mị mạ dộ tại một mình tu luyện bây giờ sikamaz ino cổ dị cái này đại tân sinh ý n ổ xỉ cả cờ hờ cùng với xạ cụ dạ sân dốc ly những này nổi danh ở cuối xe đều đã có chỉ đạo dô nhìn khả xin dị cùng kỳ mị mạ dộ vẫn như c ũ không người hỏi thăm cái này liền có chút ý vị sâu xa kỳ mị mạ dộ làng sương mù nhị dạ phản bội xuất thân bày ở cái kia không người hỏi thăm còn có thể thông cảm được có thể ủ ữ u trí hạ xỉn di là sinh trưởng ở địa phương n ì dạ làng lá hơn nữa còn là ủ ữ u trí hạ diện tộc sự kiện bên trong người bị hại dạng này giàu có bi tình s ắ p thái thiên tài thiếu niên lại không chiếm được bất luận cái gì dồn nhìn ưu á i liền thực tế có chút không nói được phòng học bên trong hạ cù thừa dịp tan học thời gian nghỉ ngơi nói với xỉn di xỉn di đ ồ n g học liên quan tới những cái kia nghe đồn ngươi kỳ thật không cần để ý xỉn di ngơ ngác một chút gật đầu cười yên tâm đi ta rất tốt ứng phó xong hạ cụ an ủi về sau xỉn vừa đi ra phòng học liền đụng đầu xạ xu kẹ nhìn thấy xỉn Sà xin gì, còn không có dỗ nhìn muốn thu ngươi làm đồ đệ sao Sà xu kệ n h ư mày đây là có chuyện gì có muốn hay không ta đi cùng c ả cạ xì nói một chút xin gì nói ra không cần ta rất tốt chờ đi ra cửa trường xin gì lại gặp chuyên môn tìm tới s ầ n s ầ n tiến tới bên cạnh hắn nhỏ giọng nói xin gì, ta đã xin nhờ chỉ đạo ta dỗ nhìn chúng ta về sau có thể cùng một chỗ tu luyện gặp xin gì muốn mở miệng s ầ n như cái tiểu đại nhân đồng dạng xua tay đừng lo lắng người khác nếu là hỏi tới ta liền nói là chính hắn chọn chúng ngươi thế nào bạn chí có đi xin gì giờ khóc giờ cười âm thầm tự rêu nói được rồi hiện tại chính ta thành giúp cả dìn hấp dẫn lực chú ý đối tượng chương ba trăm năm mươi ba tập kích bất luận là ngại phiền phức vẫn là từ an toàn góc độ xuất phát xin gì kỳ thật cũng không quá nguyện ý trở thành bị người chỉ trọ mục tiêu bởi vì quan tâm liền sẽ dẫn tới nhằm vào đây cũng là hắn thường xuyên hướng chữa bệnh ban chạy để chính mình tận lực biến mất tại người khác trong tầm mắt nguyên nhân một trong đồng dạng hắn cũng không hy vọng thật sự có rổ nhìn thu hắn làm đồ đệ tại dị dạ giúp nạ rủ tổ tu hành dù nạ chọn chúng cụ ra mạ cả c ả s ỉ mang đi xạ xù kẽ lúc hắn thậm chí âm thầm quyết định chủ ý chương tiết mới đổi mới chậm chạp vấn đề tại có thể đổi nguồn gốc gáp bên trên cuối cùng có giải quyết chi đạo nơi này t ạ i nếu quả thật có dồn h ì n muốn thu hắn làm đồ đệ bất luận là ai hắn đều sẽ quả quyết cự tuyệt xét nhưng mà theo dồn h ì n thu đồ c h i ề u đi qua hắn gái này biểu hiện hữu dị trường ni dạ thiên tài lại không người hỏi thăm cái này liền có chút ý tứ nhân tính kỳ thật rất đơn giản nếu như là hắn cự tuyệt người khác vậy hắn sẽ không có bất kỳ bất mắn gì thậm chí còn có thể đối nhìn chúng chính mình dồn h ì n cảm thầy h y náy nhưng ná cái này liền cùng loại với ta có thể không cần nhưng các ngươi không thể không cấp a bởi vì theo mặt ngoài nhìn xin dĩ biểu hiện không thể bắt bẻ liên tục nhiều lần đánh bại cụ ra mạ chiến tích càng làm cho hắn xếp tại trường nhị dạ tứ đại thiên tài đứng đầu vị trí bên trên dưới loại tình huống này làng không có cho xin dĩ an bài chỉ đạo dô nhìn rất dễ dàng để người liên tưởng đến cấp độ càng sâu nguyên nhân đây cũng là trường nhị dạ bỗng nhiên lời đồn nổi lên bốn phía nguyên nhân là đắn đang làm cho quỷ vẫn là toàn bộ cao tầng đều tại bài x í ta trên đường về nhà xin dĩ nhữ mày lấy nhỏ gặp lớn hắn không quan tâm một cái chỉ đạo dô nhìn có thể làng cao tầng nếu như đ ố i hắn tràn đầy ác ý vậy hắn liền không thể không sớm hơn làm chuẩn bị về sau mấy ngày xin dị duy trì đ ệ u thấp làng cắt tên kia may mắn còn sống s ó t người tình nguyện cùng với rỗ nhìn tại trường nhị dạ thu đồ đưa tới phong ba hai chuyện này tiếp tục bá chiếm làng cùng trường nhị dạ chủ đề độ cứ việc thỉnh thoảng sẽ có đệ tử nhấc lên c á dìn nhưng cũng đều bị hạ cù hiểm hộ tới dù sao một người học viên sau khi bị thương muốn tại nhà nghỉ ngơi nhiều một đoạn thời gian cũng không phải là cái gì hiếm lạ sự tỉnh chỉ cần trường nhị dạ cùng dị dạ phương diện không đưa ra chất vấn những người khác một chút nghĩ hoặc cũng sẽ không ảnh hưởng đến cả g ì n đến mức trường nghĩ dạ giờ phút này cũng là sức đầu mẹ chán nghe đến các loại phỏng đoán cổ nộ hạ cao tầng chán ghét mà vứt bỏ xỉn gì nghe đồn về sau cả cạ x i、si、ngay lập tức tìm tới trường nghĩ dạ yêu cầu trường nghĩ dạ nghiêm trị tin đồn người ngăn chặn lời đồn tiếp tục k h u ế c tán trường nghĩ dạ phương diện tự nhiên là lập tức hành động bắt lấy mấy cái bởi vì ghen ghét xỉn gì, mà cố ý tin đồn đệ tử cũng tiến hành nghỉ học xử lý phóng giáo sư làm việc bên trong doãn lỗ thẻ đem trường nghĩ dạ đối tin đồn người kết quả xử lý nói cho cả cạ、si, sau đó nói cho cả cạ xỉ chúng ta nhất định sẽ gấp đôi chú ý không cho lời đồn nguy hại đến xin gì đ ồ n g học cả cạ s、si、ì nhẹ gật đầu đối với lời đồn hắn là có đau đớn g người năm đó phụ thân hắn chính là chết tại các loại lời đồn cùng vô cớ trách mắng bởi vì việc này để hắn đều một lần cảm thấy là phụ thân sai nhiệm vụ cao hơn đồng bạn cao hơn tất cả về sau hắn hậu chi hậu giác minh bạch không chân quý đồng bạn người liền rác rưởi cũng không bằng liền tại cả cạ s、si、ì chuẩn bị quay người rời đi lúc dọn l ỗ thẻ do dự một chút bỗng nhiên gọi lại cả cạ xì、si, tiền bối cả cạ xì、si、quay đầu làm sao vậy dọn l ỗ thẻ tiến lên nói ra nếu như xin gì có chuyện gì làm không đúng hy vọng làng có khả năng tha thứ ngươi cũng biết hắn gặp phải không đợi doãn lỗ thẻ nói hết lời c ả cà si liền đánh gậy hắn ngươi đang nói cái gì không phải sao dừng lại doãn lỗ thẻ một mặt kinh ngạc cái kia vậy tại sao không có rộn nhìn chọn chúng xin di h ắ n dạng này thiên tài chẳng lẽ không đáng làng trọng đ i ể m tài bồi sao hiển nhiên lời đồn có thể lập tức q u y ế t tán ra không phải là không có đạo lý liền doãn lỗ thẻ vị này trường nghị dạ lao sư sâu trong nội tâm đều cảm thấy làng không có cho xin di an bài chỉ đạo rộn h ì n nhất định có khác nguyên nhân gì nay chủ yếu là vì xin di biểu hiện thực tế quá h u dị trên thực tế quen t hắn u ộ c cùng nhận các loại cường giả giao thủ, thậm chí là cùng vực ngoại người đốt đèn đối kháng Shinji, cũng không có ý thức được nhận ngoại người đèn kháng xin không giả giao gì, thủ, thậm h rơi loại đối là đốt ý tại trường dạ biểu hiện nì cho ó cơ nào ắ n c h rằng chính mình đã đầy đủ điệu thấp đó là bởi vì hắn chưa hề bại lộ qua chính mình mạn trệ của xạ dìn gẳng vĩnh cửu cũng không có tại trường nghỉ g i sử dụng qua bất luận cái gì đồng t h u ậ t nhưng hắn điệu thấp chỉ là đối với chính hắn n ê n nói nói cách khác cho dù đã điệu thấp như vậy hắn tại trường nghỉ g i biểu hiện ra tiềm lực cũng đủ để chống lại có một độn cu da mạ dọn o lỗ thẻ nhìn xem cả cà xì thật ai cả cà xì lấy tay nâng chán thở dài l i ê n tại cả cà xì đi trường n h ị dạ xử lý lời đồn cũng trong lúc đó xin gì giống thường ngày đi tới cổ nổ hạ bệnh viện bây giờ cà dìn dung hợp tiến độ đã đạt đến tám chín thành có lẽ lại có cái bốn năm tẹn lần cuối cùng dung hợp liền có thể triệt để hoàn thành sở d ị hắn lúc này tại bắt chặt nghiên cứu phối phương một khi cà dìn hoàn thành dung hợp có một đôi m ạ n trệ của xạ dìn gẳng vĩnh cửu cái tiêu cấy ghép tế bảo đệ nhất sự tỉnh liền muốn đưa vào danh sách quan trọng t ố t tại khi i n l ị c xù nạ này n phụ trợ sợi về tới làng đồng thời chủ trì lên chữa bệnh ban công tác về sau hắn nối bệnh viện bất luận kẻ nào cùng vật đều đề cao cảnh giác lại thêm vừa mới phát sinh rộn nìn thu đồ phong ba càng làm cho hắn đề cao cảnh giác tính sở dĩ liếc mắt liền nhìn ra mấy cái này không thích hợp nhân vật bất quá hắn không có hành động thiếu suy nghĩ mà lại yên lặng đi tới chính mình độc lập phòng thí nghiệm rất nhanh hắn liền đắm chìm tại học tập bên trong l m hầm đông nhiên phòng thí nghiệm bên trong một trận đất d u n g núi chuyển xin d ì manh đứng d ậ y mở ra màn trệ xạ d ì n g ặ g vĩnh cửu đồng thời phát động cần bên trái tôn cây đèn không chế cặp kia cao độ tinh khiết bị ạ cựu gẳng năng lực nhìn xuyên tường nhìn về phía bạo tạc chuyển đến phương hướng mà theo h ư n năng lực nhìn xuyên tường nhìn rõ từng đạo vết tưởng từng đầu hành lang trong mắt hắn biến thành trong suất màu trắng mà hắ khoe miệng của hắn một phát cười cười như hắn dự liệu một dạng bạo tạc địa điểm không phải nơi khác chính là làng c á t tên kia người sống sót vị trí g i a hộ phòng bệnh không hề nghi ngờ đã có người nhịn không được xin gì thầm nghĩ c ả dìn còn có mấy ngày liền có thể hoàn thành dung hợp tên kia làng c á t người tình nguyện không cần thiết tiếp tục còn sống đã có người tập kích vậy liền để hắn thuận lý thành trương chết đi tốt chương ba trăm năm mươi bốn có thể mở mắt tại ban đầu bạo tạc lắng lại về sau chiến đấu chuyển thành tương đối điệu thấp thể thuật chấm dứt xin gì chỉ là thoáng qua nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt xem ra kẻ tập kích không muốn đem tình thế làm quá lớn h ắ n k ẽ mỉm、cười. đại khái đoán được kẻ tập kích thân phận kiên kỵ cố nỗ hạ lại không hy vọng làng các không duyên cơ thu hoạch được một đội cho dù lần này kẻ tập kích tất nhiên xuất từ làng mây làng đá làng sương ngủ ba nhà một trong hoặc là ba nhà đều có phần bất quá kẻ tập kích là ai là nghĩ bắt đi tên kia may mắn còn sống sót làng các người tình nguyện vẫn là muốn trực tiếp giết chết những này xỉn gì đều không để ý c ả g ì n dung hợp đã tới kết thúc rồi hiện tại tên kia làng các người tình nguyện đã có thể chết rồi kỳ thật duy trì tên kia làng các người tình nguyện sinh mệnh đối xỉn gì đến nói cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng thời gian dài mỗi giờ mỗi k h ắ c quan tâm cùng với thường xuyên sử dụng sủ gù tô nạ dị cùng mà gắt cho dù đối bây giờ hắn mà nói đều là một hạng vô cùng nặng nề g h gánh vác húng chi mỗi một lần thao tác đều cần hắn dị thường chuyên chú hơi có sơ s u ấ t liền có thể dẫn đến tên kia làng các người tình nguyện tại chỗ bạo chết sở dĩ tâm thần tiêu hao cũng là cực lớn không biết có phải hay không là nhận lấy phụ cận kịch chiến kích thích gia hộ i trong phòng bệnh tên kia làng các người tình nguyện trong cơ thể tế bào đệ nhất lại bắt đầu nổi khủng lần này lần thứ nhất thời gian cảm giác được xin dị không có bất kỳ cái gì hành động yên lặng nhìn xem tế bào đệ nhất cái ng ng ng ng ng ng ngược trả cơ tại làng các người tình nguyện trong cơ thể sông ngang sông thẳng đem đối phương bình thường tế bảo từng cái thôn vệ tích tích tích kiểm tra triệu chứng bệnh tật nghi thượng lập tức vang lên bén nhọn tiếng cảnh báo phòng trực ban chữa bệnh cắt n h ỉ dạ nhộn nhịp chạy tới gia hộ phòng bệnh nhưng mà gia hộ phòng bệnh bên ngoài làng cắt n h ỉ dạ cùng kẻ tập kích ở giữa chiến đấu để bọn họ không cách nào tiếp cận gia hộ phòng bệnh chỉ có thể trốn lại đi nói hai bên lo l ắ n g xuông xin gì suy nghĩ một cái chậm rời đi chính mình phòng thí nghiệm giống mặt khác chữa bệnh n h ỉ dạ m ự dạng hướng về gia hộ phòng bệnh phương hướng đi trên đường đi hắn đều tại quan sát dần dần phát hiện một số mánh k h ỏ kỳ quái dù nạ chủ trì chữa bệnh ban công việc về sau cô nô hạ bệnh viện phòng vệ đẳng cấp đã sớm bên trên điều gia hộ phòng bệnh chiến đấu đã buộc phát lâu như vậy làm sao ám bộ còn không có chạy đến dừng lại hắn n h u m à y lại thầm nghĩ chẳng lẽ cô nô hạ cũng tham dự không hẳn là ngầm cho phép lần này tập kích hiển nhiên không hy vọng làng cắt thu hoạch được một đội trong thôn cô nô hạ nên thuộc về đệ nhất có thể phẫu thuật là chính mình ă n bài liền tính đấy lòng lại thế nào không tình nguyện cô nô hạ cũng không tốt trực tiếp đậm thủ sở dĩ mượn tay người khác chính là cô nô hạ lựa chọn duy nhất chỉ là làng cao tầng lo lắng hiển nhiên dư thừa xin gì có thể làm đến cực hạn cũng chính là tạm thời bảo vệ làng các người tình nguyện kia tính m ệ n h thậm chí liền bảo mệnh cũng vô pháp lâu dài duy trì nhiều lắm là một tháng chính là cực hạn của hắn sở dĩ một đội dẫn ra ngoài loại này lo lắng là căn bản không tồn tại ít nhất tại lần này phẫu thuật bên trong là không tồn tại làm xin gì đi tới gia hộ phòng bệnh tầng lầu lúc hành lang bên trong đã đứng đầy chữa bệnh nhị dạ cùng đội vàng chạy tới làng cắt c h i a rộ một nhóm phía trước kiểm tra triệu chứng bệnh tật dụng cụ tiếng cảnh báo cuối cùng vẫn là sợ chạy kẻ tập kích sở dĩ kẻ tập kích không thể xâm nhập vào gia hộ phòng bệnh bên trong bất qua tập kích sự kiện phát sinh vẫn là đưa tới làng cắt phương diện m á n h liệt kháng nghị mà liên tại làng cắt c h i a rổ cùng cổ n ổ hạ c h ữ a bệnh ban lý lẫn lúc dù nạ theo gia hội t r o n g phòng bệnh đi ra Bệnh. đồng loạt ánh mắt mọi người lập tức tụ tập đến xu nạ trên thân t ù nạ lắc đầu rất đáng tiếc người tình nguyện tất cả kiểm tra triệu chứng bệnh tật biến mất đã xác nhận tử vong cái gì c h i a rổ không thể tin cả giận nói vì sao lại dạng này t ù nạ nói ra ta đã sớm nói với ngươi rồi hắn sống sót chỉ là một cái sát xuất nhỏ sự kiện trong cơ thể hắn thân thể cơ năng đã sớm vượt phụ tải vi rượu cân bằng một khi bị đánh vỡ tử vong là tất nhiên kết quả không hề nghi ngờ d u nạ mặc dù không có biết rõ ràng tên kia làng các người tình nguyện vì cái gì có thể còn sống sót nhưng nàng vô cùng rõ ràng tên kia làng các người tình nguyện thân thể sớm đã thùng trăm n à n lỗ chịa r ộ tự nhiên cũng rõ ràng điểm này bất quá nàng vẫn là đưa ra chất vấn nhưng vì cái gì lại là tại bị tập kích thời điểm d u nạ há to miệng lại phát hiện chính mình nói không ra cái gì để chịa r ộ tin phục lời nói trong đám người xin gì nhìn thoáng qua sau đó lặng yên không tiếng động rời đi về sau mấy ngày trong thôn bầu không khí càng thêm quỷ dị trận này tập kích tới đột nhiên tại phẫu thuật bên trong may mắn còn sống sót làng các người tình nguyện lại mà lại chết tại tập kích phát sinh ngay miệm phiền thoái nhất chính là kẻ tập kích cũng không có bị tóm lấy cái này không những để nhất có hiểm nghi mặt khác ba cái làng nhận lấy làng cắt phương diện lên án liền c ô nổ hạ cũng bị cuốn vào trong sóng gió phong ba văn phòng hồ cạ bên trong dù nạ có chút nổi nóng đối với bao quát đệ tam ở bên trong một đám cố vấn trưởng l ã o quát vì cái gì chính là không chịu tin tưởng phán đoán của ta ta đã nói rồi cái kia làng cắt người tình nguyện không có khả năng thành công các ngư i dạng này căn bản chính là vẽ vời thêm chuyện ừ đắn khẽ hử một tiếng dù nạ c ă n tức nhìn đ ẳ n ngươi muốn nói cái gì đắn lạnh lùng nói tất cả những thứ này còn không phải từ ngươi tạo thành nếu như n g ư ơ i ủng hộ phẫu thuật không phát sinh dạng này ngoài ý muốn chúng ta căn bản không cần phiền thoái như vậy m ị tổ cà đỏ hồ mụ dạ ho nhẹ hai tiếng suna n g ư ơ i muốn sáng hạ cù c a m đoan mục độn không dẫn ra ngoài là đệ nhất sự việc cần giải quyết u tạ t ả n cô haz cũng phụ hòa nói không sai cho dù bước lên chút nguy hiểm cũng là đáng huống chi chuyện lần này chúng ta không có chủ động tham dự những nhà khác lại có thể đệ tam lúc này đưa tay đánh gây u tạ t ả n cô haz lời nói nói với suna tên kia làng c ắ t người tình nguyện nguyên nhân cái chết điều tra rõ ràng sao cùng tập kích có quan hệ hay không d u nạ bất đắc dĩ thở dài kiểm tra thi thể báo cáo đã đi ra làng c ắ t cũng có tham dự kết luận chính là làng c ắ t người tình nguyện kia trong cơ thể các loại cơ quan nội tạng đã sớm hư hại tử vong cùng tập kích liên quan không lớn đệ tam khen h ư mày ném ra một vấn đề vậy hắn vì cái gì có thể còn sống sót cái này d u nạ nhất thời nghe lời trên thực tế vấn đề này cũng một mực tại khốn nhiêu nàng làm nàng ăn không ngon ngủ không yên bởi vì nàng ẩn ẩn nhớ tới lúc trước cú dạ mạ trận kia phẫu thuật bên trong cũng xuất hiện qua tình huống tương tự tế bào đệ nhất bên trong ngang ngược dương độn trạ cờ dạ không biết tại sao đột nhiên liền yên tính x u n dưới lấy nàng kinh nghiệm tự nhiên có thể nhìn ra ở trong đó kỳ lạ nàng thậm chí cảm giác trong này có tồn tại cố ý khả năng chỉ là nàng thực tế nghĩ không ra người nào có thể làm được điều này đối phương lại vì cái gì muốn làm như thế c ả dìn trong căn hộ l i ê n tại c ố n ổ hạ cao tầng bởi vì tên kia làng c ắ t người tình nguyện chết đi mà sức đầu mẹ chán thời khắc một thân ạ cắt xủ kỳ hóa trang xỉn dì mở ra c ả dìn trên ánh mắt băng bại nói khẽ có thể mở mắt chương ba trăm năm mươi lăm bổ sung tính nghe đến xỉn dì lời nói về sau c ả dìn tâm tình có chút kích động nàng hít một hơi thật sâu sau đó chậm rãi mở hai mắt ra k h o ả n khắc một vệ ánh sáng đ ậ nàng. Nàng phải v à của nói à nàng phát hiện cặp mắt của mình bắt đầu thích đứng các loại tia sáng bốn phía mơ hồ vật thể trong mắt của nàng dần dần rõ ràng ngay sau đó nàng ánh mắt liền tập trung tại trước mắt xín dì trên thân bởi vì mặt nạ nguyên nhân nàng không nhìn thấy xín dì dung mạo nhưng theo khuôn đúc phân tích bên trong nàng nhìn rõ đến xín dì trong mắt lần chứa mừng rỡ đại nhân cũng tại cao hương sao giờ khác này nàng cảm thấy vô cùng thỏa mãn đó cũng không phải bởi vì nàng giành lấy q u a n minh mà là nàng cảm thấy chính mình là bị cần là hữu dụng nàng bình tĩnh nhìn qua xin gì hô đại nhân ngay tại cẩn thận quan sát cạ dìn hai mắt xin gì cười cười thế nào có thể thấy rõ ta sao cạ dìn trung điệp gật đầu nhìn rất rõ ràng chưa bao giờ rõ ràng như vậy qua xin gì cũng không có x a hơi mà là nhìn chằm chằm cạ dìn trong hốc mắt cái kia một đôi màu mực đồng tử trầm giọng nói như vậy ngươi có thể tự mình mở ra đôi này màn trẻ có xạ dìn g ẳ n vĩnh cửu sao cạ dìn không có trả lời mà là nhắm hai mắt lại mà khi nàng lại lần nữa mở ra lúc nguyên bản màu mực con mắt thay đổi đến một mảnh t i n h cụ h ể này còn ngươi bên trên cũng chiếu ra một loại hắn chưa từng thấy qua hoa văn phức tạp hô nhìn thấy cái này xin gì cuối cùng nhẹ nhàng thở ra mạn chế của xạ dìn gẳng vĩnh c ử u thành công dung hợp điểm này hắn là không có lo nghĩ bởi vì hắn có thể thông qua sủ gụ t ồ n nạ dị cùng m ặ gắt theo linh thể cùng trạ cờ dạ hai tầng c h i ề u không gian đến xác nhận hắn duy nhất lo nghĩ chính là đôi này từ cạ dìn d u n g hợp đi ra mạn chế của xạ dìn g ẳ n vĩnh cựu đến tột u cùng có tính hay không cạ dìn con mắt của mình điểm này cực kỳ trọng yếu trực tiếp ảnh hưởng đến đến tiếp sau dìn nghệ gặng kế hoạch bởi vì chỉ có nguyên chủ nhân chính mình mạn t r ế của xạ dìn gặng vĩnh c ử u mới có tiếp tục tiến hóa khả năng cạ dìn mặc dù không có trả lời nhưng nàng lại dùng hành động nói cho xin g ì đôi này mạn t r ế của xạ dìn gặng vĩnh c ử u không phải cấy ghép mắt mà là thuộc về chính nàng con mắt ta hình như hoàn thành một kiện không được sự t ì n h a xin g ì tại mừng rỡ sau khi cũng cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có cảm giác tự hào hắn không những đã sáng tạo ra rét lọn gặng loại này chưa hề tại nhận giới xuất hiện qua đồng thuật cách c y gần cải huyết kế giới hạn. còn để một cái mà tộc thuộc của nhân dung hợp ra một đôi thuộc về mình mạn để đôi một mà một trẻ ưu ru ra kỳ hợp về sau Dìn gằng vững Hắn sáng kiểu. tạo r kỳ kỳ tích, hơn nữa còn là một cái sẽ tiếp tục hướng về phía trước tích. phía còn cái hơn hướng nữa a là sẽ s về một hồi bình phục tâm cảnh xín di d o hỏi đôi mắt này đồng thuật là cái gì Cà đác, Dìn vội vàng ngài phân phó, tại dung hợp ở giữa, ta một mực tại mình tưởng vội dựa theo tại ta phó, hợp thiên kỳ một mắt đồng quả là xin di nói cho c ả dìn phương pháp mặc dù có chút duy tâm nhưng hữu hiệu rất tốt xin di nhẹ gật đầu a mã tê g i a thiên chiếu cùng tăng phúc sở sản đủ tu tá năng hồ cường độ sở sản độ hai cái này đồng thuận có thể nói là phía trước cái kia hai mạn trệ cũ s ạ dìn gẳng bên trong thực dụng nhất hai cái đồng thuận c ả dìn hỏi đại nhân tiếp xuống ta nên làm cái gì đừng có gấp tiếp xuống cần ngươi sự tình nhiều nữa đây xin di cười cười chật l ờ i nói xoay chuyển bất quá ở sau đó kế hoạch phía trước ta cần kiểm tra một chút ngơi đôi này mạn trệ cử xạ dìn gẳng vĩnh cựu cường độ cạ dìn có chút không hiểu kiểm tra cường độ xin gì giải thích nói kiểm tra này chủ yếu phân hai cái phân đoạn cái thứ nhất phân đoạn để ta tới kiểm tra ngươi không cần quan tâm mà cái thứ hai phân đoạn là kiểm tra ngươi đối đôi này mạn trệ c ủ a xạ dìn gắng vĩnh cửu k h ô n g chế trình độ cần ngươi đích thân tham dự kiểm tra cả dìn không có suy nghĩ nhiều ta tất cả nghe theo ngài phân phó hiện tại ta muốn lấy hạ con mắt của ngươi hoàn thành cái thứ nhất phân đoạn kiểm tra về sau ta sẽ đem con mắt một lần nữa cấy ghép cho ngươi để ngươi đến tiến hành cái thứ hai phân đoạn kiểm tra xin gì một bên giải thích một bên thao tác g a o phẫu thuật lấy xuống cả dìn trong hốc mắt đôi này vừa mới sinh ra không lâu mạn chế có xạ dìn g ắ n vĩnh cửu Cả gìn không có chống cự. gìn không bởi vì ở trong mắt nàng bất luận là trước kia hai mạn trệ cũ xạ dìn gẳng xạ dìn gẳng vẫn là đôi này mới dung hợp mạn trệ của xạ dìn gẳng vĩnh c ử u vốn là thuộc về thủ lĩnh mà lấy đi mạn trệ của xạ dìn gẳng vĩnh c ử u về sau xin g ì không có trì hoãn lập tức rời đi c ả dìn căn hộ đó lấy hắn lặng yên không tiếng động lẹn vào từ vòng xâm lâm bên trong tìm tới một chỗ ẩn nấp sân động đồng thời bên trong động mở ra sở sàn đủ tu tá năng hồ từ bên t u n g h n h ẫ n cụ trong túi lấy ra trang mạn trệ của xạ dìn gẳng vĩnh、Cửu、cỡ nhỏ hộp dinh dưỡng sau đó hắn phát động s s x n đủ dạng cụ đem ủ tri hạ phụ gạ c ủ cái kia mạn trệ c ủ xạ dìn gắng xạ dìn gắng theo khống chế trạng thái bên trong giải trừ đổi lại đôi này hoàn toàn mới mạn trệ của xạ dìn gắng vĩnh c ử u khoảnh khắc hắn liền cảm thấy một cô cường đại nhãn lực t hắn hít vào m ộ t hơi trên mặt hiện ra ngoài ý muốn t h ầ n sắc dựa theo chính hắn lý luận hắn mạn trệ của xạ dìn gắng vĩnh c ử u khống chế bất luận cái gì xạ dìn gắng lấy được nhãn lực ích lợi đều, đều đem mười phần có hạ nhưng lợi đều đều đem mười phần có hạ nhưng lợi s o z é t l ò n găng ít một chút nhưng so bị ạ tiệu găng nhiều tinh tế phẩm v ị một phen về sau hắn cho ra kết luận đó chính là khống chế đôi này mạn trệ c ủ a xạ dìn găng vĩnh c ử u lấy được nhãn lực ích lợi ít tại z é t l ò n găng nhưng rõ ràng cao hơn bị ạ tiệu găng Z é t l ò n găng bản thân chính là vượt qua mạn trệ c ủ a xạ dìn găng cấp bậc con mắt mà còn cùng xạ dìn găng còn không phải một cái thể hệ sở dĩ khống chế đôi này mạn trệ c ủ a xạ dìn găng vĩnh cửu nhãn lực ích lợi so với nó thấp rất bình thường có thể so với bị ạ tiệu găng cao cái này liền có chút kỳ quái nếu biết rõ xin gì trong tay đôi này bị ả tiểu g ẳ n g cũng không phải hì gà nhất tộc mà là trên mặt trăng gia tộc ô số s ủ kỳ cao độ tinh khiết bị ả tiểu g ẳ n g không chế đôi này màn trệ của xạ dìn gắng vĩnh c ử u lấy được nhãn lực ích lợi so bị ả tiểu g ẳ n g cao không thể nghi ngờ nói rõ hai điểm một đôi này màn trệ của xạ dìn gắng vĩnh c ử u bản thân liền ẩn chứa cực mạnh nhãn lực sở dĩ dùng sở xạ đủ dạn cụ không chế nó về sau xin gì nhãn lực ích lợi rất cao thứ hai đó chính là xin gì màn chế của xạ d ì gắng vĩnh cựu cùng đôi này màn chế của xạ d ì gắng vĩnh cựu xuất hiện nhãn lực bổ s bởi vì hoàn mỹ m ạ n trệ của xạ dìn g ả n g vĩnh c ử u là không tồn tại bổ sung tính nhãn lực ích lợi càng cao càng nói rõ xỉn dị chính mình m ạ n trệ của xạ dìn g ả n g vĩnh c ử u cách hoàn mỹ còn có một đoạn tranh l ệ n h cành thứ hai dâng lên gấp đôi trong đó khẩn cầu nguyện phiếu ủng hộ xin nhờ mọi người á chương ba trăm năm mươi sáu bộc lộ ra không đủ bởi vì đôi này hoàn toàn mới m ạ n trệ của xạ dìn g ả n g vĩnh c ử u nhãn lực s á c thực rất mạnh sở dĩ xỉn dị k h ô n g chế nó lấy được nhãn lực ích lợi rất lớn có thể ích lợi càng lớn liền càng nói do xỉn dị chính mình màn trệ của xạ dìn cảng vĩnh càng bổ sung không gian. sự tình thường thường chính là như thế trâm trọc con tưởng rằng con mắt của ta đã là xạ dìn gẳng cực hạng không nghĩ tới xin di nhẹ nhàng lắc đầu hiện tại xem ra phía trước khống chế bình thường xạ dìn gẳng cấp ba cùng m ạ n g trệ cũ xạ dìn g ẳ n g lúc hơi thấp nhãn lực ích lợi chỉ là bởi vì bình thường xạ dìn gẳng cùng m ạ n g trệ cũ xạ dìn gẳng tương đối chính hắn con mắt cấp độ quá thấp tại nhãn lực phẩm chất riêng bên trên không có cái gì bổ sung tính mà một khi khống chế cùng cấp bậc màn trệ của xạ dìn gẳng vĩnh cựu về sau mặc dù bởi vì cùng là xạ dìn gẳng nhãn lực lợi sẽ cực kỳ giảm giá, nhưng hiệu quả vẫn là muốn vượt xa bình thường xạ dìn gặng xạ lại lần nữa nhắm mắt cảm giác một phen về sau xin dĩ lại âm thầm cảm thán không nghĩ tới cả dìn đôi mắt này nhãn lực sẽ như vậy cường bất quá nghĩ lại hắn lại cảm thấy đây là đương nhiên bởi vì dung hợp đôi này màn trệ cũ xạ dìn gắng vĩnh cửu hai màn trệ cũ xạ dìn gắng xạ dìn gắng đều là cả dìn dựa vào tự thân chất lượng cao đặc thù dương đ ộ n trạ cờ dạ khôi phục từ góc độ nào đó mà nói cái này hai màn trệ cũ xạ dìn gắng xạ dìn gắng thuộc về tân sinh trạng thái là nhãn lực cùng trạng thái bảo trì hoàn mỹ nhất thời khắc loại này trạng thái hai màn trệ cũ xạ dìn gắng tiến hành dung hợp được đến xin dị cẩn thận ư ớ c đi qua cả dìn đôi này màn chè của xạ dìn gắng vĩnh cửu nhãn lực rất có thể đã có đủ chính hắn màn chè của xạ dìn gắng vĩnh cửu bảy tám phần trình độ cái này đã vô cùng khó lường mà ở minh bạch cái này hai cặp màn chè của xạ dìn gắng vĩnh cửu đều không có đạt tới cực hạn về sau xin dị xa vào đến trong chầm tư dìn nghệ gắng là s u n g kích dị cấp c cánh cửa muốn tiến hóa ra dìn nghệ gắng màn chè của xạ dìn gắng vĩnh cửu n h ã lực tự nhiên là càng mạnh càng tốt có lẽ chỉ có đạt tới cực hạn n h ã lực màn chè của xạ dìn gắng vĩnh cửu mới có xung kích dìn ngh c suy nghĩ nửa ngày sinji cũng chỉ nghĩ đến hai loại nửa có thể được phương pháp loại phương pháp thứ nhất là thông qua thời gian dài rằng giặc một chút xíu tích lũy ưu trị hạ mạ đạ dạ năm đó một mực nhịn đến cao tuổi sắp chết thời điểm mới miễn cưỡng dắt tỉnh dìn nệ gẳng tỷ lệ lớn cũng là bởi vì hắn cùng đệ nhất kết thúc tạm nghỉ triệt chiến hậu sử dụng ý r a n nan tổn thất một cái mạn chế của xạ dìn gắng vĩnh cửu nhãn lực tổn thất lớn đưa đến xin gì cũng tốt cả dìn cũng được bây giờ cũng còn tuổi nhỏ cách bọn họ thân thể trưởng thành đỉnh phong còn xa sở dĩ chỉ cần ngao thời gian mười năm hai mươi năm sau bọn họ nhãn lực nhất định sẽ thay đổi đến càng mạnh loại phương pháp thứ hai là thông qua âm dương hợp nhất mà đến xâm la vạn tượng chi lực đến tẩm bổ mạn chế của xạ dìn gắng vĩnh cửu lấy tăng cường n h ã lực xin dị mạn chế của xạ dìn gắng vĩnh cửu n h ã lực sở dĩ có thể mạnh như vậy cũng là b Tầm bởi ổ con c mắt vì dung hợp xâm la vạn tượng chi lực h h n là dìn nghệ gẳng cấp bậc năng lực cho dù là di thực người khác dìn nghệ gẳng nạ gạ tổ ở phương diện này đều có chỗ khiếm khuyết càng đừng đề cập cả dìn xem ra cho cạn dìn tế bào đệ nhất cấy ghép phẫu thuật phải nhanh một chút đưa vào danh sách quan trọng vốn có một đôi màn t r ế cơ xạ dìn gẳng vĩnh cựu về sau cạn dìn trong cơ thể âm dương hòa hợp liền bị phá vỡ màn t h ế cơ xạ dìn gẳng vĩnh cựu bên trong lần chứa âm độn trà cơ dạ đã mạnh hơn cạn dìn tự thân dương đội trà cơ dạ âm được mà dương yếu sở dĩ chỉ có cho cạn dìn cấy ghép tế bào đệ nhất tăng cường cạn dìn dương đội trà cơ dạ tài năng một lần nữa cân bằng trong cơ thể nàng âm dương đặt tới âm dương hợp nhất từ đó kích phát thân thể của nàng lại lần nữa dung hợp ra một số xâm la vạn tượng chi lực đồng thời cùng bị pha loan qua xí d ẹ t tế bào khác biệt trong thôn giữ lại tế bào đệ nhất bên trong lưu lại s ấ t xù kỳ as hù dạ trả cờ dạ tỷ lệ cao hơn nhiều lắm vì cá dìn thấy ghép tế bào đệ nhất cũng cung cấp tại dùng s ấ t xù kỳ as hù dạ trả cờ dạ tiến một bước cường hóa cá dìn tự thân dương đ ộ n trả cờ dạ đi qua các loại khảo nghiệm qua về sau xin dì lấy xuống cá dìn mạn chếc xạ dìn gặng vĩnh cựu một lần nữa thả lại đến cỡ nhỏ hộp dinh dưỡng bên trong l cùng hắn nói là tại kiểm tra cạ dìn đôi mắt này còn không bằng nói là thông qua cạ dìn con mắt tại kiểm tra chính hắn con mắt càng chuẩn xác một số bởi vì cạ dìn m ạ n trệ của xạ dìn g ẳ n g vĩnh cửu quá mạnh cương đại đến để chính hắn phía trước một mực không có bộc lộ ra không đủ m ạ n trệ của xạ dìn g ẳ n g vĩnh cửu cuối cùng bộc lộ ra không đủ tiếp xuống liền muốn kiểm tra cạ dìn chính mình đối đôi này m ạ n trệ của xạ dìn g ẳ n g vĩnh cửu k h ô n g chế trình độ suy nghĩ khé động xin dĩ liền thu hồi sợ s à đủ tu tán năng hồ biến mất tại chỗ cũ theo làng các người tình nguyện kia chết đi từng cái thế lực giao phong từ mặt ngoài đi vào âm thầm làng cũng thay đổi phía trước bầu không khí ngột cụ dạ mạ bởi vậy nhẹ nhõm không ít tại trường nghĩ ra trên mặt thỉnh thoảng sẽ lộ ra nụ cười sán lạ sân liên dẫn đầu muốn mời quen biết mọi dị nổ sinh cùng đi ăn thịt nướng kể từ đó mọi người liền nghĩ đến đang ở nhà bên trong dưỡng thương cả dìn sân thâm nói thật là kỳ quái đều lâu như vậy cả dìn tổn thương còn không có tốt sao cụ dạ mạ trầm ngâm một chút nói ra chúng ta đi xem một chút đi nhắc tới ta còn một lần đều không có vấn an qua cả dìn đây khoảng thời gian này đi theo sủ nạ lão sư học tập rất nhiều chữa bệnh nhận thuật kỹ xảo cũng có thể đến giút cả dìn xạ cụ dạ liên tục gật đầu cái kia tan học cùng đi thôi đến khi tan giờ học sân c ù g i a mạ xạ c ù g i a ước chừng cùng một chỗ chuẩn bị vấn a n cả dìn nghe đến thông tin y nổ khi nạ tạ kẻ nẩn cũng gia nhập tiến bảo mọi người mua chút trái cây điểm tâm gõ vang cạ dìn căn hộ đại mòn c ả n h thứ nhất dâng lên hôm nay còn không có bỏ phiếu đồng học đừng quên bỏ phiếu nhà chương ba trăm năm mươi bảy ảo giác cùng mâu thuẫn cạ dìn chúng ta đến xem ngươi á sân một bên gõ cửa một bên hô hảo qua một hồi lâu đại mòn cuối cùng bị mở ra lộ ra bên trong cạ dìn thất ảnh các ngươi làm sao đều tới sân tùy tiện xông đi vào đưa trong tay trái cây cùng điểm tâm để lên bàn cá dìn mau nhìn xem người nào đến, đến rồi lúc này cụ dạ mạ cùng tại sau lương sẩn đi vào cạ dìn căn hộ nhìn thấy cụ dạ mạ cạ dìn có chút ngoài ý mớn kỳ thật tại nàng dưỡng thương trong khoảng thời gian này mọi dị nộ môn sinh đều hoặc nhiều hoặc ít đến t h ă m quan à n g mấy lần chỉ có cụ dạ mạ một lần không có tới vào phòng cụ dạ mạ trên giây đánh giá cả dìn hỏi cà dìn ngươi trên mặt tổ thương khôi phục thế nào ta không sao cà dìn lắc đầu lúc này trên mặt nàng băng vải đã dỡ bỏ không thấy vết thương đồng thời lại lần nữa đeo trở về nàng trước đây tổng mang theo bộ kia bảo vệ mắt cả ghế mỹ đánh giá cả dìn cụ i a mạ đông nhiên đ ấ y lòng máy động nghĩ ngợi nói chuyện gì xảy ra vì cái gì ta sẽ có một loại nhận lấy uy hiếp cảm giác chẳng lẽ trong gian phòng này có cái gì có thể uy hiếp đến đồ vật của ta sao cũng tương tự tại quan sát cụ i a mạ cả dìn lặng yên phát động cả cụ dạ xín g ẳ n g trở t âm thầm giật mình t ố t thật mạnh t r ả cơ ra không hề nghi ngờ hai người đều đối lẫn nhau bản năng sinh ra kiên kỵ cụ dạ mạ vốn định mở ra rét lọt đẳng đem cả dìn căn hộ triệt để điều tra một lần đem gỗ này chẳng biết tại sao uy hiếp cảm giác đầu nguồn tìm cho ra nhưng cân nhắc đến chính mình là tới thăm ca dìn đột nhiên mở ra rét l ò n gẳng khó tránh quá không lễ phép ca dìn thì khiếp sợ tại cụ già mạ trả cơ dạ nhất thời có chút thất thần đúng lúc này sân đột nhiên tiến tới giữa hai người thương lành sao vậy nhưng thật sự là quá tốt ca dìn cùng chúng ta cùng đi ăn thịt nướng đi c xạ cụ dạ còn muốn lại quên một bên cụ dạ mạ nói ra tất nhiên rằng này vậy coi như xong đi gặp cụ dạ mạ mở miệng mọi người đành phải coi như thôi cho dù là tại mọi dị nổ sinh tiểu đoàn thể bên trong thực lực cũng là địa vị biểu tượng bây giờ cụ dạ mạ thực lực vượt xa những người khác toàn bộ trường lý dạ ngoại trừ bại bởi sinh dĩ bên ngoài lại vô đ ì n h tay cho nên nàng địa vị cũng nước lên thì thuyền lên một lần hành động trở thành nữ sinh tiểu đoàn thể bên trong thủ tịch trái lại cá dìn vẫn luôn là trường ý g h ĩ dạ tiểu trong suốt nếu như không phải xỉn dị đồng đội cái này thân phận căn bản là dung nhập không vào m ọ gì n ổ sinh tiểu đoàn thể m ọ gì n ổ môn sinh lại nói vài câu về sau rất nhanh rời đi mà nhìn xem mọi người bóng lưng rời đi cá dìn đ ấ y lòng có chút nhỏ thất lạc lúc này đi tới cửa cụ ra m à đột nhiên dừng bước quay đầu nói với cá dìn nhìn thấy xỉn dị xin giúp ta mang câu nói cái gì cá dìn khẽ giật mình ta nghĩ cùng hắn lại đọ sức một lần thời gian địa điểm đều có thể từ hắn đến định nói vừa xong cụ g i ạ mạ không còn lưu lại trực tiếp rời đi nhìn chằm chằm rời đi cụ g i ạ mạ cạ dìn sắc mặt chầm xuống hai tay siết chặt nằm đấm rõ ràng có một đội cùng rét lọt gẳng nhưng dù sao nghĩ đến nước hiếp x ỉ n gì có gì tại ba đối cụ g i ạ mạ nàng lúc đầu chỉ là có một chút nho nhỏ ghét tị nhưng vấn đề lan đến gần x ỉ n gì về sau cái tia tính chất liền thay đổi bởi vì x ỉ n gì cùng hạ cụ là nàng tại c ổ nộ hạ tốt nhất hai cái bằng hữu bên tia đi theo cụ dạ mạ rời đi cạ dìn căn hộ về sau sân nhỏ giọng hỏi cụ dạ mạ ngươi cùng cạ dìn ở giữa có cái gì mâu thuẫn sao mặt khác mọi gì nổ sinh cũng đều nhìn về phía cụ già mạ bởi vì cụ già mạ vừa rồi biểu hiện tựa hồ là đối cạ dìn có ý kiến rất có vài phần không nhịn được cảm giác cụ già mạ nghĩ giải thích một chút có thể lời nói đến bên miệng nàng lại cảm thấy không ổn thế là lại ngạnh xinh xinh nuốt trở về kỳ thật nàng vừa rồi chỉ là bản năng muốn mau rời khỏi cạ dìn căn hộ rời đi cái kia làm nàng cảm thấy không dễ chịu thậm chí là cảm thấy tâm quý khu vực cũng không phải là nghĩ nhằm vào cạ dìn nhưng mà nàng không có ý thức được thân phận của nàng bây giờ địa vị cùng trước đây khác nhau rất lớn mỗi tiếng nói cử động đều sẽ bị người quá độ giải độc cho nên nàng không kiên nhẫn mới sẽ để mọi người cảm thấy nàng cùng cạ dìn ở giữa có phải là tồn tại mâu thuẫn gì gặp cụ già mạ trở mặc mọi người càng thêm cảm thấy cụ già mạ cùng cạ dìn ở giữa sợ rằng có cái gì mâu thuẫn chẳng lẽ là vì xin gì không được ta phải tìm cơ hội khuyên n ủ cụ già mạ chỉ là luận bàn mạ thôi ảnh hưởng đến lẫn nhau tình cảm sẽ không tốt sần con mắt hơi chuyển động chứng chặt đàng hoàng tính toán sa cụ già thầm nghĩ cụ già mạ nghiêm túc lên thật là dọa người a tệ n â n cung ý nô đồng dạng tưởng rằng xin gì nguyên nhân đưa đến cụ già mạ đối cùng xin gì cùng đội cá dìn có ngăn cách cảm giác dù sao các nàng đều không cảm thấy cạ cả dìn dạng này tiểu trong suốt sẽ có chuyện gì đắc tội cụ già mạ mà liên t ạ i những người khác mang tâm sự riêng lúc cách xa cạ dìn chúng cư cụ già mạ t h ở phao m ộ t hơi nàng nấy lòng cỗ kia quái dị uy hiếp cảm giác cuối cùng tiêu tán nàng quay đầu lại nhìn một cái sau lưng cạ dìn căn hộ thầm nghĩ vừa mới đến tột cùng là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ cảm giác ta bị sai cạ dìn ở là một loại một mình căn hộ cứ như vậy lớn cho nên nàng thực tế không cho rằng bên trong có cái gì có thể uy hiếp đến mình lắc đầu về sau cụ già mạ đem chuyện này quên hết đi bởi xin di sa su kẹ nệ di k ý mỹ mạ dồ gần như đều lấy tu luyện mực cớ cự tuyệt liên hoan sở dĩ đến buổi tối các nữ sinh chính mình đi cửa hàng thịt nướng ầm ầm l i ê n tại các n à n g ăn thịt nướng trò chuyện thời điểm nơi xa đột nhiên vang lên một trận tiếng nổ mọi người vội vàng đi tới trước cửa sổ lần theo tiếng nổ nhìn qua chỉ thấy nơi xa trong bóng đêm giấy lên một đạo lửa lớn rừng rực cái kia bên kia không phải hồ sơ lưu trữ còn sao chuyện gì xảy ra cháy sao rất nhanh liền có người nhận ra đốt lên lửa lớn rừng rực địa phương chính là là n g cất giữ hồ sơ lưu trữ tài liệu cùng các loại nhận thuật quyển trục hồ sơ lưu trữ quán cụ dạ mạ nháy mắt mở ra một thân ảnh mang theo âm thanh xé gió theo trong hỏa hoạn vọt ra trong tay còn cầm hai cuốn nhận thuật của chụp ba ba bá lúc này một đội án bộ rơi xuống bột phía đem theo trong hỏa hoạn lao ra thân ảnh vây lại mà thấy rõ đạo thân ảnh kia hóa trang về sau Ám bộ b ọ nghị họ lập tức như lâm đại địch, à Katsuki. À Katsuki. Nhanh, nhanh h lập lâm p tức cắt cắt n đại kì. kì. t í tín c cầu h hiệu viện đang i kháng xạ dịn gắng. Đang thiêu đốt hưởng h ự c hồ sơ lưu trữ trước quán cùng với trói hai tiếng rít trong bầu trời đêm nổ tung một đoá dễ thấy tín hiệu cầu viện tháo hoa thân m ặ c gạ katsu kỳ mây đỏ phục đầu đội mặt nạ người thần bí khẽ ngầm đầu nhìn một chút trong bầu trời đem cái tia đoá ánh lửa bập bùng sau đó thu hồi ánh mắt đem hai phần quyển trục bỏ vào bên hông nhẫn cụ túi bốn phía ám bộ từng cái như lâm đại địch gác gao nhìn chằm chằm người thần bí không dám hành động thiếu suy nghĩ đúng lúc này người thần bí tung người một cái nhảy ra v ò n g vây chỉ mấy cái lên xuống thân hình liền biến mất trong bóng đêm thật nhanh ám bộ bọn họ cùng nhau lấy làm kinh hãi hơi chút do dự liền thần tốc đuổi theo dựa theo làng tình báo thân mặc ngũ trùm đầu đội mặt nạ ạ cả sủ kỷ thành viên thuộc về ạ cả sủ kỷ bên trong tương đối đặc thù một cái phe phái hiện nay hư hư thực thực xuất hiện bốn vị thành viên bị ngũ đại làng nghị dạ phân biệt mang theo a b c d â bốn cái lâm thời danh hiệu một thân đều thực lực đạt tới ca cấp toàn bộ bị liệt là cấp é tội phạm truy nã đánh giá là cực kỳ nguy hiểm nếu như ngoài ý muốn gặp phải rút lui không có trừng phạt thông qua so với á m bộ bọn họ phát hiện tập kích hồ sơ lưu trữ quán người thần bí rất có thể chính là ạ cà ạ sủ kỳ thành viên b một vị có mạn trệ c ủ a xạ dị gẳng có thể thi triển sở săn đủ tu tá năng hồ cường giả ba ba b ư người thần bí cùng á m bộ bọn họ chân chức vừa rời đi mấy đạo thân ảnh liền lần lượt rơi xuống tiêu đốt hồ sơ lưu trữ t r ư ớ c quán trong đó có tại phụ cận đang tu luyện xạ sủ kẻ cùng cả c ả xi、si. nhìn trước mắt đại hỏa xa su kẽ hỏi chuyện gì xảy ra chạy ra đại hỏa hồ sơ lưu trữ quán nhân viên quản lý vội vàng chỉ một cái phương hướng là a kasuki bọn họ tập kích hồ sơ lưu trữ kho hướng bên kia bỏ chạy a kasuki sa su kẻ nghe xong lập tức tiến lên nắm lấy nhân viên quản lý cổ á o mau nói cho ta biết là a kasuki bên trong người nào nhân viên quản lý lắc đầu hất lên mũ t r ù m mang theo mặt nạ ta cũng vô pháp xác định chẳng lẽ là tên kia sa su kẻ s ắ c mặt chầm xuống làm bộ liền muốn hướng nhân viên quản lý ngón tay phương hướng đ u ổ i theo mấy ngày này hắn không những tiếp thu cả c ả xỉ chỉ đạo hơn nữa còn theo cả c ả xỉ nơi đó thu được rất nhiều liên quan tới a kasuki tình báo trong đó có làng cao tầng h o à n h i a kasuki a cùng、B、bên trong khả năng có một cái chân thực thân phận chính là hữu trì hạ y chia cả ca si lúc này đẻ xuống xạ xù kệ bà vai đừng xúc động xạ xù kệ nháy mắt phát động xạ gì gẳng cả ca si không nên cả ta ta muốn đích thân đi xác nhận một chút đến cùng có phải hay không hắn nói đi xạ xù kệ không để ý cả ca si ngăn cản xông vào trong bóng đêm cả ca si bất đắc dĩ đành phải cùng chạy đến n ì dạ làng lá bọn họ hợp thành lâm thời tiểu đội đuổi theo chỉ chốc lát sau lại có mấy đám viện quân chạy tới hồ sơ lưu trước quán trong bọn họ có theo cỗ nổ hạ bệnh viện nội vàng chạy tới suna si Cũng có theo hổ ca đại lâu bên kia chạy bên theo cửa hàng thịt nướng chạy tới hổ đại kia lâu dì dạy dạ nói ra có phải hay không là dê công dù nạ cảm thấy run lên nạ rủ tàu đâu dì dạy dạ nói ra yên tâm đi đang đuổi tới phía trước ta đã đem hắn ăn trí xong bất kể có phải hay không là dê công chúng ta cũng không thể tùy ý ạ cả xù kỳ tùy ý ra vào làng dừng lại dù nạ nói ra dì dạy dạ làng bên này liền nhờ ngươi ta dẫn đội đuổi bắt tên hướng kia tập kích hồ sơ lưu trữ quán ạ cà sủ kỳ thành viên ân gì dè dạ nhẹ gật đầu cụ dạ mạ đứng dậy chú nã lao sư ta cũng muốn cùng các ngươi cùng đi cân nhắc đến cụ dạ mạ cũng có thể là ạ cà sủ kỳ mục tiêu chú nạ cảm thấy đem cụ dạ mạ mang tại bên cạnh mình có lẽ an toàn hơn một số thế là nói ra tốt ngươi cũng tới đi tại cô nộ hà mặt khác bốn cái làng nghĩ dạ cũng đều tại riêng phần mình dẫn đội rộ nhìn dưới sự xuất linh chạy tới hồ sơ lưu trữ quán tìm hiểu tình huống về sau bọn họ không có hai lời đi theo s ù n ạ đội ngũ đồng loạt xuất phát ít nhất tại nhằm vào ạ cà xù kỳ chuyện này ngũ đại làng nỉ h dạ ăn ý vẫn phải có bên kia dưới sự hiểm hộ của bóng đêm người thần bí hướng về ngoài thôn b a y đi rất nhanh liền vượt qua tường cao tiến vào ngoài thôn rừng rậm b á m đuôi mà tới ám bộ bọn họ không thể kim được nhộn nhịp k ế tấn hướng về người thần bí phát động các loại nhân thuật khoảnh khắc hòa đ ộ n cùng phong độn hợp lại nhân thuật gào thét mà tới đánh phía người thần bí vị trí ẩm ẩm cùng với trùng thiên đại hỏa trong rừng rậm nháy mắt vang lên nổ thật to đúng lúc này sa su kè c ả c ả xì mấy người cũng chạy tới trên chiến trường gắt gao nhìn chằm chằm trong ngọn lửa ư ơ n g đạo kia sở hồ thân ảnh đánh c h ú n g sao dạng này nhất thuật liền xem như ạ cà sủ kỳ thành viên hẳn là cũng thụ thương đi hôm nay nhất định không thể để cho hắn chạy trốn mọi người một bên nhìn chằm chằm ánh lửa một bên nhỏ giọng trò chuyện với nhau hô một trận gió đêm tạo qua đem trên chiến trường lưu lại hỏa d i ễ m thổi tắt đem bụi mù thổi tan lộ ra bên trong người thần bí thân ảnh có thể đợi đến mọi người thấy rõ người thần bí về sau tất cả đều một mặt khiếp sợ bởi vì người thần bí toàn thân trên dưới không có bất kỳ cái gì tổn thương liền áo choàng đều không có nửa phần tổn hại p h ả n phất vừa rồi cái kia ánh hồng bầu trời đêm h ỏ a độn cùng phong độn hợp lại n h ấ t t h u ậ t chỉ là một cái huyết thuật cái này sao có thể đáng chết cái này ra hỏa làm sao làm được mọi người không cần sợ tiếp viện lập tức liền đến n ị dạ làng lá bên này lập tức loạn trật ước rõ ràng là người đông thế mạnh một phương trên khí thế lại cứ thế mà thấp một nửa mà cùng những người khác khác biệt xa xủ kẹ giờ phút này không có chút nào e ngại hắn gọn chúng mà ra đối với người thần bí hô người đến cùng là ai người thần bí nghiênh đầu nhìn phía hắn nhìn thấy người thần bí dưới mặt nạ cặp kia lừng lánh tinh hồng quang mũi nhọn còn có hoa văn phức tạp xạ dìn găng về sau xạ xù kẻ hô lớn đối phương mở ra mạn trệ c ủ a xạ dìn g ă n g mọi người không muốn cùng hắn đối mặt bốn phía nị dạ làng lá bọn họ nghe vậy nhộn nhịp dịch ra ánh mắt trong đó có người hô đáng ghét không thể đối mặt lời nói làm sao chiến đấu a xạ xù k ẹ một bên toàn lực phát động chính mình xạ dìn g ă n g cấp ba vừa nói chỉ có xạ dìn g ă n g có thể đối kháng xạ dìn g ă n g cái này ra hỏa liền giao cho ta đi cả cạ xị lúc này cũng đóng lại chính hắn mắt phải mở ra bên trái xạ dìn gẳng đối với xạ s ù kẻ nói tới chỉ có xạ dìn gẳng có thể đối kháng xạ dìn gẳng câu nói này hắn là tán thành bởi vì hắn rõ ràng bình thường nhị ra gặp phải mạn trệ cũ xạ dìn gẳng căn bản là không có cách chống lại chính hắn xạ dìn gẳng có thể hay không chống c ự được mạn trệ cũ xạ dìn gẳng cũng khó nói rất bất quá hắn không hề quá lo lắng bởi vì chiến trường liền tại ngoài thôn làng phương diện c h i viện rất nhanh liền sẽ chạy tới sở dĩ bọn họ chỉ cần ngăn chặn đối phương một lát chờ đại đội tri viện chạy tới là được rồi chương ba trăm năm mươi chín yếu s a s ù kẻ cũng không có cả cạ xị bình tĩnh như vậy hắn lúc này chỉ muốn tự tay vén lên đối phương trên mặt mặt nạ biết rõ ràng đối phương đến cùng có phải hay không u trì hạ ít chia dù sao theo u trì hạ bị diệt tộc liên quan tới xạ dìn g ẳ n g rất nhiều c h i thức hắn đều kiến thức nửa đời hắn mặc dù tại diệt tộc đêm gặp qua u trí hạ ít chia màn trệ c ủ a xạ dìn g ẳ n g nhưng hắn cũng không xác định lúc đó một màn kia chính mình nhìn thấy đến tột cùng là chân thật vẫn là hư hảo sở dĩ cho dù trước mắt người thần bí màn trệ h u ố i bên trên cầu án cùng hắn lúc ấy nhìn thấy ủ trí hạ í chia không giống hắn cũng xác định không được cái gì tắ cả người hắn nhảy đến trên không từ bên hông nhẫn cụ trong túi rút ra hai tay manh hướng người thần bí ném ra mấy vòng cụ nải đây là hắn khổ luyện ném nghỉ giả thuật tại xa dìn gẳng cấp ba phụ trợ bên dưới hắn có thể bảo chứng những n à y cụ nải tại trên không đụng vào nhau thay đổi phi hành quy tích theo bốn phương tám hướng không có góc chết công hướng mục tiêu đồng thời hắn còn tại không ít cụ nải đằng sau quấn buộc lại kỳ bạ cụ phụ ạ cho dù không có chúng đích chỉ cần có thể tại khoảng cách gần bạ tạ c liền có thể hữu hiệu uy hiếp đến mục tiêu mà hoàn thành cái này một đợt thế công về sau vẫn bọt g i a không trung hắn thần tốc kết tấn tay phải lòng bàn h ừ ngươi sẽ ứng đối như thế nào ta cù nại đâu xa xù kẹ một mặt lạnh lùng hắn sớm đã tính toán tốt chỉ cần đối phương đối mặt chính mình cù nại lộ ra một chút xíu sơ hở hắn chỉ đạo gì, thiên điệu liền sẽ cho đối phương xuất kỳ bất ý mất kích Xoạt. đang lúc cù nại theo bốn phương tám hướng đánh út về phía trong sân người thần bí thời khắc một đạo màu đỏ hư ảnh từ thần bí trong cơ thể con người bắn ra đi ra đạo này màu đỏ hư ảnh nháy mắt hóa thành từng cây sơn sườn đem người thần bí bảo hộ ở bên trong đồng thời đưa ra một cái khô lâu hình thái cánh tay bắt lại nửa trống k ô n g xa su kẹ thường thường thường lúc này cú nải xuất tại màu đỏ khô lâu xương sườn bên trên phát ra từng đợt chói hai tiếng kim loại va chạm vê anh vê anh vê anh ngay sau đó những cái kia quấn cột vào cú nải p h ầ n đôi kỳ bạ cụ phụ ạ từng cái bạo tạc đem chiến trường trung ương lại lần nữa nổ khói mù lượn lờ đợi đến khói thuốc súng tàn đi vòng ngoài một đám n h dạ làng lá cẩn thận từng ly từng tí nhìn sang lại phát hiện trong sân người thần bí vẫn như c ũ không nhúc nhích tí nào mà phía trước kêu gào muốn đơn độc đối phó người thần bí xạ xụ kẹ thì bị người thần bí sợ s a đủ tu tán hồ khô lâu cánh tay trộp vào nửa không đáng ghét bị bắt xạ xủ kẻ chính liều mạng dãy rồi u lấy cũng không luận hắn làm sao ra sức dãy r u ộ n đều không thể dung chuyển nắm lấy hắn khô lâu cánh tay mảy may tại xương sườn hình thái sở san đủ tu tá năng hồ hạ người thần bí nhìn xem xạ xủ kẻ ánh mắt có chút phức tạp không hề nghi ngờ tập kích cổ n ổ hạ hồ sơ lưu trữ quán người thần bí không phải người khác chính là mới vừa rồi dung hợp ra một đôi mạn g trệ của xạ dìn g ả n g vĩnh cựu c à dìn mà nàng lần này tập kích cổ n ổ hạ hồ sơ lưu trữ quán cũng là tại thi hành xin dị mệnh lệnh xin dị c ư động lần này có mấy cái mục đích Cái thứ n đây cũng là hắn cố ý chọn lựa xạ xủ kẻ cùng cả xì tại hồ sơ lưu trữ quán phụ cận lúc tu luyện để cạ dìn tập kích hồ sơ lưu trữ quán nguyên nhân ta dễ dàng như vậy liền đánh bại xạ s ủ kẻ nhìn xem tại chính mình sở xạ đủ tu tán năng hồ hạ bất lực dãy rủa xạ xú kẹ cà dìn trong lúc nhất thời có chút không thích ứng tại trường n g ỉ dạ bên trong xạ xủ kẹ là nàng chỉ có thể ngưỡng vọng thiên tài nhưng chân chính giao thủ về sau nàng mới phát hiện xạ xủ kẹ vậy mà như thế yếu tại khô lâu cánh tay bên trong dãy rủa đến mặt đỏ lên xạ xú kẹ giờ phút này cũng là buồn bực không thôi hắn mặc dù không có màn trệ củ xạ dìn gẳng có thể bằng vào đối xạ dìn gẳng hiểu rõ hắn vững tin giống sở s x n đủ tu tá năng hồ dạng này màn trệ củ đồng thuận nhất định vô cùng tiêu hao động lực sở dĩ hắn định ra chiến thuật lúc cố ý dùng ném n ỉ dạ khiêu khích đối phương bảo đảm đối phương sẽ không quá khích phát động sở s à n đủ tu tán ă n g hồ loại này đại chiêu sau đó hắn lại lợi dụng t r i đó gì thiên điệu bất thình lình cho đối phương đến một cái hư h á c hoàn thành lấy xạ dìn gẳng cấp ba chiến thắng mạn t r ẻ c ủ xạ dìn gẳng hành động vĩ đại nhưng mà hắn làm sao cũng không có nghĩ đến trước mắt cái này có mạn t r ẻ c ủ xạ dìn gẳng b vậy mà vừa lên đến liền phát động sở s à n đủ tu tán ă n g hồ nguy rồi vòng ngoài cạ cạ cả si cảm thấy châm xuống nhưng hắn không có vội vã xuất thủ giải cứu xạ sủ kẻ mà là tỉnh táo quan sát đến chiến cuộc hắn cũng muốn xác nhận đối phương có thể hay không tổn thương xạ sủ kẻ đối phương đến cùng có phải hay không bù trì hạ ý chia giữa sân nghĩ đến thủ lĩnh phân phó ca dìn thoáng tăng thêm một số khô lâu cánh tay lựa đạo bị khô lâu cánh tay bắt lấy xạ sủ kẻ lập tức cảm nhận được hô hấp khó khăn ca dìn không có mở miệng như cũng lạnh lùng nhìn xem xạ sủ kẻ chờ mong trên người đối phương xuất hiện thủ lĩnh hy vọng nhìn thấy biến hóa mà tại xạ xù kẻ thị giáp bên dưới đứng ở màu đỏ sợ săn đủ tu tán hồ hạ người thần bí một mặt đạo lãnh đạo tựa h không nên coi thường ta a xa xù kẹt giống giận xa xìn gẳng bên trên ba viên câu ngọc l ư ợ n vòng ca dìn không hề bị lay động xa xù k ẹ loại trình độ này đ ồ n g lực chấn động còn không có bị nàng để vào mắt dầm dầm đúng lúc này đại điệu bỗng nhiên chấn động lên đón lấy số lớn vụn v ậ t phá đất mà lên như bài sơn đảo hải đồng dạng đánh út về phía trong sân ca dìn chỉ một cái nháy mắt những này vụn v ậ t liền một mực quân lấy ca dìn sợ sàn đủ tu tán hồ ba ba bá tại liên tục c m thanh xé gió bên dưới lần lượt từng thân ảnh rơi xuống giữa sân cầm đầu chính là cỗ nổ hạ sàn mìn một trong suna sau đó là phát động một đội cụ da mạ cùng với mặt khác bốn cái làng cắt nị dạ sợ san đủ tu tá năng hồ nhìn xem giữa sân tôn k i ê màu đỏ sợ san đủ tu tá năng hồ rú nạ đối diện phía trước người thần bí thân phận lại không hoài nghi đối phương chính là ạ cắt xù kỳ bên trong bê làng cắt trịa rồ sắc mặt trầm xuống thật là ạ cắt xù kỳ xem ra lần này phiền phức làng sương ngủ t ở rủ m ỉ mệ sắc mặt có chút khó coi ạ cắt xù kỳ đám người điên này lại muốn d ở trò quỳ gì đi theo thôn của chính mình dẫn đội rỗ nhìn sau lưng cụ rô sú chìa nhìn xem đem giữa sân sợ san đủ tu tá năng hồ một mực quấn lấy một đội thầm nghĩ một độn tại phía bên mình thật đúng là để người không hiểu cảm thấy yên tâm đây mà chính phát động một đ ộ n cụ gia mạ giờ phút này đáy lòng vô cùng x o a n suýt đối phương vậy mà là bê hắn vì cái gì muốn tập kích hồ sơ lưu t r ứ c quán thủ lĩnh không có cho ta biết nha xem như ạ cà sủ kỳ một thành viên cụ gia mạ biết chỉ có hất lên mũ trù mây m đỏ phục mang theo mặt nạ ạ cà sủ kỳ thành viên mới là đồng bạn của mình đến mức mặt khác gạ cà sủ kỳ thành viên thì toàn bộ đều là phản đồ nguyên nhân chính là như vậy làm phát hiện kẻ tập kích vậy mà là xem như đồng bạn bê thời điểm nàng có chút chân tay luôn uống đã không thể công kích đối phương lại không thể tại t -t s ù nạ chờ một đám nỉ dạ làng lá trước mặt bông tha đối phương mà tại tầng tầng vụn vặt quấn quanh bên dưới sở san đủ tu tá năng hồ bên trong cạ dìn lạnh lùng nhìn về phía nơi xà cụ r a mạ chương ba trăm sáu mươi tùy ý một m ấ y mắt chính giữa cách sở san đủ tu tá năng hồ cùng vô số vụn vặt cạ dìn cùng cụ r a mạ ánh mắt giáo hội ở cùng nhau nhỏ bé như ta có thể đánh bại nàng như thế sao cạ dìn ánh mắt lạnh lùng nếu như nói ra tay với xạ xù kẹ là chấp hành thủ lĩnh mệnh lệnh cái kia nhìn xem đối diện đứng ở vụn vặt bên trên Vi phong lấm liệt cụ g i a mạ nàng thì là phát ra từ nội tâm sinh ra tới phân cao thấp xúc động cảm nhận được địch ý cụ g i a mạ trong lòng run lên dùng rét lọn gẳng cẩn thận từng ly từng tí quan sát bị chính mình biện cây vây khốn đồng b ạ n bê sau đó thầm nghĩ huyết dịch lưu động cùng trả cờ dạ lưu động đều mất tự nhiên có biến thân vết tích quả nhiên dưới mặt nạ cũng không phải thật cho sao chỉ là c ố này trả cờ dạ rét lọn gẳng là vượt qua bình thường bị ạ k i ệ u găng đỉnh cấp mắt nhìn x u y tường lại thêm rét lọn gẳng cái kia nhìn do huyết dịch năng lực đặc thù chỉ đơn giản quét mắt một vòng cụ dạ mạ liền phát hiện nàng vị này vốn không che mặt đồng đ có được khủng bố đến khiến cấy ghép qua tế bào đệ nhất nàng đều cảm thấy kinh hãi khủng bố trả cơ dạ cùng với sức sống tràn đầy thân thể lúc này tu n a h o cụ dạ mạ đừng phát lốc trước tiên đem xạ s ủ kẻ cứu được phải cụ dạ mạ đành phải linh mệnh thôi động lên một đ ộ t khoảnh khắc cuốn lấy sở sàn đủ tu tá năng hồ vụn v ậ t bắt đầu lôi kéo sở sàn đủ tu tá năng hồ bắt lấy xạ s ủ kẻ cái k i a khô lâu cánh tay vô số vụn v ậ t theo khô lâu cánh tay đầu ngón tay khe hở bên trong v ư n vào kéo lấy từng cây ngón tay tính toán cách ra khô lâu cánh tay bàn tay nắm chắc đem bên trong xạ xủ kẻ cứu được cụ d cảm giác được khô lâu cánh tay c h ả o lực càng ngày càng yếu bị nốt xạ sủ k ẹ lập tức đại hỉ cuối cùng hắn theo khô lâu cánh tay trong lòng bàn tay tránh thoát đi ra bất quá hắn không có hướng về sau rút lui mà là tại chỗ kết tấn phát động chỉ đỏ gì thiên điều thân ở vòng ngoài cả ca si nhìn đến con mắt nhảy dựng đường a giữa sân gặp cả dìn ánh mắt còn lưu lại ở phía xa cụ già mạ trên thân xạ sủ k ẹ sắc mặt lạnh lẽo đây chính là người coi nhẹ ta đại giới xì xì tức thời xạ xù kệ mượn nhờ xạ dìn gẳng sức quan sát linh xảo tại vụn vặt khe hở bên trong xuyên qua cuối cùng hoàn thành bắn vọn vẫy u n g v lấp lánh trì đỏ gì, thiên điều tay phải đâm về phía cả dìn vâng lóe trói mắt điện q u o n g trì đỏ gì, thiên điều n ệ h ở sở sàn đủ tu tá năng hồ bên trên lập tức bạo phát ra một trận kịch liệt tiếng nổ vòng ngoài mọi người cùng nhau nhìn qua đối mặt dạ cả sủ ký bê dạng này cường giả đỉnh cao xà sủ kệ đang thoát khốn n é y mắt lại không có lựa chọn rút lui cái này để mọi người kinh ngạc với hắn to gan đồng thời lại cảm thán hắn đối thời cơ minh mẫn năm chắc hiển nhiên với mỗi cái, cái trước mắt đúng là tập kích thời cơ tốt sợ rằng liền bê đều không có ngờ tới xà xù kệ sẽ vượt khó tiến lên đắc thủ sao xì dùn khẩn trương nói nhỏ d u nạ thì gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m chiến trường chỉ là vừa mới bạo tạc kích thích bụi mù đem toàn bộ chiến trường báo phụ không nhìn rõ bất cứ thứ gì giữa sân xa xù kẻ xứng s ờ nhìn xem chính mình đập về phía sở san đủ tu tán an g hồ cánh tay phải một mặt ngốc trệ sao làm sao sẽ dạng này hắn lén lút nghiên cứu qua sở san đủ tu tán an g hồ biết sở san đủ tu tán an g hồ tại k h á c biệt trạng thái giới tiêu hao động lực cùng y năng hẳn là không giống mà xương s ừ n hình thái sở s a đủ tu tán an hồ là hắn thấy qua sơ cấp nhất sở s a đủ tu tán an hồ sở di hắn mới sẽ thử nghiệm dùng tri đỏ di thiên điệu đi xuyên thủng đối phương phòng ngự nhưng mà hiện thế lại hung hăng rút hắn một bàn tay hắn toàn lực thi triển tri đỏ di thiên điệu đừng nói là triệt để xuyên thủng sở san đủ tu tá năng hồ phòng ngự liền tại sở san đủ tu tá năng hồ bên trên lưu lại một đạo vết rách đều làm không được lúc này một cỗ cảm giác sợ h ã i theo bốn phương tám hướng hướng hắn đánh tới hắn khó khăn ngầm đầu nhìn phía sở san đủ tu tá năng hồ bên trong người thần bí nhìn phía cái kia hắn sử dụng ra tất cả vốn liếng cũng vô pháp dung chuyển mảy bệnh nhân nhưng đối phương lại một lần nữa vượt quá hắn dự kiến đối phương trong mắt không có hắn tưởng tượng bên trong lánh k h ó c ánh mắt cũng không có hắn tưởng tượng bên trong sát ý n g ú t trời sờ xa n đủ, tu tá năng hồ bên trong đối phương thậm chí đều không có nhìn hắn ánh mắt vẫn như cũ lưu lại ở phía xa cụ giả mạ trên thân ta bị không để ý tới chỉ một thoáng xạ xù kẹ cả người như bị xét đánh hắn đột nhiên cảm giác được nhảy nhót tưng ơ bừng chính mình giống như thằng hề mãnh liệt tự tôn để hắn trong lúc nhất thời cảm thấy xấu hổ vô cùng một cái vụn vặt lúc này bỗng nhiên quấn đi lên quấn lấy xứng sờ xạ xù kẹ đồng thời đem hắn theo vòng chiến trung tâm vung đi ra cả cà x ì lập tức bay người lên phía trước nâng bay ngược ra đến x à xù kẹ có bị thương hay không ta không có việc gì x à xù kẹ một bên thở khẽ một bên lắc đầu thần sắc có chút khó xử cả cà x ì nói ra ngươi lui xuống trước đi nghỉ ngơi không muốn xuất thủ nữa x à xù kẹ tâm không cam tình không nguyện nhẹ gật đầu lấy hắn hiện tại trả cơ dạ một phát t r í đ t gì thiên điều không sai biệt lam chính là cực hạn sở dĩ lúc này hắn liền tính nghĩ lại ra tay cũng không có đầy đủ trả cơ dạ t ù nạ đi ra đối bị biện cây quấn lấy cả dìn hô vì cái gì muốn tập kích hồ sơ lưu trước á n mục đích của các ngươi đến cùng là cái gì đối s ù nạ chất vấn các i n thờ gặp hạ cà sủ kỳ b còn tại nhìn xem cụ gia mạ dù nạ đấy lòng máy động thầm nghĩ chẳng lẽ hạ cà sủ kỳ lần này mục tiêu là cụ gia mạ kết quả là nàng vội vàng hô cụ gia mạ động thủ chỉ có thể động thủ trước đợi khi tìm được cơ hội lại nghĩ biện pháp thả hắn chạy trốn đi quyết định c h ú ý cụ gia mạ nghe theo s ù nạ mệnh lệnh phát động thế công ba tại một đạo thanh thúy trưởng tiếng va chạm bên trong cụ gia mạ hai tay chắp lại quắt một đ ộ t dù cạch tản thụ giới hàng đản ầm ầm nổ thật to vang lên theo toàn bộ rừng dầm phảng phất đang sống Máy liệt n h à o o về phía nằm n ở t r g vòng c h i ế n đương Sàn Năng Đủ, Sở Sanu, Tu Tá Năng hồ. Cuốn Hồ. lấy Sở Sàn Năng Đủ, đại Tu Tá Năng hồ, vụ vặt, tại Hồ, vụ cụ ra ma l ư ợ n g một đ người trả cờ dạ tầm bên dưới, thay đổi đến lại thô lại cường tráng, bọn họ càng, cuốn càng chặt, tựa hồ muốn dợ âm thanh phân bố tại vòng chiến bốn phía mọi người từng cái thần sắc khác nhau cô n ộ t hạ một phương tự nhiên là thanh thế đại trấn bởi vì một độn thực sự là quá bá đạo có một độn tồn tại phản phất tất cả cường địch đều không tính cái gì mà mặt khác bốn cái làng nghĩ dạ đang khiếp sợ sau khi thu hoạch một đ ồ n tâm tư cũng càng thêm mãnh liệt thẻ xem xét tại một trận dợn g ư ờ i cách tâm thanh về sau bị một đ ồ n không ngừng r ạ o sát sở s à n đủ tu tá năng hồ bên trên cuối cùng truyền đến một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn cụ dạ mạ làm được tốt du na đại hỉ dưới cái nhìn của nàng chỉ cần cụ dạ mạ một đ ồ n có thể ngăn chặn đối phương sở s à n đủ tu tá năng hồ vậy cái này một trận chiến bọn họ liền thắng chắc một mực thần sắc ngưng trọng cả si lúc này cũng nhẹ nhàng thở ra cuối cùng có thể biết rõ diện mục thật của hắn sa xu kệ khẩn trưng lên trong miệm bầm nói là ngươi sao lúc này trong vòng chiến lương c ả dịn nhìn một chút chính mình sợ sàn đủ tu tá năng hồ bên trên vết rách ở đáy lòng hỏi có thể chứ đại nhân một thanh âm tại nàng bên thai vang lên tùy ý chương ba trăm sáu mươi mốt ngước đầu nhìn lên bên hai vang lên cái kia âm thanh nhẹ nhàng tùy ý hai chữ phảng phất một cái chìa khóa mở ra c ả dịn chính mình đối với chính mình hạn chế hô nàng nhẹ nhàng thở hát ra hơn một tháng chú ý cẩn thận hơn một tháng đóng cửa không ra giờ k h ắ c này nàng cuối cùng có thể hơi phóng thích một cái chính mình đại nhân khẳng định tại một nơi nào đó như ta ta không thể để cho hắn thất vọng thâm hô một tiếng về sau nàng chậm rãi đóng lại chính mình mạn chệc a xạ dìn cảng vĩnh cửu bên ngoài vòng chiến cụ dạ mạ đấy lòng âm thầm gấp đến cùng là chuyện gì xảy ra hắn vì cái gì không trốn dù nạ liền tại bên cạnh tại cái này trước mắt bao người nàng không cách nào trực tiếp đổ nước cho nên nàng chỉ có thể đâu ra đấy thôi động một đội phát khởi thế công cũng không có nghĩ tới chính mình còn không có dùng toàn lực đối phương sở sàn đủ tu tá năng hồ vậy mà ẩn ẩn có chống đỡ không nổi dấu hiệu cái này có thể đem nàng lo lắng nếu không ta lựa chọn thể thuật cùng hắn cận thân tác chiến sáng tạo cơ hội để hắn chạy trốn có thể hắn biết thân phận của ta là dê sao nếu như hắn không biết lời nói có thể hay không biến khéo thành vụn cụ dạ mạ vừa nghĩ vừa quan sát bốn phía lại phát hiện sủ nạ căn bản không có nhàn rỗi mà là thừa dịp nàng dùng một độ chế trụ đối phương sở sàn đủ tu tá năng hồ thời k h á c an bài nhân t h ủ tại bốn phía bố trí lên kết giới nàng âm thầm giật mình vì cái gì bố trí kết giới chẳng lẽ sủ nạ lao sư tại phòng bị ta Hiện nhiên, nàng không có đoán sai. Tại biết nàng đoàn có cặt rõ ả Bá b cả cà xỉ nói c ra đối phương hẳn là ạ cà xỉ kia bên trong b b bất quá đã bị cụ già mà một độ chế trụ ạ xù mà nói ra vậy thì tốt cuối cùng có thể bắt đến bọn họ thành viên cả cà xỉ lắc đầu vẫn là không thể chủ quan ta luôn cảm thấy ra hỏa này có điểm gì là lạ hắn tựa hồ tử vừa mới bắt đầu liền không có rút lui tính toán cụ hệ này nói ra nhìn xem xung quanh nhà hắn liền tính mạnh hơn lần này cũng khẳng định trốn không thoát theo thời gian trôi qua đến tiếp sau trinh sát cảm giác ban tình báo ban chữa bệnh ban các loại hậu cần chi viện tiểu tổ cũng đều từng cái vào chỗ điều tra cùng che đậy linh thể kết giới cũng bị chi lên toàn bộ rừng rậm đã bị kinh doanh đến như thùng sắt nhìn thấy nơi này c ả cạ xì đáy lòng sau cùng một điểm lo n g h i cũng đã biến mất chính như cụ hệ này nói tới dưới loại tình huống này cho dù trước mắt vị này ạ cà sủ kỳ bê lại thế nào c ư n g hãn cũng tại tiếp nạn chạy trốn l i ê ngay tại tất mọi cả n ư ờ i sau đó bị một đội áp chế không thể động đậy sở san đủ tu tá năng hồ bỗng nhiên bành trướng lên từng cây xương cốt cấp tốc biển lớn chỉ thời gian một cái nháy mắt liền theo đơn thuần xương sườn hình thái biến thành nửa người khô lâu trạng thái toàn bộ thể tích lớn tầm vài vòng mà theo sở san đủ tu tá năng hồ cấp tốc bành trướng quấn lấy sở san đủ tu tá năng hồ vụ vặt không phải bị thoát khỏi chính là bị kéo đứt ba ba ba đứt gây âm thanh không dứt bên t h a i d u nạ sắc mặt trầm xuống cụ dạng mạ lưu ý xa xù k ẹ cũng hô cụ dạng mạ cẩn thận đối phương tăng cường nhãn lực đây mới là chúng ta ủ ữ u trí hạ nhất tộc chân chính sở san đủ tu tán ă n g hồ cụ dạng mạ trong lòng r u lên nàng đương nhiên cũng biết vừa rồi xương sườn hình thái sở san đủ tu tán ă n g hồ không tính bình thường sở san đủ tu tán ă n g hồ giống nhưng mà chẳng kịp chờ cổ nộ hạ mọi người ổn định trợ cước nửa người khô lâu trạng thái sở san đủ tu tán ă n g hồ bỗng nhiên phát ra gầm lên giận g ữ cùng với tiếng giống giận này sợ sàn đủ tu tán ă n g hồ hình thái lại lần nữa phát sinh biến hóa từng đầu bắp thịt đường vân cấp tốc bổ sung bao trùm cung xương đem toàn bộ sợ sàn đủ tu tán ă n g hồ phong phú sau đó từ trên thân cạ dìn kích xạ đi ra đạo k i ê màu đỏ hư ảnh huyền hóa thành một bộ áo giáp khoác ở sợ sàn đủ tu tán ă n g hồ trên thân ẩm ẩm lúc này nửa người mặc giáp sợ sàn đủ tu tán ă n g hồ đ ố n g nhiên huy động hai tay trong khoảnh khắc liền bình định bốn phía một mạng lớn miền tây nhấc lên to lớn bụi mù cùng với sóng khí càn quét một phía không tốt mau lui lại mọi người cẩn thận nhanh dùng toàn t ngoài vòng bộ lập ứ cụ náo loạn.、Có、ní dạ phi tốc lui lại, có ní dạ trốn vào lưu lại, dạ Có tốc có dạ phi phía h đại t sau có ní dạ thì kết ấn thi thổ ấn triển che lại chính lại mạ ì n h Cú d bên này vội vàng hai tay mười ngón t ư n g dao cầm thật chặt m ộ t đ ộ t m ộ t cục thẹ kỳ bành bành bành từng cây tráng kiện cột gỗ vụt lên từ mặt đất ở trước mặt nàng tạo thành một đạo to lớn tâm vẫn đem nàng cùng với bên người nàng xu nạ、si、xì dùn đ á m người bảo hộ ở bên trong dù nạ lúc này tỉnh táo nói đối phương muốn liều mạng không nên t i n h thường tâm sự nặng nề cụ dạ mạ nhẹ gật đầu dù nạ còn tưởng rằng cụ dạ mạ là lo lắng địch nhân quá mạnh thế là an ủi đừng lo lắng cho dù là đối mạn trệ cựu trí hạ đến nói t h i triển sở sạn đủ tu tá năng hồ cũng là một kiện cực kỳ tiêu hao nhãn lực sự tình sở dĩ hắn không chống được bao lâu si dùn cũng nói đúng vậy à cụ g i ạ mạ di thực tế bảo đệ nhất đối phương muốn cùng cụ g i ạ mạ l i ề u tiêu hao vậy nhưng thật sự là lấy ngăn đánh giải còn có dạng này suy nghĩ hiển nhiên không chỉ xù nạ bọn họ trốn tại đỏ gì hệ kỳ thổ chất bích phía sau làng đá dẫn đội dô nhìn hướng một bên cụ dò xù trịa chỉ, chỉ đạo nói chống đỡ loại này quy mô đồng thuận nhất định không cách nào lâu dài sở dĩ chỉ cần chống nổi một vòng này đối phương liền xong đời dẫu ở một khối nham thạch phía sau tờ dù mì m ê ấy cũng tại đối cổ rủ rỗ cùng s ù i g ệ t rằng giải đây cũng là đối phương sau cùng phản kích càng là loại thời điểm này càng phải cẩn thận bất quá cũng không cần quá lo lắng muốn bảo trì tỉnh táo loại tình huống này chỉ cần ngăn chặn thắng lợi chính là chúng ta xa xù kệ thì cường đỉnh lấy bụi mù cùng phong bạo một mặt s i mê nhìn phía xa quá độ c ả mù ở sở san đủ tu tá năng hồ quả nhiên chỉ có thức tỉnh mạn trệ c ủ a x a dị gẳng tài năng đối kháng cụ già mà mục độ rất nhanh giữa sân tôn kia nửa người mặc giáp sở s a đủ tu tá năng hồ ngừng lại mọi người ở đây cho rằng ạ cả xù kỳ bê đã kiệt lực thời điểm. tôn này s ở san đủ tu tá năng hồ vậy mà lại lần nữa tăng vọt toàn bộ thân thể đột nhiên nâng cao lại mọc ra hai chân nhìn xem càng ngày càng cao càng lúc càng lớn đem toàn bộ rừng rậm biến thành cỏ nhỏ b ù i rậm s ở san đủ tu tá năng hồ trong rừng rậm mọi người bất luận là c ô nỗ hạ vẫn là mặt khác làng n ý dạ tất cả đều n g ử a đầu mở to hai mắt một mặt n g ố c trệ xu sở san đủ có thể như thế lớn một vị nhị dạ làng lá tự mình lẩm bẩm trong tay củ nải rơi trên mặt đất đều không có phát giác cánh thứ hai dâng lên cầu phiếu đề cử nguyễn phiếu một cái nhấp tay xin nhờ mọi người á Chương k càng càng là làng lá toa chấn mắt hổ ca đại lâu hổ ca đệ tam chính nghe lấy thủ hạ ám bộ bọn họ báo cáo bệnh viện tất cả bình thường không có phát hiện nhân vật khả nghi trường nhị dạ tất cả bình thường không có phát hiện nhân vật khả nghi từng cái nhân tộc tộc địa hiện nay còn không có báo cáo gì thường cảnh vụ đại lâu tất cả bình thường ám bộ đại lâu tất cả bình thường từng đầu tin tức theo làng bốn phương tám hướng hội tụ đến văn phòng hồ cả bên trong đồng dạng lắng nghe báo cáo còn có cố vấn trưởng lão đoàn mấy vị u tạ tà t ả n cô hát g ữ mày ạ cà sù kỳ vì cái gì muốn tập kích hồ sơ lưu trữ quán vấn đề này ở đây mấy người hiển nhiên đều trả lời không được đặt thì ngữ k h í chắc chắn nói có lẽ hồ sơ lưu trữ quán chỉ là một cái nguy trang đệ tam nhìn về phía đặn dạ nói ra theo ạ cà sù kỳ ngay trước mấy lần xuất thủ đến xem ạ cà sù kỳ mục tiêu chỉ có vi thu cùng một đội sở dĩ bọn họ lần này không phải hướng về phía cựu vi đến chính là hướng về phía cụ g i mạ g i cù m à đến u tạ tản c ô h ắ t nói ra ân có loại này khả năng đệ tam lúc này mở miệng nạ rủ tổ có gì gì hải dạ đích thân thủ hộ cụ dạ m à hiện tại cũng tại x u nạ bên người an toàn của bọn hắn là có bảo đảm đặt hư lạnh một tiếng vậy liền nhìn ạ cả s ù kỳ b ư ớ c kế tiếp làm sao ra bài đặt bên này lời còn chưa dứt văn phòng h ồ cạ bên trong hướng ngoài cửa sổ mấy vị ám bộ đ ô n g nhiên cùng nhau s á t mặt làm sao vậy đệ tam hơi n h ữ m ẩ y lập tức quay người nhìn phía ngoài cửa sổ cố vấn trưởng lão đoàn ba người cũng nhìn qua sau đó mọi người nháy mắt liền đập vào mi mắt tô kia đứng ở trong màn đêm cao ngất sờ s a đủ thu t á năng hồ cho khiếp sợ đến u tạ tản cô hát cùng mỹ tổ ca đỏ hổ mụ dạ hai vị trưởng lão cùng nhau biến sắc theo bản năng lui một bước cái này cái này sao có thể đặc biểu lộ dữ thợ đáng chết ủ c h i hạ trước sau như một t r ầ m bồn đệ tam giờ khác này trong mắt cũng lộ ra một chút hoang mang xem như đệ nhị đệ tử hắn từng đi theo đệ nhị đứng ngoài quan sát năm đó trận kia đệ nhất cùng ủ c h i hạ mạ đạ dạ kết thúc cốc c h i chiến đệ nhất cùng ủ c h i hạ mạ đạ dạ cái k i a hôn tiên ám địa một trận chiến sâu sắc khác ở đệ nhị cùng với bọn họ những n à y đệ nhị thân truyền đệ tử đáy lòng đây cũng là cho dù ủ tri hạ nhất tộc cùng ủ tri hạ mạ đạ dạ làm cắt ch không có đi theo ủ c h í hạ m à đ ã dạ ra đi đệ nhị nhưng như cũ sâu sắc kiên kỵ ủ c h í hạ nguyên nhân theo ủ c h í hạ bị diệt tộc đệ tam cho rằng cái này thâm tàng đáy lòng hoảng hốt như vậy tiêu tán không nghĩ tới ngoài cửa sổ trong màn đêm tôn hướng kia thông tin ê triệt địa khổng lồ sở san đủ tu tá năng hồ lập tức khơi gợi lên đáy lòng của hắn hồi ức để hắn nhớ tới năm đó cái kia đem đệ nhất đều ép đến thủ đoạn ra hết khủng bố ủ c h í hạ tỉnh táo lại đệ tam vội vàng hướng á m bộ truyền đạt chỉ lệnh nhanh nhanh đi xác nhận tình hình chiến đấu phải á n bộ siêu một tiếng biến mất tại văn phòng bên trong nhìn thấy ngoài thôn tôn kia to lớn sở san đủ. tu tán năng hồ hiển nhiên không chỉ hồ c ả đại lâu bên trong đệ tam khi gạ tộc địa bên trong đang cùng hì ạ xì tu luyện nhu quần n g h gì lúc này thong xuống hai tay một mặt đờ đã nhìn qua ngoài thôn tôn kia to lớn sợ san đủ tu tán năng hồ sao làm sao sẽ khổng lồ như vậy khi ạ xì cũng giật nảy mình hắn hít mắt tự lẩm bẩm ạ cà su kì một chỗ sân luyện tập bên trong kỳ mỹ mạ rộ tung người một cái nhảy đến một cây đại thụ trên t ă n g cây ngắm nhìn nơi xa đây chính là liền đó rộ xi mà đại nhân cũng mơ ước lực lượng sao cửa hàng thịt nướng bên trong sân hai tay chống cửa sổ nhìn qua ngoài thôn sợ san đủ tu tá năng hồ trong đầu đ ố n g nhiên l ó e lên một vài bức xa lạ hình ảnh những n à y hình ảnh xa lạ bên trong tất cả đều có một tôn màu vàng sợ săn đủ tu tá năng hồ mà đều không ngoại lệ tất cả hình ảnh bên trong ghi chép đều là tôn kia màu vàng sợ săn đủ tu tá năng hồ ngay tại nghị cách cứu viện nàng tình cảnh nàng v ẹ mặt vô cùng nghĩ hoặc ta vì sao lại tại hình ảnh bên trong ta làm sao không nhớ nổi một chút nào hiển nhiên trong màn đêm c ả dìn tôn kia to lớn sợ săn đủ tu tá năng hồ kích thích nàng làm cho xỉn dị đối nàng gia tăng huyễn thuật phong ấn xuất hiện lỗ thủng xà cụ dạ kinh hô đi ra cái kia đây không phải là ủ c h i hạ nhất tộc sở san đủ tu tá năng hồ sao chẳng lẽ là ủ c h i hạ ít chia trở về y n o hỏi vội s a s u k e cùng xin gì bọn họ có thể bị nguy hiểm hay không sân phản ứng lại đúng vậy à bọn họ hiện tại cũng còn không có màn trệ củ s ạ gì gẳng khẳng định không phải đối thủ của đối phương chúng ta nhanh đi tìm bọn hắn đi mấy người nhẹ gật đầu vội vàng hấp tấp chạy ra cửa hàng thịt nướng khủng hoảng ở trong thôn cấp tốc lan tràn ra bởi vì trong màn đêm tôn kiêm màu đỏ sở san đủ tu tá năng hồ thực sự là quá cao to thô sơ giản lược tính toán ít nhất hơn trăm mét độ cao chuyển đổi thành tầng lầu đó chính là hơn ba mươi tầng cao úc sở dĩ tuyệt đại đa số thôn dân chỉ cần ngẩng đầu một cái liền có thể thấy rõ ràng tôn kia đứng vững tại ngoài thôn sở san đủ tu tá năng hồ mà đối mặt như vậy quái vật khổng lồ không ai có thể thản nhiên chỗ trên chiến trường khoảng cách gần đối mặt tôn này sở san đủ tu tá năng hồ một đám cắp n ý dạ trong lòng rung động muốn vượt xa người trong thôn không ít người đ ấ y lòng đã chiến ý hoàn toàn không có chỉ nghĩ đến làm sao chạy trốn dù nạ cũng một mặt khó xử vốn cho rằng mười phần chắc chín thế cục vậy mà xuất hiện biến cố như vậy cái này để nàng đáy lòng dâng lên một cỗ cảm giác bị thất、bại. xì、si、dùn lau lau trên c h á n thấm ra mồ hôi dị dù nạ đại nhân chúng ta bây giờ nên làm cái gì lan g liên tại sau lưng chúng ta không có lựa chọn nào khác dù nạ một mặt dứt khoát nếu như là tại cái khác địa phương gặp phải đối mặt bất thình lình tình huống nàng có thể sẽ lựa chọn rút lui nhưng bây giờ chiến trường liền tại ngoài thôn nếu như không ở nơi này chặn đánh đ ị c h nhân cái kêu bức kế tiếp địch nhân liền trực tiếp xông vào làng đại khai sát giới dù nạ lời nói để bốn phía nị dạ làng lá bọn họ ý thức được bây giờ nhóm người mình đối mặt cục diện lan liên tại sau lưng sở dĩ cho dù đối mặt như vậy quái vật khổ xem như nghỉ dạ làng lá bọn họ cũng chỉ có thể ra sức đánh một trận y hệt năm đó cựu vĩ lo lúc những cái kia biết rõ hẳn phải chết còn kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên chặn đánh, đánh nổi khủng cựu vĩ đám tiền bối dù nạ lúc này đi tới cụ dạ mạ bên cạnh cụ dạ mạ không nên kinh hoàng đối phương đây là mở ra hoàn toàn thân thể sợ sàn đủ tu tán ă n g hồ chúng ta cần ngươi lực lượng mới có thể ngăn lại hắn cụ dạ mạ cắn răng nói ta ta hiểu được phía trước một k h ắ c nàng còn tại lo lắng chính mình làm như thế nào đổ đ ư ớ c Mới chương ó t ể để cho t ba trăm n g điệp sáu mươi ba đối kháng xin gì cho cạ dìn truyền đạt trong chỉ lệnh chủ yếu nhất một điểm chính là kiểm tra cạ dìn đối đôi này mới dung hợp đi ra mạn trệ cạ dìn càng vĩnh cựu khống chế năng lực mà thực chiến là tốt nhất kiểm tra phương pháp sở dĩ cạ dìn đang chạy ra làng về sau không có tiếp tục chạy trốn mà là lựa chọn một chỗ bốn phương thông s u ố t rừng rậm cùng truy kích mà đến nỉ h dạ làng lá mở rộng chiến đấu phía trước cùng cụ già mà một đội đ ọ sức chỉ là món ăn khai vị mà thôi đạt tới m ạ n trệ cơ xạ dìn càng lĩnh cựu giai đoạn về sau mở ra sở s x n đủ tu tán ă n g hồ gánh vác đã đại đại giảm bớt đừng nói là lấy trả cờ dạ lượng cùng sinh mệnh lực sương ngụ dù mạ kỳ nhất tộc cá dìn cho dù là xìn di loại này n trí hạ cũng là có thể gồng cánh nổi mà đối di thực sự dồ dệt ế bào thân kim g ụ dù mạ kỳ xèn dù hai tộc tiên nhân thân thể cá dìn đến nói gánh vác liền càng nhỏ hơn trên thực tế trong khoảnh n cũ khắc ô n như đỉnh tiên lập địa thần linh đồng dạng sở san đủ tu tá năng hồ trên lưng mở rộng một đôi to lớn cánh chim ngay sau đó chuyến này đối với to lớn cánh chim bỗng nhiên một cái trăm mét cao khổng lồ sở san đủ tu tá năng hồ vậy mà cách mặt đất bay lên cái này nói đ ù a à? sợ sa đủ tu tá năng hồ vậy mà có thể bay trong rừng rậm vừa mới lấy dũng khí n h dạ làng lá bọn họ bị trước mắt một màn này nháy mắt tiêu chảy hết dũng khí nếu như nói trên mặt đất cự vật bọn họ còn có thể thông qua không sợ chết dũng khí cùng với đủ kiểu nhận thuật đi m u ộ n ngưng động chặn đánh lời nói cái kêu bay trên trời cao cự vật bọn họ liền thật sự là không có biện pháp nào đừng nói là bình thường n h dạ làng lá bọn họ liền su nạ cả cạ xỉ、si、những n à y cổ nổ hạ trụ cột n h dạ giờ phút này cũng đều lòng sinh n h trí bất quá sủ nạ trung pi là trải qua mấy lần nhận giới đại chiến nhân vật nàng rất nhanh liền tỉnh táo lại đối cụ dạ mạ phân phó nói mạ, cụ dạ mạ mau ra tay ân cụ dạ mạ trùng điệp gật đầu tại không có tiếp vào thủ lĩnh mệnh lệnh dưới tình huống nàng tự nhiên sẽ không cho phép bê cứ như vậy ở trước mặt nàng hủy đi làng lá chỉ thấy nàng hai tay ba một tiếng chắp tay trước ngực ở cùng nhau hô l ớ n nói một đ ộ t r ù cạch tản thụ giới hàng đ à n cùng lần trước r ù cạch tản thụ giới hàng đản khác biệt lần này nàng không có chút nào lưu thủ đem toàn thân trả cờ dạ không giữ lại chút nào phát tiết đi ra n h á mắt cây cối các vọn phát ra một trận rầm rầm tiếng nổ xa xa nhìn lại toàn bộ rừng rậm hình như sống lại chỉ chốc lát sau hướng lên trên căng bọn cây cối c u ố n lấy còn không có bay cao sở sàn đủ tu tá năng hồ hai chân đồng thời theo hai chân hướng lên trên c u ố n quanh cùng lúc đó cụ dạ mạ cũng theo bước lên cây cối đi tới cùng cà dìn tương đối độ cao xa xa tới đối mặt ta sẽ không để ngươi bước vào làng một bước cà dìn kỳ thật đã chuẩn bị rút đi có thể cụ dạ mạ cái kia tràn đầy địch gì ánh mắt lập tức kích thích nàng đặc biệt là cụ dạ mạ đứng ở trên cây vậy mà đi tới cùng nàng cân bằng độ cao bên trên để nàng vừa mới lấy được một điểm cảm giác ưu việt không còn sót lại chút gì đại nhân nhất định tại nơi nào nhìn ta a l i ê n tính muốn rút đi ta cũng trước hết đánh bại cú dạ mà mới được ta muốn hướng đại nhân chứng minh ta mản chệ c a xạ dìn gẳng vĩnh c ử u không thể so nàng rét lòn gặng kém cà dìn nháy mắt giấy lên đầu trí tựa hồ là vì quán triệt cà dìn ý chí nguyên bản tay không tất sát sở san đủ tu tán an hồ tay phải lòng bàn tay đột nhiên hồng quang vừa hiện sau đó xuất hiện một thanh to lớn màu đỏ trừng mâu ta muốn hướng đại nhân chứng minh ta giá trị tồn tại cú dạ mạ ta nhất định phải đánh bại ở đấy lòng quyết định về sau cà dìn tôi động sở san đủ tu tán a hồ phát động thế công ầm ầ m theo hoàn toàn thân thể sở san đ tu tán ă n g hồ huy động trong tay trường mâu vô số cây cối khoảnh khắc phá thành mảnh nhỏ trong lúc nhất thời đẩy trời đều là mảnh m gỗ vụn giống như g i ọ t mưa mà cụ dạ mạ cũng phát huy ra một đội chiến đấu dẻo dai năng khiếu duy trì liên tục quán trâu một đội trả cơ dạ từng cây cây cối bị trường mâu chặt đứt lại lập tức bị mới từng cây cây cối tiếp nhận tiếp tục liên tục không ngừng quấn quanh lấy sở san đủ tu tán ă n g hồ đồng thời trên mặt đất các ly dạ cũng đều phát động thế công hòa đội phong độn lôi đồ v v vũ hoa bắt môn nhận thuật hình như không cần tiền mở dạng một mạch hướng về sở s a đủ tu tán ă n g hồ trút xuống chỉ là tại hoàn toàn thân thể sở s a đủ tu tán ă n g hồ phòng ngự bên dưới những n à y nhận thuật căn bản dung chuyển không được sở san đủ tu tán ă n g hồ áo giáp mảy may chớ nói chi là uy hiếp đến sở san đủ tu tán ă n g hồ bên trong cạn dìn ầm ầm ầm ầm ầm ầm kéo dài k ị c h đấu làm cho cả bầu trời đêm đều bị ánh hổng đại địa không ngừng rung động cho dù ở trong thôn đều có thể cảm nhận được đệ tam lúc này đã ngồi không yên hắn một thân nhung trang xuất lĩnh lấy chính mình lệ thuộc trực tiếp ám bộ đi tới làng tường ngoài bên trên nhìn phía xa cái kia sở san đủ tu tán ă n g hồ cùng một độn ở giữa kích đấu năm đó ác mộng lại tái hiện hắn ở đấy lòng âm thầm tảng thái năm đó kết thúc tàn nghỉ triệt chiến cũng là sợ san đủ tu tán ă n g hồ cùng một đội trận chiến cuối cùng làng lá vào thời khắc ấy ở vào sinh tử vùng ven may mắn đệ nhất cuối cùng vẫn là chiến thắng có cựu v i hữu chi ha mạ đã ra đem bộ nổ hạ theo hủy diệt vùng ven kéo lại trước mắt làng tựa hồ lại tới bên vách núi chỉ là hắn không biết lần này làng còn có thể hay không chuyển nguy thành an kích đấu còn tại kéo dài mặc dù cạ dìn cùng cụ già mạ tại ra tay đánh nhau nhưng hai người cũng còn bảo lưu lấy danh giới cuối cùng một phương chỉ là thuần túy thi trên sợ san đủ tu tán an hồ còn bên kia cũng chỉ là thuần t ú lấy một đội ư ơ n g chiến trên thực tế hai người đều có rất nhiều con bài chưa lật không có lấy ra c ả dìn bên này ngoại trừ sở s a đủ tu tá năng hồ bên ngoài nàng hiện tại còn có á mạ tệ i a thiên chiếu cùng sở s a nổ hai cái này màn trệt k h ố đồng t h u ậ t không có sử dụng không sai cho dù cho tới bây giờ tôn này hoàn toàn thân thể sở s a đủ tu tá năng hồ vẫn không phải c ả dìn thực hạng nàng còn có thể thông qua phát động sở s a nổ tăng phúc lại một lần nữa tăng cường sở s a đủ tu tá năng hồ uy năng mà còn t h à Nếu h như ự c hỷ dồ dẹt t nàng không có tiếp đại giới một trận chiến, ý đồ rất có thể sẽ trở thành giải quyết dứt khoát tuyệt sát. Dù sao ý đồ cường độ tới một mức độ nào đó không hề so với nàng gái này bạn tốn kém một khi dùng ra sẽ vô cùng kinh khủng cành thứ hai dâng lên. chỉ ầ u p i ế u đ là nhìn phía xa trong màn đêm trận kia kinh thiên đại chiến nghe lấy không ngừng chuyển đến oanh minh bọn họ cũng không có so bình thường thôn dân tốt bao nhiêu đáy lòng cũng là tràn đầy sợ hãi cùng bất an trong rừng rậm dẫu ở một cái trên đại thụ x i n di một bên ngắm nhìn nơi xa k ử chiến một bên cầm bản bút ký ở phía trên tô tô vẽ vẽ ghi chép có thể tùy tiện khống chế hoàn toàn thân thể sở sa đủ tu tá năng hồ đ ồ n g lực ngưng tụ cùng phóng ra đều rất thông thuận không có cấy ghép vướng v ĩ u cảm giác sở sa đủ tu tá năng hồ cường độ rất cao hắn một bên ghi chép một bên ước định bất luận là đồng t h u ậ t thả ra trôi chảy độ vẫn là sở sa đủ tu tá năng hồ cường độ c ả d i biểu hiện đều hoàn toàn phù hợp hắn tâm lý mong muốn thậm chí so hắn tâm lý mong muốn muốn càng tốt hơn đồng dạng cụ dạ mạ biểu hiện cũng có chút vượt quá dự liệu của hắn xem ra phía trước mấy lần giao thủ nàng đều vô dụng toàn lực nghĩ đến đây xin dị cười nhẹ lắc đầu sau đó hắn lại nhìn một chút xung quanh hoàn toàn một bộ khang khái chịu chết bộ dáng n ì dạ làng lá bọn họ cùng với nơi sa lâm và h ô n loạn làng trong lòng không khỏi có mấy phần đắc ý sợ rằng không có người sẽ nghĩ tới giờ phút này đại chiến song phương vậy mà đều chẳng qua là nhịn trường học tám chín tuổi đệ tử lại càng không có người nghĩ đến c ả dìn cùng cụ dạ mà hai cái này gần như uy hiếp đến toàn bộ cỗ nộ hạ quái vật tất cả đều là hắn một tay sáng tạo ra bất quá rất nhanh hắn thu lại phần này đắc ý bởi vì liền xem như hắn bây giờ muốn đối phó cả dìn hoặc cụ g i a mạ cũng không dễ dàng như vậy cả dìn mạn trên cơ sạ dìn g ẳ n g vĩnh cửu mặc dù so hắn kém hơn một chút nhưng cả dìn tự thân cường hãn tiên nhân thân thể cùng với không hề so cụ g i a mạ kém quá nhiều m ộ t đ ộ n đều so xỉn gì hiếu thắng thật muốn một đối một chém giết xỉn d ì chưa hẳn thắng được cả dìn cụ g i a mạ cũng giống như vậy chính diện có m ộ t đ ộ n có thể công có thể thủ bên cạnh còn có linh thể trạng thái doãn độ phụ trợ xỉn gì hơi không chú ý liền có lật xe khả năng tốt tại hiện nay cả dìn cùng cụ da mạ đều không có phản kháng hắ hắn cũng là không cần quá lo lắng bị chính mình bồi dưỡng ra được quái vật p h ả n vệ không sai biệt lắm xin gì khép lại trong tay bản b ú t ký nói nhỏ một câu hắn chỉ là muốn kiểm tra cạ dìn cùng cặp kia mới dung hợp đi ra mạn trệ của xạ dìn g ặ n g vĩnh cựu độ phù hợp cũng không phải là thật muốn hủy cổ nỗ hạ sở dĩ đến nơi đây không sai biệt lắm liền có thể thu tràng trên chiến trường ầm ầm lại là một lần bình thường vùng đánh vô số c u ố n lên đến cây tối bị cạ dìn sở sạt đủ tu tán ă n g hồ trôi này trưởng thương từng cái chặt n ư ớ mà nhìn xem đầy trời bay tán loạn mảnh gỗ vụn cụ dạ mạ tâm không cầm được chìm xuống dưới ta một đ Đây là chuyện là rành rành. Cho rõ dù củ có chỉ cần đối phương có buộc, chính công giả không ngừng động nhưng phương răng không đối tiện khỏi tiêu mà một một này thể phát thể tùy tiện thoát khỏi một độn buộc. Như vậy trận như hao độn, độn Dù vậy bằng. là sao cùng đối phương thôi động sở san đủ tu tán ă n g hồ huy động một lần trường mâu so ra nàng duy trì liên tục không ngừng phát động m ộ t đội rõ ràng muốn cẳng cố hết sức một số mà còn nàng còn phát hiện một cái vô cùng kỳ quá i hiện tượng đó chính là nàng m ộ t đội tại hấp thu đối phương trả cờ giả phương diện không biết vì cái gì hiệu quả vô cùng kém không phải nói không cách nào hấp thu nhưng hấp thu vô cùng chậm chạp thường thường chỉ có tại một mực quân lấy dưới tình huống tài năng chậm dai hấp thu một điểm trả cờ g i phản phất đối phương có đủ một loại nào đó nhằm vào m ộ t đ ộ n kháng tính hiển nhiên cụ dạ mạ mặc dù không biết c ả g ì n kỳ thật cũng nắm giữ lấy m ộ t đ ộ n nhưng đi qua một phen giao thủ về sau nàng đã ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp doãn độ tại tâm linh thế giới bên trong không ngừng la lên cụ dạ mạ ngươi còn do dự cái gì nhanh để ta ra tay đi bằng không chúng ta còn có toàn bộ làng đều sẽ xong đời cụ dạ mạ nói ra để ta lại suy nghĩ một chút doãn độ có chút c u n g loạn la to đáng chết ngươi còn muốn suy nghĩ cái gì ngươi một người căn bản không phải là đối thủ của hắn lại như thế kéo đi xuống chờ ngươi trả cờ dạ hao hết liền tính ta xuất thủ chúng ta cũng không có bất kỳ phần thắng nào thông qua cụ già mạ giác quan doan độ đã linh giáo thực lực của đối phương nàng rõ ràng chỉ có để cụ già mạ phát động một đội ở chính diện hấp dẫn đ ị c h nhân nàng lại lấy linh thể hình thức theo bên cạnh đánh lén mới có đánh bại đối phương khả năng nếu như chờ đến cụ già mạ t r ả cờ ra hao hết nàng lại ra tay cơ hội liền nhỏ mang cụ già mạ nhìn xung quanh chật lắc đầu không ngươi không thể hiện tại xuất thủ t ù nạ lao sư bọn họ đều ở nơi này ngươi phía trước đã bại lộ thân phận bị làng tiêu ký vì ả cả sủ kỳ dê ngươi một khi xuất hiện thân phận của chúng ta liền triệt để không dối gặt được doan độ quát vậy làm sao bây giờ chờ chết sao cụ dạ mạ nhìn phía đối diện sở sàn đủ tu tán ă n g hồ bên trong cà dìn nói ra liền để ta cuối cùng dùng huyễn thuật thử một chút đi doan độ trầm m ặ t lại bởi vì đây là hiện nay số lượng không nhiều lựa chọn quyết định chú ý về sau cụ dạ mạ thôi động một đ ộ t để cây cối đem xù nạ cùng c ả cạ xì mấy vị rộ nhìn nâng đến chính mình phụ cận hô tú n ạ lo sư ta nghị thử một chút dùng huyễn thuật không đợi xù nạ trả lời cạ cạ xì liền nói cụ dạ mạ đối phương là mạn triệt c u trí hạ bình thường huyễn thuật rất khó đạt hiệu quả dù nạ cũng có chút do dự không có tù tiện mở miệm cụ dạ mạ nói ra ta một đ ộ t đã có chút ngăn không được đối phương lão sư đây là cơ hội duy nhất d u n a hỏi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn cụ dạ mạ suy nghĩ một chút chúng ta tộc cụ dạ mạ huyết thuật không thể so hữu trí hạ kém mà ta có rét l ò n g à n g về sau thi thuật cũng càng đơn giản cho nên đối phương liền tính có m ạ n trệ cụ xạ gì gẳng ta cảm thấy chính mình hẳn là cũng có chừng năm thành phần thắng d u n a nói ra vậy liền thử một lần đi đừng sợ chúng ta sẽ hiểm h ộ ngươi cả cạ xị cùng vi cũng đi theo nhẹ g đầu năm thành năm chắc không thấp tộc cụ dạ mạ h u y t h u ậ t cũng xác thực đáng để mong chờ Cú một ạ k ngày do dự nữa, lập tức thôi đ tùng tùng. mắt độn, ca chính dìn h tiếp cảm giác được trái tim của mình phảng phất muốn nhảy ra đồng dạng mà như vậy sao ngây người một lúc công phu nàng phát hiện bốn phía tất cả cũng thay đổi bộ dáng màn đêm rừng rậm thậm chí vây công nàng nhì dạ làng lá bọn họ tất cả đều không thấy bóng dáng chỉ còn lại có trời nước một màu màn máu viễn thuật nàng nhắm lại mắt lại mở ra lúc theo màn trệ của xạ dìn gẳng v ĩ n h cửu bên trên yêu dị ánh sáng hiện lên bốn phía tất cả lại khôi phục như thường chương ba trăm sáu mươi lăm rút lui khi thấy sở san đủ tu tá năng hồ bên trong đối phương ánh mắt dần dần rơi vào mê l y lúc cụ dạ mạ đấy lòng dâng lên một cỗ mừng như điên nhưng mà cỗ này mừng như điên còn không có duy trì liên tục mấy giây nàng liền phát hiện ánh mắt của đối phương lần nữa khôi phục s ạ c mẹ ấy cái này cụ dạ mạ đấy lòng máy động nàng biết chính mình h u y h n thuật kỳ thật có hiệu quả nhưng đối phương nhãn lực thực tế quá mạnh chỉ một cái trước mắt liền thoát khỏi nàng h u y h n thuật chẳng lẽ hắn hai mắt nhãn lực so với ta rét l ò n gẳng còn muốn tưởng một ngày mắt nàng đấy lòng lóe lên ý nghĩ này nàng nhớ rõ thủ lĩnh từng nói cho nàng rét l ò n gẳng bản thân nhãn lực liền vượt qua đồng dạng mạn trệ c ủ xạ dịt gẳng mà tại kinh lịch nàng trận kia tế b à o đệ nhất cấy ghép phẫu thuật về sau rét l ò n gẳng lại lăn lộn một đợt xâm la vạn tượng chi lực tiền lãi nhãn lực càng là tăng cường không ít cũng đã vững vàng vượt qua đồng dạng mạn trệ cũ xạ đây mới là nàng mội dùng nghệ thuật có thể sự tình lại không có như nàng mong muốn nàng huyễn thuật chỉ có hiệu quả ngắn ngủi một hai giây không những như vậy nàng còn phát giác được đối phương thể chất tự a h ồ mạnh đến mức có chút không hợp t h ó i thường nếu biết rõ nàng vừa rồi tại phát động huyễn thuật lúc vì quá yếu nhiều đối phương gia tăng huyễn thuật trúng đích s á t suất nàng đồng thời còn phát động rét l ò n gằm năng lực một chiêu này nàng từng đối xù nạ thí nghiệm qua lấy xú nạ vị này xẻn rủ công chúa thể chất chúng nàng một chiêu này về sau cũng xuất hiện ngắn ngủi nhịp tim không đủ đồng thời liên tục cảnh cáo nàng đem chiêu này liệt vào cầm thuật mà đối phương chúng một chiêu này về sau tự hô cùng nạ một dạ hoàn toàn dựa vào biến thái thể chất cứ thế mà khiến xuống sợ săn đủ tu tán ă n g hồ bên trong cả dìn giờ phút này không hề rõ ràng cụ dạ mạ trong đầu những cái kia khó phân suy nghĩ cũng không rõ ràng nàng vừa mới thoát khỏi cụ dạ mạ huyễn thuật cử động cho cụ dạ mạ đến tột cùng mang đến bao lớn rung động nàng bình phục trong lòng quần c u ộ n khí huyết đang chuẩn bị phát động phản kích lúc bên hai đột nhiên vang lên lần nữa xỉn dị âm thanh nghiêm túc nghe xong xỉn dị phân phó về sau cả dịn ở đáy lòng nói ra là xin ngài yên tâm ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ sau đó cả dìn lập tức thôi động sợ săn đủ tu t á năng hồ huy động trong tay trường âu thẳng tắp chém về phía trước mặt cụ già mạ không tốt d u n a lấy làm kinh hãi ầm ầm theo trường n g u chém xuống vô số ngăn tại cụ già mạ trước mặt cây cối bị cùng nhau chặt đứt cụ già mạ cũng tại khí lãng khổng lồ bên trong bị hất bay ra ngoài b ệ n h cà cà xì、si、một cái l ắ p mình giữa không trung tiếp nhận cụ già mạ cơ hồ là tại đồng thời d u n a cắn nát chính mình ngón tay phát động thông linh thuật đem xịt quất dìn thấp quất lông bốc xin phân thân triệu h o à tới u y tắc phát động bắt môn đ ộ giáp tại ngắn n g i mấy hơi ở giữa đã đột phá đến thứ bảy cửa kinh môn quắp kỳ dù họ ra khoảnh khắc dù dù dù dù dù dù dù dù d hội tụ v à o một c hoàn ỗ t ạ t h h m ộ toàn cái t l thân ổ hung thể sở sàn đủ tu tá trước năng、hổ. Người anh, khác cùng sở đủ, tu tá năng hổ. khác phía với có thể ngăn cản này một cách hỉ dù dạ, thân thể khổng lồ không những bị hỉ dù dù dù dù dù dù dù dù dù dù dù dù dù dù dù h ù dù dù dù dù dù dù dù dù dù d n d h dù dù dù dù dù dù dù n g dù dù dù dù dù dù dù dù dù dù dù dù n ù dù dù dù dù dù dù dù dù t h dù dù dù dù n ù dù dù d n g ù dù dù dù dù dù h ù dù dù dù dù dù dù dù dù dù n ù dù dù dù dù dù dù dù dù dù dù dù dù h ù dù d h dù dù dù dù dù d à dù dù dù dù dù dù d liền sau cùng xương cốt cũng xuất hiện vết rách duy cũng không có tốt tới chỗ nào tại phản tác dụng lực hạ bị đánh bay đi ra hung hăng ngã ở trong rừng rậm sợ san đủ tu tá năng hồ bên trong c ả dìn nhìn xem tổn hại khu vực k h ắ p khuôn mặt là kinh ngạc nàng không nghĩ tới liền cụ già m à một đội đều bất lực chính mình sợ san đủ tu tá năng hồ lại bị duy một chân kém chút xuyên thủng bất quá cái này cũng tiết kiệm nàng t h i ê n thức bởi vì vừa mới xin dị hướng nàng ra lệnh chính là muốn nàng giả y tập kích cụ gia mạ sau đó tìm một cơ hội rút lui chiến trường bây giờ sú nạ đã triệu hoán to lớn oxen nàng sợ san đủ tu tá năng hồ nàng t đang chuẩn bị toàn lực đánh cược một lần không nghĩ tới đối phương vậy mà liền như thế lui cả cà sĩ lúc này cũng mang theo cụ dạ mạ rơi xuống sù nạ bên cạnh sau đó nhìn phía đi xa sở san đủ tu tá năng hồ thần sắc kinh nghi bất định cụ dạ mạ thì thật dài nhẹ nhàng thở ra trong rừng rậm cái khác nghỉ dạ làng lá bọn họ cũng đều m ệ h là đồng dạng hoặc ngồi hoặc chuyến khắc khuôn mặt là sống sót sau hai nạn biểu lộ nếu như nói phía trước tâm lý của bọn họ mong muốn là bắt lấy ả cà sù kỳ b như vậy kinh lịch vừa rồi hôn chiến tâm lý của bọn họ mong muốn đã hạ xuống đến đánh lui b liền tính thắng lợi trình độ và ảnh lúc này ghi theo một đống cây cối bên trong nhảy ra ngoài nhìn xung quanh nghi ngờ nói địch nhân đâu cuộc hôn chiến này theo ả cà sù kỳ b rút lui tuyên bố kết thúc mặc dù ở đây nhị dạ làng lá không ít cũng còn có sức chiến đấu nhưng người nào cũng không có hành động thiếu suy nghĩ đuổi bắt ả cà sù kỳ b b ở i vì b bày ra thực lực thực sự là quá mạnh vượt xa khỏi bọn họ dự đoán một đám rỗ nhìn n lúc này x u ố n g lại đến s u nạ trước mặt chờ đợi chỉ thị của nàng mặt s u nạ nhìn một chút chả cờ dạ tiêu hao không ít thân sắc có chút h ể ngoại cụ ra mạ cùng với đóng lại bắt môn luận giáp đã không cách nào chiến đấu uy nói ra trước về làng chỉ chốc lát sau ngoại trừ tung ra ngoài điều tra tiểu đội c ô n ộ hạ đại đội nhân mã cùng với mặt khác bốn cái làng các nghỉ dạ tất cả đều quay trở về làng lá trong thôn lúc này tràn đầy r e o họ âm thanh đầu đường cuối ngõ đều là đang ăn mừng đánh lui cường địch các tôn dân mà làng cao tầng thì tất cả đều mặt đ e n lại tụ tập tại văn phòng hổ cả bên trong đệ t ă n mặt âm chầm hỏi th lúc này một tên ám bộ tiến lên bẩm b ạ o nói chữa bệnh ban bên kia đã đưa tới báo cáo sự kiện lần này trong thôn tổng cộng xuất hiện hơn mười vị người bị thương bất quá phần lớn đều là sơ tán lúc tạo thành phía trước trên chiến trường người bị thương tổng cộng chỉ có bảy người tạm thời chưa có tử vong báo cáo cái gì chỉ thương bảy người u tạ tản cô hà dưới lấy làm kinh hãi nàng vốn cho rằng liền trong rừng rậm cái kia một phen kinh tiên động địa đại chiến làng thương vong ít nhất ba chữ số không nghĩ tới vậy mà chỉ thương bảy người một cái bỏ mình đều không có đệ tam cũng phi thường kinh ngạc nghiêm túc nhìn về phía ám bộ ám bộ vội vàng giải thích nói chúng ta đã phái người đi xác nhận qua s á c thực chỉ có bảy cái người bị thương nay chủ yếu là vịt sủ nạ đại nhân kịp thời thông linh ra oxen cùng với cụ dạ mạ dạ cụ m ọ dùng một đ ộ n che đậy chiến trường tiềm hộ những người khác t ù nạ lúc này nói ra không đây là bởi vì đối phương không có hạ sát thủ canh thứ hai dâng lên cầu phiếu đề cử nguyên phiếu chương ba trăm sáu mươi sáu không cách nào xác định phụ thuộc quan hệ vì cái gì đệ tam hỏi một cái ở đây rất nhiều người đều cấp thiết muốn biết rõ vấn đề t ù nạ trầm n g â m rất lâu cuối cùng nhưng vẫn là chậm rãi lắc đầu rất xin lỗi nàng mặc dù ở đây mắt thấy chiến đấu toàn bộ quá trình nhưng nàng cũng không có cách nào phân biệt mục đích của đối phương nếu như nói cứng một cái lời nói đối phương tự hồ là tại kiểm tra cụ dạ mã một độ năng lực bởi vì đối phương chỉ có tại đối mặt cụ dạ mã lúc mới xem như thật sự quyết tâm mà trước đó xạ sủ kẻ khiêu khích đối phương căn bản thờ ơ loại cảm giác này thật giống như đối phương nhận biết xạ sủ kẻ không có chấp nhận với xạ sủ kẻ đồng dạng cân nhắc đến ạ cà sủ ký bê là một vị ủ c t r hạ tốt nhân sở dĩ loại tình huống này cũng không có làm nàng quá mức ngoài ý mới từ trên thân xù nạ không chiếm được đáp án đệ tam vừa nhìn về phía cả ca si tại đệ tam cùng với mấy vị cố vấn trưởng lão nhìn kỹ cả c ả s、si、ì đành phải kiên trì nói ra quan điểm của ta cùng x u nã đại nhân một dạng đối phương lần này hành động rất cổ quái nhưng xác thực không có đối chúng ta hạ sát thủ trên chiến trường mấy vị người bị thương ngoại trừ ghi bên ngoài cái khác đều là bị đại chiến lan đến gần đệ tam hỏi một câu gai hắn không có sao chứ d u nã đáp ta đã vì hắn điều trị qua trên thân có vài chỗ gây xương tính dưỡng một đoạn thời gian liền có thể khỏi hẳn bắt môn đ ộ n giáp liền tính chỉ mở ra đến thứ bảy cửa kinh môn đối bình thường nhị dạ thân thể cũng là một loại gánh nặng cực lớn Hùng chi, v u y còn phát động hỉ rủ họ giả cùng hoàn toàn thân thể sở san đủ tu tán ă n g hồ giao đấu một chàng sở dĩ tại giải chứ bắt môn đ ộ n g i á p về sau thân thể của hắn lập tức liền đắng không tiêu biết được v u y bị thương không nặng về sau đệ tam nhẹ nhàng thở ra đối mặt hoàn toàn thân thể sở san đủ tu tán ă n g hồ loại này quái vật khổng lồ cho dù là c ổ n ổ hạ loại này là nghi ra lớn kỳ thật cũng không có quá nhiều cách đối phó sở dĩ suýt nữa một chiêu xuyên thủng sở san đủ tu tán ă n g hồ v u y liền thành cỗ nộ hạ hiện nay ứng đối sở san đủ tu tán ă n g hồ đối sách một trong sau đó đệ tam quét mọi người tại đây một vòng có ý kiến gì đều nói một chút đi dạ mãn hạ cả y nổi t r ị a cái thứ nhất đứng dậy ta đại biểu tình báo ban hướng n g à i tạ lỗi chúng ta đoán sai ạ cả sủ kỳ bê thực lực suýt nữa để làng lâm vào t u y ệ t cảnh đệ tam gật đầu xem như là tiếp thu tình báo ban tạ lỗi dạ mãn hạ cả y nổi t r ị a tiếp tục nói chúng ta phía trước một mực sai lầm cho rằng ạ cả sủ kỳ bê là ạ cả sủ kỳ a thuộc hạ có lẽ tình huống trước mắt đến xem ạ cả sủ kỳ bê thực lực sợ rằng không tại ạ cả sủ kỳ a phía dưới bọn họ ở giữa có tồn tại hay không phụ thuộc quan hệ hiện nay còn không cách nào xác định A cà sủ kỳ a từng có mấy lần cùng ma vật dì chiến đấu ghi chép lại lúc chiến đấu đều sử dụng qua sở sàn đủ tu tán ă n g hồ sở dĩ thông qua tương đối song phương sở sàn đủ tu tán ă n g hồ có thể đơn giản tính ra ạ cà sủ kỳ b chưa hẳn so a yếu song phương phụ thuộc quan hệ tự nhiên là không cách nào tự b ả o chữa chờ ra mạ nạ cả y nổi chỉa sau khi nói xong đặt lập tức cướp mở miệng nói ta đề nghị bên trên điều ạ cà sủ kỳ b nguy hiểm đẳng cấp đồng thời toàn diện giám thị ủ chỉ hạ xạ xủ kẻ cùng ủ chỉ hạ xình gì Bên trên điều, bê điều bê ạ c dù sao từ trước mắt đến xem ủ trí hạ xạ xủ kẻ cùng ủ trí hạ xỉn gì hai đứa bé này cùng hạ cát xù kỳ không có nửa điểm liên quan Cạ cạ ừ đặt thấy thế đành phải hư lệnh một tiếng đệ tam không để ý đến đàn dự mà là phân phối ủ tạ tạn cổ hạn đại biểu cổ nộ hạ đi trấn an mặt khác bốn cái làng sau đó lại để cho tình báo ban gấp rút thu thập hạ cà sủ kỳ tình báo để hạ xù mạ phụ trách trấn an thôn dân vân vân cuối cùng tuyên bố tan hợp theo hội nghị kết thúc một đám cao tầng lần lượt rời đi văn phòng hồ ca đệ tam cuối cùng để xu nạ dì diễn ra cả cả s ì ba người lưu lại xu nạ biết đệ tam lưu chính mình xuống mục đích thế là cũng không nói nhảm nói thẳng ta cảm thấy đối phương lần này tập kích có thể là vì kiểm tra cụ dạ mạ một độ thực lực cả cả s ì cũng phụ hòa nói ân đối phương toàn bộ hành trình đều đang chú ý cụ dạ mạ mục đích tính rất rõ ràng quả nhiên là như vậy sao thở dài đệ tam lại hỏi cụ dạ mạ lần này biểu hiện làm sao vô cùng tốt xu nạ lập tức đưa cho khen ngợi các ca sĩ nói bổ sung nàng là thôn chúng ta hiện nay không nhiều có thể ở chính diện ngăn cản sở sàn đủ tu tá năng hồ nị dạ đệ tam nhìn chằm chằm cả ca sĩ ngươi cảm thấy xạ xủ kệ thế nào xạ xù kệ c h ầ n c h ơ một chút các ca sĩ lắc đầu xạ xủ kệ hiện nay còn không có năng lực can thiệp đến hạ c ạ xủ kỹ cấp độ này chiến đấu đệ tam chỉ riêng ngưng lại ta là đang hỏi xạ xủ kệ sẽ trở thành nị dạ làng là sao làng sẽ có được thuộc về mình màn trệ của u chi hạ sao các ca sĩ không có vội vã đáp lại mà là nghiêm túc suy tư một chút cuối cùng nói ra vậy phải xem chúng ta là thế nào đối đại u trí hạ ta hiểu được nhẹ gật đầu đệ tam một bên xua tay ra hiệu mấy người có thể lui xuống một bên phân phò nói chú nạ chiếu cố tốt cụ g i a mạ trong rừng rậm giải trừ sở san đủ tu tá năng hồ ca dìn nhẹ nhàng rơi xuống một cây đại thụ trên trạc cây nàng khẩn trương nhìn xung quanh b ố n phía tựa như một cái làm chuyện xấu hài tử kỳ thật bởi vì cả cụ g i ạ xìn gẳng nguyên nhân nàng vô cùng xác định v ụ cận mấy chục dạng bên trong không có bất kỳ cái gì cộ nổ hạ truy m i n h nhưng vẫn là nhịn không được cảm thấy từng đợt t r ộ dạ ta vừa rồi vậy mà cùng cụ dạ mạ giao thủ kích động thương p ấ n cùng với nghĩ mà sợ các loại cảm xúc một mạch sông lên trong lòng nàng sau đó nàng lại bình tĩnh lại trải vớt lên toàn bộ hành động sợ chính mình lộ cái gì đã làm sai điều gì từ đó chậm c h ễ thủ lĩnh đại sự Bạch! bắt bí bên Đại lúc trước cần cái khác, chính cuối cùng cả Cả cụ cái cuốn trục thân ảnh nhân! hành Không nghi nhiên hiện thân ảnh không phải hông nhẫn hai Đúng đột đầu đến cuối cùng đều từ một nơi bí mật gần đó đến đi đem túi này, xuống nàng. Nàng liên vàng tiến lên, xuống ngờ, này người nơi gần yên lặng quan gìn xỉn đi xong gìn vàng trong quyển gối gì lễ. là lễ l một mặt một một mật vội vội xuất từ từ sát rơi kia quỳ sau. về xin d ì nhận lấy xem xét một cái quyển trục bao thư bên trên viết cổng xạ kim cương phong tỏa một cái quyển trục bao thư bên trên viết xịt phảnh tứ tượng phong ấn chương ba trăm sáu mươi bảy ta vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo、Soạn. xin d ì trực tiếp tung ra hai cái quyển trục ánh mắt dừng lại ở quyển trục bên trên không thể nghi ngờ cổng xạ kim cương phong tỏa cùng xịt phảnh tứ tượng phong ấn đều là ưu dù mạ kỳ nhất tộc phong ấn thuật tại trước mắt nhận giới thuộc về thay đổi thứ nhất phong ấn thuật ưu dù mạ kỳ thôn hủy diệt tới một mức độ nào đó cũng là bởi vì những này kinh khủng phong ấn thuật đơn giản nhìn lướt qua về sau xin di ở đấy lòng ngâm th dạng này biện pháp cũng có thể nghĩ ra được không hổ là đánh không chết tiểu cường nhất tộc hắn sở dĩ có dạng này càng khái hoàn toàn là bởi vì ủ ữ u du mạ kỳ nhất tộc phong ấn thuật vô cùng bá đạo sĩ phanh tứ tượng phong ấn còn tốt hơn một chút một điểm mặc dù là lấy tự thân xem như phong ấn vật chứa nhưng ít ra còn dựa vào phong ấn thuật thức m à c ổ n g xạ kim cương phong tỏa vậy liền thuần t ú là lấy mạng đàn chơi chỉ sợ cũng chính là sinh mệnh lực c ơ ngạnh trả cờ d ạ n lượng to lớn hữu d mạ kỳ nhất tộc có thể khai phát ra loại này phong ấn thuật đổi mặt khác nhất tộc chỉ sợ nghĩ cũng không dám nghĩ bởi vì cổng xa, kim cương phong tỏa, hoàn toàn là đem tự thân trở thành một loại phong ấn vũ khí nếu như nói mặt khác phong ấn thuật phần lớn là phòng ngự hình phong ấn cái kia cổng xạ kim cương phong tỏa chính là đ i ệ n hình công kích hình phong ấn thuật một khi thi triển đi ra cho dù là hình thể khổng lồ vĩ thú cũng có thể cưỡng ép áp chế nguyên nhân chính là như vậy Sịt tứ tượng huyết thuật tiên biệt lắm, người người đều có thể tu hoành, phong không mạch phương chỉ phong phú, không Mà ấn, còn diện cần ấn người người luyện. có cầu, có có c� yêu đều lắm sai đủ Tư cách, xác nhưng bởi vì tu luyện cánh cửa cao độ khó lớn sở dĩ tại hồ sơ quán bên trong có lưu dành riêng cung cấp trong thôn một số rổ nìn một đọc nghiên cứu mà cả dìn tập kích chính là hồ sơ trong quán tồn phong các loại dành riêng mặt khố cái này mật khố bên trong không vẹn vẹn có vũ dù mạ kỳ nhất tộc phong ấn thuật dành riêng còn có cổ n ổ hạ thu thập được các loại n h ậ n thuật dành riêng bây giờ tất cả đều bị nổ nát sở dĩ một chốc làng căn bản t r a không được rơi mất quyển t r ụ c đến cùng là cái gì đây cũng là xỉn gì để cả dìn tập kích hồ sơ quán mục đích một trong bởi vì làng tất nhiên sẽ theo hồ sơ quán tới tay đến điều tra lần này bị tập kích nguyên nhân mà khi làng hao tâm tổn chi phí sức điều tra hồ sơ có lúc làm sao cũng sẽ không nghĩ đến sự kiện lần này nguyên nhân trọng yếu nhất đúng là kiểm tra cả dìn đối mạn chệch xạ dìn cảng vĩnh cựu khống chế trình độ gặp xin gì tựa hồ đang suy nghĩ tâm sự gì ca dìn khẩn trương lên nhỏ giọng giải thích nói đại nhân vừa rồi ta còn không có phát động s ở sàn đổ nếu như phát động lời nói ta s ở săn đủ tu tá năng hồ uy lực còn có thể lại để thang một số xin gì cười cười ta biết ca dìn một mặt chờ đợi đại nhân cái kia vậy ta lần này biểu hiện hợp cách sao ta không có ảnh hưởng đến kế hoạch của ngài a nàng mặc dù hy vọng được đến những người khác khen ngợi nhưng nàng đấy lòng quan tâm nhất kỳ thật vẫn là được đến, đến từ thủ lĩnh khẳng định xin dị chậm rãi quay người ca dìn thấy thế tâm bỗng nhiên trầm xuống khắp khuôn mặt là thất lạc cùng sợ hãi đ vừa mới hoàn thành kiểm tra người cụ ra mạ tại hành lang bên trên gặp đồng dạng vừa mới tại phòng y tế băng bó xong vết thương xạ xù kẹ không sai xạ xù kẹ cũng là bảy tên người bị thương một trong mà còn thương thế của hắn còn là hắn tự tìm tại cạ dìn sở san đủ tu tán nam hồ cùng cụ gia mạ một đội đại chiến thời khắc hắn không những không có trốn vào công sự che chắn còn đỉnh lấy sóng khí cùng phong bạo khoảng cách gần quan sát tình hình chiến đấu kết quả cả người bị khí lãng hắt bay sau đó ở giữa không trung lại bị vẩy ra mảnh gỗ vụ đâm thương trên thân nhiều chỗ bị thương nhìn thấy cụ gia mạ xa su kẹ ngơ ngác một chút hắn biết lần này nếu không phải cụ gia mạ hắn sợ rằng giữ nhiều lẽ ít chỉ là trước sau như một kiêu ngạo hắn còn không có quen thuộc hướng người nói cảm ơn sở dĩ lập tức cứng đờ cụ g a mạ lại hỏi xa su kẹ người bb xa su kẹ lắc đầu ta lúc đầu tưởng rằng hắn sẽ là hữu tri hạ ý chia bất quá bây giờ xem ra hắn không phải cụ dạ mã lại hỏi tới có phải hay không là n g ư ơ i người quen biết s a s u kệ nhũ mày vì cái gì hỏi như vậy cụ dạ mã nói thẳng trên chiến trường hắn có rất nhiều lần cơ hội giết n g ư ơ i lại đều không có làm như thế thật giống như nhận biết ngươi đồng dạng s a s u kệ mặt tối sầm vừa rồi giao thủ hắn sâu cho là n h ụ bây giờ bị cụ dạ mã như thế nói ra trong lúc nhất thời mặt mũi có chút không n h ì n được bất quá c ú dạ mã dù sao cứu hắn sở dĩ hắn nghiêm túc suy nghĩ một chút nói ra người ta quen biết bên trong không có phù hợp Ta không biết không hắn, c ó biết biết biết ta, ta hay không ta, nhưng ta nên không quen biết hắn. Không quen biết sao. nên quen quen Cú dạ mạ âm thầm suy tư trở lại về sau nàng vẫn tại suy đoán bê thân phận cùng với bê tập kích hồ sơ quán mục đích nàng cho rằng xạ s ủ k ẹ sẽ biết một điểm gì đó kết quả xạ s ủ k ẹ vậy mà hoàn toàn không biết gì cả ý đ ồ tại tâm linh thế giới bên trong n ổ nước bọn thôi đi n g u y ê n lai、like、cái gì cũng không biết vậy cái này ngu ngốc vì cái gì dám như thế xông đi lên l i ê n không sợ bị bê trực tiếp xử lý sao c ú dạ mạ thì tinh tế nhớ lại một cái phía trước chiến đấu chậm nhữ mày lại ta nghĩ đến xa xù cái hỏi người muốn đến cái gì cụ dạ mạ nói ra hắn có lẽ không phải là bởi vì nhận biết ngươi mới bông u tha ngươi s a s ù kệ cũng tới hào hứng hắn cũng vô cùng muốn làm rõ ràng ạ cắt xù kỹ bên trong những cái kêu mạn trệ cựu trí hạ đến tột cùng là ai liền hỏi vậy thì vì cái gì cụ dạ mạ nhìn xem s a s ù kệ vẻ mặt thành thật hắn là không nhìn ngươi s a s ù kệ ngươi có nhớ không ngươi dùng trí đó gì thiên điệu tập kích hắn thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn hướng ngươi s a s ù kệ há to miệng không biết nên đáp lại như thế nào cụ dạ mạ nói tiếp đúng hắn toàn bộ hành trình đều không có để ý ngươi sở dĩ ta cùng lao sư bọn họ đều bị lừa dối hắn có lẽ không quen biết ngươi chỉ là không có để ý ngươi cho nên mới bông tha ngươi n g nghe đến những n à y xạ xù kệ sắc mặt càng thêm khó xử cụ dạ mạ hồi thần lại cảm ơn ngươi xạ xù kệ ta muốn đem phát hiện này mau chóng nói cho xủ nạ lao sư cảm ơn xong về sau cụ dạ mạ vội vàng rời đi đứng ở tại chỗ xạ xủ kệ siết chặt nằm đấm mặt đỏ bừng lên so sánh với dốc sức chiến đấu không địch lại loại này bị người không nhìn cảm giác là kiêu ngạo hắn nhất không cách nào dễ dàng tha thứ mà cụ dạ mạ lời nói lại một lần nữa để hắn xa vào đến phía trước trên chiến trường cái chủng loại kia quẫn cụ a n dạ mạ an toàn h trở về cụ dạ mạ ủ rồ cô lập tức vui đến phát khóc cụ dạ mạ ngươi ngươi không có việc gì thật quá tốt rồi cụ dạ mạ phụ thân cụ dạ mạ mù dạ cù mò cười cười trở về liền tốt cung to lớn sở săn đủ tu tán năng hồ chiến đấu một đội không cần đoán liền biết nhất định là cụ dạ mạ sở dĩ cụ dạ mạ phụ mẫu suốt cả đêm đều tại nơm nớp lo sợ cho dù sủ nạ đã phái người đến cụ dạ mạ tộc địa báo cho cụ dạ mạ bình yên vô sự bọn họ cũng không dám yên tâm cho tới giờ khắp này nhìn thấy cụ dạ mạ bọn họ nỗi lòng lo lắng mới rốt cục rơi xuống trở về cụ dạ mạ thi lễ một cái phụ thân mẫu thân rất xin lỗi để các ngươi lo lắng cụ dạ mạ ủ r ồ c ô nói ra cụ dạ mạ về sau gặp lại cường địch như vậy tuyệt đối không cần xúc động trong thôn ưu tú nhị dạ có rất nhiều cụ dạ mạ mụ dạ cụ mỏ đánh gãy cụ dạ mạ ủ rỗ cổ lời nói lấy ra ra a chủ y nghiêm nói cái gì ngốc lời nói đâu chúng ta là nì dạ làng lá thủ hộ làng vốn chính là chức trách của chúng ta c ú dạ mạ ngươi cũng mệt mỏi trở về đi nghỉ ngơi đi biết phụ thân kỳ thật đều tại quan tâm chính mình c ú dạ mạ không nói thêm gì nghe lời quay trở về phòng của mình dựa mặt xong c ú dạ mạ nằm ở trên giường nhìn lên trần nhà ngần người tâm linh thế giới bên trong doan độ i trêu t ứ c nói c ú dạ mạ liền tính ngươi lại thế nào vì hụ chị hạ xạ sủ k ẹ cùng hụ chị hạ x ỉ n dị chứng minh làng còn là sẽ hoài nghi bọn họ cùng hạ cặt xù kỹ quan hệ trong đó ngươi lời nói căn bản là vô dụng cụ dạ mạ nói ra ta chỉ là ăn ngay nói thật vậy ngươi giải thích thế nào trong tổ chức có nhiều như vậy mạng trệ cựu c h i hạ cười cười doãn độ nói ra thủ lĩnh cũng hẳn là một vị mạng trệ cựu chỉ hạ đi cụ dạ mạ trầm mặc nàng hướng xuống nạ báo cáo hạ cà sủ ký bê không giết xạ s ủ kẻ khả năng chỉ là không nhìn xạ s ủ kẻ điểm này tự nhiên là có tư tâm bởi vì nàng rất rõ ràng một khi để làng đem xìn dị cùng xạ s ủ kẻ hai cái này u c h i hạ cùng hạ cà sủ ký liên lụy đến cùng một chỗ vậy bọn hắn hai ở trong thôn thời gian sợ rằng liền không dễ chịu lắm gặp cụ dạ mạ trầm ặ c doãn độ cũng trầm ặ c lại lần này bị kích thích không chỉ là xạ xú kẻ liền cụ ra mạ thậm chí doãn trong lòng cũng nhận lấy không nhỏ kích thích tại di thực rét lọt đẳng đồng thời thành công chịu đựng qua tế bào đệ nhất c ấy ghép phâu thuật về sau thực lực cường đại để doãn độ lòng tự tin bảo dạng ngoại trừ đối thần bí khó lường thủ lĩnh còn giữ lại một số kiên kỵ bên ngoài những người khác cho dù là có h ổ cạ chi danh đệ tam nàng đều không coi vào đâu nhưng hôm nay một trận chiến để nàng kiến thức nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu tiên sau một hồi doãn độ vẫn là không nhịn được cảm khái mờ câu không nghĩ tới bê tên kia vậy mà mạnh như vậy đáng ghét cụ g i mạ nghiêm mặt nói ngươi đừng quên hắn là đồng bạn của chúng ta doãn độ nói ra nhưng hắn cũng không có đem chúng ta trở thành đồng bạc cụ dạ mạ chậm rãi lắc đầu hắn là có cơ hội giết chết chúng ta nhưng hắn cố ý thả chậm thế công sở dĩ hắn nhất định là tại thi hành đại nhân nào đó hạng nhiệm vụ nhất định là như vậy h ừ doán độ k h ẽ h ừ một tiếng mặc dù đối cụ dạ mạ ý nghĩ tỏ vẻ khinh thường nhưng nàng rất rõ ràng đối phương có thể nháy mắt phá giải rơi cụ dạ mạ huyết thuật đủ để chứng minh đối phương động lực không kém cụ dạ mạ mà động lực tới một mức độ nào đó gần như có thể nhìn thành là linh thể cường độ một loại thể hiện đối phương tại đ ồ n g lực bên trên có thể chống đỡ cụ gia mạ vậy đối phương linh thể cũng nhất định mạnh ngoại hạng cho nên lúc đó liền tính cụ gia mạ đem nàng thả ra tại linh thể phương diện đối kháng bên trên nàng cũng không nhất định có thể chiếm được tiến nghi có thể nói trong trận chiến này bất luận là nhất thuật huyết thuật vẫn là linh thể phương diện đối kháng bên trên hai người bọn họ đều ở thế yếu cảm thấy buồn ngủ cụ gia mạ nhắm mắt lại trở mình doan độ về sau chúng ta muốn cùng b tiên sinh thật tốt giao thiệp nha doan độ thì thầm nghĩ b ngươi chờ đó cho ta, lần tiếp theo ta nhất định sẽ tìm về cái này tràn tử ngày thứ hai trường nghĩ d bên trong lại đổi mới chủ đề tất cả mọi người đang đ à m luận đêm qua trận chiến kia thảo luận tôn kia tre khuất bầu trời cao ngất hoàn toàn thân thể sợ s a n đủ, tu tán ă n g hồ Uchiha, mạng u c h í hạ mạn trệ cụ xạ di gẳng sợ s a n đủ, tu tán ă n g hồ những n à y từ ngữ thường xuyên xuất hiện ở mọi người trong miệng giống như ngày thường xin dị cũng sớm đi tới trường học ở trên đường trên người mặc cụ chỉ hạ quạt tròn tộc huy hào hắn liền đã cảm nhận được người qua đường ánh mắt kỳ quái đợi đến vào sân trường loại kia bị chú ý bị k i ê kỵ cảm giác càng thêm m ã n liệt và ảnh đúng lúc này cùng với một tiếng văng trầm nơi xa chuyển đến thanh âm đánh nhau xin dị chỉ thấy nơi xa xạ xủ kẹ một người đứng tại trong vòng c h i ế n lưng xung quanh s i ê u s i ê u vẹo vẹo ngược lại bảy tám cái xương mặt xương mũi đệ tử mà càng nhiều các học viên vây xem thì tất cả đều câm như hến ánh mắt sợ hãi nhìn xem trong sân xạ xù kẹ xạ xù kẹ lúc này gầm nhẹ bào hiếu đạo ta đã nói rồi ta cùng hạ cắt xủ kỳ không có bất cứ quan hệ nào lại để cho ta nghe đến các ngươi ở sau lưng tung tin đồn nhảm ta liền sẽ không như hôm nay khách khí như vậy bị đánh bại các học viên từng cái né tránh xạ xù kẹ ánh mắt không dám cùng đối mặt xa xù kẹ đầy ra đám người nỗ khí đằng đằng rời đi nhìn xem một mặt này xin dị như có điều suy、nghĩ. sân lúc này một mặt lo lắng xông tới s h i n j i ngươi đừng quản những người kia bọn họ cái gì cũng không biết liền biết nói lung tung theo vừa rồi x ả s ủ k ẹ t ử động s h i n j i đã đại khái đoán được phát sinh cái gì rõ ràng làm ủ c h í hạ sở san đủ tu tá năng hồ thiết thực uy hiếp đến làng an nguy về sau một bộ phận bất lực cuồng nộ các thôn dân tất nhiên sẽ dẫn chó đánh mèo xem như ủ c h í hạ nhất tộc hắn cùng x ả s ủ k ẹ hai người đến mức có chứng cứ hay không chán ghét cùng kiên kỵ chẳng lẽ còn cần chứng cứ Haku, Neji, Tenon, Jokli Nezi, Nần, người lúc này cũng Tè lúc mấy Chúng ta đối ề u duy trì người tiếng với trường nghĩ ra hoặc là nói trong thôn cố này bất lợi cho hắn cùng xạ s ủ kẹ dư luận hắn ngược lại là thật không có quá để ở trong lòng đây không phải là bởi vì hắn độ lượng lớn thuật tí là bởi vì các thôn dân không có oan b u ồ n hắn hắn ở đáy lòng b á thẩm Ta chính là mấy ngày h ạ c sau liên quan tới ủ trí hạ cái này một cỗ dư luận phong ba không những không có yên tĩnh ngược lại có càng diễn càng mạnh xu thế không chịu nổi kỳ nhiễu xạ sủ kẹ dứt khoát liền trường nhì dạ đều không đi xin gì tình cảnh kỳ thật cũng đồng d ạ n g chỉ cần lên đường phố liền sẽ được người chỉ trỏ cho, cho dù tại trường n h ỉ dạng hoặc là cổ nộ hạ bệnh viện cũng không ngoại lệ bất quá những n à y căn bản dao động không được hắn nội tâm hoặc là nói hắn lúc này một lòng một dạ đều nào h vào dìn nghệ gắng kế hoạch bên trên không có dư thừa tâm lực đi để ý những thứ này trong mấy ngày này hắn cũng không có nhàn rỗi mà là tại toàn lực nghiên cứu cả dìn phía trước theo hồ sơ quán bên trong đánh cắp xịt phản tứ tượng phong ấn bởi vì có màn trệ của xạ dìn gẳng vĩnh c ử u về sau lại phối hợp thêm nàng thần kiêm vũ dù mạ kỳ xen dù hai tộc năng lực tiên nhân thân thể nàng t r ả cờ dạ trình độ thực sự là quá vượt chỉ tiêu nếu biết rõ bây giờ trường lý dạ bởi vì nạ dù tổ cụ dạ mạ các loại trọng yếu nhân viên tồn tại các bậc an toàn vô cùng cao cả ngày đều có ám bộ tiểu đội tuần tra mà ám bộ bên trong lại không thiếu cảm giác loại hình lý dạ sở dĩ nếu như không đối cả dìn làm một số xử lý nàng trên căn bản không được học bởi vì vừa lên học liền sẽ được người nhìn ra vừa tối thật không hổ là vũ dù mạ kỳ nhất tộc khai phát ra đến phong ân thuật tại nhà chợ của mình bên trong xin d ì c u ố n lên trên bàn xịt phảnh tứ tượng phong ấn quyền trục thợ phào một hơi lấy hắn bây giờ nhãn lực cùng t r ả c ơ dạ trình độ chỉ cần không phải quá thử thách tư chất n h h n thuật hắn trên cơ bản nhìn một chút liền có thể học được nhưng cho dù là dạng này hắn vẫn là hoa vài ngày khổ tu mới khó khăn lắm học được xịt phảnh tứ tượng phong ấn hảo hảo thu về xịt phảnh tứ tượng phong ấn quyền trục xin d ì lại liếc qua trên bàn c ổ n g xạ kim cương phong tỏa quyền trục bất đắc di lắc đầu mặc dù biết cộng xạ kim cương phong tỏa cái này thuật chỉ có ủ dù mạ ký nhất tộc tộc nhân có thể tu luyện nhưng hắn chưa từ b kết quả tự nhiên là thất bại u dù mạ kỳ nhất tộc khai thác cái này thuật rõ ràng là căn cứ tự thân huyết thống ưu thế lượng thân định chế ngoại tộc xác thực không cách nào tu luyện sợ rằng đây cũng là cổng xạ kim cương phong tỏa bị cổ nộ hạ đem gác xó a nguyên nhân mang lên hai phần quyển trục đổi lại ạ c à sủ kỳ trang phục xin dì thân hình thoát một cái l ạ n g y ê n không tiếng động rời đi căn hộ một lát sau xin dì lẻn vào c ả dìn căn hộ đem hai phần quyển t r ụ giao cho cạ dìn xin dì phân phó nói đây là các ngươi u dù mạ kỳ nhất tộc phong ấn thuật trong đó cộng x kim cương phong tỏa chỉ có u dù mạ kỳ nhất tộc tộc nhân có nâng hai phần quen thuộc của c h ủ cà dìn không chút suy nghĩ liền gật đầu phải xin d ì nói tiếp ngươi ở nhà đã tu dưỡng rất nhiều ngày lại tiếp tục tu dưỡng có thể sẽ gây nên những người khác hoài nghi sở dĩ bắt đầu từ ngày mai ngươi liền khôi phục đến trường đi thật sao cà dìn ánh mắt sáng lên k ẹ n lần giấu ở trong nhà nàng kỳ thật cũng có chút khó chịu xin d ì nhẹ gật đầu ân không đi qua trường học n h ì dạ phía trước ta muốn đối ngươi gia tăng phong lớn thuật phong lớn ngươi một bộ phận trả cơ giả có cả gù dạ xin gẳng cà dìn Rất rõ r à người chính mình phía t r ớ c kích cùng cụ tập hồ sơ quán, cảm giác loại dạ hình ní trong đại không nên chống cự xin gì nói làm liền làm bắt đầu đối c ả dìn ra tăng phong ấn thuật chỉ ra tăng một cái cỡ lớn phong ấn mặc dù có thể giấu giếm được cảm giác loại hình mỹ dạ lại không cách nào giấu giếm được có đồng thuật mỹ dạ bởi vì một cái cỡ lớn phong ấn phong ấn t h u ậ t thức tại rét lòn gẳng hoặc bị ả cựu gẳng loại này mắt nhìn xuyên tường trong tầm mắt thực sự là quá rõ ràng nhưng nếu như đem một cái phong ấn chia tách thành năm cái đem phong ấn thuật thức không ở lại bên ngoài thân mà là khắc lục tại tiếp h thân quần áo bên trên như vậy phong ấn hiệu quả mặc dù sẽ đại đại giảm giá nhưng tính bí mật lại có thể trên phạm vi lớn tăng cường dù sao xin gì chỉ cần muốn l ức chế cạ dìn trả cờ dạ trình độ cũng không phải là thật muốn đem nàng toàn thân trả cờ dạ triệt để phong ấn hoàn thành phong ấn thuật về sau xin gì dùng k h ô n g chế bị hạ cựu g ả n g âm thầm quan sát một cái xác nhận cho dù là đồng thuật huyết kế lý dạ chỉ cần không phải nhìn chằm chằm cạ dìn một tấc một tấc nhìn cũng là không cách nào tùy tiện phát hiện cạ dìn trên thân phong ấn lại d lúc đi học nhất định muốn xuyên khắc lục phong ấn thuật thức y phục loại hình chi tiết về sau xin dì nói với cá dìn mạn c h n của xạ dìn g ả n g vĩnh cựu chỉ là ta kế hoạch một cái phân đoạn bây giờ một bước này chúng ta thành công sở dĩ lập tức sẽ bắt đầu bước kế tiếp ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt gặp xin dì nói đến trinh trọng cá dìn khẩn trương lên đại nhân bước kế tiếp ta muốn làm cái gì xin dì nói ra thấy ghép tế bảo đệ nhất cá dì n h ỏ i tới thượng như c ủ g a mạ như thế c ủ g a mạ giả c ủ m ọ sao xin dì gật đầu cười nói ra đúng t ư ợ n g như cụ g i mạ giả cụ nọ như thế tiếp thu chân chính tế bảo đệ nhất tới ghép n g h e nói m ặ t k h á c bốn cái làng tiếp thu tế bào đệ nhất tây ghép phẫu thuật người tình nguyện toàn diện t r u y ề n ngôn về sau, c ả dìn có chút trưởng dạ, đại nhân, ta được sao. âm độn trả cờ dạ đồng n trả thuật huyết cờ dạ kế có màn trẻ c ủ a xạ dìn gắng vĩnh c ử u cạ dìn không những nhãn lực càng mạnh tại trước phẫu thuật thể chất phương diện hai người càng không phải là một cái cấp độ cụ dạ mạ đều có thể sống qua cạ dìn liền càng không cần phải nói húng chi hiện tại xin gì tại kinh lịch mấy lần cấy ghép phẫu thuật về sau bất luận là chi thức dự trữ vẫn là lâm tràng kinh nghiệm đều có bay vọt về chất nếu như phẫu thuật đối tượng là cạ dìn hắn dám nói phẫu thuật thành công năm chắc tại hơn chín thành dù sao năm đó dung hợp tế b à o đệ nhất thụ trí hạ mạ đã ra có thể là chỉ có một cái màn c h ế xạ dìn gắng vĩnh cựu cạ dìn có một đôi màn c h ế xạ dìn gắng vĩnh cựu còn có xu nạ chế biến ức chế liều cùng dung hợp liều cùng với hắn sụ g ụ t ổ n ạ gì cùng mạ gặt đối trả cỡ dạ cảm giác cùng điều tiết k h ô n g chế thật muốn thất bại vậy hắn cũng đừng nhớ thương cái gì dịn nghệ g ặ n g kế hoạch đem đến tiếp sau phẫu thuật kế hoạch nói cho cạ dịn về sau xin dĩ liền rời đi cạ dịn căn hộ đương nhiên hắn vẫn là theo thói quen lưu lại một tay không có đem có được m ạ n g t r ẻ c ủ a xạ dịn g ặ n g vĩnh c ử u về sau lại thấy ghép tế b à o đệ nhất có khả năng thúc đẩy màn trệ cư xạ dịn gắng vĩnh cựu tiếp tục tiến hóa đi xung kích cấp bậc cao hơn dịn nghệ gắng một chuyện nói cho cả bất quá bởi vì trước đây không lâu p h á n g ba trường nhị dạ bên trong không có bao nhiêu người để ý nàng trở lại trường cho nên nàng cứ như vậy bình thản mà tự nhiên trở về đến tầm mắt của mọi người bên trong không có bất kỳ người nào đem nàng cùng lúc trước nhìn xuống toàn bộ làng lá ạ cắt xủ kỳ bê liên tưởng cùng một chỗ liền phía trước đối nàng ẩn ẩn sinh ra kiên kỵ cảm giác cụ ra mạ cũng bởi vì lúc trước đại chiến đem việc này quên đến sau đầu cành thứ hai dâng lên c ầ u phiếu đề cử nguyên phiếu một cái nhức tay xin nhờ mọi người ã chương ba trăm bảy mươi liên hoan hồ sơ quán bị tập kích sự tình điều tra rõ ràng sao những cái kia đang chết đủ trì hạ đến t ộ n cùng muốn làm gì có phải hay không là cái kia đủ trì hạ ít chia làng chẳng lẽ cầm những cái kia vô pháp vô thiên đủ trì hạ không có biện pháp nào sao suýt nhỏ giọng một chút theo xin gì đi đến cửa hàng thịt nướng bên trong nghị luận lập tức nhỏ đi rất nhiều tầng một trong đại sành các thực khách đồng loạt nhìn phía hắn sau đó có người quay đầu sang chỗ khác ánh mắt trông tránh có người mặt đầy hoán hận có người thì tại trong mắt cất dấu nồng đậm kiên kỵ đối với những này xin di tất cả n g o n h mặt làm n ơ nói cho cùng các thôn dân sợ hận đều không phải hắn mà là một cái cường đại mạ hội hướng bọn họ vung đao đạo đủ c h hạ mà dư luận có thể s ô i trào đến loại này tình trạng h i ệ n nhiên là có người ở sau lưng mang tiết tấu đến mức mang tiết tấu người là ai xin gì không cần nghĩ đều biết rõ nhưng xin gì không có can thiệp hắn làm ra cái này sự kiện ngoại trừ chính mình nưu đồ cũng có cái khác dụng ý đó chính là bởi vì c ả dìn trận này đại não nguyên bản bởi vì một đội sự kiện đưa tới ngũ đại làng nhì dạ ở giữa hiếm thích bị cấp tốc tiêu trừ lại một lần nữa nhìn thẳng vào hạ cắt xù kỳ to lớn uy hiếp về sau ngũ đại làng nhì dạ không thể không báo đoàn sửa ấm rất đa phần kỳ đều bị gác lại có thể nói xin dĩ để cạ dìn mở ra hoàn toàn thân thể sở sàn đủ tu tán để ngũ đại làng n h ị dạ lại lần nữa đoàn kết đương nhiên những này đều không đủ vì người ngoài nói bất luận là thôn dân ủng hộ và lý giải vẫn là kiên kỵ cùng bán h ậ n hắn đều không để ý bởi vì hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm đi tới tầng hai phòng riêng còn không có đẩy cửa ra hắn liền nghe đến bên trong ngõ dị nổ môn sinh tiếng cười nói xin d ì đi vào ta không có chê a sân t ù y tiện nói ngươi lại đến muộn một chút thì liền bị chúng ta ăn xong rồi xin d ì cười cười ngồi xuống hạ cụ cùng cạ dịn đặc biệt ngừng lại chính giữa sân trở lại trường lại m ặ cùng d k h ô cá ó gây nên q u n h i dỉn g xa cú dần dần ra ị nô n g x mấy cái khoác lắc đanh rắm bên cạnh nghệ dỉ cùng hy nạ ta nhỏ giọng trò chuyện một đầu khác nạ rủ tổ củng cố di dốc li so ăn thịt nướng cụ dạ mạ vừa ăn đồ vật một bên âm thầm chú ý xin di cùng xạ x ủ kẹ mà xạ x ủ kẹ lúc này ngồi xuống xin di bên cạnh thấp giọng xin di gần nhất ngươi lưu ý một điểm trong thôn có người tại n h ầ m vào chúng ta xin di hơi mượn ra chợt hỏi ngươi nghe nói cái gì ân theo cả c ả xì、si、chỗ ấy nghe đến một chút thông tin dừng một chút xạ x ủ kẹ nói ra ngươi cũng không cần quá lo lắng ta sẽ giải quyết được xin di mỉm cười gật đầu hắn cùng xạ xủ kẹ ở giữa mặc dù bởi vì trường nhì dạ bên trong cạnh tranh quan hệ không có phía trước như vậy thân mật nhưng hắn nhìn ra xạ xù kẹ đã rất để ý chính mình hoặc là nói tại toàn bộ cổ nổ hạ chỉ có hắn coi là x ả s ủ kệ trong mắt người một nhà nghĩ đến cái gì xin dì đột nhiên hỏi nghe nói ngươi cùng hạ cả s ủ kỳ bê giao thủ tên kia thế nào rất mạnh sao một bên c ả dì nghe đến lén lút vểnh lô thai lên x ả sủ kệ sắc mặt trầm xuống ân rất mạnh có lẽ s o tên kia còn muốn càng mạnh xin dì đương nhiên biết x ả s ủ kệ trong miệng tên kia chỉ là hữu trì hạ ý chia ở đấy lòng âm thầm cười cười theo mặt giấy số liệu bên trên nhìn c ả dì tựa hồ đã vượt qua hữu t hạ ý chia nhưng nhị giả chân thực sức chiến đấu cũng không vẹn vẹn chỉ nhìn mặt giấy số liệu còn có kinh nghiệm chiến đấu chiến thuật thiên phú cùng với rất khó huấn luyện chiến trường trực giác mà tại mấy cái này phước diện ít trịa đều song bạo cả dìn nếu như cả dìn cùng ít trịa mở rộng một đối một quyết đấu cái kia theo xỉn di mặt giấy số liệu chiếm ưu cả dìn không có bất kỳ cái gì phần thắng hẳn phải chết không nghi ngờ cụ dạ mạ tình huống kỳ thật cũng đồng dạ n g thực lực của các nàng đều là bị xỉn di cứng rắn tích tụ ra đến tại toàn bộ thiên phú chiến đấu bên trên đường nói cùng ít chìa so liền bây giờ hơi có vẻ non nớt xạ xú kẹ nạ dù tô tại cái này một khối kỳ thật đều so các nàng muốn ưu tú nghe xạ xù kẹ đánh giá cả dìn ấy lòng có chút ít tiêu Sà sù kẹ lúc người à y nói xin tiếp, ì n g h n chóng ta đi. biện đi Dùng kháng pháp khác một sa su sàn kệ mặt đỏ bừng lên mặc dù ai cũng rõ ràng cụ già mạ đánh bại xin gì chỉ là vấn đề thời gian nhưng hiện thực là cụ dạ mạ hiện nay vẫn là bại tướng dưới tay xin di gặp hàn huyên tới chính mình cụ dạ mạ đứng lên xin di ta nghĩ khiêu chín n g ư ơ i thời gian địa điểm có thể từ ngươi đ ế n định tức thời trong phòng m ọ gì nổ môn sinh tất cả đều nhìn phía xin di xin di vừa cười vừa nói vậy thì chờ ta mở rộng tầm mắt về sau đi phía trước hắn cùng cụ dạ mạ giao thủ chỉ là nghĩ kiểm tra một chút cụ dạ mạ đối rét lọn gàng nắm giữ cùng với hậu phẫu một đội uy lực bây giờ những này số liệu hắn đã hiểu rõ không sai biệt lắm tự nhiên không hứng thú lại cùng cụ dạ mạ giao thủ dù sao liền xem như hắn tại không thể sử dụng m ạ n g trệp xạ dìn cẳng lĩnh c ử u dưới tình huống cái k i ê u kinh nghiệm càng ngày càng phong phú cụ dạ mạ cũng không có biện pháp gì tốt lắm Tốt. cụ dạ mạ không chút suy nghĩ liền vui vẻ gật đầu nàng cũng rõ ràng lấy mình bây giờ thực lực đi khiêu chiến xỉn dì ít nhiều có chút thứ hiếm người chỉ là nàng không nghĩ chính mình trường nị dạ cuộc đời một mực bị xỉn dì ép một đầu cho nên mới đưa ra khiêu chiến bây giờ xỉn dì ước định mở mắt về sau lại so tài xem như là hiểu rõ nàng một cọc tâm nguyện đến mức xỉn dì có thể hay không mở mắt điểm này nàng không có nửa phần hoài nghi bởi vì ở trong mắt nàng xỉn là mạnh hơn xạ xỉn ạ n h hơn x kết thúc liên hoan về sau xin di về tới căn hộ quy hoạch lên c ả dìn phẫu thuật dung hợp liều ứ c chế liều điều phối công tác hắn tiến hành rất thuận lợi ngoại trừ mấy vị tương đối hiếm thấy dược liệu cần nghĩ một chút biện pháp bên ngoài những vấn đề khác đều đã trong khoảng thời gian này bị hắn từng cái đánh hạn ngoại trừ phẫu thuật phương diện vấn đề c ả dìn trạng thái cũng là một vấn đề dù sao c ả dìn mới vừa vận hoàn thành m ạ n g trệ cử xạ dìn cảng lĩnh cựu dung hợp trạng thái bản thân còn không có triệt để ổn định t ế bào đệ nhất ấy ghép phẫu thuật không nghệ an sắp xếp quá chặt thế là hắn thầm nghĩ lại quan sát vừa đến hai tuần chờ hôm nay còn không có bỏ phiếu tiểu đồng bọn đừng quên bỏ phiếu nha t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi mốt lần này sẽ không có vấn đề một chỗ âm vú trong sân đ ậ u g dép từ lòng đất lộ ra thân thể đối với tựa tại trên vách đá hai tay ôm ngực ô bị tổ nói ra nghe đồn hẳn là thật bê tập kích cổ n ổ hạ kho hồ sơ sau đó tại bên ngoài làng lá cùng nghỉ dạ làng lá đại chiến một chàng thong g i n g rút lui ô bị t ổ lạnh lùng nói ta biết ta quan tâm là cái gì dép nói liên quan tới hoàn toàn thân thể sở san đủ tu tá năng hồ nghe đồn tựa hồ cũng là thật lúc đó người chứng kiến có rất nhiều căn cứ người chứng kiến miêu tả bê tôn kia sở s a đủ tu tán năng hồ gần đằng trăm mét mà còn sau lưng mọc lên hai cánh có thể bay đi hoàn toàn thân thể sở s ả n đủ tu tán năng hồ ý vị như thế nào ngươi hẳn là cũng rõ ràng à. dừng lại ô bị tôi nhìn thằng z nói cho ta vì sao lại xuất hiện loại sự tình này z b u n g tay ta cũng không biết trên thực tế bất luận là hạ cụ z vẫn là z đen đối hoàn toàn thân thể sở s ả n đủ tu tán năng hồ xuất hiện cảm nhận được không h i ể u kinh ngạc bởi vì bọn họ rất rõ ràng hoàn toàn thân thể sở s ả n đủ tu tán n n g hồ xuất hiện mang ý nghĩa nhận giới tiếp sau hữu trí ha mạ đạ dạ về sau lại xuất hiện một đôi màn trệ của xạ dìn gàng vĩnh cửu mà so sánh với đơn thuần chỉ là cảm thấy kinh ngạc i xíu z zen liền nghĩ đến càng nhiều chẳng lẽ n h ậ n giới còn có người biết dìn nghệ gàng bí mật là nạ gà tổ liên quan tới a b c d cái này một nhóm bị ngũ đại làng nghỉ dạ lấy chữ cái danh hiệu mệnh danh thần bí ạ cà sủ kỳ thành viên hắn cùng ô b i tô m ở dạng đều cho rằng là nạ gà tổ bí mật chiêu mộ cho nên dưới mắt vấn đề đã không đơn thuần là một đôi màn trệ của xạ dìn g à n vĩnh cửu chuyện mà là nạ gà tổ rất có thể đã nắm giữ dìn nghệ g à n bí mật đồng thời ngay tại kế hoạch cái gì ô bì ô bì tô chúng ta khả năng đã mất đi đối nạ gạ tổ k h ô n g chế z e t hỏi ngươi muốn làm gì Trầm ngâm một chút ô bị tổ nói ra hiện tại còn không phải lúc trở mặt chỉ cần nạ gạ tổ dựa theo kế hoạch của chúng ta thu thập vĩ thú phục sinh thập vĩ chúng ta nên mở một con mắt nhắm một con mắt z e t nói rất lý trí quyết định ô bị tổ phân p h ố nói ngươi lại đi tìm kiếm một ít nhân thủ ta cái này liền đi z e t một bên nói một bên đem thân thể chìm vào lòng đất chờ z e t rời đi về sau ô bị tổ gỡ xuống mặt nạ sờ lên mắt trái của mình cái kia vốn là trống rông trong hớp mắt bị hắn di thực một cái ủ chỉ hạ mã đạ dạ thu thập bình thường xạ dìn g ă n g cấp ba sợ săn đủ tu tán ă n g hồ hắn nói nhỏ một câu thân sắc có chút tâm trầm bây giờ chỉ còn một cái mản trệ cũ xạ dìn g ă n g hắn căn bản là không có cách mở ra sợ săn đủ tu tán ă n g hồ làng mưa nạ gà tổ cũng thông qua chính mình con đường biết được tập kích sự kiện c ô nạn nói ra trăm mét cao sợ săn đủ tu tán ă n g hồ nạ gà tổ liền xem như ngươi đối phó cũng sẽ rất cố hết sức ca nạ gà tổ chầm rãi gật đầu thân thể của hắn sớm đã bị l ệ c mạn ngoại đạo ma tượng kéo sụp đổ đại lượng trả cờ dạ đều bị đưa đi cung cấp nuôi dưỡng gây m a ngoại đạo ma tượng sở dĩ thời điểm chiến đấu đã không dám cũng không thể vận dụng toàn bộ trả cờ dạ dưới loại tình huống này liền tính hắn có một đôi d ì nệ n gẳng đối phó lên hoàn toàn thân thể sở săn đủ tu tán ă n g hồ kỳ thật cũng có chút cố hết sức đương nhiên nếu quả thật không quan tâm vậy hắn đối phó hoàn toàn thân thể sở săn đủ tu tán ă n g hồ vẫn là dễ như t r ở bàn tay câu m à y c ô nạn nói ra chúng ta phải nhanh một chút thu thập ví thú chỉ cần phục sinh thật vĩ tất cả liền không phải là vấn đề nạ gà tô lắc đầu gây m á ngoại đạo ma tượng còn không có hoàn toàn khôi phục còn cần chờ một chút ai cô nạn bất đắc dĩ thở dài làng lá thoáng chớp mắt một tuần đi qua không biết có phải hay không là có mặt khác cao tầng đ h ú n g tay trong thôn liên quan tới ủ chỉ hạ mặt trái dư luận dần dần lắng xuống mặc dù các thôn dân vẫn sẽ dùng ánh mắt khác thường đối đã xin dị cùng xạ xù kẻ nhưng ít ra không có người lại trắng trận công khai chửi tới mà đi qua một tuần chuẩn bị xin dị cuối cùng tập hợp đủ ước chế liều cùng dung hợp liều cần thiết tất cả d ư liệu thành công điều phối ra một phần ước chế liều cùng dung hợp liều tất cả chuẩn bị sẵn sàng tại chính mình phòng thí nghiệm nhỏ bên trong xin dị thở pháo một cái theo dung hợp liều cùng ước chế liều điều phối hoàn thành liên quan tới cạ dìn tiếp xuống tế bào đệ nhất cấy ghép phẫu thuật hắn bên này liền đã chuẩn bị hoàn tất đến mức cạ dìn trạng thái không biết có phải hay không là bởi vì cạ dìn thể chất cường hạn nguyên nhân nang tại hoàn thành mạn trệ của xạ dìn g ả n g vĩnh cửu dung hợp về sau trạng thái thân thể ổn định thật nhanh mà đi qua cái này một tuần quan sát cùng với sủ g ụ tổn ạ dị đối linh thể phương diện quan sát đánh giá xin dị xác định cạ dìn trạng thái đã vững chắc tùy thời đều có thể tiến hành phẫu thuật phẫu thuật nên sớm không nên chậm trễ tất nhiên đều chuẩn bị xong vậy liền tối nay đi quyết định chú ý xin di đem vừa mới điều phối tốt dung hợp liều cùng ước chế liều mang tại trên thân đêm khuya một thân ạ cà sủ kỳ hóa trang xin di lặng yên lẹn vào ca dìn giàn phòng bởi vì xin di trước đó dùng sủ gụ tôn ạ g ì chào hỏi sở dĩ đã sớm chờ lấy hắn ca dìn đem hắn nghênh vào phòng sau đó ca dìn khẩn t r ư ớ c hỏi đại nhân tối nay liền bắt đầu phẫu thuật sao xin di nhẹ gật đầu ca dìn vội vàng tự giác nằm trên giường chờ đợi lên xin di phẫu thuật bất quá lần này xin di lại lắc đầu phẫu thuật không thể tại chỗ này tiến hành a ca dìn ngồi dậy xin giải thích nói Tế bào xin h ghép phẫu thuật ấ t cây di nói g mặt khác phẫu thuật khác phẫu khác cười cười. ra tại chỗ này tiến hành phẫu thuật nên sẽ không bị quấy dày ca dìn nhu thuật nằm ở trên mặt đất xin dị lúc này một bên chuẩn bị bắt tay vào làm thuật khí giới một bên hướng cạ dìn giải thích trong quá trình phẫu thuật có thể sẽ xuất hiện một số ngoài ý m u ố n sau khi nghe xong cạ dìn một mặt kiên nghị xin ngài yên tâm ta nhất định sẽ chịu đựng ân xin dị vẫn như cũ cười tựa hồ là bị xin dị nụ cười lây nhiễm cạ dìn căng cứng thần kinh bông lòng xuống trạng thái cũng khôi phục đến đỉnh phong đang chờ đợi cạ dìn điều chỉnh trạng thái thời điểm xin dị cũng không có nhàn rỗi mà là tại trong đầu từng lần một mô phỏng lần này phẫu thuật một bước này là hắn dìn nghệ gẳng kế hoạch mấu chốt tuyệt không cho phép có sai lầm ức chế liều cùng dung hợp liều không có vấn đề. Cả có rỉn một, dư một cái sả rỉn gẳng vững nhấp g t trên trả bên dương độn dạ cờ h mạnh hơn n diện, nên g tay xin nhờ mọi người á chương ba trăm bảy mươi hai ta tình nguyện lựa chọn chết chỉ tốn mấy phút xin dĩ l i ề n hoàn thành phẫu thuật phía trước tất cả công tác chuẩn bị đồng thời kích hoạt lên ư ớ p l ạ n h hội lấy ra bên trong một đoàn nhỏ tế bào đệ nhất tổ chức cái này một đoàn nhỏ tế bào đệ nhất tổ chức là xin dĩ thông qua cụ giả m ạ bí mật lấy được tại đệ nhất qua đời về sau đệ nhị thông qua tân tiến nhất kỹ thuật thủ đoạn lưu lại đại lượng tế bào đệ nhất tổ chức mà cái này một phần chính là lúc ấy đệ nhị bảo tồn lại hàng mẫu một trong bởi vì là trực tiếp lấy từ đệ nhất thân thể mà không phải phòng thí nghiệm bên trong lại bồi dưỡng tế bào tổ chức sở dĩ cái này một đoàn nhỏ tế bào đệ nhất tổ chức hoạt tính vô cùng cao ẩn chứa trong đó dương độn trả cờ g i cường độ c ũ n dựa theo ủ trì hạ mạ đa dạ thành công ví dụ một đoàn nhỏ trực tiếp lấy từ đệ nhất thân thể huyết m ụ trong đó ẩn chứa s ố sủ kỳ ás hù dạ t r ả cờ dạ là có thể hoàn thành âm dương hợp nhất kích hoạt ra đầy đủ lượng xâm la vạn tượng trí lực mở ra luân hồi t h í nhãn dù sao mở ra dìn g h ệ gẳng chân chính cần thiết là chất lượng cao âm độn trà cờ dạ cùng dương độn trà cờ dạ va chạm sinh ra xâm la vạn tượng trí lực chất mới là mấu chốt xin dì giơ tay lên thuật đao muốn bắt đầu ân cạ dìn nhẹ gật đầu nhớ kỹ muốn dùng nhãn lực đi trung hòa tế bào đệ nhất bên trong d ư ơ n g độn trả cơ dạ ngươi mạn trên cơ xạ dìn cảng vĩnh cửu mới là lần phẫu thuật này thành bại mấu chốt cuối cùng dặn dò một câu xin dì liền không cần phải nhiều lời nữa trực tiếp tại cạ dìn trên cánh tay lại lần nữa mở ra một khối cấy ghép c u cắm vào tế bào đệ nhất tổ chức vá lại cấy ghép c u tiêm dung hợp liều nửa trước đoạn phẫu thuật xin dì một mạch mạ thành toàn bộ hành trình chỉ tốn hơn năm mươi giây tại làm xong tất cả những thứ này về sau hắn không có vội vã bắt đầu nửa đoạn sau phẫu thuật mà là dùng sở xạ đủ dạng củ không chế bị hạ i ự u gẳng năng lực nhìn xuyên tường cẩn thận quan sát đến cạ dìn thân thể vì cạ dìn thấy ghép tế b à o đệ nhất không phải là vì để cạ dìn thu hoạch được một độn cũng không phải vì giống như cụ g i a mạ chữa trị không đủ hắn mục đích từ đầu đến cuối chỉ có một cái đó chính là đem hết khả năng để cạ dìn thu hoạch được càng mạnh đủ để sung kích dìn n ệ gẳng chất lượng cao dương độn t r ả cờ da sở dĩ hắn ưu hóa phẫu thuật phân đoạn chụp lấy trong tay ước chế liều không có truyền vào bởi vì một khi truyền vào ước chế liều phẫu thuật tỷ lệ thành công mặc dù sẽ tăng lên trên diện rộng nhưng tế bào đệ nhất hoạt tính cũng sẽ tùy theo hạ xuống từ đó làm cho phẫu thuật tăng lên không đủ đây là xin gì tại tổng hợp lúc trước cỏ rổ x ỉ mạt đối giả mạ tổ tiến hành phẫu thuật cùng với cụ giả mạ cùng l à n g c ắ t người tình nguyện mấy trận phẫu thuật về sau tổng kết ra kinh nghiệm không có ước chế liều phẫu thuật hiệu quả mới là tốt nhất chỉ là cho dù dùng tới ước chế liều có thể sống qua tế bào đệ nhất cấy ghép phẫu thuật người đều có thể đếm được trên đầu ngón tay không cần ư c chế liều lời nói cái kia sống qua phẫu thuật độ khó lớn bao nhiêu liền có thể nghĩ mà biết đông nhiên cá dìn trên mặt lộ ra vẻ mặt thấm khổ trên trên hai gò má chỗ cổ tất cả đều nháy mắt thấm ra đại lượng mồ hôi mà tại s h i n j i bị ả cựu gẳng trong t â m mắt cắm vào cạ dìn trong cơ thể tế bào đệ nhất tổ chức đã bắt đầu thông qua hấp thu cạ dìn thân thể chất dinh dưỡng trắng trận sinh sôi tế bào trong tổ chức dương đột trả cờ dạ cũng bắt đầu công thành bật đất công phạt lên cạ dìn thân thể nhưng cho dù là dạng này cạ dìn vẫn như cũ cắn chặt h à m răng trong miệng không có phát ra nửa điểm âm thanh s h i n j i nhìn xem cạ dìn ánh mắt tỉnh táo đến cơ hồ lanh cốc hắn biết do cạ dìn giờ phút này thừa nhận thống khổ là kinh khủng c ớ nào đáy lòng không khỏi vì cạ dìn ẩn nhẫn mà cảm thấy kinh ngạc, vì cái gì? nàng vì cái gì phải nhịn không kêu đi ra hiển nhiên xin gì không hề rõ ràng hắn nhìn chăm chú đưa cho cạ dìn bao lớn lực lượng thời gian tại một chút xíu trôi qua mà dung hợp tiến trình cũng tại chậm rãi đẩy tới bởi vì không có truyền vào ước chế liều cắm vào cạ dìn trong cơ thể cái kia một đoàn tế b à o đệ nhất gần như có thể nhìn thành là đệ nhất dưới trạng thái bình thường trạ c ơ dạ trình độ cũng chính là cá dìn nếu đổi những người khác đã sớm tại cắm vào khoảnh khắc liền bạo thể mà chết cho dù là có rét lòn đẳng cụ ra mạ nếu như không có ước chế liều phụ trợ cũng không khả năng nhịn đến hiện tại Cả có gìn trong h chỉ hạ nhận dưới ghép nhất thành nhất thân hai nhân thân thể nàng, thể chất cường hạn dối tinh ể nói công người tiên, kiên sèn tiên nàng, cường tiếp dưới dối dối là lệ bào tế tỷ tộc t sau sau, cao đầu vụ về cấy mạ đạ mạ mụ. đệ dạ dù kỳ, cơ thể m ộ t đ ộ n trả cờ dạ một khi n ổ i khủng đ ố i cái khác n ỉ dạ đến nói hẳn phải chết không nghi ngờ có thể đối nàng đến nói chỉ cần không phải trong cơ thể cơ quan nội tạng toàn bộ thất thủ nàng liền sẽ không tùy tiện chết đi Còn cấy nữa, ghép qua ghép sỉ dồ càng là nàng hàng phục tế b à o đệ nhất lợi khí mặc dù nàng thiếu năm đó hữu chỉ hạ mạ đạ dạ trên thân sụt sủ kỳ in đỏ dạ trả cỡ dạ nhưng nàng có một đôi hoàn hảo mạn trẻ c ủ a xạ dìn g ặ n g vĩnh cửu mà lúc đó mạ đạ dạ cũng chỉ có một cái đúng lúc này xin dì đột nhiên ánh mắt ngưng lại bởi vì hắn phát hiện c ả dìn trên cánh tay cấy ghép trong vùng vậy mà lại bạo phát ra một đại đoàn chất lượng cao dương độn trả cỡ dạ mà còn cái này đoàn dương độn trả cỡ dạ chất lượng tựa hồ so trước đó mấy đợt còn mức tưởng đây chính là không có ức chế liều áp chế tế bảo đệ nhất sao xin dì trong lòng cảm giác nặng n ề nắm chặt ức lúc trước buộc phát mấy đợt dương đ ộ n trả cơ d ạ đều bị cả dìn dùng mạn g trệ cơ xạ dìn g ả n g vĩnh c ử u nhãn lực miễn cưỡng trung hòa mất nhưng lần này rõ ràng so trước đó mấy đợt đều muốn c ư ờ n g xin dì thậm chí ẩn ẩn hoài nghi cái này một cô ẩn giấu dương đ ộ n trả cơ d ạ có thể hay không chính là ẩn chứa tại đệ nhất trong cơ thể xuân sủ kỳ á t hụ dạ trả cơ dạ Vành giạ ê n t c ả dìn trên cánh tay nháy mắt máu me đồng địa quả nhiên vẫn là không được sao xin d ì khe khẽ thở dài giơ tay lên chuẩn bị đem ức chế liều d ố t vào c ả dìn trong cơ thể hắn không có khả năng thật trơ mắt nhìn xem c ả dìn đi chết sở dĩ mặc dù không cách nào đạt tới tốt nhất phẫu thuật hiệu quả nhưng tại cái này thời khắc sinh tử hắn chỉ có thể làm ra lấy hay bỏ nhưng lại tại hắn chuẩn bị đem ức chế liều d ố t vào c ả dìn trong cơ thể lúc c ả dìn dùng cánh tay kia bắt lấy xin d ì cầm ống tiêm tay xin dị khẽ giật mình ngươi cà dìn cật lực nói ra đại nhân ta không muốn để cho ngài thất vọng xin dị lắc đầu một đội đã tại trong cơ thể ngươi nội n g ư ơ i hẳn phải biết hậu quả lại không t r u y ề n vào ước chế liều ngươi sẽ chết cả dìn dùng h ư n h ư ợ c ngữ khí nói ra nếu như nhất định phải tại để ngài thất vọng cùng tử chi ở giữa làm lựa chọn lời nói ta tình nguyện lựa chọn chết c á n h thứ nhất dâng lên hôm nay còn không có bỏ phiếu đồng học đừng quên bỏ phiếu nhà chương ba trăm bảy mươi ba xâm la vạn tượng chi lực tẩm b ổ ta tin tưởng ngươi xin dị cuối cùng nhẹ gật đầu ngay trước mặt cả dìn trên tay manh vừa dùng lực đem ước chế liều ống trích cho bấm nát tí tách tí tách k h o n h khắc có ánh sáng long lanh ước chế liều theo tổn hại bình quản rơi xuống trên mặt đất nhìn thấy có thể bảo vệ tính mạng mình ước chế liều cứ như vậy hủy đi ca dìn không những không hoảng hốt ngược lại thật dài nhẹ nhàng thở ra sau đó nàng cố nén thống khổ lại lần nữa toàn thân toàn ý đầu nhập vào cùng tế bào đệ nhất đối kháng bên trong xin gì thì đứng dậy lui lại mấy bước hắn sở dĩ đáp ứng ca dìn hủy đi ước chế liều cũng không phải là t r ù n g động nhất thời đối với người bình thường mà nói ý chí lực mạnh yếu đang đối kháng với tế bào đệ nhất phương diện hiệu quả vô cùng có hạn nhưng đối với có màn trệ của xạ dìn gẳng vĩnh cựu ca dìn đến ó i tình huống liền không đồng dạng bởi vì xạ dìn gẳng tính đặc thù làm cho xạ dìn g ặ n g đồng lực sẽ theo người sở hữu ý chí mà trên dưới c h ấ p t r ù n g làm người sở hữu ý chí hoặc là nói chấp nghiệm mạnh lên xạ dìn g ặ n g đồng lực cũng sẽ tùy theo mạnh lên đây chính là tâm linh khắc hoạt động mà xạ dìn g ặ n g đồng lực t r u n g hợp là hàng phục tế b à o đệ nhất mấu chốt ngoài ra xin gì cũng không phải không có chút nào chuẩn bị mặc dù là kiên định c ả dìn quyết tâm hắn hủy đi ước chế liệu nhưng hắn còn có sủ gụ tổn ạ gì cùng mạ gặt cái này sau cùng vững tâm thủ đoạn lúc này hắn liền đã yên lặng mở ra sủ gụ tổn ạ gì kết nối lên cạ dìn một khi cạ dìn dung hợp tế bảo đệ nhất thất、bại. hắn liền sẽ giống phía trước bảo vệ làng c ắ t người tình nguyện như thế dùng mạ gặt rút đi cạ dìn trong cơ thể nổi khủng trạ cơ dạ lấy rút t u ổ i dưới đáy nổi phương thức làm dịu cạ dìn nguy cơ cạ dìn không hề biết xin gì còn có vững tâm thủ đoạn tại xin dị bóp nát ước chế liều về sau tự nhận là tuyệt hậu đường nàng đ ấ y lòng lại không một tơ một hào sợ hãi giờ khắc này u dù mạ kỳ nhất tộc quen thuộc tìm đường chết lớn mật phong cách cùng với ủ trí hạ cái tia cố chấp của một mặt tất cả thể hiện tại trên người nàng ta cũng không thể dễ dàng như vậy nhận thua a chỉ một thoáng cạ dìn trong hốc mắt cặp tia mản trệ xạ dìn cảng vĩnh cựu bên trên manh tá mà theo m ả n trệ của xạ dìn gẳng vĩnh cửu động lực tắt gọn tại trong cơ thể nàng công thành đ o ạ t đất dương độn t r ả cờ dạ tình thế vì đó dừng một chút nguyên bản dương độn t r ả cờ dạ thiên v ề một bên cục diện lại bị nàng cứ thế mà săn đều tỷ số liền nàng trên cánh tay phá thể mà ra cây kia cây nhỏ cũng bởi vì mất đi nổi khủng t r ả cờ dạ tầm bồ mà đ ỉ n h chỉ lớn lên xin gì thấy thế chấn động trong lòng hắn đều cho rằng cả dìn muốn thất bại đang chuẩn bị phát động mà gắt không nghĩ tới thời khắc mấu chốt cả dìn vậy mà dựa vào màn trệ của xạ dìn gẳng vĩnh cửu động lực khôi phục trong cơ thể cân bằng không hổ là hiện nay nhận giới tối cường tiên nhân thân thể cái này muốn đổi những người khác không cho dù là ta xa vào đến cái này tình cảnh cũng hẳn phải chết không nghi ngờ kinh hai phía dưới xin di lại không khỏi cảm thán một đội nổi khùng r a bên ngoài cơ thể trong cơ thể nhiều cái cơ quan nội tạng bị dương độn trạ cờ ra ăn mòn cái này muốn đổi những người khác đã sớm chết bảy tám lần có thể c ả dìn chính là bằng và rụ rù mạ kỳ nhất tộc không chết tiểu cường sinh mệnh lực khiên xuống quả thực không thể tưởng tượng điều này cũng làm cho xin di khắc sâu lý giải đến vì cái gì chỉ có ủ dù mạ kỳ nhất tộc có thể khai phá ra nhiều như vậy khắc chế vi thu phong l ấn thuật bởi vì mặt khác nhất tộc căn bản không có mạnh như vậy sinh mệnh lực đi mạo hiểm tìm đường chết không bao lâu theo tế bào đệ nhất bên trong tối cường một đợt dương đột trả cờ dạ bị cạ dìn kháng trụ trong cơ thể nàng âm đột trả cờ dạ cùng dương đột trả cờ dạ cân bằng dần dần vững chắc âm dương hòa hợp đạt tới về sau dung hợp tiến độ cấp tốc tăng lên chỉ chốc lát sau luồng thứ nhất xâm la vạn tượng chi lực tại cạ dìn trong cơ thể xuất hiện bởi vì dùng sủ gụ tôn nạ d kết nối cạ dìn cái này một sởi xâm la vạn tượng chi lực xuất hiện ngay lập tức liền bị một bên xỉn gì bắt、được. âm dương hợp nhất bắt đầu dưới mặt nạ trên mặt của hắn lần đầu xuất hiện thần sắc khẩn trương chính như xin dị dự liệu đ ồ n g dạng. làm l u ô n thứ nhất xâm la vạn tượng chi lực xuất hiện về sau càng ngày càng nhiều xâm la vạn tượng chi lực tại cạ dìn trong cơ thể sinh ra nếu đổi bình thường xin dị có thể sẽ dùng mạng gặt rút ra một số xâm la vạn tượng chi lực bổ dưỡng chính mình mạn g trệ của xạ dìn gẳng vĩnh cửu nhưng bây giờ là hắn dìn nghệ gẳng kế hoạch thời khắc mấu chốt sở dĩ hắn chỉ là hết sức chăm chú giam không cạ dìn trong cơ thể âm dương hợp nhất cũng không có hành động thiếu suy nghĩ mà âm dương hợp nhất sinh ra những n à y xâm la vạn tượng chi lực rất nhanh liền hướng chạy cạ dìn cặp mắt của nàng thân thể cùng với phía trước tại dung hợp sơ k ỳ nhận đến tổn thương t ạ n g phủ giờ khác này tất cả đều nhận lấy xâm la vạn tượng chi lực bổ dưỡng không cần dùng cái khác phương thức phán đoán chỉ từ cạ dìn mạn trệ của xạ dìn gạng vĩnh c ử u bên trên cái kia càng ngày càng lấp lánh hào quang xin dĩ liền biết cạ dìn đôi này mạn trệ của xạ dìn gạng vĩnh c ử u động lực ngay tại cấp tốc kéo lên bên trong đến trình độ này xin dĩ biết trận này phẫu thuật đã thành công cạnh kháng nổi khủng trà cớ dạ hàng phục tế bảo đệ nhất lúc này hắn đã khó nén kích động hai tay xiết thật chặt cạ dìn thân thể biến hóa còn tại duy trì liên tục bên trong động lực tại tăng lên t r ả cờ dạ tại tăng vọt liền khó khăn nhất suy nghĩ linh thể bởi vì sủ gù tôn nạ gì nguyên nhân xin di phát hiện cũng tại mạnh lên âm dương hợp nhất xâm la vạn tượng chi lực quả nhiên có thể tăng lên t r ả cờ dạ cấp độ lấy lại tinh thần xin di vội vàng lấy ra tùy thân bản bút ký ghi chép lên giờ phút này c ả dìn thân thể biến hóa sù gù tôn nạ gì cùng hạ cù mắt tồn tại để hắn có đủ so sánh đỉnh cấp dụng cụ kiểm tra triệu chứng bệnh tật nhìn rõ năng lực sở dĩ cứ việc trong sơn động không có bất kỳ cái gì thiết bị nhưng hắn vẫn là tinh chuẩn đẹm cạ dìn hậu phẫu thân thể một hệ liệt biến hóa, hoàn hoàn chỉnh chỉnh ghi xuống. lại qua một trận cà dìn trong cơ thể loại này t r ả cỡ ra tại chất cùng lượng bên trên cấp tốc kéo lên cuối cùng chậm lại nàng nhìn về phía s h i n j i chậm rãi nói ra đại nhân ta thành công sao s h i n j i gật đầu cười ân cà dìn chống người lên nhìn một chút hai tay của mình trên mặt biểu lộ có chút mê hoặc đồ lấy nàng vừa nhìn về phía một bên sớm đã khô héo cây nhỏ cùng với trên cánh tay hoàn hảo không chút tổn hại nhìn không ra bất kỳ vết thương nào tấy ghép k u trong mắt tràn đầy kinh ngạc đại nhân vừa mới ta trên cánh tay không phải mọc ra một khỏi cây nhỏ sao nó làm sao lập tức khô héo xin dị giải thích nói trong cơ thể ngươi âm dương hòa hợp về sau. lộ ra ngoài trả cờ dạ liền bị ngươi vô ý thức tất cả thu hồi sở dĩ nó trực tiếp bị rút sạch trả cờ dạ n g á y mắt chết h é o cà dìn ngây thơ gật đầu n g u y ê n lai là dạng này xin dị một bên trên giới d i ò xét một bên nói ngươi bây giờ cảm giác thế nào cảm giác sao cà dìn nghiêng đầu suy nghĩ một chút nói ra ta cảm giác ta trả cờ dạ lại trở nên nhiều hơn ngài phía trước phong ấn hình như không có hiệu quả chương ba trăm bảy mươi bốn phong ấn xin dị nghe xong ngượng ngùng cười một tiếng hắn lâm thời suy nghĩ ra được phong ấn đối bây giờ đã thành công dung hợp tế bảo đệ nhất cà dìn đến ó i hiển nhiên đã không dùng được chỉ riêng trên giấy số liệu lập tức di thực tế bảo đệ nhất hoàn thành đủ dù mạ kỳ xẻn dù hai tộc tiên nhân thân thể cấp độ cao nhất lớn dung hợp cả dìn liền tiên nhân thân thể cái này một hạng có hay không đạt tới đệ nhất khi còn sống tiêu chuẩn còn khó nói nhưng không tính những cái k i ế t s ụ t xù kỳ lời nói tuyệt đối là đường kim nhận giới tối cường tiêu chuẩn ngoài ra đi qua vừa rồi xâm la vạn tượng chi lực tầm b ổ nàng trong hốc mắt cặp kia m ạ n trệ c ủ a xạ dìn gẳng vĩnh cửu nhãn lực cũng đã nhận được chất tăng lên nếu như nói trước đó xin dị cặp kia màn trệ cơ xạ dìn gẳng vĩnh cửu là đường kim nhận giới bên trong tối cường một đôi xạ dìn gẳng bởi vì đạt tới âm dương dung hợp về sau cả dìn trong cơ thể mỗi thời mỗi khắc đều tại sinh ra lượng nhỏ xâm la vạn tượng chi lực mà tại xâm la vạn tượng chi lực kéo dài tầm bộ bên dưới bất luận là thể chất vẫn là nhãn lực đều sẽ được đến không ngừng tăng cường sở dĩ cho dù giờ khắc này xin dị gì xạ dìn gẳng hơi mạnh hơn một chút nhưng ưu như thế cũng sẽ theo thời gian chuyển đổi rời dần dần biến mất thời gian này có lẽ là nửa tháng hoặc một tuần thậm chí chỉ cần mấy ngày nghĩ đến đây xin gì nhịn không được đem lúc này c ả dìn cùng kết thúc cốc chi chiến phía trước đệ nhất ủ trị hạ mạ đạ giả hai người so sánh sau đó hắn lại âm thầm lắc đầu mặc dù c ả dìn hiện tại mặt giấy số liệu đã vô cùng khoa trương nhưng cùng kết thúc cốc chi chiến đệ nhất cùng ủ trị hạ mạ đạ giả so sánh vẫn là kém không í t tại thể chất trên phương diện liền tính c ả dìn tiếp cận đệ nhất nhưng đệ nhất còn nắm giữ lấy ngũ hoa bắt môn một đội bí thuật cùng với tiên thuật vẹn vẹn liền tiên thuật điểm này trên lệch liền đã bị xa xa kéo ra bởi vì có tiên thuật trả cờ dạ tăng thêm một đ ộ n là có thể quét ngang hoàn chỉnh c ử u vĩ tăng thêm hoàn toàn thân thể sở sàn đủ tu tá năng hồ tổ hợp mà u c h ì hạ mạ đạ dạ xem như sổ sủ ký n đỏ dạ chuyển thế thân thể hắn lúc đó cặp kia mạn trệ c ự a xạ dìn gắng vĩnh c ử u nhãn lực tuyệt đối vượt qua trước mắt c ả dìn đôi này mạn trệ c ự a xạ dìn gắng vĩnh c ử u lại thêm u c h í hạ mạ đạ dạ nắm giữ đại lượng bí thuật cấm thuật hắn thực lực tổng hợp cũng tuyệt đối tại bây giờ cạ dìn bên trên cái này còn không có tính đến đệ nhất cùng ủ trí hạ mạ đạ kinh nghiệm tác chiến cùng với thiên phú chiến đấu kỹ nếu như tính l u ô n kinh nghiệm thiên phú tự giác các loại những này khó mà chuẩn hóa cân nhắc nhân tố cái k i a cạ d ì n liền kém đến càng xa hơn thật muốn đối mặt kết thúc cốc chi chiến lúc đệ nhất hoặc cụ c h í hạ mã đã dạ rất có thể một cái đối mặt liền bị nhìn ra hư thực sau đó bị các loại n h m báo mấy lần liền bị tùy tiện giải quyết hết gặp xin gì có chút thất thần cạ d ì n nhẹ dọn g hô đại nhân ngài không có sao chứ ta không có việc gì c h ẳ m qua thần xin gì cười cười chợ ở đáy lòng thầm nghĩ ta đang suy nghĩ gì đấy nàng mới tám chín tuổi a cái này niên kỷ ngay cả thân thể cũng còn không có trưởng thành đến đình phong có thể nghĩ cạ dịn trưởng thành không g l i ê n tính hiện tại không bằng kết thúc gốc chi chiến bên trong đệ nhất cùng ngụ chi hạ mã đã dạ nhưng tại có thể đoán được sau này ca dìn là nhất định sẽ vượt qua bọn họ ca dìn cảm thụ được chính mình quận trào đến khoa trường trạ cơ dạ, một mặt cơ dạ, lo l ắ nghĩ đại n â bây n như trường ta giờ đi trường dạ có thể hay không bị người phát giác xin dị nói ra đó là tất nhiên lúc này ca dịn phản phất là trong đêm tối một cái to lớn ngọt đuốc l i ê n tính không phải cảm giác loại hình n g dạ cũng có thể phát giác được trong cơ thể nàng như thủy chiều s ô i trào mánh liệt trạ cờ dạ không ổn định đừng nói người bình thường thậm chí liền xin dị đều cảm nhận được không nhỏ áp lực c ả dìn có chút đắng buồn b ự c đại nhân vậy ta nên làm cái gì bây giờ xin dì suy tư một hồi nói ra ngươi bây giờ đang ở tại hậu p h á o dung hợp kỳ trạng thái thân thể vẫn chưa ổn định cho nên mới sẽ thỉnh thoảng cảm giác được trả cờ dạ không bị khống chế hướng bên ngoài phát tiết những này kỳ thật đều là tình huống bình thường chậm rãi liền sẽ khôi phục Nha! dìn nhẹ nhàng thở ra. Xin nói tiếp, đến mức che giấu ngươi trả cờ dạ, ta phong ấn rằng rất khó đối ngươi có hiệu quả, tiếp xuống thở che thuật khó hiệu ra. ta Cả mức cờ có trả quả, dì dạ, giấu tiếp, rất tiếp đối sợ Cả g ân xin di nhẹ gật đầu tại nhận giới bên trong phong ấn thuật vận dụng chỉ có không nghĩ tới không có làm không được ví dụ như giống dìn cờ dị kỳ như thế đem cường đại ví thú phong ấn tại trong thân thể của mình lại ví dụ như s ầ n mang theo người kiện kia trôn pháp khí chính là bên trên xạ dạ vu nữ dùng để phong ấn s ầ n trên thân vu nữ lực lượng thậm chí liền tiên thuật đều bị họ rổ xì m à dẫn vào phong ấn thuật khái niệm đã sáng tạo ra chú ấn loại này thấp phối bản sẻn mìn mồ tiên nhân mô thức suy tư một phen về sau xin dị xác nhận nói phía trước giao cho ngươi xịt phẩy tứ tượng phong ấn ngươi cũng đã học được à? học được c ả dìn nhỏ giọng nói xong tựa hồ là mới vừa học được không lâu sở dĩ có vẻ hơi trột dạng ngươi có thể đem xịt phẩy tứ tượng phong ấn phong ấn thuật thức khắc vào đến cái nào đó mang theo người đồ vật nhỏ bên trên sau đó xin dị cẩn thận cùng c ả dìn nói về phong ấn mạch suy nghĩ Hiện nhiên, hắn cái này mạch suy nghĩ, là tham khảo sần trên thân chung pháp khí. Ch cái kiện kia này sần trên là suy mặc dù là giản dị nhưng bởi vì là c ả dìn tự thân trả cờ giả phong ấn chính n à n g sở dĩ sẽ không xuất hiện bởi vì tự thân trả cờ giả quá mức cường đại mà tùy tiện thoát khỏi phong ấn giảng buộc sự tỉnh mà sở dĩ để c ả dìn đích thân động thủ đó là bởi vì hai người bọn họ tại s ị t phành tứ tượng phong ấn bên trên mặc dù đều là mới học mới luyện nhưng c ả dìn bây giờ trả cờ giả trình độ đã vượt qua hắn mà còn c ả dìn vẫn là thực sự h d u mạ kỳ tộc nhân tại sử dụng hữu ủ mạ kỳ nhất tộc phong ấn thuật bên trên có tiên thiên ưu thế ngay xong xin di chỉ đạo về sau cạy áo khoác xuống sau đó kết ấ n phát động xịt phảnh tứ tượng phong ấn đồng thời tuân theo xin dị chỉ đạo cẩn thận tỉ mỉ đem phong ấn thuật thức khắc vào đến áo khoác áo l ó t bên trong khoảnh khắc như nét mực đồng dạng phong ấn thuật thức tại bên ngoài c ả dìn bộ bên trong khắp nơi du tẩu sau đó cấp tốc định hình dần dần biến mất vết tích c ả dìn vội vàng khoác lên áo khoác mà theo phong ấn thuật có hiệu lực theo c ả dìn phẫu thuật thành công về sau xin d ị liền cảm nhận được cỗ tiết như có gai ở sau lưng cảm giác cuối cùng biến mất canh thứ nhất dâng lên câu phiếu đề cử nguyên phiếu chương ba trăm bảy mươi năm giao hệ ruộng x i dị lập tức đưa cho khẳng định phong ấn hiệu quả không đầy đủ che đậy bình thường cảm giác loại hình n h ì dạ cảm giác quá tốt rồi cạ dìn một mặt cao hứng vây quanh cạ dìn quan sát một vòng xin dĩ lại nâng mấy điểm chỉ là phong ấn thủ pháp còn có chút thô giáp sau khi trở về ngươi có thể luyện nhiều tập một cái tiến một bước giảm xuống bại lộ nguy hiểm mặt khác ngươi bây giờ trả cờ d i quá mức khổng lồ khắc vào tại vật phẩm bên trên phong ấn thuật thức không chiếm được kéo dài trả cờ d i ủng hộ hiệu lực sẽ rất nhanh đánh mất sở dĩ còn cần ngươi mỗi ngày giữ gìn phải cạ dìn từng cái ghi vào trong lòng xin dĩ không có nhiều lời phân phó nói trở về a trên đường cần thật chút chờ cạ dìn đi rồi xin dị không có vội vã rời đi mà là đem sơn động cẩn thận thanh lý một lần liền c ả dìn tại phẫu thuật bên trong trạ cờ dạ nổi cùng thôi phát đi ra cây khô cùng với nhỏ xuống tại trên mặt đất nước chế liều vân vân tất cả đều xóa đi vết tích cuối cùng mới lạng yên rời đi mãi đến về tới căn hộ xin dị vẫn cứ khó nén kích động trong lòng tại phòng tắm sông tới cái lạnh về sau tâm cảnh của hắn mới dần dần bình phục hắn ngồi xuống trước bàn sách mở ra bản bút ký phản phát so với cụ r a mạ l à n g c ắ t người tình nguyện cùng với cạ dìn cái này ba trận tế bảo đệ nhất ấy ghép phẫu thuật tại kinh lịch cái này ba trận phẫu thuật về sau hắn hẳn là cũng tính cái này lĩ chỉ là hắn rõ ràng chủ trì phẫu thuật chữa bệnh n ý da tại cái này phẫu thuật bên trong đưa đến tác dụng kỳ thật cũng không lớn chân chính quyết định phẫu thuật thành bại vẫn là nằm tại trên bản phẫu thuật tiếp thu cấy ghép n ý da nhưng coi như thế hắn vẫn là muốn không ngừng l ưu hóa mỗi một chi tiết nhỏ đem hết khả năng tăng lên phẫu thuật tỷ lệ thành công đây cũng không phải hắn có cái gì nghiên cứu tinh thần thuật ý là hắn muốn vì tương lai mình trận t i ê tế b à o đệ nhất cấy ghép phẫu thuật làm chuẩn bị phải biết nếu như chính hắn là nằm tại trên bản phẫu thuật tiếp thu cấy ghép người vậy hắn một số vững tâm thủ đoạn liền chưa hữu hiệu bởi vì hắn không x đi phát động sủ gù tổn ạ gì cùng mà gắt dù nạ điều phối dung hợp liều hiệu quả đã được đến chứng thực sắp rời thực vật khu thiết lập tại tứ chi bên trên quả thật có thể hữu hiệu tránh cho t r ả cờ dạ n ổ i khủng đối trong cơ thể cơ quan nội tạm đợt tấn công thứ nhất nhã lực là dung hợp mấu chốt ước chế liều tại viết đến ước chế liều lúc xin dị ngừng bút mắt thấy c ả dìn mạnh kháng trong cơ thể t r ả cờ dạ n ổ i khủng một màn kia về sau hắn cho tới bây giờ đều cảm thấy có chút nghĩ mà sợ không xác định chính mình có hay không cũng có thể giống như cá dìn không dựa vào ước chế liều đạt tới hoàn mỹ dung hợp bởi vì cá dìn có thể làm đến sự tình không đại biểu hắn cũng có thể làm đến mặc dù hắn chiếm được qua mấy lần nhẫn giới quà tặng trà cờ giả trình độ tăng lên trên diện rộng nhưng cùng cạ dìn so ra thể chất của hắn muốn bình thường nhiều lắm một số thương tích đối cạ dìn mà nói khả năng chỉ là khe cắn m ô i liền có thể gắn gượng g qua đi qua có thể rơi xuống trên người hắn có lẽ chính là vết thương trí mạng bất quá hắn cũng có ưu thế của hắn đó chính là hắn dù sao cũng là ư u trí hạ nhất tộc tự thân mạn chạ dìn gẳng lĩnh cửu nhãn lực cũng so cạ dìn trước xấu thật hiếu thắng tại chi tiết còn có, có thể ưu hóa địa phương xin gì vừa nghĩ một bên khép lại trên bàn bản bức ký trong đầu không tự chủ suy tính tới d ì n nghệ gẳng kế hoạch đến một bước này hắn d ì n nghệ gẳng kế hoạch trên cơ bản hoàn thành tại khổ tâm của hắn mưu đồ bên dưới cả d ì n trước sau thu được một đôi tới huyết mạch tương thông mạn trệ của xạ d ì n gẳng vĩnh cửu cùng với tế bào đệ nhất xung kích d ì n nghệ gẳng cơ sở điều kiện đều đã thỏa mãn lại tiếp sau đó xin gì có thể làm cũng chỉ có yên tĩnh chờ đợi bởi vì liền tính tất cả điều kiện đều phù hợp gìn nghệ gẳng mở ra thời cơ cũng khó có thể dự đoán nhân dối ngàn năm qua duy nhất thành công cụ chỉ hạ mã đã ra là cho đến tuổi thọ sắp hết mới miễn cưỡng mở ra gìn nghệ gẳng mà theo hắn kết thúc t ạ n nghỉ triệt chiến thu hoạch được tế b à o đệ nhất đến cuối cùng mở ra dìn n ệ gẳng trong lúc này đến tột u cùng hoa bao lâu xin dì căn bản là không có cách khảo chứng nhưng thời gian mấy chục năm luôn là có đông đông dùng trong tay b ú t nhẹ nhàng đập mặt bàn xin dì nhìn phía ngoài cửa sổ u c h ị hạ mạ đã g i ả mặc dù là nhận giới ngàn năm qua duy nhất thành công ví dụ nhưng hắn tình huống vô cùng đặc thù cũng không thể hoàn toàn xem như tham khảo dù sao tại s u n g kích dìn n ệ gắng lúc hắn chỉ còn lại một cái mạn trẻ của xạ dìn gẳng vĩnh cửu chuyện này đối với xung kích dìn nghệ gẳng tạo thành ảnh hưởng lớn bao nhiêu toàn bộ nhân giới chỉ sợ cũng chỉ có vũ trí hạ mạ đa dạ chính mình rõ ràng nhất cả dìn liền không tồn tại vấn đề này sở dĩ không thể đem vũ trí hạ mạ đa dạ tình huống hướng trên người nàng cứng nhắc Ông dương hợp nhất xâm la vạn tượng chi lực mới là mở ra dìn n ệ gẳng mấu chốt sở dĩ chỉ cần cả dìn trong cơ thể có thể quần quận không ngừng sinh ra xâm la vạn tượng chi lực bất luận bao nhiêu yếu ớt kỳ thật đều có thể tính là tại s u n g kích dìn n ệ gắng xin dĩ nghĩ đến một cái phán đoán cả dìn xung kích dìn n ệ gắng có hay không thất bại tiêu chuẩn tiêu chuẩn này cùng thời gian dài ngắn không có quan hệ chỉ nhìn cạ dìn tự thân có thể hay không liên tục không ngừng sinh ra xâm la vạn tượng chi lực bởi vì chỉ có xâm la vạn tượng chi lực mới là chất biến mấu chốt hay không người đơn thuần t r ả cờ ra lượng tăng lên không có chút ý nghĩa nào mà chỉ cần cạ dìn có thể quần quận không ngừng sinh ra xâm la vạn tượng chi lực cho dù duy trì liên tục mười năm hai mươi năm nàng s u n g kích dìn nghệ g ắ n g cũng không thể nói là thất bại nhưng nếu như một ngày nào đó trong cơ thể của nàng không tại sinh ra xâm la vạn tượng chi lực ảnh hưởng chất biến thừa số biến mất cái kia trên cơ bản liền có thể phán đoán nàng xung kích dìn n ệ gắng thất bại mà đối với người bình thường đến nói rất khó phán đoán cả dìn trong cơ thể có hay không tại tiếp tục sinh ra s â m la vạn tượng c h i lực nhưng đối với có sủ gụ t ổ n ạ dì xin dì mà nói cả dìn trong cơ thể một tơ một hào biến hóa cũng khó khăn trốn hắn giám sát dù sao sủ gụ t ổ n ạ dì là trực tiếp kết nối tại linh thể bên trên mà có thể lớn mạnh linh thể nhân tố rất rất ít s â m la vạn tượng c h i lực trùng hợp chính là trong đó nhất rõ rệt một loại sở dĩ chỉ cần giám sát cả dìn linh thể có hay không tại tiếp tục mạnh lên liền có thể tùy tiện phán đoán ra cả dìn trong cơ thể phải chăng còn tại tiếp tục sinh ra xâm la vạn tượng tri lực hy vọng cả dìn có thể sớ ngày thành công xin dị lòng tràn đầy trờ mong cạ dìn nếu như thành công chẳng những có thể chứng minh ý nghĩ của hắn là đúng còn có thể trợ giúp hắn càng nhanh tốt hơn s ú n g kích dìn nệ gắng bởi vì chỉ cần cạ dìn bằng vào chính mình năng lực mở ra dìn nệ gắng cái kia nàng liền thành một cái cố định sản xuất xâm la vạn tượng chi lực r a o hệ ruộng xin dĩ liền có thể lợi dụng mạ gặt thanh này liêm đao lặp đi lặp lại thu hoạch cạ dìn cái này cây chính hắn r i e o xuống r a o hẹ mặc dù mạ gặt rút ra tồn tại hao tổn hấp thu người khác xâm la vạn tượng chi lực hiệu lực cũng không bằng chính mình dung hợp mạnh nhưng chỉ cần kiên trì bền bỉ hấp thu xin dĩ liền có thể không ngừng lớn mạnh tự thân nhãn lực cùng thể có lẽ vừa mới hoàn thành tế bào đệ nhất cấy ghép phẫu thuật hắn liền có thể bằng vào phong phú tích lũy cấp tốc mở ra dìn n ệ gẳng cành thứ hai dâng lên cầu phiếu đề cử nguyên phiếu một cái n h ấ c tay xin nhờ mọi người á chương ba trăm bảy mươi sáu vi thú vs vi thú ầm ầm l i ê n tại xin dị đối c ả dìn tiến hành tế bào đệ nhất cấy ghép phẫu thuật hoàn thành hắn dìn n ệ gẳng kế hoạch mấu chốt nhất một bước đồng thời tại khoảng cách làng ước chừng mấy chục dằm một chỗ ẩn nấp trong sơ gốc chính bộ phát một tràng d ì cờ dì kỳ cùng d ì cờ dì kỳ ở giữa ký đấu a a tại một trận hò hét tiếng gầm bên trong đến không hết nạ theo bốn phương tám hướng nào về phía trong sân gà ạ dạ đáng chết vì cái gì vì cái gì không kết thúc cứ việc gà ạ dạ dùng tay bộ mặt nhưng theo hắn khe hở bên trong vẫn là có thể nhìn thấy trên mặt hắn biểu lộ đã giữ tận v ạ n bèo tới cực điểm tựa hồ là vì cùng tâm tình của hắn hô ứng xoay quanh ở bên cạnh hắn biển cắt cũng nóng nảy bất an tại trong gió đêm phản phất phát ra như g i ã thú nghẹn nào trên vách núi một hàng nhị g dạ đang tập trung tinh thần nhìn chằm chằm trong cốc hai vị dịn cờ dị kỳ k ị đấu gặp gà ạ dạ cảm xúc dần dần mất khống chế làng cắt chĩa rồ có chút nhũ mày nhìn về phía một bên su nạ có ch mà đi theo chịa rô bên người tệ ạ dỉ cùng cạn cụ rô sớm đã lòng nóng như lửa đốt đối gà ạ giả cái này đệ đệ hai người bọn họ là không thể quen thuộc hơn nữa gà ạ giả phía trước mấy lần ở trong thôn nổi khùng phía trước chính là trước mắt bộ này quỷ bộ dáng sở dĩ hai người bọn họ đã bản năng bắt đầu run rẩy đứng ở vách đ á t su n à vớt vớt bị gió đêm thổi luận tóc yên tâm đi tất nhiên đáp ứng các người chúng ta cổ n ổ hạ nhất định sẽ nói lời giữ lời chịa rô liếc qua đứng ở s u n à bên cạnh cụ r a mạ nói ra vậy liền xin nhờ bởi vì lúc trước làng các người tình nguyện tại cổ nộ h a bệnh viện bị tập kích một chuyện dẫn đến hai cái làng ở giữa xuất hiện tốt tại không đợi đạo này vết rách lan tràn ra ạ cà sủ kỳ bê liền phát động tập kích cùng sử dụng trăm mét cao sở sàn đủ tu tán ă n g hồ nhìn xuống cổ n ổ hạ đem ngũ đại làng nị dạ uy nghiêm hung hăng đạp ở dưới chân khiếp sợ ạ cà sủ kỳ to lớn uy hiếp bởi vì một đội mà lên vết rách bị cấp tốc lấp đầy vì duy trì đồng minh từng cái làng đều có c h ỗ n h ư ợ c bộ mà vì đền bù làng c ắ t người tình nguyện tại cổ n ổ hạ bệnh viện tử vong một chuyện cổ nỗ hạ gánh vác lên vì làng cắt huấn luyện dịn cợ dị kỳ trách nhiệm cổ nỗ hạ cao tầng sở dĩ làm ra quyết định như vậy Kỳ thật cũng là vì ngăn cản đúng lúc à vì n g này ạ trong cốc truyền đến một trận tiếng gào thét ngay sau đó tại một đám làng cắt nghỉ dạ ánh mắt sợ hai bên trong gà ạ dạ thân thể bắt đầu xuất hiện biến hóa nhất vĩ sở xạ cụ đặc thù bắt đầu tại hắn bên ngoài thân lan tràn dựa vào thân thể xuất hiện chia rỗ ở đấy lòng yên lặng n h ớ kỹ ngay trước g ã ạ dạ nổi khùng đến một bước này ca d ẹ t đệ tứ liền nhất định phải lập tức xuất thủ c h ấ n áp bằng không bước kế tiếp chính là sở xạ cụ lấy hoàn toàn hình thể trạng thái xuất hiện nếu tới lúc đó lại nghĩ c h ấ n áp liền càng thêm khó khăn dù nạ tự nhiên cũng phát giác điểm này có chút nghiêng đầu đối cụ già mà hỏi thế nào đã mở ra rét lọn gẳng cụ già mà cẩn thận quan sát một trận nói ra thuộc về gà ạ dạ chính mình trả cơ dạ bị nhất vĩ vi thú trả cơ dạ toàn diện chế trụ ở một bên nghe lấy chế âm thầm kinh hãi nàng cặp kia rét lò gẳng hữu hiệu quan sát đánh giá khoảng cách lại có như thế xa cái này chẳng phải là so c ổ n ổ hạ bi hạ cựu gẳng còn muốn càng mạnh tệ ạ gì chất vấn vậy các ngươi vì cái gì còn chưa độc thủ si dùn tiến lên ra hiệu tệ ạ gì an tâm chớ vội lúc này trong s â n cốc theo gà ạ dạ ý chí biến mất nhất v ị sở xạ cũ lộ ra ngoài đi ra t r ạ cờ dạ càng ngày càng nhiều chỉ chốc lát sau nguyên bản tóc đỏ tiểu chính thái liền biến thành một cái có cự trào cùng đôi dài nửa người nửa yêu quái vợ cái này gặp gà ạ dạ bộ dáng này trốn tại ảnh phân thân trong nhóm nạ dù tổ cũng giật này mình gạ ạ dạ hướng về bốn phía h é t lớn ngươi nhất định phải chết chết chắc nạ dù tổ trong lòng xích chặt chỉ bằng đạo này tiếng g à o t h é t hắn liền có thể phân biệt ra được tại gạ ạ dạ thanh tuyến bên trong còn kèm theo một cái hắn chưa từng nghe qua lạ lâm âm thanh hừ đ ỗ n g nhiên nạ dù tổ tâm linh thế giới bên trong chuyển đến hử lạnh một tiếng nạ dù tổ hỏi đại hồ ly ngươi muốn làm gì cựu vĩ thâm trầm nói không có ta lực lượng ngươi căn bản không có khả năng đánh bại hắn nạ dù tổ không có phủ nhận mà là nhẹ gật đầu đại hồ ly vậy chỉ thu ngươi một điểm tiền thuê nhà đi cựu vĩ cười, cười thả ra chính mình trạ cơ dạ dưới cái nhìn của nó cùng phía trước mấy đời ủ r ù mạ kỳ nhất tộc dìn cờ dị kỳ so ra hiện tại ủ r ù mạ kỳ nạ r ù tổ quả thực chính là một cái ngu ngốc nó có lòng tin để nạ r ù tổ trầm luân tại chính mình lực lượng cường đại phía dưới trở thành chính mình nô lệ tâm linh thế giới bên trong giao lưu tại ngoại giới chỉ là một cái trước mắt làm cựu vĩ thả ra chính mình trả cờ dạ về sau nạ r ù tổ như là dã thú hai tay chắn đất trên thân cũng bị một tầng đỏ màu đỏ vi thú trả cờ dạ bao vây lại là vĩ thu háo khoác dị dài dài dạ như mày nói ra nạ dù tổ cũng vi thú hóa dù nạ nói ra so trước đó mấy lần muốn thuận lợi xem ra hắn đã quen thuộc vị thú trả cờ dạ phương pháp vật dụng tệ ạ gì cùng c ả n g cụ rồ sắc mặt thay đổi đến trở nên khó coi trong mắt bọn hắn trạng thái bùng nổ gà hạ dạ chính là tồn tại khủng bố nhất cũng không có nghĩ tới cổ nộ hạ dịn cờ dị kỷ v i thu hóa về sau lại cũng có như thế uy thế kinh khủng không cổ nộ hạ dịn cờ dị kỷ v i thu hóa về sau thậm chí cảm giác so gà hạ dạ càng thêm đáng sợ vậy cái tia tóc vàng đồ đần vậy mà khủng bố như vậy cẳng cụ rồ lắp bắp hiu cùng với một tiếng kích sóng khoác lên vị thu áo khoác nạ dụ tổ tựa như, như dạ thu tứ trí hướng đ ỗ n g nhiên nào về phía cũng là một bộ quái vật bộ dáng g à ạ dạ ầm ầm trong khoảnh khắc trong sơn cốc lại lần nữa truyền ra từng đợt thanh minh lần này không chỉ là làng cắt mọi người liền c ô nộ hạ một phương s u nạ gì g ẻ dạ đều là một mặt trịnh trọng nếu như nói n ạ rủ tổ cùng g à ạ dạ phía trước giao thủ còn ở vào nhị dạ phạm chủ lời nói cái kia lúc này trong sơn cốc hai người liền đã không còn là lấy nhị dạ thân phận chiến đấu mà giống như là hai cái quái vật tại va chạm nhìn đến kinh hồn táng đảm trịa dỗ nói ra làm như thế thật có hiệu quả sao dù nạ trầm giọng nói muốn khống chế ví thú liền trước hết thử nghiệm đi tiếp xúc ví thú cái này phân đoạn là không cách nào tránh khỏi trốn tránh không giải quyết được vấn đề trầm mặc chỉ chốc lát chịa dô hỏi nếu như dịn cờ dị kỳ cuối cùng vẫn là không cách nào khống chế vĩ thú đâu dù nạ không có lên tiếng chỉ là khẽ lắc đầu chịa dô thở dài dù nạ đáp án không cần nói cũng biết cố nộ hạ chỉ có thể cho làng cắt cung cấp dịn cờ dị kỳ cùng vĩ thú cơ hội tiếp xúc cùng với phòng ngừa sau cùng nội cùng các loại an toàn biện pháp đến mức làng cắt dịn cờ dị kỳ đến tột u cùng có thể hay không hàng phục nhất vĩ vậy liền không tại bọn hắn phục vụ trong phạm vi tại hai cái quái vật đối kháng bên trong chỉ một lát trong sơn cốc liền thay đổi đến một mảnh hỗn độn thậm chí có chút khu vực liền kiên cố vách núi đều bị ném ra hô to dẫn đến toàn bộ ngọn núi vết dạn dày đặc mà chính là tại dạng này đối kháng bên trong nạn dù t ổ dần dần chiếm cứ thượng phong cựu vĩ bản thân liền có đầu độc hắn ý tứ sở dĩ tại cho vĩ thú trả cờ dạ bên trên m ộ ư ơ i phần hào phóng mà nạn dù t ổ có phần hơn phía trước đặc hấn kinh nghiệm đối vị thú hóa cũng sẽ nhẹ đường quen so sánh với nạn d tô gã dạ thuần túy là tại bằng vào bản năng chiến đấu hắn tự thân ý chí sớm đã bị nhất vĩ sợ x cũng bị nạ dù tội nhạy cảm bắt được sở dĩ đến đối kháng nửa đ o ạ n sau nạ dù tội thay đổi sách lược không có tiếp tục cùng gạ ạ dạ cứng đối cứng mà là thử kêu gọi gạ ạ dạ ý thức mắt còn thâm ngươi mau tỉnh lại a tiếp tục như vậy ngươi sẽ xong đời lúc này gạ ạ dạ theo bên ngoài bề ngoài đã nhìn không ra bao nhiêu nhân loại đặc thù chỉnh thể tựa như là phiên bản thu nhỏ sở xạ cụ đây là cuối cùng nỗi khủng khúc nhà dạo một khi gạ ạ dạ sau cùng cái kia một chút xíu ý thức bị ma diệt cái kia sở xạ cụ liền sẽ triệt để chiếm cứ thân thể của hắn thoát khỏi phong ấn ràng buộc đến cực hạn dù nạ lắc đầu hội ý cù ra mạ không dám trì hoãn lập tức thân hình l v i lên xông về sân cốc xì dùn cũng mang theo một đội đã sớm chờ lệnh chữa bệnh n ý dạ theo sát phía sau trên sân mắt thấy gà ạ dạ trong mắt sau cùng sậy mê ẩy cũng muốn biến mất nạn dù tôi không nghĩ ngợi nhiều được quyết định thật nhanh xông về gà ạ dạ vê anh hai cái quái vật đụn g vào nhau nện ở trên vách đá kích thích một m ả n g lớn bụi mù l a n lộn bên trong nạn dù tôi lúc này cưỡi tạ i gà ạ dạ trên thân không chút suy nghĩ liền hung hăng một quyển đánh đi lên nhanh cho ta tỉnh táo lại a gà ạ dạ giật mình ngắn ngủi xuất hiện thất thần trạng thái tựa hô là ý thức của hắn đang cùng nhất vĩ sở s ạ cụ ý thức tại tranh đoạt quyền khống chế thân thể nhưng mà dạng này thất thần vô cùng ngắn ngủi chỉ một hai cái hô hấp về sau g ã ạ dạ hồi phục thậm chí mà lần này trong mắt của hắn không còn có mảy may tình cảm của nhân loại ha ha ha ta cuối cùng đi ra ngay sau đó g ã ạ dạ trong miệng phát ra một tiếng hoàn toàn khác với hắn phía trước â m sắc â m thanh n ạ dù tổ tâm linh thế giới bên trong cựu vĩ thừa cơ hô sở s ạ cụ tên kia muốn n ổ i khủng nhanh sẽ đi phong ấn của ta bằng không ngươi cùng cái kia tiểu quỷ đều sẽ chết n ạ dù tố lại vẫn không chịu từ bỏ Còn cuốn từng quyền từng quyền đánh bên quyền nói, nhanh tại một mắt thâm, giả, vừa gà huy kêu lúc ê n tỉnh Bệnh. lại l này cụ giã mạ rơi xuống hai người bên cạnh mở ra rét lòn g ă n nàng phát hiện thuộc về gà ạ giả trả cơ giả hoàn toàn bị nhất vĩ sở s ạ cụ trả cơ giả chế trụ thế là nói ra nạ dù tô mau tránh ra để cho ta tới áp chế hắn nạ dù tô lại không có lập tức nghe theo cụ giã mạ lời nói hắn nhìn xem đã hoàn toàn bản thân bị lạc lối gà ạ giả trong khoảnh khắc đáy lòng sinh ra đồng bệnh tương liên c à n thụ g ạ giả kinh lịch tất cả hắn cũng đều trải qua g ạ giả phải chịu hắn cũng tại thừa nhận sở dĩ hắn sử dụng ra sau cùng khí lực hô mắt còn thâm không muốn dễ dàng như vậy liền nhận thua a cụ dạ mạ có chút bất đắc dĩ mắt thấy nhất vĩ liền muốn nổi khủng nàng cũng không lo được nạ dù tổ trực tiếp phát động một đ ộ t ba nhưng lại tại cụ dạ mạ sắp thôi động một đ ộ t chuẩn bị áp chế nổi khủng bên trong gà ạ dạ lúc gà ạ dạ đột nhiên đưa tay chặn lại nạ dù tổ v u n g hướng năm đấm của hắn lạnh lùng nói mặt hồ ly không cần loạn cho người lên ngoại hiệu a nạ dù tổ đại hỉ người thanh tình một bên cụ dạ mạ cũng xứng sở ngay tại chỗ nàng vừa mới thấy được rõ ràng gạ ạ dạ t r ả cờ dạ bị nhất v ị t r ả cờ dạ áp chế đến xích sao không nghĩ tới chỉ trước mắt gạ ạ dạ lại một lần nữa đoạt lại quyền khống chế thân thể cụ dạ m à có chút nhớ mày không đúng trong cơ thể của hắn vẫn tồn tại một c ố khác t r ả cờ dạ ba ba bá lúc này trên sườn núi mọi người tất cả đều rơi xuống giữa sân gặp gạ ạ dạ khôi phục ý thức tên a di cùng c ả n cụ r ộ vội vàng vây lại chịa rồ cũng thật dài nhẹ nhàng thở ra sau đó vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc đối s u na hỏi tình huống vừa rồi là chuyện gì xảy ra trước đây nhưng cho tới bây giờ chưa từng xảy ra bằng gạ ạ chính mình lực lượng ngăn cản nội cùng loại sự tình này gã ạ nói n khỏe cười cười, miệng có chút nhất câu lộ ra cái nụ cười nhàn nhạt, nhạt. của hắn tựa hồ lại cảm thấy khó ổn vội vàng thu lại tiểu ý đem một màn này xem tại trong mắt chĩa rổ đối với xú nạ nói ra có lẽ các ngươi là đúng đi chúng ta l à n g cắt trước đây đối hắn quá hà khắc rồi dì dè dạ lúc này nói ra ạ cà s ù kỳ mục tiêu là vĩ thú cho nên chúng ta bất luận trả giá bao lớn đại giới đều muốn đem dịn cờ d ì kỳ bồi dưỡng tốt cái này không chỉ là vì chính chúng ta cũng là vì toàn bộ n h ậ n giới ạ cà s ù kỳ thu thập vĩ thú mục đích là cái gì hiện nay còn không người biết được nhưng đem vĩ thú dạng này thiên thai thu thập cùng một chỗ suy nghĩ một chút cũng biết không phải là cái gì chuyện bình thường đến lúc đó một khi để ạ cà s ù kỳ đạt được c h ị ảnh hưởng sợ rằng liền không phải là nào đó một thôn nào đó một quốc mà là toàn bộ nhân giới đều khó mà chạy trốn nhớ lại cái kia một đêm hoàn toàn thân thể s ợ san đủ tu tán hồ hùng vĩ cảnh tượng chia r ô nhẹ gật đầu về sau mấy ngày c ô nộ hạ lại hiệp trợ làng cắt đối gà ạ dạ tiến hành mấy lần đặc hấn để gà ạ dạ dần dần thích đứng dựa vào thể trạng trạng thái bởi vì một đội nguyên nhân mặt khác bốn cái làng phái tới c ô nộ hạ đội ngũ tại làng lá cũng ở một hai tháng đến trở về thời điểm một ngày này trường nghĩ dạ ngay tại trên thao trường tu luyện các học viên chợt thấy gà ạ dạ đa di cú d ọ sụ chia sùi g â các loại những n à y bên ngoài thôn nghĩ dạ đi tới trong sân trường hỏi rõ nguyên nhân về sau mọi người mới biết những người này là đến nói từ biệt g ã ạ g i ạ mang theo tệ ạ gì, c ẳ n cụ rồ đi tới nạ dù tổ chức mặt cụ rô sù chia để mắt tới cụ r à ma đa di cùng mọi tìm tới kỳ mị mà rồ liền tại xin di âm thầm bật cười lúc s u i ghét c ù n g cộ dù dầu ngăn cản hắn s u i ghét nói ra u c h i hạ xin di ngươi lần này chỉ giáo chúng ta nhớ kỹ trong lòng hy vọng lần tiếp theo còn có cơ hội cùng ngươi giáo thủ nha xin di gật đầu s u i ghét trên trán gân xanh nổi lên ngươi cũng chỉ a một cái chẳng lẽ liền không có cái gì muốn cùng chúng ta nói sao xin di suy nghĩ một chút ví dụ như s ù i ghét giận dữ ví dụ như ngươi cái đại đầu quỷ a u chị hạ x i n gì ngươi nhớ kỹ cho ta lần sau gặp ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi c ô r ù rộ vội vàng kéo đi s ù i ghét cứ như vậy tại một phen thân thiết hữu hảo trào hỏi bên trong mặt khác bốn cái làng các n h ỉ dạ cùng cổ n ổ hạ trường n h ỉ dạ các học viên hoàn thành tạm biệt cành thứ hai dâng lên cầu phiếu đề cử nguyên phiếu một cái nhấp tay cảm ơn mọi người á chương ba trăm bảy mươi tám biến hóa những thôn khác n h ỉ dạ rời đi cũng không có tại cổ nộ hạ trường học n h ỉ dạ gây nên cái gì v ợ t sóng thẳng nói bọn họ những n à y đến từ mặt khác tứ đại làng nghi dạ thiên tài không hề yếu không phụ bọn họ riêng phần mình trên thân thiên tài danh hiệu chỉ là bọn họ vận khí không quá tốt gặp được bị xỉn dì cái này hồ điệp khuấy động đến hoàn toàn thay đổi trường học nghi dạ làng lá cho nên mới sẽ xuất sư bất lợi bất quá coi như thế cô nộp hạ trường nghi dạ bên trong có thể vững vàng ép bọn họ một đầu cũng chỉ có xỉn dì cu dạ mạ sasuke kim i mazo nghệ ì trở giải rác mấy người cái khác như sần mặc dù là cao quý vũ nữ lại không cách nào ổn định phát huy vũ nữ lực lượng mà hạ cũ ca dìn những n à y lại không dám tùy tiện bại lộ thực lực lại hướng xuống giống đại tân sinh ý nổ xỉ cả cờ hờ tiểu đội cùng với h í nạ tạ kịp ạ xì n ổ những này toàn bộ từ huyết kế gia tộc hoặc bí thuật gia tộc thành viên tạo thành tiểu đội sẽ rất khó thắng bọn họ đương nhiên trẻ tuổi nóng tính trường nghĩ dạ các học viên cũng sẽ không công bằng đánh giá những này mà khác làng nghĩ dạ đám thiên tài bọn họ làm cái khác làng thiên tài bị thôn của chính mình thiên tài nghiền ép về sau bọn họ sẽ chỉ v ô tay k h n hay sau đó cản rỡ cười nạo đối phương về sau thời gian đầu đường cuối ngõ điểm nóng chủ đề vẫn như c ũ lưu lại tại phía trước phẫu thuật phong ba cùng với ạ c á sủ kỳ bê tôn kia sở san đủ tu tá n ă hồ bên trên không có mới dung chuyển cũng liền không có mới điểm nóng tất cả phản phất trở về bình tĩnh nói thực ra xin di rất tham luyến dạng này bình tĩnh loại này kế hoạch đã hoàn thành tạm thời không có cảm giác cấp bách nhàn nhã hàng ngày để hắn cảm thấy vô cùng tự tại cùng buông lỏng hắn thậm chí ẩn ẩn cảm thấy dạng này một đoạn thời gian buông lỏng để hắn đ ồ n g lực đều tăng trưởng không ít chẳng lẽ kích thích ta đ ồ n g lực tăng trưởng phương thức chính là nằm ngửa sáng sớm đối với kính trang điểm xin di tự d ế một câu theo hắn xuyên qua cái kia một đêm tính lên hắn đi tới nhận giới hơn một năm lúc trước cái kia tại d i ệ t t ộ c đêm thất hồn lập phách đối mặt vị diện xâm lấn n ơ m nớp lo sợ tám tuổi thiếu niên bây giờ cũng chín tuổi nhiều gần một ư ơ i tuổi nhìn xem chính mình rõ ràng cao lớn vóc người hắn một bên càng thái một bên ở đáy lòng nhắc nhở chính mình lại sử dụng biến thân thuật lúc muốn đem cái này lựa biến đổi cũng tính toán đi vào sau đó ra cửa buổi sáng t r ư ơ n g trình học doãn lô thẻ lao sư thay đổi ngày xưa nhẹ nhõm bầu không khí tại bục giảng bên trên nghiêm túc nói từ hôm nay trở đi trường nhị dạ ngón tay giữa đạo các người tiếp xúc cùng học tập nhẫn thuật cuối cùng có thể học tập nhẫn thuật sao quá tốt rồi ta muốn học s i n di loại kê hò phòng học bên trong kêu loạn đừng nhìn x i n gì dùng qua cấp bê hỏa độn nhật thuật nạ rủ tổ sử dụng qua tạ ca bùn x i n n o r ú t đa trọng ảnh phân thân chi thuật loại này cấm thuật cùng dạ x n gẳng loa toàn hoàn loại này cấp tha nhân thuật cụ dạ mạ cảng là nắm giữ một độn v â n v â n v â nhưng vân. rất nhiều bình thường đệ tử kỳ thật liền n h ậ n thuật cũng còn không có bắt đầu tiếp xúc đặc biệt là một số không có gia tộc truyền thừa bình dân đệ tử thậm chí đôi nhện thuật khái niệm đều là t ỉ n h t ỉ n h mê mê bành bành dón lỗ thẻ gõ gõ bằng đen ngắt lại phía dưới các học viên nghị luận sau đó nói học tập nhật thuật là cần ngày qua ngày khắc khổ tu luyện hôm nay ta trước dạy mọi người học tập chỉ có nắm giữ ấn h i ể u đ ư ợ c làm sao kết ấn tài năng thi triển n h â n thuật tiếp xuống dón o lô thẻ đem phổ biến ấn từng cái biểu thị cho các học viên phía dưới các học viên cũng đều học theo hai tay đi theo dón o lô thẻ luyện tập các loại kết ấn động tác tay á c t gặp có vài học viên tay chân vụ b ề một cái ấn làm sao cũng kết không tốt dón o lô thẻ lại kiên nhẫn biểu diễn nhiều lần cường điệu nói muốn thành công thi triển n h â n thuật hai tay nhất định phải bảo trì cân đối kết ấn tốc độ không thể quá chậm cũng không thể có sai lầm nếu không nhận thuật đem không cách nào thành công thi triển đi ra、Bạch. lúc này hàng sau có người đứng dậy dón lô thẻ lao sư nhất đ ân doãn lỗ thẻ nhẹ gật đầu đứng lên đệ tử chỉ chỉ xin gì nhưng vì cái gì xin gì có thể mượn người khác một cái tay thì triển nhận thuật đâu cái này doãn lỗ thẻ bị chẹn họ một cái xin gì tại d ư ớ i đài cười cười nói ra nếu như ngươi tinh thông một loại nào đó n h ấ n thuật ngươi một cái tay cũng có thể kết tấn thậm chí đều không cần kết tấn đứng dậy học viên mọi người m ở mịt nhìn phía doãn lỗ thẻ hiển nhiên xin gì nói cùng trên bục giảng doãn lỗ tạm cương mới vừa nói hoàn toàn không giống khu khu doãn lỗ thẻ ho nhẹ hai tiếng giải thích nói xin gì không có nói sai bất quá bất luận làm ộ t tay kết ấ n vẫn là không có ấn thi triển nhất thuật đối với các ngươi bây giờ đến nói đều quá mức xa xôi các ngươi hiện tại muốn làm là đánh tốt cơ sở đứng dậy đệ tử lại chỉ hướng x i n gì cái kia x i n gì doãn lỗ thẻ đánh gây hắn l ờ i nói thâm thiế nói ra ngươi còn có các ngươi bao quát ta ở bên trong đều cùng x i n gì không giống hắn là thi ê n tài là ta t r ư ớ c dậy cuộc đời bên trong hiếm thấy thi ê n tài đứng dậy đệ tử cúi đầu chậm rãi lại ngồi xuống doãn lỗ thẻ nói tiếp bất quá chỉ cần chúng ta trả giá đầy đủ cố gắng cho dù là thi tài cũng không phải không cách nào với tới lại có một tên đồng học n h ấ c tay doãn l ỗ thẻ lão sư chúng ta thật có thể đổi k i ị m xỉn gì sao doãn l ỗ thẻ nhẹ gật đầu rất khó nhưng không phải một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có tên kia đồng học một mặt chất vấn trường n h ị ra bên trong thật sự có người vượt qua thiên tài sao các ngươi đều biết rõ đệ tứ a hắn chính là rất nhanh doãn l ỗ thẻ nói về hổ cả đệ tứ nã mỹ c ả dơ mi nạ tổ theo trường n h ị ra một đường trần thành bằng sức một mình thay đổi chiến tranh nhận giới lần thứ ba xu hướng suy tàn lấy bình dân thân phận n ị c h tập trở thành hổ cả cố sự tại doãn l ỗ thẻ tình cảm giạt rào giải thích bên dưới các học viên lập tức dấy lên đấu trí không ít người nhìn hướng xin dị ánh mắt bên trong đều lộ ra kích động xin dị có chút d ở khóc d ở cười không nói đến đệ tứ tại trường nghĩ ra lúc liền đã có thiên tài chi danh chỉ riêng hắn học được cụ dù m à kỳ nhất tộc nhiều như vậy phong vẫn thuật còn nắm giữ hì dị xin o ó u s p h i lôi thần chi thuật loại này bình thường nghĩ dạ thân thể căn bản khó mà phụ tải thời không gian nhẫn thuật cũng có thể thấy được huyết thống của hắn không đơn giản vốn là thời không bên trong bị hẹ、e、đỏ tèn s ẩ y huế thổ c h u y ể n sinh đi ra về sau hắn còn trở thành cựu vĩ dịn cợ dị kỳ đồng thời nắm giữ mỹ bồ cụ dạng tiến pháp không những như vậy hắn thậm chí có thể sử dụng liền nạ dụ tổ cái này sụt sù kỳ as hù dạ chuyển thế thân thể đều phí đi lao đại sức lực mới nắm giữ cụ ra mạ hình thức những n à y cũng không phải một câu nhẹ nhàng thiên tài có thể giải thích bất quá xin dị mới sẽ không ngốc phải đi vạch trần d o á n lỗ thẻ hắn một bên nghe lấy d o á n lỗ thẻ cho các học viên động viên một bên nghiêng mắt nhìn ngồi tại hàng trước cá dìn cá dìn so hắn nhỏ một chút bất quá cũng chín tuổi không biết có phải hay không là tế bào đệ nhất t ấy ghép phâu thuật nguyên nhân hắn phát hiện những ngày này cá dìn tóc càng ngày càng cụ hề mẹ càng ngày càng xinh đẹp mà còn làn ra trạng thái cũng tại biến hóa trong tráng lộ h Điểm này, thông ậ m chí h đưa tới k ít biệt mỏ gì nổ sinh, đặc biệt là các nữ sinh đặc các là qua n tâm. Trước hắn hình như thật muốn dạy sẽ cần h Những chú Thông hắn ú n ngày này, xin gì một mực đang yên lặng chú ý cả gìn. g gì ta một qua rồi đấy. mực cả c ý bên trái tôn cây đèn khống chế cặp kia cao độ tinh k h i ế t bị hạ ể u gẳng cùng với trực tiếp kết nối cả dìn linh thể sủ gụ tổn nạ g ì hai tầng giám sát hắn phát hiện những ngày gần đây cả dìn trong cơ thể một mực tại tiếp tục không ngừng sinh ra s â m la vạn tượng chi lực có lẽ cũng chính bởi vì s â m la vạn tượng chi lực nguyên nhân cả dìn cả người khí chất đều tại có chút phát sinh biến hóa tóc đỏ thay đổi đến rất đẹp làn da thay đổi đến càng non những ngày đều chỉ là nhất biểu hiện chân chính khiến xin dị cảm thấy vui mừng là cả dìn linh thể cũng tại duy trì liên tục không ngừng mạnh lên bên trong liên xin dị những ngày này ngầm tại xây dựng lại hồ sơ lưu trữ quán bên trong tìm kiếm được manh mối đến xem nhận giới bên trong có thể trực tiếp tăng cường linh thể phương pháp rất rất ít đồng dạng đều là năm này tháng nọ không ngừng tu luyện từng giờ từng phút tinh luyện tự thân trạ cơ dạ tài năng chậm rãi tăng lên linh thể cường độ đến mức những phương pháp khác hoặc chính là ủ trí hạ nhất tộc loại này thông qua cường đại trắc n i ệ m kích thích vân vân mở ra xạ d ì gẳng hoặc mạn trệ củ xạ d ị gẳng thông qua đồng lực bạo tăng đến kích thích linh thể cường độ tăng lên. mặt khác linh thể cường độ tăng lên cũng có thể đẩy ngược ra c ả dìn đồng lực tại tăng lên một số thời khắc xin gì chính mình cũng không nhịn được muốn dùng mà gắt theo c ả dìn trên thân rút ra một số xâm la vạn tượng chi lực đến bổ dưỡng tự thân mạn g trẻ của xạ dìn gẳng vĩnh cửu có thể vừa nghĩ tới chính mình vì dìn nghệ gẳng kế hoạch phí đi thời gian lâu như vậy mắt thấy liền có thể nghiệm thu kết quả lúc này nếu như nhịn không được vậy liền thật sự là thất bại trong c ă n tấp lại rất bình tĩnh nhìn thoáng qua về sau xin gì thu hồi ánh mắt nàng cặp tiêu mạn trẻ của xạ dìn g ẳ n vĩnh cửu động lực cũng đã vượt qua ta đáy lòng của hắn nổi lên một cỗ cảm giác khác thường sở dĩ có thể được ra cái này phán đoán là vì hắn phát hiện chính mình sủ gù tổ nạ gì tại kết nối c ả dìn linh thế lúc lần đầu xuất hiện bất ổn hiện tượng điểm này tại cụ dạ mạ trên thân đều không có phát sinh qua cái này không thể nghi ngờ nói do c ả dìn lúc này đồng lực đã tại trên hắn tùy thời tùy chỗ đều có thể cưỡng ép cắt đứt hắn sủ gù tổ nạ gì kết nối mà nhìn xem chính mình một tay bồi dưỡng ra được người tại một chút xíu vượt qua chính mình loại cảm giác này kỳ diệu bên trong lại mang theo một điểm châm t r ọ c bình phục tâm cảnh về sau xin dĩ lại quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng hạ cụ lúc này hạ cụ ngay tại hướng những bạn học khác giảng giải làm sao kết tấn thắng được không ít đồng học hạ cù sở dĩ sẽ trở nên c a o điều chỉ vì làng sương mù tại kinh lịch lần trước ạ cà s ủ kỳ b ê tập kích cổ n ổ hạ sự kiện về sau bị kích thích mạnh mà hạ cù lần trước tiếp thu ạ cà s ủ kỳ thử thách một chuyện cho tới bây giờ đều không có đoạn dưới cái này để làng sương mù cao tầng lâm vào lo nghĩ hạ cù gián điệp thân phận một mực không có lộ ra ánh sáng lại để cho làng sương mù cao tầng bên trong không ít người lòng mang may mắn cảm thấy ạ cà s ủ kỳ không có phát hiện hạ cụ là làng sương mù phái đi cổ nổ hạ cụ cứ việc tờ rủ mỹ mệ ấy đưa ra dị nghị hướng đệ tứ mỹ g ụ c làm sáng tỏ có hạ cụ cắt hạ thiền phu thiên tài, đi sung làm gián điệp là phi thường lãng phí sự tình. Nhưng dạng ạ này sung gián lãng tài, làm là đi điệp sự sủ kết ỳ huy i p ạ i bên trong làng sương mù cao hơn tất、cả. Kết cao mù cả. quả là đi qua biểu quyết về sau làng sương mù cao tầng lấy nhiều đếm vé quyết định để hạ cụ mạo hiểm hiện ra t à i hoa một lần nữa hấp dẫn hạ c t sủ kỳ ánh mắt mà liên quan tới làng sương mù quyết định hạ cụ cũng thông qua thông thường định thời gian liên lạc hướng xin dị cái này thủ lĩnh báo cáo cân nhắc đến chính mình lần trước vì ứng đối nhận giới diệt thế nguy cơ bất đắc dĩ đem hạ cụ cùng làng sương mù cùng một chỗ liên lụy vào sở dĩ lúc này hắn không tốt ngăn cản làng sương mù hướng nam kinh đạt cái này một hạ mệnh lệnh bất quá tốt tại lần trước gạ cà sủ kỳ khảo hạch kinh nghiệm bản thân người chỉ có hạ cụ thợ dù mì mê ấ y hồ s ỉ gạ kỳ quỷ dao cùng với hư hư thực thực thủy trụ tổ mì ổ c ả n dược quỷ cái này giải rác mấy vị mà hư hư thực thực thủy trụ tổ mì ổ c ả n dược quỷ đã bị ánh mặt trời tiêu diệt sở dĩ biết hạ cụ tham gia qua hạ cà sủ kỳ khảo hạch kỳ thật chỉ có làng sương ngủ một nhà chỉ cần chấn an tốt làng sương ngủ hạ cụ thân phận vẫn là ổ n tỏa đến mức hạ cụ lộ rõ tài hoa điểm này xin dị liền càng không lo lắng dù sao bởi vì hắn tồn tại vốn là thời không bên trong Thời k、no no、sở dĩ cổ nộ hạ n cao i tầng đối trường ni dạ thiên tài giá trị ngưỡng sớm đã bị vô hạn nâng cao lúc này hạ cụ liền tính thể hiện ra hơn người nhận thuật thiên phú cũng sẽ không gây nên quá lớn manh động giữa trưa trên thao trường hạ cù hướng các bạn học lộ ra được thủy đ ộ n kết tấn thủ pháp hai tay linh xả múa trong khoảnh khắc liền hoàn thành kết tấn đồng thời thuận lợi thả ra một cái cấp thấp thủy đ ộ n n h ẫ n thuật theo thủy đ ộ n n h ẫ n thuật b ọ t nước v a n g khắp nơi lập tức đưa tới xung quanh không ít học viên tiếng vô tay một cái thủy đ ộ n tại trước mắt trường nghỉ dạ s á t thực không tính là cái gì nhưng nếu như là một cái bình thường tại trường nghỉ dạ bên trong đảm đương t i ể u trong suất nhân vật đột nhiên sử dụng ra hơn nữa còn thoải mái chỉ đạo những người khác tình huống kia liền không đ ồ n dạng phía ngoài đoàn người xin dị nhìn ra ngoài một hồi về sau liền b ư ớ ra rời đi hắn đó có thể thấy được hạ cụ đã tại kiệt lực chậm dần chính mình kết tấn tốc độ chỉ là hắn bình thường kết tấn quá mức trôi chạy sở dĩ cho dù cố ý chậm dần cũng cho người một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác mà còn lúc này hạ cụ rõ ràng đã nắm giữ một tay kết tấn thậm chí khả năng là không có ấn phóng thích nhận thuật năng lực sở dĩ tại giảng giải nhận thuật lúc so doãn l ộ thẻ đều muốn kỹ càng thấu triệt rất nhiều tại trên lớp học nghe đến mơ mơ hồ hồ đồng học nghe xong hạ cụ giảng giải về sau lập tức sáng tỏ thông suốt nhìn xem hạ cụ nghiêm túc giảng giải tiến tới nghe nửa ngày sần v à đầu bước a i thử mấy lần cũng không có thành công sau đó nàng nh c ả dìn ta làm sao tổng cũng học không được nếu không ngươi đến thử xem a c ả dìn liền vội vàng lắc đầu ta ta cũng học không được nàng hiện tại trả cơ dạ trình độ đã đạt đến một cái khoa trương tình trạng chỉ cần nàng nguyện ý cho dù là một cái cấp b thậm chí là cấp c nhất thuật đều có thể sử dụng ra cấm thuật cảm giác cho nên nàng mới không dám lung tung thử nghiệm đây sau đó c ả dìn ánh mắt dừng lại ở sần trên cổ áo c h u n g pháp khí bên trên xin dị cầm sần c h u n g pháp khí cùng nàng nâng qua ví dụ cho nên nàng biết chính là cái này thoạt nhìn không đáng chú ý pháp khí chế trụ sần vũ nữ lực lượng để trả c ờ d i cường đại đến không thua kém vi thu sần thay đổi đến cùng một người bình thường không sai biệt lắm mà liên tại cạ dìn xuất thần thời điểm sân đều đều miệng hạ cụ kia ra hỏa hình như thật muốn dạy sẽ chúng ta rồi đấy chẳng lẽ hắn không biết nhẫn thuật có nhiều khó học sao cạ dìn nghĩ thầm nếu như không có cái này trôn pháp khí áp chế sân muốn nắm giữ bình thường nhẫn thuật chỉ sợ đều không cần nghiêm túc kết tấn đi chương ba trăm tám mươi thương sư vân tội nguyễn quốc sao lốm đẩy trời màn đêm phía dưới một thân ảnh rơi xuống trên vách đá chậm rãi mở ra hất lên áo choàng lộ ra bên trong tấm c i a tr nếu có hỉ gạ tộc nhân tại chỗ này liền sẽ kinh ngạc phát hiện vị này lén lút đi tới n g u y ờ i quốc không phải người khác đúng là bọn họ tộc trưởng hỉ gạ hỉ ạ xì đúng lúc này trong bầu trời đêm bay tới một đạo hát ảnh trên đỉnh núi hỉ ạ xì thần sắt r u lên theo bản năng l u i n ử a bước âm thầm để phòng rồi lên bóng đen rất nhanh trôi giạt đến vách đá ngay phía trên ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống lên hỉ ạ xì dùng một loại lạnh giá bên trong mang theo một ít k i n h miệt ngữ khí nặng nề chất vấn ngươi chính là hỉ gạ nhất tộc đương nhiệm tộc trưởng h i ạ xì ngầm đầu n g n g thần nhìn về phía bóng đen, Cái này nổi đồng giữa không bóng đen là một vị m ạ n hoa mị áo choàng tóc trắ mặc dù thoạt nhìn tuổi tác đã cao nhưng tinh thần q u ắ c thước thần thái sáng láng đặc biệt là trong hốc mắt cặp kia ẩn chứa tinh quang bị ạ k i ệ u gẳng cấp tốc hấp dẫn hỉ ạ xì ánh mắt không hề nghi ngờ bị ạ k i ệ u gẳng chính là tốt nhất chứng minh thân phận sở dĩ hỉ ạ xì lại không lo nghĩ khách khi nói ta chính là đương đại hỉ gà nhất tộc gia chủ h ì gà hỉ ạ xì các hạ có thể là không đợi hỉ ạ xì nói hết lời lao giả liền cơ cơ ống tay áo đánh gậy hỉ ạ xì lời nói lao phu lần này nhận ngươi cho đến là muốn xác nhận một việc đối mặt lao giả vô lễ khi hạ xi ẩn ẩn có chút bất mãn nhưng cân nhắc đến đối phương thân phận đặc thù cùng với hỉ gà nhất tộc cùng đối phương tộc dễ quan hệ hắn vẫn là đẻ xuống hỏa khí bình t ĩ n h hỏi không biết các hạ muốn hướng ta xác nhận cái gì lao giả nhẹ nhàng run lên một bức tranh liền rơi xuống khi hạ xi nhận lấy bức tranh nhìn lên phía trên đúng là một khuôn mặt người chân dung mà còn cái này khuôn mặt hắn cũng nhận ra chính là gần nhất một mực đi theo bên cạnh hắn tu luyện hỉ gà nghệ dị không thể nghi ngờ vị lao giả này chính là lần trước truy sát xỉ cùng nghệ dị vị kiệt xuất xù kỷ phân gia lao giả lần trước mặt trăng một trận chiến xuất xù kỷ phân gia không những tổn thất một vị trưởng thất lạc một đôi bì ạ i ự u gẳng liền ở lâu đài đều nhận lấy diện tích lớn tổn hại những n à y nay đã khiến s ố ấ t xù kỳ phân gia không cách nào từ bỏ ý đồ mà càng làm s ố ấ t xù kỳ phân gia ăn ngủ không yên là chui vào người lại phát hiện bọn họ nhất tộc trí bảo tự hình thẹn s ợ i h gẳng về sau s ố ấ t xù kỳ phân gia vận dụng không ít thủ đoạn điều tra qua chui vào người nhưng bởi vì bọn họ sớm tại trăm năm trước liền đã đoạn tuyệt cùng nhận giới liên hệ tộc nhân số lượng lại ngày càng thưa thớt dẫn đến nhân thủ không đủ sở di đã hao hết thiên tân và khổ cũng chỉ điều tra đến chui vào người hư hư thực, thực tại nhận giới hiện nay danh tiếng đang thịnh ạ cả su kỳ mà theo đ ố i ạ cá sủ kỳ hiểu rõ xuất xù kỳ phân ra lập tức ý thức được đây là một cái mười phần uy hiếp tổ chức bởi vì đối phương lại lấy một tổ chức hình thức đối kháng nhận giới bên trong ngũ đại làng nghi ra hắn mục đích càng l à n g h e rợn cả người thu thập ví thú cái này liền không thể không để bọn họ liên tưởng đến lúc trước theo trên mặt trăng đánh cắp g h é mã ngoại đạo m a tượng tên trộm sở dĩ vì cự hình thèn s ả y găng an toàn khoảng thời gian này xuất xù kỳ phân ra gia tăng đ ố i ạ cá sủ kỳ điều tra chỉ là ạ cá sủ kỳ quá mức thần bí liền ngũ đại làng n g ra loại này nhận giới địa đầu xà đ ề u tra không được càng đừng để cập nhân khẩu thư thất xuất thế là xuất s ù kỳ phân gia điều tra phương hướng đành phải chuyển rời đến cùng x ỉ n dị cùng một chỗ chui vào mặt trăng nghệ dị trên thân bởi vì nghệ dị có bị ạ tiệu gẳng nguyên nhân thân phận của hắn không cần nói cũng biết liên đối xuất s ù kỳ phân gia đối nhận giới bên trong hỉ gạ nhất tộc cũng sinh ra nồng hậu dày đặc hoài nghi sở dĩ lần này hẹn gặp cùng hắn nói là điều tra còn không bằng nói là hương sư vấn tội tới càng c h u ẩ n xác một số ngươi cũng đã nhận ra người ở phía trên đi bộ tộc ta cần một lời giải thích tộc nhân của ngươi vì cái gì muốn xâm phạm bộ tộc ta lâu đài một mực tại quan sát hỉ ạ xỉ xuất xù kỳ phân gia láo giả gặp hỉ ạ xỉ con ngươi co g ụ c lại lập tức trong lòng hiểu rõ n g ự điệu càng thêm lạnh như băng vốn là đối trên bức họa xuất hiện nghệ dị chân dung cảm thấy kinh ngạc hỉ ạ xi nghe xuất sụ kỳ phân gia láo giả lời nói phía sau càng thêm k i ế p sợ cái gì các hạ có ý tứ là nghệ dị hắn leo lên qua mặt trăng xuất sụ kỳ phân gia láo giả khẽ hừ một tiếng cái này không cho chối cãi có thể hay không có cái gì hiểu lầm nghệ dị hắn vẫn luôn ở tại trong thôn căn bản không có khả năng nói được nửa câu thì ạ xi、si、bỗng nhiên dừng lại bởi vì hắn nhớ tới nghệ dị từng bị ạ cả sù kỳ ngắn ngủi cướp giật qua một lần phía trước hắn vẫn kỳ quái a ca s ủ kỳ vì cái gì muốn bắt đi nghệ gì cái này trường n h i giả hải tử bây giờ nghe số s ủ kỳ phân gia lão giả lời nói hắn mới ý thức tới trong này khả năng dính đến trên mặt t r a n g họ hàng xa dịp s e n nhìn hậu duệ r a t ổ c ổ số s ủ kỳ số s ủ kỳ phân gia lão giả căn bản không cùng hì ạ s ỉ tranh luận cái gì gặp hì ạ s ỉ thừa nhận nghệ gì thân phận lúc này phân phó nói trong vòng mười ngày đem trên bức họa người tới nơi này giao cho la phu nếu không đừng trách ta tộc không để ý huyết thống thể diện làng lá trường nhì dạ bên trong nhân thuật tu luyện chương trình học đối xín gì đến nói đã không có quá lớn ý nghĩa sở dĩ hắn buổi chiều lại vảnh chạy tới hắn tại chữa bệnh trong lớp phòng thí nghiệm nhỏ nhìn một hồi chữa bệnh nhân thuật phương diện thư tịch về sau hắn khép lại sách suy nghĩ bắt đầu phát tán dìn nghệ gẳng kế hoạch cơ bản hoàn thành tiếp xuống ta nên đem trọng tâm chuyển rời đến k è n s ấ y gẳng kế hoạch lên bây giờ c ả n dìn ngay tại s u n g kích dìn nghệ gẳng bên trong cần hắn làm sự tình không nhiều mà xem như thủ hộ nhận giới người đốt đèn tham niệm nhàn nhã hoa phế thời gian hiển nhiên là đáng xấu hổ sở dĩ tại buông lỏng vài ngày sau hắn lại bắt đầu suy nghĩ tèn xấy g ẳ n kế hoạch bởi vì có sở xa nụ dạng vụ nguyên nhân hắn khống chế con mắt càng nhiều càng mạnh h sở dĩ liền tính chính hắn có một đôi d ì n nghệ gẳng cũng không trở ngại hắn lại là một đôi t ẹ n s ợ i gẳng cương đ ạ i con mắt với hắn mà nói là càng nhiều càng tốt bất quá vừa nghĩ tới t ẹ n s ợ i gẳng kế hoạch hắn liền nhức đầu c u n g trình tự rõ ràng d ì n nghệ gẳng kế hoạch khác biệt t ẹ n s ợ i gẳng kế hoạch từ vừa mới bắt đầu liền tràn đầy quá nhiều sự không chắc chắn vẹn vẹn chính là lấy người nào xem như ký chủ đi xung kích t ẹ n s ợ i gẳng hắn đều xoắn suýt khó quyết bởi vì tèn sậy gẳng mở ra cần thiết yếu tố không những cùng gìn n ệ gẳng đồng dạng phức tạp hồ sosu kỳ lấy ra chính mình bản trang sách bên trên liên quan tới thẻn sạy gẳng kế hoạch bộ phận bị ngoắc ngoắc vạch vạch rất nhiều có chút thậm chí cả trang cả trang bị vạch mất mà tại sao cùng một trang bên trên viết kỷ mị mạ rổ cùng n ệ d ì hai cái danh tự mỗi cái danh tự đằng sau còn đi theo một cái to lớn dấu chấm hỏi lật đến chỗ này xin dì trầm mặt xuống tại hắn ban đầu trong dự đoán là muốn thông qua kỷ mị mạ rổ cả cụ g i ả nhất tộc tiên nhân thân thể bù đắp nghệ d ì thể chất sau đó lại cho n ệ d ì cấy ghép trên mặt trăng ra tộc cô sột x kỳ tinh thiết bị ả cự gẳng dùng cái này đến kích thích n ệ dị mở ra t h n sạy gẳng mà theo hắn khoảng thời gian này đẩy tới gìn nghệ gắng kế hoạch chữa bệnh nhân thuật tạo nghệ tăng mạnh hắn ẩn ẩ n phát hiện chính mình phía trước cái này mạch suy nghĩ tựa hồ không làm được c á n h thứ nhất dâng lên c ầ u phiếu đề cử nguyên phiếu chương ba trăm tám mươi một mới mạch suy nghĩ lúc trước mạch suy nghĩ sở dĩ không làm được là vì xỉn gì đi qua lặp đi lặp lại thử nghiệm phát hiện kỳ mị mạ rổ cùng nghệ gì tế bào tổ chức từ đầu đến cuối không cách nào dung hợp mới đầu hắn cho rằng đây chỉ là cá nhân hắn chữa bệnh nhân thuật trình độ không đủ có thể theo hắn chữa bệnh nhân thuật tạo nghệ tăng mạnh hắn phát hiện cũng không phải là tất cả mọi người tế bào tổ chức đều có thể hoàn mỹ dung hợp Tại hắn nghệ gẳng kế hoạch bên trong. Màn của không h biết có phải hay không là kỳ mì mạ dỗ tế bào tổ chức có vấn đề lại hoặc là kỳ mì mạ dỗ cạ cụ dạ nhất tộc cùng hì gạ nhất tộc tại bổ sung tính bên trên không có sẻn dụ nhất tộc cùng ngụ t h í hạ nhất tộc như vậy phù hợp tóm lại bị hạ cựu gẳng đối xỉ có xù mì ạ cụ thi có mạch xác thực tồn tại nhất định trung hòa hiệu quả nhưng hiệu quả nhưng còn xa so xạ dìn g ả n g đối tế b à o đệ nhất trung hòa hiệu quả phải kém cảm giác chính là cả hai cũng không phải là như vậy phù hợp có lẽ số sủ ký hạ mù dạ thực lực bản thân liền so dị ký xèn nhìn yếu một bậc lại không có giống số sủ ký as hụ dạ cùng số sủ ký in đỏ dạ dạng như vậy tự sở dĩ huyết mạch lưu truyền phương diện càng hô tạp càng vô t ự một số suy tư một lúc lâu sau xin dị cho ra một cái kết luận dù sao phong ấ n cả gụ dạ hạnh thu được thập vĩ dị ký xèn nhìn là từng ngắn ngủi tấn thăng quá huyết kế lưới người hắn là tại c h ư a cắt thập v ĩ lại sáng lập nhất tông đem trả cờ dạ phân cho các đệ tử về sau mới rơi xuống đến dị t h cấp so ra mà nói trô su kỳ hạ m ũ dạ chỉ là bình thường dị t h cấp tại trên thực lực rõ ràng so dị kỵ sen nhìn thấp nửa cái cấp độ mặt khác dị kỵ sen nhìn hai đứa n h i tử trô su k hạ sù dạ cùng sốt su kỳ í n đỏ dạ ngàn năm d â y dưa mặc dù là dẫn đến nhận giới chiến loạn không n g h ỉ căn nguyên một trong nhưng cùng lúc cũng vững chắc s ẻ đền dù dù mạ kỷ cái này có tiên nhân thân thể hai tộc cùng ngụ chỉ hạ cái này kế thừa tiên nhân mắt nhãn lực nhất tộc cực mạnh bổ sung tính Mà kế thượt sở ổ sủ kỳ, kỳ h dĩ bất luận là muốn thông qua kỳ mỹ mạ rộ tế bào tổ chức tăng lên nghệ dị thể chất vẫn là thông qua nghệ dị bị hạ tiểu cảng tăng lên kỳ mỹ mạ rộ nhãn lực tại xin dị hiện nay nắm giữ kỹ thuật bên dưới đều rất khó thực hiện đây chính là làm khó xin dị vấn đề lớn nhất hắn thiếu một cái giống s u s t kỳ tôn nghệ gì như thế đã có đủ hoàn mỹ thể chất có thể dùng cực mạnh nhãn lực s ú n g kích t è n sẩy gẳng ký chủ mà hắn phía trước xem trọng nghệ gì cùng ký mỹ mạ rồ tại xem như s ú n g kích t è n sẩy gẳng ký chủ phương diện kỳ thật đều là không h ợ p cách v ù vụ xin dị đem bản bút ký bên trên nghệ gì cùng ký mỹ mạ rồ danh tự tất cả dùng nét bước rơi sau đó yếu ớt thở dài ai chẳng lẽ chỉ có thể có ý đồ với s u s t kỳ tôn nghệ gì có thể s u s t kỳ tôn nghệ gì một khi có tèn sẩy gẳng thực lực liền sẽ nháy mắt tăng vọn tiếp cận nhất dị cấp cấp độ đến lúc đó xin dị thật đúng là chưa hẳn có thể cầm xuống nếu biết rõ vốn là thời không bên trong xuất sụ kỳ tổ nệ gì có thể là có miểu s á t chiến tranh nhận giới lần thứ tư về sau nạ dụ tổ t i ê u nhân chiến tích nếu không phải cự hình tẹn xảy gẳng về sau bị nạ dụ tổ liên thủ với hy nạ tạ hủy đi cơ hội là lúc ấy nhận giới tối cường nạ dụ tổ cuối cùng cũng không thể đánh bại xuất sụ kỳ tổ nệ gì. lấy nếu như cầm xuất sụ kỳ tổ nệ gì làm ký chủ cái kia thuần túy là nao rút làm sao đem kỷ mỹ mạ rỗ cùng nệ di ưu thế d u n g hợp lại cùng nhau đâu khép lại bản bút ký xin di ngựa đầu dựa vào ghế xoay lên bút đột nhiên trong đầu hắn linh quang nói lên hắn không có cách nào đem kỳ mì mạ rổ tế bào tổ chức cấy ghép cho nệ di cũng không có biện pháp đem nệ di bị ạ tiệu gẳng cấy ghép cho kỳ mì mạ rổ nhưng không đại biểu hắn không cách nào sáng tạo một cái cùng loại cùng xí rổ z mở dạng có thể bám vào tại thân thể bên trên sinh vật xương vào ngoài hắn đông nhiên đứng dậy tại nhỏ hẹp phòng thí nghiệm bên trong vừa đi vừa về bước đi thong thả lên đốt chân cái này to gan sáng ý lập tức để suy nghĩ của hắn sáng tỏ thông suốt hắn căn bản không cần hoàn thành phức tạp tế bào dung hợp hắn chỉ cần một cái có thể đồng thời tiếp nhận kỳ mì mạ rổ cùng nệ di sinh vật xương vào ngoài làm một cái cầu đem k ý mỹ mạ rổ cùng nghệ dị lực lượng hợp hai là một đến mức xung kích t ẹ n s ẩ i gẳng ký chủ căn bản không cần giới hạn tại trên người một người bởi vì trên mặt trăng cái tiêm một tôn cự hình t ẹ n s ẩ i gẳng đã cho xỉn dị lớn nhất dẫn dắt t ẹ n s ẩ i gẳng là có cực mạnh bao dung tính sở dĩ k ý mỹ mạ rổ cùng nghệ dị đều có thể là ký chủ thậm chí vì bọn họ sáng tạo ra sinh vật xương vào ngoài cũng có thể xem như là xung kích t ẹ n s ẩ i gẳng ký chủ về tới chỗ ngồi xỉn dị lại lần nữa lật ra bản bút ký múa bút thanh văn theo câu tứ đến chấp hành trọn vẹn kế hoạch bị hắn cắt tỉa đi ra đầu tiên Hắn thể thời sinh Không. Ánh mắt của hắn ngưng lại, cỗ này sinh chính hắn mắt cần sáng đồng dung cùng nệ xương ngoài. ngưng này xương ngoài còn cần kiêm dung cái có cờ cờ của cỗ cờ gì tạo một trả trả vật vật trả mạ dạ dạ lại, dạ. vào kiêm mì kiêm kỳ rổ vào bởi vì cuối cùng s u n g kích tẹn s â y gắn lúc rất có thể sẽ cần dùng đến hắn sụ cụ tổn ạ dị cùng mạ gặt đến rút ra trạ cớ giả sở dĩ cỗ này sinh vật xương vỏ ngoài, ngoài tế bào tổ chức có lẽ có thể trực tiếp dùng chính ta nghệ dị thân thể không cách nào dung hợp kỳ mị mạ rộ tế bào tổ chức không đại biểu xỉn gì cũng không thể Húng chi sinh vật xin ư ơ n n g g vỏ o à d u ghi ợ p cùng trực t ế p cắm vào trong cơ vào vẫn trong thể lại à Ngoài có chỗ khác biệt, chút. Ra, cờ khó trình thể hợp nhỏ hắn biệt, một trả ra, dung d độ sẽ cấp cao. chức rất độ đã tế tổ t bào Dùng hắn ớ lần à ngoài m mì mạ sinh hiệu Xin di xương cũng đến cùng nghệ chủ thể, thể kích thích vật vỏ trả đưa có cờ kỳ dạ lại rổ dị quả. l nữa viết cấu tứ một cái từ hắn tế b à o tổ chức làm chủ thân thể kỳ mỹ mạ rổ cùng nghệ d ị tế b à o tổ chức làm v ụ sinh vật xương v ỏ ngoài kế hoạch dựa theo suy nghĩ của hắn một khi cái này một bộ sinh vật xương vỏ ngoài hoàn thành hắn liền có thể để kỳ mì mạ rổ cùng nghệ dị thông qua trường kỳ đeo phương thức đặt tới sinh vật xương vỏ ngoài cùng kỳ mì mạ rổ cùng nghệ dị liên kết động cuối cùng thông qua sủ gụ tổn ạ dị cùng mạ gặt sáng tạo trả cờ dạ thông đạo đem ba trả cờ dạ dung hợp lại cùng nhau đương nhiên cái này một cái c ấ u tứ vẫn tồn tại rất nhiều cần rèn luyện cùng ưu hóa địa phương nhưng ít ra xỉn dị có một cái có thể đi cố gắng phương hướng mà không phải giống phía trước một dạng khấu tại nghệ dị không cách nào dung hợp kỳ mì mạ rổ tế bào tổ chức mà không thể không tạm dừng tẹn xảy g ẳ n kế hoạch đồng thời hắn còn lần ẩn phát hiện sinh vật xương vỏ ngoài có thể làm mạ gặt trả cờ d a c h ạ m trúng chuyển một khi hoàn thành hắn liền không cần lại vì rút ra trả cờ d a hướng chỗ nào chuyển vận mạ à Cành sầu. Một, thứ dâng lên. Cầu phiếu đề cử, nguyên phiếu. cử, tác dâng lên. Trường đồng thứ Hợp đề b n Ban đêm, gạ tông vang ra đêm. đại trạch. Vội đuổi Khi trạch. Hì Vội gạ về làng sầu ì đ y mặt ám. tú c h y này nguyệt chuyến vậy ế đến, n hắn trùng lớn, hắn làm sao cũng không có nghĩ、đến. nghe gì vậy mà cùng làm mà bí kích mật gì quốc quá cho có c đi, sao ạ xuyên tấu qua trước cửa sổ khi ạ xì nhìn phía trong bầu trời đem treo cao vầng trăng sáng kia lúc này một đạo tiếng bước chân từ xa đến gần một lát sau một thân ảnh đi tới đ ì n h viện xa xa hướng về trong phòng h ì ạ xì thi lễ một cái gia chủ đ ạ i nhân ngài tìm ta có chuyện gì không khi ạ xì nhìn chằm chằm đứng ở trong sân trên mặt ngây thơ còn chưa hoàn toàn rút đi nệ d ì vây vây tay nệ d ì đến đây đi nệ d ì lại lần nữa thi lễ một cái đi tới trong phòng ngồi xuống về sau hắn hơi nghi hoặc một chút gia chủ ngài muộn như vậy mời đến ta là có cái gì phân phó sao khi ạ xì trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi ta gặp quá ồ sổ sủ kỳ nhất tộc t r ư ở n g lão hắn không cáo bọn ngươi cùng ạ cà sủ kỳ chui vào sổ sủ kỳ cấm địa không những hủy hoại gia tộc ồ sổ sủ kỳ lâu đài còn sát hại một vị sổ sủ kỳ tộc nhân đối với cái này ngươi có cái gì giải thích sao n ệ gì ngơ ngác một chút trong mắt lõe lên một vệ kinh hoàng bất quá hắn trầm mặc chỉ chốc lát về sau không có giải thích cái gì chỉ là bình tĩnh nhẹ gật đầu hắn vốn có thể dùng chính mình là bị ạ cà sủ kỳ huyễn thuật khống chế hoặc là bị bức hiếp các loại loại hình lời nói đến rào biện nhưng hắn lại không có làm như vậy trên mặt trăng sổ sủ kỳ bản ra cùng phân ra chiến tranh cho hắn qu cái này để hắn ý thức được chân chính mâu thuẫn kỳ thật theo song phương không tín nhiệm liền đã t r ô n xuống hẳn giống mà nhìn thấy nghệ dị gật đầu thì ạ xỉ trong lòng lại không may mắn chất vấn ngươi cùng ạ cà sủ kỳ đến cùng là quan hệ như thế nào ngươi có phải hay không đã gia nhập bọn họ nghệ dị đáp lên mặt trăng chuyện này ta xác thực cùng ạ cà sủ kỳ có chỗ hợp tác nhưng ta cũng không có gia nhập ạ cà sủ kỳ thật chỉ là quan hệ hợp tác bọn họ vì cái gì muốn hợp tác với ngươi hợp tác với ngươi lại là ạ cà sủ kỳ bên trong người nào khi ạ xỉ tóc mày lấy ra ra chủ khí thế liên tiếp hỏi mấy cái vấn đề n ệ dị lại không có trả lời bởi vì hắn đã đáp ứng ạ cà sủ kỳ a quyết không hướng người ngoài lộ ra bất luận cái gì ạ cà sủ kỳ tình báo khi ạ xi chân mày miễu chặt hơn ngươi biết phản bội gia tộc hậu quả sao xem như gia chủ ta có quyền lợi xử quyết rơi ngươi ta minh bạch nệ di gật đầu nhìn chăm chăm nệ di nhìn rất lâu khi ạ xi bất đắc dĩ thở dài gia tộc hồ x u ố n g sủ kỳ vị trưởng l a o kia đã truyền đạt tối hậu thư để ta đem ngươi giao cho hắn nếu như ngươi tiếp tục như vậy lời nói ta liền không có biện pháp che chở ngươi nghệ dĩ suy nghĩ một chút cảm thấy không phải đem sụt sủ kỳ phân ra ở trên mặt trăng sở tác sở vi tiếp tục đối với gia chủ che giấu thế là liền đem chính mình lấn trước mặt trăng chuyến đi đại khái giống hỉ ạ xì nói một lần chỉ là trong đó có quan hệ ạ cả sủ kỳ a t i n tức bị hắn một câu mang qua khi biết nghệ dĩ bị sụt sủ kỳ hạ mụ dạ linh hồn giao phó trách nhiệm cùng với trên mặt trăng sụt sủ kỳ phân ra vậy mà mưu toan lợi dụng mặt trăng hủy diệt nhận giới về sau h ì ạ xì đứng chết chân tại chỗ sau một hồi h ì ạ xì run g i ọ hỏi cái này đây chính là người cùng ạ cả sủ kỳ hợp tác nguyên nhân phải nghệ dĩ nhẹ gật đầu ở phía trước giải thích bên、trong. hắn cô ý biến mất kẹn s ả y g ả n g tin tức đây cũng là hắn đã đáp ứng ạ cà Sủ kỳ a không đối ngoại người dò gì bộ phận bọn họ dừng lại khi -si、ạ xì trầm giọng hỏi những cái kết số xù kỳ phân ra thật làm được loại sự tình này sao hủy diệt nhẫn giới cũng không phải tùy tiện liền có thể làm được bọn họ có thể điều khiển mặt trăng v ọ t tới nhẫn giới nệ di n g n g đầu đón nhận h ỉ A-si ánh mắt theo nệ di ánh mắt bên trong thì ạ xì -si、biết nệ di không có l ừ a gạt mình kể từ đó sự t ì n h tính chất liền thay đổi nếu như chỉ là nệ di lén lút cấu kết tạ cà xù kỳ tập kích trên mặt trăng ra tòa cô sosuki cái k i a hỉ ạ xì mặc dù sẽ cảm thấy vô cùng t i ế c t đối nhưng tuyệt đối sẽ không m ề m t a y hắn duy nhất cần làm lựa chọn chính là đem nghệ di giao cho ra tòa cô sosuki vẫn là chính mình bí mật sử quyết có thể khi biết trên mặt trăng bí ẩn đặc biệt là sosuki phân ra chính nổi lên âm mưu về sau hắn lập tức xoắn suýt hiển nhiên lấy hỉ gạ nhất tộc lực lượng là bất lực chống lại trên mặt trăng sosuki phân ra nếu như muốn ngăn cản sosuki phân ra gì thế cũng chỉ có thể đem tin tức báo cáo cho làng chỉ khi nào báo cáo cho làng nghệ di cùng ạ cát sùki hợp tác một chuyện liền không dối gặt được nghĩ đến đây thì ạ si i l ề nếu hối hận. n k h ô để cho làng cao tầng biết thì gạ nhất tộc nghĩ một mình tiếp xúc gạ katsuki thậm chí có tộc nhân còn tiếp thủ qua ạ katsuki thành viên khảo hạch lấy làng cao tầng đối đãi đồng thuận hết kế gia tộc kiến kỵ thì gạ nhất tộc cuộc sống về sau sợ rằng liền khó qua dù sao Uchiha i bị d ệ trong tộc vết xe đổ, cách hiện tại cũng không xa. căn hộ xin gì trên mặt bàn chất đầy các loại thư tịch những sách vợ này phần lớn đều bị lật ra có chút trang sách bị gãy có chút trang sách bên trên làm đặc biệt tiêu ký có chút càng là bị trực tiếp xe xuống dán tại trên tường dễ thấy vị trí mà tại đèn bàn tia sáng dịu dịu bên dưới xin gì chính múa bút thành văn mạch suy nghĩ có nhưng muốn đem mạch suy nghĩ hóa thành hiện thực liền cần các mặt chuẩn bị trong đó lý luận tri thức chuẩn bị rất là trọng yếu mà đã ra lợi dụng cái mát ngoại đạo ma tượng cùng tế bào đệ nhất chế tạo ra shizos thật sự là một thiên tài ý nghĩ ta đã làm đến shizos tế bào rất nhiều trình tự chỉ cần trích dẫn là được rồi chỉ là xinji ngừng bút bắt đầu cân nhắc lấy hắn chữa bệnh ban cái gian phòng kia đơn sơ phòng thí nghiệm căn bản là không có cách hoàn thành sinh vật xương vỏ ngoài bồi dưỡng mà còn hắn cũng không có đầy đủ tài lực cùng nhân viên ủng hộ hắn đi không ngừng thử lỗi có lẽ ta cần tìm một cái hợp tác đồng bạn xin dị ánh mắt chất động trong đầu suy nghĩ lên nhân tuyển có năng lực có tài lực cùng hắn hợp tác phóng nhãn toàn bộ nhận giới cũng chỉ có ngũ đại làng ní dạ ạ katsuki cùng với sáng lập làng âm thanh họ d ồ x i maz trở giải rác mấy thế lực mà những thế lực này bên trong ngũ đại làng ní dạ cùng ạ katsuki đều có thể loại bỏ ra ngoài sở dĩ còn lại kỳ thật cũng chỉ có họ d ồ x i maz một nhà rất nhanh xin dị có quyết đoán dù sao trong kế hoạch có kim m maz ồ làm sao cũng tuấn không ra họ rồ si m a không bằng liền lợi dụng điểm này để họ rồ si m a làm việc cho ta canh thứ nhất dâng lên. Cầu phiếu đề cử, nguyên phiếu. chương ba trăm tám mươi ba vậy làng lá một chỗ vắng vẻ sân luyện tập bên trong ba ba bá một thân ảnh tại trong màn đêm sân luyện tập bên trên qua lại xuyên qua tốc độ nhanh chóng nếu là bị bình thường thôn dân đụng vào có thể sẽ bị cho rằng là mạ quỷ không thể nghi ngờ đạo thân ảnh này chính là trong tu luyện kim i mạ rộ một lát sau mang theo tiếng rít kim i mạ rộ đột n g ộ t ngừng lại thân hình đỡ tại luyện tập chàng cái khác trên đại thụ ho kịch liệt sau đó hắn nhìn một chút che mi ệ n g tay lại phát hiện nơi lòng bàn tay lại nhiều một mảnh máu đỏ tươi sắc khu khu k h hắn xác mặt châm xuống tiếp lấy lại hò khăn lên nơi xa nhìn xem một màn này xin gì có chút v ư ớ n mày nghĩ ngợi nói kỳ mị mạ r ổ thân thể sớm như vậy liền không chịu nổi sao h ắ n tự nhiên biết kỳ mị mạ r ổ sẽ mắc liền nọ r ổ xì m à cũng thúc thủ vô sách huyết cái bệnh chỉ là hắn chẳng thể nghĩ tới sẽ như vậy sớm vừa nghĩ tới bị bệnh phía sau kỳ mị mạ r ổ thân thể sẽ ngày càng xa suốt nhiều nhất kiên chỉ mấy năm liền sẽ chết đi đáy lòng của hắn lập tức dâng lên cảm giác nguy cơ k h ẹ n sợi gẳng kế hoạch không thể kéo dài được nữa phải nhanh một chút thực hiện nếu không kỳ mị mạ rỗ chết lại nghĩ tìm một cái hợp cách cả gù dạ tộc nhân liền khó khăn suy nghĩ khé động hắn không che giấu nữa thân hình trực tiếp một cái lắc mình rơi xuống kịch liệt ho khan kỳ mị mạ rỗ trước mặt cứ việc ho đến thở không ra hơi nhưng kỳ mị mạ rỗ như c ũ vô cùng cảnh giác nhưng phát hiện có người tiếp cận chính mình về sau hắn vội vàng bày ra để phòng t ư tế h mà tại nhìn đến một thân ạ c t sụ kỳ hóa trang xin dị về sau kỳ mị mạ rỗ sắc mặt r u lên là ngươi xin dị lúc này đã dùng sở sản đủ dạn bụ k h ô n g chế cặp kêu bị ả k ể u g ặ n g nghiêm túc kiểm tra qua kỳ mị mạ rỗ thân thể thản nhiên nói ngươi bệnh đến rất nặng kỳ mị mạ rỗ lau khỏe miếp máu ngươi căn bản không hiểu rõ ta dạng này bệnh nhẹ với ta mà nói không tính là cái gì có lẽ vậy xin gì cũng không tranh luận kỳ mị mạ dỗ hỏi ta lần trước khảo hạch thông qua sao xin gì khoe miệng vẩy một cái ngựa khí chê tức là ngươi muốn hỏi vẫn là họ rồ xi mạt muốn hỏi kỳ mị mạ dỗ lấy làm kinh hãi trong mắt nổi lên nồng đậm địch lý xin gì dù bận vẫn đùng dùng ngươi sẽ không cho rằng ngươi cùng họ rồ xì mạt quan hệ trong đó có thể giấu giếm được chúng ta à kỳ mị mạ dỗ quát ngươi muốn làm gì nếu như ngươi muốn lấy ta làm uy hiếp đối họ rồ xì mạt đại nhân bất lợi s ợ rằng muốn uổng phí tâm tư xin gì lắc đầu ta muốn gặp mặt hắn kỳ mị mạ dỗ không cần nghĩ ngợi họ rồ xị m ạ đại nhân là sẽ không gặp ngươi. không cần vội vã cự tuyệt dừng lại xin g ì nói ra ngươi liền nói cho hắn ả cắt xù kỳ a muốn gặp hắn đàm luận liên quan tới ngươi bệnh sự tình kỳ mị mạ rồ hơi nghi hoặc một chút bệnh của ta xin g ì quay người rời đi một bên đi vừa nói ngươi bệnh xa so với trong tưởng tượng của ngươi còn nghiêm trọng hơn đem ta lời nói truyền đạt cho họ rổ xi、si、mà ra nếu như hắn đã đáp ứng ngay ở chỗ này lưu lại ký hiệu ta sẽ lại liên hệ ngươi nói đi xin dị thân ảnh biến mất tại trong màn đêm đứng ở không người sân luyện tập bên trong kỳ mỹ mạ rộ do dự rất lâu cuối cùng vẫn là quyết định đem xin dị lời nói mang cho họ rổ xì mars đây cũng không phải hắn sợ hai chính mình bệnh thật rất nghiêm trọng mà là họ rổ xì m à r s phía trước bàn giao qua chỉ cần ạ cà sủ kỳ tiếp xúc hắn liền nhất định phải lập tức báo cáo rất nhanh kỳ mỹ mạ rộ liền thông qua bí mật con đường đem tin tức truyền lại cho họ rổ xì m à r s đêm đó cán bộ căn cứ một chỗ bên trong phòng thí nghiệm bí mật khi biết ạ cà xù kỳ a thấy qua kỳ mỹ mạ rộ đồng thời hướng chính mình đưa ra gặp mặt yêu cầu về sau họ rổ xì mỹ xin gì không hề trông chờ yêu cầu của mình có thể nhanh như vậy truyền lại cho họ rổ xì m a s tại hắn dự đoán bên trong kỵ mị mạ rổ hẳn là sẽ do dự một trận sau đó lại xác nhận tự thân bệnh tình thật vô cùng nghiêm trọng về sau mới sẽ đem hắn gặp mặt yêu cầu truyền đạt cho họ rổ xì m a s có thể hắn không nghĩ tới chính là bởi vì cùng đằng giao tác họ rổ xì m a s lúc này liền tại dưới mí mắt hắn liền tại trong thôn ra cờ xì ca bủ tô một mặt nghiêm túc khuyên căn nói họ rổ xì m ã đại nhân a thân phận quá mức thần bí hơn nữa còn là một vị mạn trực hữu trí hạ cùng hắng ặ p mặt quá nguy hiểm họ rổ xì m ã ngược lại là không quá lo lắng an nguy của mình. bởi vì gặp mặt không nhất định nhất định muốn dùng bản tôn ảnh phân thân cũng là có thể làm thay hắn chân chính để ý là a nâng lên kỳ mì mạ dỗ bệnh cùng với a dạng này nhân vật vì sao lại đối kỳ mì mạ dỗ như thế quan tâm suy nghĩ một lát sau họ rồ xì mã nói ra gặp một lần a ta ngược lại muốn xem xem cái này a rốt cuộc muốn làm cái quỷ gì mặt khác ngươi đi kiểm tra một chút kỳ mì mạ dỗ thân thể da cờ xì ca bụ tô đành phải nhẹ gật đầu chỉ chốc lát sau thông tin lại lần nữa truyền cho kỳ mì mạ dỗ kỳ mỹ mạ rộ tự nhiên không dám c trễ mãi họ rỗ g ì m à sự tình lúc này tại gặp mặt sân luyện tập bên trong làm một cái không đáng chú ý tiêu ký bên kia r ờ i đi sân luyện tập xín gì không có nhàn rỗi mà là đi tới hỉ gạ tộc địa bên ngoài khoảng thời gian này bởi vì vội vàng g ì n nệ gạng kế hoạch đồng thời lại bởi vì nệ gì một mực đi theo hỉ hạ xì bên người tu luyện sở dĩ hắn không có làm sao liên lạc nệ gì. bây giờ hắn một lần nữa khởi động k è n xảy gạng kế hoạch tự nhiên là nghĩ đến tới xem một chút không có gì bất ngờ xảy ra h ắ tại nệ dị thường xuyên tu luyện sân luyện tập bên trong nh d u n g b ì ạ tịu i g c n g xác nhận bốn phía không có hỉ gạ tộc nhân đang nhìn trộm về sau thân hình hắn n h ó á n g một cái rơi xuống sân luyện tập bên trong đại đại người nhìn thấy s h i n j i nệ dĩ lấy làm kinh hãi tiếp lấy trên mặt nổi lên vui mừng nhìn thấy ta đến mức vui vẻ như vậy sao s h i n j i ở đấy lòng lẩm bẩm một câu sau đó đi tới l i ê n tại s h i n j i cho rằng nệ dĩ còn muốn hỏi lần trước khảo hạch kết quả thời điểm nệ dĩ lại nói ra một kiện làm hắn ngoài ý muốn sự tình sau khi nghe xong hắn xác nhận nói thuật kỷ phân ra đi tìm ra chủ của các ngươi còn hạn mười ngày để các ngươi già chủ đem ngươi giao ra nghệ dị vốn cho rằng xin gì tại cái này điểm mấu chốt gặp chính mình là nhận đến tin tức gì kết quả phát hiện xin gì hoàn toàn không biết gì cả về sau hỏi vội đại nhân ta bây giờ nên làm gì xin gì không có sợ hỏi ngược một câu gia chủ của các ngươi muốn làm sao xử lý nghệ dị tình hình thực tế nói gia chủ hắn còn đang do dự xin gì cũng không ngoài ý muốn khi ạ s i mặc dù không tính là cái gì đứng đầu nhân vật nhưng theo vốn là thời không đến xem hắn tại trái phải rõ ràng vấn đề bên trên còn là có thể ổn định lập trường đặc biệt là tại nệ d ì nói cho hắn trên mặt trăng s u ấ t xù kỷ phân gia có diện thế kế hoạch về sau xin d ì l i ề n biết hắn nhất định sẽ không đứng tại s u ấ t xù kỷ phân gia bên kia trầm ngâm một hồi về sau xin d ì lại hỏi gia chủ của các ngươi vì cái gì không đem chuyện này hồi báo cho cô nỗ hạ nệ d ì thực tế trung thực lập tức đem hỉ hạ xỉ tham dự lần trước gạ cả sủ kỷ khảo hạch sự kiện sở dĩ lo lắng chuyện này bại lộ không dám hướng làng báo cáo sự tình một mạch nói cho xin dĩ xin dĩ sắc mặt vui mừng ý thức được đây là một cái kéo hì gạ nhất tộc nhập hội cơ hội tốt canh thứ hai dâng lên câu phi đề cử nguyễn ph một cái nhấp tay xin nhờ mọi người á. chương ba trăm tám mươi bốn hẹn gặp đối kháng trên mặt trăng xuất xù kỳ phân ra thiếu không được hỉ gà nhất tộc n i ệ p trợ bởi vì chỉ có hỉ gà nhất tộc bị h k i ự u gẳng trả cơ g i mới có thể chống lại cự hình t ẹ n xảy gẳng trả cơ g i rút ra nếu không liền xem như bốn trận chiến về sau thực lực thuộc về gì t phía dưới người thứ nhất nạ dù tô cũng rất có thể một cái đối mặt liền bị cự hình t ẹ n xảy gẳng rút khô trả cơ g i ngoài ra xuất xù kỳ phân ra nếu như muốn mở ra t ẹ n xảy gẳng cũng cần hỉ gà nhất tộc tông ra tinh k h i ế t bị ạ i c u g ặ n g sở dĩ chỉ cần mượn hơi được hỉ gà nhất tộc liền có thể kẹt lại s u ấ t xù kỳ phân gia mở ra k ẹ n xảy g ặ n g cơ hội để s u ấ t xù kỳ phân gia chỉ có thể bị quá hóa liều lựa chọn cướp đoạn nghĩ tới những thứ này về sau một thân ạ ca sủ kỳ hóa trang x ỉ n di lập tức nói với nệ di ta đối hỉ gà nhất tộc không có ác ý mà trên mặt trăng s u ấ t xù kỳ phân gia uy hiếp đến tất cả chúng ta sở dĩ tại ứng đối s u ấ t xù kỳ nguy cơ bên trên chúng ta có thể hợp tác nệ di lập tức đại hỉ xin ngài yên tâm ta sẽ đem ngài ý tứ truyền đạt cấp gia chủ đại nhân đi thôi ta sẽ lại liên hệ ngươi xin di bàn giao một câu sau đó quay người rời đi nệ di lập tức đem tin tức mang cho hỉ ạ xì. -Sì. hỉ ạ xì -Sì、nghe xong lộ vẻ do dự nệ di một người cùng ạ cà sủ kỳ hợp tác cùng h ỉ g ạ nhất tộc cùng ạ cà sủ kỳ hợp tác là hai cái hoàn toàn khác biệt khái niệm nếu để cho làng biết h ỉ g ạ nhất tộc lén lút cấu kết hạ cà sủ kỳ dù chỉ là vì ứng đối nhận giới diệt thế nguy cơ làng cũng sẽ không tùy tiện vương tha h ỉ g ạ nhất tộc sở dĩ chỉ cần đáp ứng hợp tác h ỉ gã nhất tộc liền tương đương với có nhược điểm rơi vào ạ cà sủ kỳ trong tay nhưng nếu như không hợp tác sau này số sủ kỳ phân ra hủy diệt nhận giới mọi người vẫn làm u ố n cùng một chỗi x n g đời trầm ngâm chỉ chốc lát khi ạ xì nói với nề di chúng ta hỉ gạ nhất tộc là cỗ nổ hạ nhất tộc quyết sẽ không cùng hạ cả s ù kỳ có bất kỳ hình thức bên trên hợp tác nề di vội la lên có thể là trên mặt trăng sùa x kỳ h i ạ xì nhất tử chỉa chặt đức nề di b ấ t quá ngươi là có hay không nguyện ý cùng hạ cả s ù kỳ hợp tác đó chính là cá nhân vấn đề ta không biết rõ nề di không đốc hiểu rõ hỉ ạ xì dụng ý hỉ gạ nhất tộc sẽ không theo hạ cả s ù kỳ hợp tác nhưng nề gì cá nhân có thể mà hỉ gạ nhất tộc sẽ chỉ trợ giúp nề di đối cái khác một mực không biết rõ hôm sau buổi tối xin dì ông tùy tiện nhìn một chút tâm tư lại đi một chuyến kỳ mị mạ rỗ thường đi sân luyện tập phát hiện sân luyện tập bên trong kỳ mị mạ rỗ lưu lại ký hiệu a nhanh như vậy đã có trả lời hắn suy nghĩ một cái chật hiện lộ thân hình nhìn thấy xin dì lộ diện kỳ mị mạ rỗ trước sau như một trên mặt lãnh đ ạ m cấp tốc đổi lại để phòng thân sắc xin dì hỏi họ rỗ sĩ mạ đ ồ n g ý phải kỳ mị mạ rỗ nhẹ gật đầu lựa chọn rất sáng suốt cười cười xin dì còn nói thêm thế nào hiện tại ngươi tin tưởng lời của ta đi ngươi đã bệnh nguy kịch không có mấy năm có thể sống kỳ mị mạ rỗ sắc mặt tàn đạo l i ê n tại ngày hôm qua c h ữ a bệnh nhân thuật tạo nghệ khá cao giả cờ s ị c ạ bụ tổ đã vì hắn kiểm tra qua thân thể mà cho ra kết luận là hắn mắc phải một loại vô cùng hiếm thấy huyết kế bệnh có hay không là dạch chứng giả cờ s ị c ạ bụ tổ còn cần tiến một bước nghiên cứu nhưng có một chút có thể khẳng định cái này bệnh vô cùng phiền phức xin gì nói ra nói đi thời gian gặp mặt địa điểm kị mị mạ dỗ lập tức nói cho xin gì hẹn gặp thời gian địa điểm xin gì không cần phải nhiều lời nữa xoay người chuẩn bị rời đi lúc này kị mị mạ dỗ nhịn không được gọi hắn lại ngươi vì cái gì quan tâm ta như vậy、bệnh. đương nhiên là vì tẻn s ạ c ẳ n g không phải vậy ở đấy lòng oán thầm một câu về sau xin gì thu lại khinh bạc ngữ khí trầm giọng nói có thể nhìn ra nơi g ư giá trị cũng không phải chỉ có họ rổ x ì mạt một người đáng tiếc ta tới c h ậ m một bước nói đi xin gì thân ảnh biến mất tại màn đêm biến mất không còn t â m tích phản phất chưa hề xuất hiện qua đồng dạng sững sờ nhìn qua xin gì rời đi phương hướng kỹ mỹ mạ rổ nói nhỏ ta giá trị không để ý đến k ý mỹ mạ rổ tâm tư xin gì về tới nhà chợ của mình lật ra bản đồ xem xét lên họ rổ xi mạt hẹn gặp địa điểm tại trên địa đồ tìm tới đối ứng vị trí về sau h ắ n khẽ nhữ mày nơi này sao họ rồ xì m à hẹn gặp thời gian là ba ngày sau mà hẹn gặp địa phương là hỏa quốc cảnh nội một chỗ ven sông rừng rậm nơi đó trải rộng thủy võng lại bốn phương thông suốt đích thật là một cái gặp mặt nơi tốt thu hồi bản đồ xin d i lại có chút n g h i hoặc họ rồ xì m à làm sao có thể nhanh như vậy liền cho ra trả lời đâu liền tính thông tin vấn đề có thể thông qua bí thuật hoặc thông linh thuật đến giải quyết có thể họ rồ xì maz à là thế nào tại trong một ngày phán đoán ra kỷ mị mạ r ồ là có hay không mắc phải nghiêm trọng h u t kế bệnh đâu chẳng lẽ dạ cờ xì cạ bụ tổ liền giấu ở trong thôn hoặc là hắn cũng giấu ở trong thôn vừa nghĩ tới loại này khả năng xin dĩ đột nhiên cảm giác được lần này hãy gặp chính mình vẫn là muốn thận trọng một số tương đối tốt bằng không nếu là lật thuyền trong mương sẽ không tốt c ă n bộ căn cứ nhận đến k ý mỹ mạ r ồ tin tức truyền đến về sau họ rồ xì mars cười cười có ý tứ ai có thể nghĩ tới ạ cà sủ kỳ a liền ẩ n tàng tại bên trong làng lá đây không thể nghi ngờ xin dĩ có thể theo trong dấu vết đoán ra họ rồ xì mars có khả năng liền giấu ở trong thôn họ rồ xì mars cũng tương tự có thể theo xin dĩ lộ diện tần số bên trong đoán được xin dĩ cũng giấu ở trong thôn một bên dạ cỡ sĩ cá bụ tổ nói ra đối phương mặc dù biểu hiện ra đối kỳ mỹ mạ rỗi nhưng ta luôn cảm thấy lần này hẹn gặp sợ rằng không có đơn giản như vậy ân k ý mỹ mạ r ồ hết u y kế bệnh căn bản không đáng ạ cả sủ kỳ như thế đại phí khổ tâm ờ rồ xì mã đồng ý dạ cờ xì c ạ bù t ổ phán đoán hẳn thấy đừng nói k ý mỹ mạ r ồ hết u y kế bệnh có hay không là d ẹ t chứng điểm này còn còn chưa chứng thực liền tính xác nhận chỉ là một cái k ý mỹ mạ r ồ cũng không đáng đến ạ cả sủ kỳ đưa vào nhiều như vậy tinh lực dạ cờ xì c ạ bù tô hỏi vậy ý của ngài là ờ rồ xì mã mặt lộ tà mị đem hẹn gặp thời gian địa điểm thông báo đ ă n đi a dạ cờ xì -si、cả bù tô lấy làm kinh hãi hỏi tới ngài là muốn mượn cổ nổ hạ lực lượng phục kích gạ cà sủ kỳ a sao cái kia có cần hay không ta hiện tại liền an b à i kỳ mỹ mạ rổ rút lui họ rổ x ì mát dắt đầu không cần a nếu quả thật có ý cùng ta nói là sẽ không để ý ngần ấy không vui đến mức kỳ mỹ mạ rổ nếu như hắn hiện tại liền rút lui ta làm sao biết gạ cà sủ kỳ có phải là thật hay không lưu ý hắn đâu d ạ cờ xì cạ bủ tổ trong lòng rút lên hắn đã hiểu họ rồi xì mã kế hoạch họ rồi xì mã hiển nhiên là muốn mượn đàn g i ớ trí thủ kiểm tra một chút ạ cà s ủ kỳ gặp mặt thành ý cũng đem bày ở chỗ sáng kỳ mì mã r ồ xem như m ù i câu thăm dò ạ cà s ủ kỳ có phải là thật hay không như lời nói lưu ý kỳ mì mã r ồ không bao lâu dạ cờ xì ca bụ t ô liền gặp mặt đàn gi đem tình báo báo cho đàn gi đặt nghiêm nghị hỏi cái gì ạ cà s ủ kỳ a sẽ tại ba ngày sau xuất hiện ở đây cái này một phần tình báo có thể tin được không Dạ cờ xì ca bụ t ô đẩy một cái kính mắt có phải là thật hay không ba ngày sau liền biết cánh thứ nhất dâng lên câu phiếu đề cử nguyễn phiếu chương ba trăm tám mươi lăm đáng giá ra cờ xỉ ca bụ tổ tình báo để đắn lâm vào trong suy tư đến hắn cái địa vị này cá nhân hắn lợi ích cùng làng lợi ích đã sớm không nhất trí một số thời khắc tổn thất làng một số lợi ích ngược lại có thể để cho cá nhân hắn thu hoạch ví dụ như trước mắt chính là một cái cơ hội bây giờ hắn cùng hắn tên kia vong thực tồn cán bộ đã bị đệ tam dồn đến nơi hẻo lánh đặc biệt là tạ i gì gì h ái dạ cùng xù nạ trở về về sau l ờ i của hắn quyển t h ẳ n g tấp hạ xuống hắn thậm chí ẩn ẩn cảm giác được chính mình đã bị bài trừ tại cao nhất quyết sách ngoài vòng đây cũng là trước sau như một tùng hộ đệ tam mụ tạ tàn cổ hát cùng mỹ tổ ca đỏ hộ mụ dạ hai người hiện tại càng ngày càng nhiều đứng ở bên phía hắn nguyên nhân bởi vì trước đây có thể chế hành đệ tam lực lượng theo dị i ì dạ cùng x u nạ trở về cùng với cụ gia mạ xuất hiện nạ dù tổ trưởng thành các loại nguyên nhân dần dần mất đi chế hành đệ tam năng lực mà con loại này mất cân bằng, còn lại o duy trì liên tục bên trong sở dĩ đắn nếu như không thể mau chóng lật về cục diện vậy hắn tại làng cao tầng quyền lên tiếng sẽ chỉ càng ngày càng yếu dù sao tuổi của hắn đã không nhỏ thời gian cũng không đứng ở bên phía hắ mà muốn lật về mất cân bằng cục diện hữu hiệu, hiệu nhất trực tiếp nhất phương pháp không gì bằng thành công bắt lấy một tên ạ cả sủ kỳ thành viên quyết định chủ ý đặt vung tay lên Bá. một tên căn bộ nhì dạ rơi xuống trước mặt hắn đ ặ n đại nhân ngài có cái gì phân phó đặt trống trong tay q u ả trượng triệu tập toàn bộ nhân viên phải không có chất vấn không do dự căn bộ nhì dạ đáp ứng cấp tốc biến mất tại chỗ thoáng trước mắt đến xin gì cùng ọ rổ xì mạ hẹn gặp thời gian chạm vào tối trong rừng rậm ọ rổ xì mạ sớm đi tới hẹn gặp địa điểm g i a một cây đại thụ dù bận, bận ung dung hai tay ôm ngực、Bá. cùng với một đạo âm thanh x é gió da cờ xỉ -si、ca bụ tổ rơi xuống trước mặt hắn thấp giọng nói ỏ rồ xỉ ma dại nhân đ à n người cũng đã mai phục tốt Viết, -si、cười cười, chính như hắn dự liệu báo báo Giả -si、hỏi, dại kia cái -si、-ma -phân nói, ngươi đi đi. Giả -si、một trên tình lút tổ thật một tay, rồ rồ rồ dồ xỉ xỉ xỉ Xua xỉ xỉ mỉ mà đem mà mà mạ mà đàn làng, là hành dự dự dạng, chính có cho chọn cờ ca cần nhắc cần. cờ như hắn không nhân, không nhở Không phân phó lén động. bên lựa ký báo báo bụ sao. Chờ cờ xỉ cả bụ tổ rời đi về sau r xuống xuống, khi m a h đứng i dậy, ỏ dầu n g mars hai tay ôm ngực, thầm nghĩ, a cà sù kì a cũng không phải ủ trí hạ sisi đắn xác thực từng có thành công đánh lén mảng trệ của ủ trí hạ chiến tích nhưng lần này ỏ dầu sĩ mars lại cũng không xem trọng đắn dương nhiên mặc dù hắn đánh lấy mượn đắn thăm dò a thành ý chủ ý nhưng nếu như đàn d thật có thể trọng thương a hắn là không ngại xuất thủ dù sao a mạn trệ củ xạ gì đẳng là hắn tha thiết ước mơ bảo vợ thời gian điểm nhỏ trôi qua trời chiều tây thủy toàn bộ rừng rậm tối xâm lại ỏ rồ xị mạt không có chút nào không kiên nhẫn vẫn như cũng là bộ kia dù bận vận ung d u n g d á n g d ấ p đúng lúc này nơi xa trong bóng tối chuyển đến một trận bước chân ỏ rồ xị mạt biến sắc ôm ngược hai tay chậm d ã i thả xuống rất nhanh trong bóng tối đi tới một thân ảnh ỏ rồ xị mạt con người có chút co dù lại bởi vì hắn nhìn thấy thân ảnh kia hất lên mũ trùm mây v à p h ụ trên mặt mang theo mặt n họ rồ si maz rất bình tĩnh nghiêng mắt nhìn một phía trong mắt lóe lên một tiếng nghi hoặc bắt được điểm này xin gì một bên chậm rãi hướng họ rồ si maz đi đến vừa nói ngươi tựa hồ đang chờ mong cái gì ầm ầm họ rồi s mars đang chuẩn bị trả lời bốn phía đột nhiên truyền đến bạo tạc tiếng nổ trong đó còn ẩn ẩn xen lẫn gầm thét cùng g à o t h é t hiện nhiên phu cận bạo phát chiến đấu kịch liệt họ rồi s mars cảnh giác lo lắng trước mắt a lại đột nhiên động thủ lại phát hiện a đối phụ cận kịch chiến coi như không nghe thế là hắn nói ra ngươi hẹn gặp ta mục đích là cái gì xin dị thản nhiên nói hợp tác ồ、oh. họ rồi s mars tới hào hứng hỏi liên quan tới gì đó hợp tác ta rất thưởng thức kỳ mỹ m a r rộ muốn đem hắn nhận bảo ạ kasuki dừng lại xin dị ra vẻ tiết mới lắc đầu đáng tiếc hắn b ậ mà còn bệnh đến rất nặng liền xem như ta cũng không có niềm tin tuyệt đối cứu sống hắn họ dồ s i m ạ hư lạnh nói loại lý do này có thể nói phục không được ta mà còn cùng ta hợp tác ngươi chẳng lẽ không lo lắng b ẹ n truy cứu xin gì khẽ cười nói ngươi cảm thấy ta cần nhìn ánh mắt của hắn sao ẩm ẩm phu cận chiến đấu còn tại duy trì liên tục bên trong thỉnh thoảng có tiếng nổ vang lên ánh lửa nhiều lần hiện tương giả xồ dạ chiếu dọi đến lúc sáng lúc tối mà liền tại cái này lúc sáng lúc tối qua ảnh bên dưới họ d sĩ、si、m ạ chăm chú nhìn xin gì hỏi đáy lòng của hắn đã sớm muốn hỏi ra một vấn đề ngươi rốt cuộc là ai xin gì vẫn lạnh nhạt như cũ ngươi không cần biết ta là ai ngươi chỉ cần cân nhắc đề nghị của ta ò dồ xị mát hỏi như vậy hợp tác nội dung là cái gì điều trị kỳ mị m ạ r ồ hắn đáng giá ngươi hoa như thế lớn tinh lực sao xin gì không cần nghĩ ngợi đáng giá ò dồ xị mát đ ỗ n g nhiên ý thức được kỳ mị m ạ r ồ tại ai trong suy nghĩ phân lượng tự a hồ so với mình phía trước tưởng tượng còn muốn cao đúng lúc này bốn phía khôi phục bình tĩnh chiến đấu kịch liệt tự a hồ đã kết thúc nếu như nói phía trước còn đối đăng bố trí có chỗ trở mỏng như vậy đến giờ khác này ò dồ xị mát đã đối cái này không ôm bất luận cái gì hy vọng trong chốc lát lại có tiếng bước chân chuyển đến họ rồ x ì mặn theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy người đến không phải người khác chính là hất lên mũ t r ù m mây đ ỏ phục mặt đeo hổ ly mặt nạ ạ cà sủ kỳ b ê mà vừa thấy được b họ rồ x ì mặn lập tức khẩn trương lên thậm chí so nhìn thấy a lúc càng khẩn trương trước đây không lâu tôn kêu hoàn toàn thân thể s ợ s à n đủ tu tán năng hồ nhìn xuống cổ nộ hạ một màn hắn cũng là ở đây kinh nghiệm bản thân người s ợ gì hắn biết rõ bê thực lực kinh khủng đến cỡ nào nhưng mà làm hắn không có nghĩ tới là bê song, song mà đứng mà là đứng hầu tại a sau lưng ngay sau đó bên kia trong rừng bay ra khỏi một đạo ạ cà cà sủ chương ba trăm tám mươi sáu kinh sợ nhìn xem b cùng dê đứng hầu tại a sau lưng tiên tính lại nhu thuận rắn dấp ọ dồ xị mạt ngoài trầm ngừng nội tâm lại sớm đã sóng to gió lớn củng cố nổ hạ cao tầng đầu dạng phía trước kiến thức b hoàn toàn thân thể sở sàn đủ tu tá năng hồ về sau họ rổ sĩ m ạ n cũng sinh ra b cùng a khả năng là c ù n g cấp quan hệ bởi vì b thực lực thực sự là quá mạnh tại bên trong hạ cà sủ kỳ nhiều lắm là đành phải thủ lĩnh b ẹ n phía dưới rất không có khả năng trở thành những người khác cấp dưới nhưng bây giờ xem xét b không chỉ là a cấp dưới hơn nữa còn không phải bình thường cấp dưới nếu biết do hắn còn tại bên trong hạ cà sủ ký lúc liền tính nhìn thấy thủ lĩnh b ẹ n cũng không khả năng như b nhìn thấy a như vậy quý cũ không đây cũng không phải là quý cũ đây là cung kính đồng dạng đứng hầu tại a sau lưng vị tiêu mang theo bàn nhược mặt nạ ác quỷ lấy linh thể hình thức xuất hiện dê cũng là cùng kính dị thường không biết có phải hay không là ảo giác họ rồ si mã thậm chí theo dê trong cử chỉ phân biệt ra một tia lấy lỏng cái này sao có thể trong lúc nhất thời họ rồ si mã cảm nhận được cực độ hoang mang cùng không hiểu a cắt xù k ỳ hắn cũng dạ o qua có tiên nhân chi nhãn thủ lĩnh b ẹ n mặc dù cường đại thần bí nhưng trong tổ chức thành viên cũng phần lớn đều là nhận giới đứng đầu nhân vật từng cái tiêu càng khó thuận hắn thực tế khó có thể tưởng tượng cường đại như bê cùng dê dạng này lý dạ vì sao lại đối a như vậy tính cần nghe theo họ rồ sĩ maz bên này khí thế bị sợ đối diện xỉn di lập tức cảm thấy thế là thừa cơ hỏi đáp án của ngươi là cái gì họ rồ sĩ maz sắc mặt càng thêm âm trầm hắn đã cảm nhận được áp lực mà c ố này áp lực chỉ ở đối mặt bèn lúc gặp phải nhưng hắn không nghĩ tùy tiện túi đầu bởi vì tại nhân giới từ trước đến nay đều là hắn uy hiếp người khác lúc này dê có chút như g đầu nhìn về phía họ rồ sĩ maz bởi vì mặt nạ nguyên nhân họ rồ sĩ maz thấy không rõ dê trên mặt biểu lộ nhưng bởi vì dê là linh thể chỉ cần trả cờ dạ đầy đủ mạnh ai cũng có thể trực tiếp cảm thụ da dê trên thân cái kia kích động chiến ý phảng phất chỉ cần a ra lệnh một tiếng liền sẽ không chút nghĩ ngợi n h à o lên bây ánh mắt cũng ném đi qua mà nhìn xem mặt nạ lỗi thủng bên dưới cặp kia lửng lánh yêu dị hào quang tinh hồng đồng họ rồ xị mát gáy lòng máy động đôi mắt này có lẽ s o hụ chỉ hạ ít chia mạn trệ củ xạ dìn gẳng còn m u ố n g tưởng phía trước b tập kích cổ nộ hạ hồ sơ quán triển đến dịch hắn chỉ là xa xa nhìn trộm cảm xúc còn không sâu lắm mà giờ khắp này cùng b đối mặt về sau hắn mới phát hiện đối phương hai mắt phảng phất tràn đầy ma lực có thể làm người chấn động cả cảm giác sợ hãi cùng lòng mơ ước đồng thời tại họ dồ simaz đấy lòng quần quận mà ra hắn cảm nhận được sợ hãi sinh ra tham lam không hổ là họ dồ simaz xin g i kỳ thật một mực tại quan sát họ dồ simaz kazin cùng ý đồ hiền thân, hiện thân hiển nhiên cho họ dồ simaz không nhỏ áp lực nhưng họ dồ simaz trung quy là thường thấy sóng gió nhân vật cũng không có đem khiếp ý hiển lộ ra bất quá xin g i mục đích đã đạt đến họ dồ simaz rõ ràng là sợ liền khí thế đều yếu một mạng lớn kỳ thật thật muốn đ ộ u thủ bất luận là có màn trệ c xạ dìn gẳng vĩnh cửu kazin vẫn là có rét lòn gẳng ý đồ đáng sợ đều rất khó lưu lại họ dồ simaz ý đồ lần trước có thể nháy mắt chế phục họ rồ simaz đó là họ rồ simaz đánh giá thấp nàng h u y ễ n thuật thực lực nếu như họ rồ simaz có phòng bị ý đồ có lẽ có thể lợi dụng tự thân linh thể cùng rét lòn gặng nhãn lực ưu thế lại lần nữa ngăn chặn họ rồ simaz nhưng muốn giết chết họ rồ simaz liền không thực tế dù sao liền xem như ủ trí hạ ý chia cũng cần mượn nhờ t ổ t xù cả nó dù gì thập quân y kiếm phong ấ n tài năng tương đối triệt để giải quyết họ rồ simaz ca gì tình huống cũng kém không nhiều đánh bại họ rồ s i m a dễ dàng nhưng muốn lưu lại họ rồ s i m a liền vô cùng khó khăn đương nhiên cho dù họ rồ s i m a không đồng ý hợp tác xin gì tỷ lệ lớn cũng sẽ không để cả dìn cùng ý đồ đạo t h ủ bởi vì liền tính tại chỗ này giải quyết hết họ dồ si maz đ ố i hắn k ẹ n xảy gẳng kế hoạch cũng là chuyện vô bổ cứ như vậy trên sân song phương rơi vào trầm mặc trong lúc răng co một lát sau họ dồ si maz cuối cùng mở miệng người muốn làm sao hợp tác họ dồ si maz bên này nối lòng miệng xin di liền không tại che giấu nói thẳng ta đ ố i k ý mỹ mạ dồ k ẹ t cầy gần cái huyết kế giới hạn cảm thấy rất hứng thú sở dĩ hắn hiện tại không thể chết họ dồ si maz h dò hắn bệnh rất phiền thức ân xin di nhẹ gật đầu họ dồ si m a trầm ngâm một chút nói ra kỳ mỹ mạ rỗ là bộ hạ của ta hắn bệnh ta tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp đến mức hợp tác xin gì trực tiếp đánh gây họ rỗ x ì mã chỉ bằng ngươi cứu không được hắn đây chính là ta muốn hợp tác với ngươi nguyên nhân ta có thể cho ngươi cung cấp một số kỹ thuật giúp ngươi cứu chữa kỳ mỹ mạ rỗ bất quá ngươi phải đáp ứng ta c h ờ kỳ mỹ mạ rỗ sau khi khỏi hẳn phối hợp ta làm một số thí nghiệm xin gì nói nửa thật nửa giả hắn xác thực muốn cứu kỳ mỹ mạ rỗ nhưng hắn cũng không phải là muốn đợi chị tốt kỳ mỹ mạ rỗ về sau lại tiến hành chính mình tẹn x â gắng kế hoạch mà là chuẩn bị tại điều trị kỳ mỹ mạ rỗ quá trình bên trong l ạ nhiên không tiếng động tất t ta đồng ý hợp tác thêm, trọng. một Simas kia, nữa đồng đẳng đánh ngươi. còn nói thêm, phu cận những Xin lần nữa không lễ phép đánh Orosimaz, không quan ngựa ngùng cười một tiếng. gậy ý hợp phu phép cái Cười cười, cười với lại Simas, Simas là lẽ nhiên hợp tác đã tới hắn vốn định giải thích một chút đăn dư người làm cái gì sẽ mai phục tại m ộ n phía lại không nghĩ rằng đối phương lại không thèm để ý chút nào xin dĩ cũng không nói nhảm trực tiếp mang theo cả dìn cùng ý đồ quay người rời đi theo ba người rời đi ò dô simas mới âm thầm thở phào một cái sau một hồi về tới rừng rậm rạ cỡ xì ca bụ tội hỏi ò dô s i m a đại nhân n g lắc đầu ò dô sĩ mars nói đến thế i m ạ nói n ra đặt、si si si、gian vài người hiện tại thế nào ra cờ sĩ mars nháy mắt hiểu không hỏi thêm nữa đ những gian bài này g không yếu, nhưng nếu như đối phương ư như ờ i kia đối kỳ thực thật lực l nếu yếu, ạ cắt cùng sủ kỳ bê dê, v ậ liền không đáng căn h ú ý mà đối đ với dư nhân viên toàn quân bộ ị diệt m t c h u y ệ nghĩ hắn thật n kỳ c ũ k ô n g làm ra bản thân cũng đã là đàn dư đẩy lên bàn đánh bài thẻ đánh bạc Dạ dồ mạng đại cờ ca lúc chúng ta bây giờ sĩ ta bụ bây tô thế làm này nhân, nào? hỏi, hỏ sở dĩ hắn lúc này có chút không kịp chờ đợi muốn làm rõ ràng kỳ mị mạ rổ trên thân đến cùng cất dấu cái gì có thể hấp dẫn á loại kia cường giả quan tâm c á n h thứ nhất dâng lên cầu phiếu đề cử n g u y ê n phiếu chương ba trăm tám mươi bảy không thể tụt lại phía sau cùng càng thêm lưu thuận rời đi cùng họ rổ xì mà giờ hẹn gặp rừng rậm về sau xin dĩ ba người một đường phi nhanh hướng về làng l á phương hướng tiến đến xin dĩ có bị ạ t i u g ặ n g cả g ì n có cả gù dạ xì g ặ n g mà ý đ ồ là linh thể sở dĩ ba người bọn hắn cùng một chỗ có thể ngăn chặn tất cả nhìn trộn cùng giống như vết tích căn bản không cần lo lắng hành tung bại lộ trên đường ý đồ một mực gắt gao nhìn chằm chằm ca dìn trong mắt tràn đầy k h n g phục nhưng khiếp sợ xỉn gì tồn tại nàng không dám biểu hiện ra ngoài lúc này ca dìn quay đầu liếc ý đồ một cái sau đó thu hồi ánh mắt ý đồ tâm thần chấn động l i ệ n tại vừa rồi ánh mắt giao hội nháy mắt nàng thử nghiệm lấy linh thể xâm nhập ca dìn tâm linh thế giới có thể vừa mới chuẩn bị đ ộ n g thủ trong lòng liền sinh ra một cỗ kinh hồn táng đảm cảm giác nàng nháy mắt sáng hạ cụ đây là linh thể tại hướng nàng cảnh báo làm trà cơ g i hoặc là nói linh thể cường đại đến trình độ nhất định về sau là có thể có đủ, đủ loại khó mà hình dung thần diệu năng lực ví dụ như mỹ bổ cụ g i ả n vị kia gậy amaz liền có thể tiên đoán tương lai xem như quỷ quốc vũ nữ sẩn cũng có tử vong dự báo năng lực ido ở đấy lòng thầm nghĩ lần trước nàng còn không có mạnh như vậy làm sao mới qua vài ngày nàng lại mạnh lên nhiều như thế đáng ghét cái này b ê đến cùng là ai a cả dìn cũng tại âm thầm lưu ý sau lưng ido, thầm ý đồ thầm nghĩ nàng cũng là đại nhân cấp dưới sao kỳ quái vì cái gì cho ta một loại cảm giác quen thuộc chẳng lẽ chúng ta đã gặp ở nơi nào sao ido xuất hiện cho cả dìn không nhỏ cảm giác nguy cơ đặc biệt là vừa rồi đối phó căn bộ n h ĩ g ã lúc ý đô bày ra khủng bố lực sát thương để nàng nhìn đều âm thầm kinh hãi điều này cũng làm cho nàng sáng hạ cụ đại nhân bên người căn bản không thiếu cấp dưới thế là âm thầm quyết định chủ ý ta nhất định không thể tụt lại phía sau không thể để cho đại nhân cảm thấy ta là người vô dụng ý đô nhìn về phía phía trước xin di cũng thầm nghĩ bên người đại nhân có như thế cường cấp dưới ta cùng cụ dạ mạ tình cảnh không ổn á nếu như bị đại nhân bỏ qua nàng vội vàng lắc đầu không còn dám nghĩ tiếp nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng cụ dạ mạ có thể có hôm nay thực lực cùng địa vị tất cả đều là bái đại nhân ban tặng sở di quyết không thể để đại nhân thất vọng vừa nghĩ đến đây nàng thay đổi đến càng thêm biết điều hoàn toàn mất hết ban đầu cái kia kiệt ngạo khó thuần bộ dạng về tới chính mình trụ sở bí mật về sau họ rồ sĩ maz một bên chờ đợi giả c ỡ sĩ ca bụ tô đem kỳ mị mạ rồ mang tới một bên suy tư trước đây không lâu cùng ạ cà s ủ kỳ a gặp mặt lần này h ẹ n gặp a cho hắn quá nhiều nghi vấn a đến tột cùng là ai a vì cái gì để mắt tới kỳ mị mạ rồ v cùng dê hai vị này cường giả vì cái gì đối A cùng kính như thế a cái này một nhóm người đến cùng có phải hay không ạ cà sù kỳ không sai đi qua lần này gặp mặt về sau họ rồ sĩ m a bắt đầu hoài nghi a có lẽ không phải hắn quen thuộc cái kia ả cà sủ kỳ bên trong một thành viên bởi vì a cái này một nhóm người thực tế quá mạnh mà còn lấy ả cà sủ kỳ đối đãi phản đô trước sau như một thái độ bất kỳ cái gì ả cà sủ kỳ thành viên cũng sẽ không lựa chọn cùng hợp tác với mình đúng lúc này trong căn cứ vang lên một trận tiếng bước chân là dạ cờ xỉ cả bụ tổ mang theo kỳ mì mạ dỗ tới nhìn thấy họ rồ xỉ mát về sau kỳ mì mạ dỗ lập tức hành lễ họ rồ xỉ m ạ t đại nhân họ rồ xỉ mát nhẹ gật đầu dạ cờ xỉ cả bụ tổ cười cười nói ra họ rồ xỉ m á đại nhân đặt muốn ta đi qua hướng hắn giải thích lần thất bại này nguyên nhân họ dồ xì -si、mars xua tay không để ý nói đi thôi phải Dạ cờ xì c ạ bụ tổ lui xuống chờ dạ cờ xì c ạ bụ tổ rời đi về sau họ dồ xì mars bắt đầu đối kỳ mì mạ rổ kiểm tra sức khỏe chỗ này tại cô nổ hạ phụ cận trụ sở bí mật là họ dồ xì mars một chỗ phòng thí nghiệm tư nhân bên trong các loại dụng cụ rực rỡ mươn màu thiết bị đầy đủ sở dĩ chỉ là một lát ký mì mạ rổ các hạng thân thể số liệu liền đã đóng thanh sách xuất hiện ở họ dồ xì m a r trên tay mà nhìn kỹ một chút phần này kỳ mì mạ rổ kiểm tra sức khỏe báo cáo hắn lông mày càng nhăn càng chặt ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề con nằm tại trên b à n phẫu thuật kỳ mì mạ dô gặp họ dô xì mạt giữ chặt lông mày liền hỏi họ dô xì mạt đại nhân thân thể của ta thật xảy ra vấn đề sao ân họ dô xì mạt nhẹ nhàng gật đầu kỳ mì mạ dô hỏi nghiêm trọng không họ dô xì mạt ngông xuống trong tay kiểm tra sức khỏe báo cáo biểu lộ nghiêm trọng ngươi xương cốt bên trong đặc thù canxi nguyên tố ngay tại ăn mòn thân thể ngươi các hạng khí quan kỳ mì mạ dô nhìn c h ầ m c h ầ m họ dô xì mạt có chút không hiểu họ dô xì mạt nhẹ nhàng gật đầu nói cách khác thân thể của ngươi bắt đầu có chút không chịu nổi ngươi xì có su mì à cụ thi quất mạch k vì sao lại d ạ n g này ỏ rồ xì maz tiếp tục lắc đầu có k ẹ c t ẩ y gần cái huyết kế giới hạn nghĩ ra thỉnh thoảng sẽ mắc bởi vì k ẹ c t ẩ y gần cái huyết kế giới hạn mà đưa tới bệnh loại tình huống này bị chúng ta gọi chung là huyết kế bệnh lại bởi vì là k ẹ c t ẩ y gần cái huyết kế giới hạn đưa đến sở di dưới tình huống bình thường huyết kế bệnh không cách nào được chữa trị kỳ mị mạ r ồ hoa một cái ngồi dậy có chút kích động ỏ rồ xì maz lại nhân ta thân thể của ta h ư mất nhưng ta là ngài dự bị thân thể a ỏ rồ xì maz sắc mặt cũng có chút không tốt chính như kỳ mì mạ dồ lời nói kỳ mì mạ dồ thân thể là họ dồ xì mạt sợ tì tèn s ẽ chuẩn bị tuyển chọn bây giờ kỳ mì mạ dồ mắc phải huyết kế bệnh tự nhiên cũng liền không cách nào trở thành hắn chuẩn bị chọn một lát sau họ dồ xì mạt hỏi à vì ngươi kiểm tra qua thân thể sao kỳ mì mạ dồ lắc đầu họ dồ xì mạt cảm thấy có chút kỳ quái thầm nghĩ hắn vì cái gì có thể chắc chắn kỳ mì mạ dồ mắc phải huyết kế bệnh đâu chẳng lẽ kỳ mì mạ dồ trên thân thật cất giấu cái gì bí mật lại lần nữa cầm lên kỳ mì mạ dồ kiểm tra sức khỏe báo cáo lặp đi lặp lại nhìn nhiều lần về sau họ dồ xị mặt cái này để hắn ý thức được nếu như muốn biết rõ ràng kỳ mì mạ rổ trên thân bí mật sợ rằng chỉ có đảng hoàng cùng a hợp tác mấy ngày phía sau tạ i họ r ổ si mạ rội mọc xin dĩ đi tới hắn chỗ này trụ sở bí mật nhìn thấy trong căn cứ nhiều loại dụng cụ cùng với các loại cùng nhân thể giải phẫu tấy ghép khí quan thậm chí là tế bào dung hợp tương quan thư tịch trong lòng hắn đại hỷ đương nhiên hắn không có biểu hiện ra ngoài mà là lệnh nhạt đi tới bản phẫu thuật, thuật kỳ mì mạ rổ bởi vì cha ra huyết cái bệnh sở dĩ mấy ngày nay kỳ mì mạ rổ bản tôn vẫn luôn tại cái này chỗ trụ sở bí mật bên trong Làng t r ư bởi vì căn cứ trên tay phần này kiểm tra sức khỏe báo cáo kỳ mì mạ dỗ thân thể căn bản là không chống được bốn năm mà vốn là thời không bên trong kỳ mì mạ dỗ là tại bốn năm sau mới chết đi c những thứ d người khác không nói có hay không cái này thí nghiệm điều kiện cho dù có điều kiện cũng chưa chắc có thể làm đến họ rồ xì mạt tâm tư như vậy thiên mã hay không tâm địa cứng rắn như xa đá tại nhận giới tất cả nghiên cứu cơ thể người nhân viên nghiên cứu khoa học cùng chữa bệnh nỉ ra bên trong họ rồ xì m a r có lẽ không phải có thiên phú nhất một cái kia nhưng tuyệt đối là d a n h giới cuối cùng linh hoạt nhất hành động lực nhất phá trần một cái kia tuy ý lật ra trên giá sách mấy c u ố n sách sin d liền sinh ra như nhặt được trí bảo cảm giác nếu không phải họ rồ xì mars liền tại bên cạnh hắn thật muốn trực tiếp chuyển cái băng ghế tới đem những n à y tựa hồ có thể từ phía trên người được mùi máu tươi thư tịch cùng tài liệu toàn bộ đều nghiên cứu một lần rất nhanh sin d cùng họ rồ xì m a thảo luận lên phương án trị liệu chuẩn s á c chút nói hẳn là họ rồ xì m à đưa ra mấy loại hắn nghĩ tới phương án trị liệu muốn dùng cái này tới thăm dò x ỉ n m ì chân thật dụng ý lúc này x ỉ n d ì không cùng họ rồ xì m à chơi tâm nhãn trực tiếp bác bỏ họ rồ xì m à đưa ra những cái kia phương án sau đó nói ngươi những này phương án tất cả đều trị ngọn không trị gốc theo số liệu bên trên nhìn kỳ mị mạ rồ mắc huyết kế bệnh cùng hắn nói là bệnh còn không bằng nói là thân thể của hắn không thể thừa nhận xì có xù mị ạ cụ thi quất mạch a n mòn không sai họ rồ xì ma nhẹ gật đầu điểm này hắn cũng nhìn ra xì tiếp tục nói sở dĩ muốn giải quyết triệt để loại này huyết kế bệnh chỉ có hai loại mạch suy nghĩ hoặc là gỡ ra kỳ mì mạ r ổ trên thân cạch cậy gần c á i huyết kế giới hạn hoặc là theo trên bản chất tăng cường thân thể của hắn ẩ r ổ xì m ạ z suy tư gặp ẩ r ổ xì maz không có phản bác chính mình xin gì tiến vào chính đề gỡ ra x ì có xù mì à cụ thi cốt mạch chính là bóp chết hắn tài năng cái này cùng giết hắn không hề khác gì nhau cho nên chúng ta mạch suy nghĩ chỉ có thể là tăng cường thể chất của hắn để thân thể của hắn có thể chống cự xỉ có xù mì ạ cụ thi cốt mạch ăn m n họ rồ s ì maz lắc đầu kỳ mỹ mạ rồ thể chất tại nhận giới đã là đứng đầu nhất một nhóm kia rất nhiều cường hóa thể chất phương pháp đ ố i hắn căn bản là không có hiệu quả xin dì cười cười cho nên chúng ta muốn thiết kế một khoản sinh vật bọc thép họ rồ s ì maz đánh mắt l ấ m liệt hắn lưu ý đến xin dì lời nói bên trong hai cái tin tức một cái tự nhiên là sinh vật bọc thép khái niệm mà đổi thành một cái thì là chúng ta hiển nhiên trước mắt vị này cường đại a muốn cầu cảnh hắn xin dì không để ý đến họ rồ s ì maz giới t i ể u tâm tư trực tiếp đem thiết kế của mình mạnh suy nghĩ nói cho họ rồ xì m a họ rồ xì m a lúc đầu chỉ là ứng phó nghe lấy theo thời gian tr hắn càng nghe con mắt mặt trăng đ á y lòng dần dần sinh ra một loại còn có thể dặn g này c ả m khái kết quả là ợ dồ xì mã d cũng thu hồi tiểu tâm tư nghiêm túc bắt đầu nghiên cứu xin dị cái này mạch suy nghĩ khả thi một phen nghiệm chứng về sau hắn tinh thần đại chấn có thể thử một lần đó là đương nhiên xin dị ở đ á y lòng oán thầm một câu dù sao ý nghĩ của hắn chính là dập quân đủ chỉ hạ mã đa dạ sáng tạo đặc chế loại hình xì dồ dẹt mạch suy nghĩ tự hầu nghĩ đến cái gì ợ dồ sĩ mã k h o miệng cười mịn có thể rõ ràng cải thiện kỳ mị mạ dồ thể chất tế bào tổ chức phóng nhãn toàn bộ nhận giới chỉ đếm được xin gì cũng cười đương nhiên là tối cường chờ xin gì rời đi về sau dạ cờ xỉ ca bụ t ổ theo chỗ tối đi ra hướng ỏ r ồ xỉ m a r bẩm b ả o nói ỏ r ồ xỉ mars ạ i nhân phụ cận không có phát hiện nhân vật khả nghi a lần này hẳn là một người đến ỏ r ồ xỉ m a r cười cười không cần lo lắng ta đã biết hắn muốn đánh ý định gì Dạ cờ xỉ ca bụ t ổ có chút hiếu kỳ a ngài phát hiện cái gì sao cù dạ mạ dạ cù mò ỏ r ồ xỉ m a r cười nói ra một cái tên D a cờ xỉ ca bụ tô lập tức hiểu ý nói ra nguyên lai ả cắt x ký là muốn thông qua ngài nắm giữ tế bảo đệ nhất tấy ghép kỹ thuật họ rồ xì mạt một mặt chắc chắn mặc dù á cực c lực che giấu hắn chân thật ý đồ nhưng hắn không gạt được ta điều trị kỳ m ì mạ rồ chỉ là một cái nguy trang hắn chân chính để ý vẫn là tế bào đệ nhất t ấ y ghép kỹ thuật bên kia tại trở về làng trên đường xin gì thơ nghĩ liền để họ rồ xì mạt đi suy nghĩ dùng tế bào đệ nhất chế tạo sinh vật bọc thép sự tình đi dù sao ta cần chỉ là hắn thiết bị cùng kỹ thuật hắn đưa ra dùng tế bào đệ nhất chế tạo sinh vật bọc thép thuần t ú y chỉ là không muốn đem chính mình tế bào tổ chức giao cho họ rồ xì mạt mà thôi không nghĩ tới họ rồ xì mạt vậy mà nghĩ lầm nhìn ra hắn mục đích thật sự về sau thời gian xin gì một bên mật thiết quan tâm trên mặt trăng sụt sù kỷ phân gia đ ộ u tĩnh vừa bắt đầu cùng họ rổ xỉ mạt cộng đồng nghiên cứu sinh vật bọc thép tế bào đệ nhất bá đạo là không thể nghi ngờ đây cũng là h ữ trí hạ mạ đạ dạ chế tạo x i z o t lúc không thể không m ư ợ n nhờ cái mạ ngoại đạo ma tượng bên trong lẫn chứa thần thụ lực lượng đi pha loang tế b à o đệ nhất cường độ nếu không căn bản là không có cách chế tạo ra trạng thái ổn định x i z o t xin gì cùng họ rổ xỉ mạt dùng tế bào đệ nhất chế tạo sinh vật bọc thép lúc cũng gặp phải cùng h ữ trí hạ mạ đạ dạ lúc trước vấn đề giống như trước đó chính là tế bào đệ nhất một khi bị kích hoạt căn bả nếu như lấy tế bào đệ nhất chế tạo sinh vật bọc thép vậy cái này cỗ sinh vật bọc thép liền sẽ ăn mòn ký chủ thân thể đồng thời giống khôi u một dạng tại ký chủ trong cơ thể không nhận c h ó i buộc cấp tốc sinh sôi liên tục mấy lần thất bại về sau xin dì cố ý đưa ra thử xem cái khác tế bào tổ chức họ rồ xị mạt tại sinh vật thí nghiệm phương diện là phi thường khai sáng tất cả có thể được phương pháp hắn đều sẽ t ậ n lực thử nghiệm sở dĩ hắn đồng ý xin dì đề nghị bất quá bản thân hắn vẫn là càng coi trọng tế bào đệ nhất sở dĩ hắn tâm tư như cũng đặt ở tế bào đệ nhất bên trên dù sao so sánh với trực tiếp cắm vào tế bào đệ nhất dù n g tế bào đệ nhất chế tạo sinh vật bọc thép đối ký chủ mà nói hệ số an toàn rõ ràng cao hơn một chút mà xin gì bên này cố ý làm một đông lớn tế bào tổ chức mượn họ rổ xì ma dự phòng thí nghiệm bắt đầu một lần lại một lần thử nghiệm không ngừng thử nghiệm bên trong hắn một bên học tập một bên hoàn thiện chính mình cấu tứ đang đợi được một cái họ rổ xì ma dự không tại phòng thí nghiệm thời cơ hắn lấy ra chính mình tế bào tổ chức bắt đầu hắn sinh vật xương v à ngoài chế tạo mượn nhờ họ rổ xì ma dự phòng thí nghiệm bên trong cỡ lớn tế bào bồn một ấy đắt đỏ dịch dinh dưỡng cùng với các loại quan sát đánh giá tế bào rung hợp dụng cụ. hắn lấy hạ cụ d z tế t bào tổ chức làm khung khung lấy chính mình tế bào tổ chức làm hạch tâm chế tạo ra một bộ sinh vật xương vỏ ngoài cỗ này sinh vật xương vỏ ngoài chỉ lớn cỡ lòng bàn tay trình thể trình viên hình v ẻ ngoài mười phần tiếp cận sĩ dỗ z tế bào tổ chức chỉ làm à u sắc càng xu hướng bạc màu trắng đến một mức này xin dị còn không dám chủ quan lập tức dựa theo trước đó kế hoạch xong phương án bắt đầu hướng sinh vật xương vỏ ngoài bên trong khắc vào một đạo lại một đạo phong ấn t h u ậ t thức bảo đảm cỗ này sinh vật xương vỏ ngoài bên trong sĩ dỗ z tế bào sẽ không nổi khùng